chương bốn trăm linh tám k h ổ n g lưu phân tích chương bốn trăm linh tám k h ổ n g lưu phân tích cố thần hy nằm tại tay lái phụ hỏi ngươi nói vương kỳ cùng dương tuyết nhi có thể được không k h ổ n g lưu an vị tại tay lái phụ hàng sau trên g h ế không người cho cố thần hy án lấy bà vai lái xe quá lâu cố thần hy có chút đau lưng k h ổ n g lưu một bên xoa y bóp vừa nói có được hay không loại chuyện này ta cảm giác không cần thiết quá sớm kết luận vương kỳ mới đại nhị tuyết nhi càng là mới học đại nhất tương lai có vô hạn khả năng đây cố thần hy suy nghĩ một chút cảm thấy khẩn lưu nói rất đúng nàng nhẹ gật đầu lại hỏi vậy ngươi cảm thấy dương tuyết nhi phụ mẫu đối với vương kỳ là cái thái độ gì khổng lưu ấn áp lấy cố thần hy trên bờ vai huệ y t vị vừa nói ta cảm giác à dương tuyết nhi phụ mẫu đối với vương kỳ thái độ hẳn là thuộc về loại kia vừa yêu vừa hận cảm xúc ưa thích hắn chất phát trung thực tính cách cùng đối với nữ nhi thái độ nhưng lại cảm thấy hắn gia đình điều kiện không phải rất tốt sợ nữ nhi lấy chồng ở xa đi qua sẽ chịu khổng k h lưu đợt này phân tích, phân tích có thể quá đúng chỗ cho tới cố thần hy sau khi nghe x o n quay đầu nhìn hắn hỏi một câu ta liền hiếu kỳ ngươi cũng không có làm qua phụ mẫu sao có thể đoán như vậy cụ thể à bởi vì ta thông minh à khẩn g lưu tay vị bên trong khống đài xoay người tiến tới xe hàng phía trước nhìn cố thần hy con mắt tiếp tục nói với lại nghe vừa rồi bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung muốn đoán được cũng không phải rất khó à cố thần hy nhìn xích lại gần khẩn g lưu thân thể hướng bên cạnh ních lại gần con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đối phương nàng nói hừ hừ tính ngươi thông minh rồi khẩn g lưu tiếp tục tới gần cố thần hy vừa nói ngươi cái này tảng dương giống như không phải rất tình nguyện nha cố thần hy rõ ràng đ ỏ mặt con dùng bình tĩnh ngự khí hỏi vậy ngươi góp gần như vậy là muốn tập kích ta sao đúng thế khẩn lưu thừa nhận nói đây đều để ngươi biết nghe khổng lưu giải đáp cố thần hy cũng thuận thế nhắm mắt lại vi vi hất cầm lên một bộ mặc quân thu t h ở bộ dáng lại nói trong xe thân thân còn là lần đầu tiên đâu loại này không gian thu hẹp họ hàng bên vợ hôn luôn có thể cho người ta mang đến một loại khẩn trương lại kích thích cảm giác là một loại phi thường đặc biệt trải nghiệm nhưng mà ngay tại khổng lưu muốn hôn đến đối phương thời điểm ngoài xe đột nhiên chuyển đến một tiếng khổng ca ngươi có phải hay không đặt trong xe đây thanh em này là dương phong tiểu tử này là đến tìm khổng lưu chơi game bởi vì trước khi ăn cơm khổng lưu mang cố thần hy đánh một thanh trò chơi hắn thấy được khổng lưu là cao nhất đẳng cấp còn có quốc phục đánh dấu liền c u ố n lấy k h ổ n g lưu muốn hắn mang mình chơi hai thanh k h ổ n g lưu lúc ấy dùng lập tức ăn cơm lấy cớ này qua loa tắt trách không nghĩ tới tiểu tử này chưa từ bỏ ý định này lại liền nghĩ tới còn cố ý t ừ trong nhà đi ra tìm k h ổ n g lưu dẫn hắn chơi game lúc nào đến tìm k h ổ n g lưu không tốt hết lần này tới lần khác muốn ngay tại lúc này tiểu tử này cũng là thật đáng chết bị hô danh tự k h ổ n g lưu suy nghĩ vừa loạn cánh tay mềm đún trực tiếp không có đứng vững một đầu mới ngã xuống cố thần hy trong ngực nhà cố thần hy cũng là bị khẩng lưu dọa cho nhẹ dọng hét lên một cái khẩng lưu cấp tốc đ lấy cực nhanh tốc độ ngồi về hàng sau cũng chính là lúc này dương phong đi tới bên cửa sổ bên trên hắn dò xét cái đầu đi đến nhìn thoáng qua nhìn thấy cố thần hy cùng khổng lưu một chiếc một sau ngồi ở trong xe hắn lập tức kéo ra hàng sau cửa xe ngồi vào trong xe nói ra khổng ca mang ta chơi game chứ khổng lưu tức giận nói một câu không dành nói xong hắn liền xuống xe đi cố thần hy cũng theo sát lấy xuống xe lưu lại một mặt m ộ n g bức dương p h o n g ngồi ở trong xe sửng ư sốt nửa ngày hắn cảm giác khổng lưu n ữ khí không quá tốt nhưng là lại không biết hắn vì cái gì đối với mình tức giận đến cùng vẫn là cái chỉ biết là chơi game học sinh tiểu học ca nếu là lại lớn lên một điểm hắn hẳn là liền biết ca ca tỷ tỷ mới vừa ở trong xe làm cái gì khổng lưu cùng cố thần hy trở lại trong phòng n à y lại vương kỳ cùng dương tuyết nhi đã ngồi trong phòng khách dương tuyết nhi phụ mẫu nhìn thời gian cũng không sớm liền muốn để khổng lưu bọn hắn lưu lại ở nhưng khổng lưu cùng cố thần hy không quá có ý tốt mấy người thương lượng một chút liền lấy tại nội thành mua khách sạn với lại quần áo cái gì đều còn đặt ở trong nhà khách làm lý do cự tuyệt dương tuyết nhi phụ mẫu hảo ý dương tuyết nhi đêm nay khẳng định là đi không được nàng muốn ở nhà ở một đêm dương biết nhi ước định xong ngày mai buổi sáng ngồi công cộng xe buýt đi nội thành tìm bọn hắn ba người chơi sau đó ngay tại cửa nhà đưa mắt nhìn vương kỳ lái mẹ xe đẹp e biến mất tại đêm tối cuối cùng các người kia hai cái bằng hữu điều kiện gia đình đều không kém a đám người rời đi về sau dương phụ hỏi nữ nhi một câu hắn biết đây xe bởi vì bọn hắn trong nhà máy có cái lao bản liền lái xe này không rẻ mấy chục v ạ n đâu mấy chục vạn xe có thể tùy tiện mở ra cửa nhà dùng chân muốn đều có thể biết trong hai người này khẳng định có một cái trong nhà phi thường có tiền trên thực tế hai người bọn họ trong nhà đều có tiền ân cái kế học tỷ trong nhà rất có tiền dương tuyết nhi suy nghĩ một chút còn nói học trường không biết nhưng là cảm giác hắn luôn là không thiếu tiền bộ dáng dù sao hai người bọn họ đều là trung hải thổ dân a dương phụ nghe vậy nhẹ gật đầu vậy trong nhà hẳn là rất có tiền dương phụ hỏi nhiều như vậy cũng không hâm mộ khổng lưu củng cố thần hy nhà rất có tiền có thể làm cho tiểu hải tử tùy tiện mở ra xe sang trọng đi ra ngoài hắn chỉ là muốn hiểu do nữ nhi vị trí hoàn cảnh người xung quanh là cái cái gì sinh hoạt trình độ đêm nay sau đó dương phụ quyết định muốn cho nữ nhi mỗi tháng ở trường học tiền sinh hoạt lại tăng một điểm mặc dù dương tuyết nhi hiện tại tiền sinh hoạt cũng không ít nhưng là nàng ở trường học nhận thức người đều là loại này gia đình điều kiện rất tốt người vì không cho nữ nhi bị người xem thường hắn luôn là nghĩ hết khả năng để nữ nhi vật chất trở nên càng dư dả để nàng có thể tự tin cùng những người bạn này cùng ra ngoài chơi mặc dù hắn là nghèo đại nhưng hắn không hy vọng mình hậu đại cũng nghèo lấy lớn lên có lẽ đây chính là một vị tốt phụ thân một cặp nữ yêu một loại không tiếng động biểu đạt ra trở về đường bên trên là vương kỳ lái xe k h ô n g lưu ngồi ở vị trí kế bên tài xế cố thần hy trực tiếp nằm ở phía sau sắp xếp đi ngủ khổng lưu hỏi ngươi cùng dương tuyết nhi phụ mẫu trò chuyện thế nào? vương kỳ nghĩ rất lâu mở miệng nói nàng phụ m n u nói sẽ không can thiệp chúng ta tự do yêu đường nhưng là hắn muốn nhìn đến ta đối với dương tuyết nhi thái độ nam ở phía sau sắp xếp cô thần hy đột nhiên mở miệng nói thật đúng là để ngươi nói đúng đoán đúng cái gì vương kỳ không hiểu hỏi không có gì khổng lưu vô vô vương kỳ b ả vai hắn nói thời gian còn dài mà đường cũng còn rất dài từ từ sẽ đến để dương ra nhìn thấy ngươi muốn cưới dương tuyết nhi thái độ vương kỳ mắt thấy phía trước con đường hắn biểu tình vô cùng nghiêm túc đáp ứng â t ấ u chương xong chương bốn trăm linh chín giờ nờ a đại mãng xạ chương bốn trăm linh chín giờ n a đại mãng x à ba người rời đi về sau dương tuyết nhi lại bị mẫu thân kéo đến trong phòng đơn độc trò chuyện lên này g trò chuyện kỳ thực cũng chính là một chút tình lữ giữa bình thường ở chúng phải chú ý sự t ì n h dương tuyết nhi mẫu thân còn giáo dục nữ nhi không nên quà ỉ lại đối phương bình thường đi ra ngoài nên a a thời điểm cũng muốn hào phóng một điểm về sau còn hỏi một chút riêng tư vấn đề Vừa sáng một hai giờ thời điểm ba người cuối cùng trở lại thành phố tại gaza sau khi đậu xe xong ba người cùng nhau lên lầu bởi vì dương tuyết nhi tại gia tổ ở cho nên đêm nay vương kỷ một người ngủ một gian phòng nam tại lại lớn vừa mềm chăn tơ tắm bên trên vương kỳ ánh mắt tan d ã nhìn lên trần nhà ban ngày phát sinh sự tình ở trong đầu hắn qua một lần đó là hắn lần đầu tiên cùng dương tuyết nhi nằm tại trên một cái giường đi ngủ mặc dù cái gì đều không có phát sinh nhưng nhớ lại đến nhưng cũng là như vậy n g ọ t nào g nghĩ đi nghĩ lại hắn lại nghĩ tới buổi tối hôm nay cùng dương tuyết nhi phụ mẫu nói chuyện p h í a m ộ t màn kiêm màn hắn nói với chính mình nhất định phải hào h ả o nỗ lực nhất định phải kiếm tiền dạng này mới không thể cô phụ dương tuyết nhi chờ mong chờ hắn kiếm được nhiều tiền nở mày nở mặt đi dương ra cưới nàng mang theo phần này tín nhiệm vương kỳ ngủ thật say một bên khác khổng lưu cùng cố thần hy này lại cũng đã lên giường cố thần hy hơi mệt chút sớm liền ngủ thiếp đi khổng lưu lại là có chút ngủ không được hắn cầm lấy điện thoại nhìn một hồi tiểu thuyết vốn là chuẩn bị nhìn bài trang chờ có cơn buồn ngủ liền đi ngủ kết quả càng xem càng phía trên căn bản không ngủ được cố thần hy chờ mình bị điện thoại yếu ớt ánh đèn cho làm tỉnh lại nàng n u ố t mắt mơ mơ màng màng hỏi khổng lưu ngươi làm sao còn chưa ngủ nha vừa t ỉ n h ngủ cố thần hy âm thanh tiểu tiểu mềm mại mang theo từng tia k h ẳ n khản nghe có một loại tại hướng khổng lưu nũng nịu cảm giác ngươi làm sa nàng khuôn mặt nhỏ ngủ hơi p h í m hồng con mắt h i ế p lại thành hai cái đường nét khoe miệng vi vi hướng phía dưới phiết một bộ không vui bộ dáng biểu tình đại khái đó là cái dạng này ân cố thần hy nhẹ gật đầu vậy ta không đùa hiện tại liền ngủ khổng lưu nói đến liền dập tắt điện thoại màn hình hơi thở màn hình trước khổng lưu còn nhìn thoáng qua thời gian này lại đều nhanh bốn trăm ba mươi lại có nửa giờ trời đều muốn sáng lên khổng lưu quay thân đưa điện thoại di động đặt ở trên tủ đầu giường sau đó nằm xuống bắt đầu đi ngủ cố thần hy h í mắt ngủ tiếp lên ngủ một hồi nàng đột nhiên mở mắt sau đó đưa tay kéo khổng lưu khổng lưu mở mắt ra nhìn cố thần hy hỏi thế nào muốn ôm đây âm thanh muốn ôm em chút không cho khổng lưu danh máu manh k h ô n g đơn giản thật là đáng yêu l i ê n thanh âm này đừng nói là muốn ôm một cái liền tính cố thần hy hiện tại muốn hắn m ệ n h hắn đều cam tâm tình nguyện à. tốt tốt tốt ôm ôm khổng lưu nói đến đôi tay xuyên qua cố thần hy mềm mại v ò n g e o đem đối phương vây quanh tiến vào trong lồng ngực của mình cố thần hy trưởng mặc dù cao gầy nhưng dáng người so sánh gầy thân thể co lại thành một đoàn thời điểm cũng cùng cái tiểu bất điểm một dạng với lại kia thân thể nhỏ bé cùng không có xương cốt một dạng phi thường mềm mại ôm nàng thời điểm giống như là tại ôm một cái mềm mại gối ôm m ộ dạng khổng lưu ôm lấy nàng hô hấp ở giữa còn có thể nghe đến trên người nàng kia nhàn nhạt hương khí dùng trên mạng lại nói đó là bà bảo ngươi giống một khối hương hương mềm mại mỉ sợi túi một dạng khổng lưu hiện tại hận không thể một ngụm đem nàng ăn hết đây có lẽ đó là cái gọi là đáng yêu xâm l ư ợ c trứng a cố thần hy cầm mặt tại khổng lưu ngực cọ sát sau đó một cái tay cách di phục đặt ở khổng lưu bên trái trên ngực dần dần ngủ t i ế p đi cố thần hy ngủ sau đó không có vài phút khổng lưu cũng ngủ t i ế p đi đây một giấc trực tiếp ngủ tới hừng sáng sáng sáng sớm hôm sau, khổng lưu bị ác hắn mộng thấy mình bị giờ nờ a đại mãng xà quấn lấy eo đầu kia đại mãng xà giống như là muốn đem hắn chặn ngang cắt đứt một dạng một mực tại rút lại thân thể khổng lưu cảm giác hô hấp không khoái liền từ trong mộng đánh thức sau khi tỉnh lại khổng lưu rốt cuộc biết tại sao mình lại mộng thấy đại mãng xà quấn lấy hắn eo đêm qua còn thành thành thật thật nút ở trong ngực hắn ngủ cảm giác cố thân hy này lại đang dùng hai chân chăm chú kẹp lấy hắn eo kia hai đầu bóng loáng tinh tế tỉ m ỉ đôi chân dài không phải là trong mộng đại mãng xà thân thể sao vây phân tại sao không thờ nổi bởi vì cố thần hy đôi tay cũng không có nhàn rỗi nàng hai cánh tay ôm lấy hắn cái đầu đem hắn mặt hướng trong lồng ngực của mình nhét khổng lưu vừa mở mắt liền bị đến một đợt sữa rửa mặt liền cố thần hy đây không thành thật tướng ngủ khổng lưu có thể không trong giấc n g ọ n g bị nàng cho ám sát cũng là cái kỳ tích phế đi cả b ữ i kình khổng lưu mới đem cố thần hy kẹp ở mình trên lưng chân cho tránh ra hắn đẩy ra cố thần hy ngủ lớn hít thở hai cái không khí mới mẻ trong lỗ mũi còn mang theo một cỗ nhàn nhạt, nhạt như có như không cố thần hy trên thân mùi thơm khổng lưu xem chừng sau nửa đêm cố thần hy h ẳ n làm một mực nếu không mình làm sao sẽ trên thân đều là cố thần hy mùi khổng lưu rời giường rửa mặt một phen sau đó gọi điện thoại cho t r ư ớ c t i ể u điếm đài mua ba phần bữa sáng một phần đưa đến vương kỳ gian phòng mặt khác hai phần hắn cùng cố thần hy ăn khổng lưu ngồi ở giường một bên một tay ô m cố thần hy bà vai đưa ra một cái tay chơi điện thoại hắn đem ngày hôm qua buổi tối chưa xem x o n g tiểu thuyết tiếp tục xem lên xem đến phần sau thời điểm cảm giác cũng không có cái gì ý tứ bởi vì tác giả miêu tả vai nam chính kiếm tiền sau đó đi ra ngoài tiêu phí kịch bản khổng lưu nhìn đại nhập cảm đều không có nam chính có tiền thế mà còn muốn là chọn làm bùa hựa ỵ nhị vẫn là dồn dồn sờ mà xoắn suýt đây có cái gì tốt xoắn suýt toàn đều mua không phải tốt sao k h ổ n g lưu nhổ nước bọt một câu sau đó thối lui ra khỏi tiểu thuyết phần mềm quả nhiên đô thị sảng văn loại vật này liền không thích hợp hắn nhìn vẫn là nhìn tu tiên sảng văn có ý tứ hừ hừ cố thần hy trên giường chở mình sau đó mở mắt vớt vớt mí mắt cuối cùng thoải mái rỗi lưng một cái báo đáp thân tình không tự kìm hãm được phát ra một tiếng thoải mái hừ nhẹ mở mắt ra cái thứ nhất nhìn thấy người đó là khẩn nhăn nhạt nói ra chào buổi sáng khổng t y túy chào buổi sáng cố quỷ quỷ khổng lưu xoay người tại cố thần h i trên c h á n hôn một cái sau đó nói bữa sáng đã chuẩn bị xong muốn rời giường ăn cơm không cố thần h i ngồi dậy vớt vớt xinh đẹp khuôn mặt vừa nói là ngươi làm bữa sáng sao trong phòng cũng không thể nấu cơm à, khổng lưu đem cố thần h i đỡ đến bên giường là ta để khách sạn đưa tới tốt h t a cố thần h i mặc vào duy nhất một lần dép lê đi vào phòng vệ sinh rửa mặt xong đi ra thời điểm cố thần hy một mặt kinh hỉ đối với khổng lưu nói khổng tí túy, túy nói cho ngươi a chi chi đã đến chỗ rồi cố thần hy nói đến d ơ tay lên cơ cho hắn nhìn nữ sinh ký túc xá g rút chặt bên trong lâm chi phát một tấm phong c ả n h chiếu mặc dù chỉ là tiện tay vỗ nhưng vẫn như cũ rất đẹp tấm ảnh như sau tờ s không phải lưới đồ dưới tấm ảnh là lâm chi tin tức tốt đáng tiếc hôm nay không nhìn thấy ánh sáng mặt trời kim sân đây k h ô n g lưu uống b à o cháo nhìn kia hình ảnh lộ ra nụ cười nói ra nhanh như vậy đã đến cố thần h i nói máy bay khẳng định nhanh a tấu c h ư ơ n xong chương bốn t r ư ơ đi dạo ăn một ngày chương bốn đi dạo ăn một ngày vương kỷ vốn đang đang ngủ bị một chàng tiếng gõ cửa đánh thức cửa ra vào là khổng mười u để khách Hắn nhìn h sáng. liếc sạn đưa bữa t gian, đã giờ, cũng liền không chuẩn bị lại ngủ tiếp, đơn giản liền lại tiếp, chuẩn đơn đã bị rưỡi sáng dương tuyết nhi đặt đến khách sạn thấy mấy người đều đã ăn bữa sáng nguyên bản ăn điểm tâm kế hoạch liền bị nàng t h ừ đi buổi sáng trạm thứ nhất đi đó là bành thành nhà bảo tàng còn chứng kiến dây vàng áo ngọc đi ra ngoài thời điểm khổng lưu cùng cố thần hy một người mua một cái kỷ niệm tệ cố thần hy mua là kím tệ khổng lưu mua là ngân tệ đi dạo xong bành thành nhà bảo tàng sau đó b u ổ i trưa dương tuyết nhi dẫn theo mấy người tới đến một quán ăn nhỏ ăn cơm nhìn thấy thực đơn một khắc này mấy người con mắt đều muốn trận lồi ra sao rau bên trong hương tay sợi khoai tây chỉ cần bốn khối tiền đậu sao kiểu tứ xuyên bảy khối làm kích súp lơ tám khối mục cần thịt mười lăm khối nấu đồ ăn giá cả cũng không đắt canh chua cá hai mươi hai thịt kho tàu ba mươi nồi gà hai mươi lăm cái này giá hàng. đem cố thần hy cùng khổng lưu hai cái này trung hải người cho kinh sợ đến với tư cách người phương bắc vương kỳ liền hơi không có kinh ngạc như vậy khổng lưu nhìn thực đơn vừa nói có phải hay không cho sai thực đơn cố thần hy cũng có chút nghi hoặc nói ra bốn khối tiền một phần sợi khoai tây sẽ không phải liền hai cái phân lượng à. cái này giá hàng cố thần hy chỉ ở giao đại nhà ăn thức ăn nhanh khu t h ấ y qua một khối tiền sợi khoai tây a di cho ngươi múc một muỗng đắp lên cơm bên trên không sai biệt lắm cũng liền hai cái lượng nguyên nhân chính là như thế cho nên nàng mới có loại ý nghĩ này không đó là cái giá này ra bữa ăn là một mâm lớn ánh sáng một phần sợi khoai tây đều đủ một người ăn no nhìn hai người kia kinh ngạc biểu tình dương tuyết nhi cười nói nhà này quán cơm nhỏ từ bên cạnh đó là xây viện bình thường đều là học sinh tới đây ăn biểu ca ta trước kia đang xây viện bên trên đại học đây là hắn dẫn ta tới đây để ngươi kiểu nói này ta đều có chút tò mò k h ô n g lưu nói đến điểm một cái bành thành nổi gà cố thần hy điểm cái cá hóng tỏi bốn khối tiền sợi khoai tây cũng điểm một phần vương kỷ cùng dương tuyết nhi nhìn thực đơn lại điểm cái sáu mươi cùng một phần cây thì là thịt dê lại điểm cái thịt viên canh trứng tổng cộng năm cái món ăn một tô canh lão bản nhìn xong thực đơn sau đó lại nhìn một chút mấy người nói một câu gọi nhiều như vậy các ngươi ăn đến xong à. dương tuyết nhi c ư ờ i hì hì nói không có việc gì gì ăn không hết chúng ta đ ó n g gói chờ lao bản sau khi đi cố thần hy có chút hiếu kỳ hỏi đây rất nhiều sao hh ắ c ắ c dương tuyết nhi phi thường thần bí c ư ờ i cười nàng nói học tỷ một hồi liền biết năm người món ăn cùng xúc trứng cùng tiến lên bàn thời điểm k h ổ n g lưu c ù n g cố thần hy lần nữa mắt trợn tròn tiêu năm cái món ăn phân lượng người này nhiều hơn người kia bốn khối tiền s ợ i khoai tây l ã o bản mang thức ăn lên là cầm so mặt đại sứ trắng bàn bưng lên dương tuyết nhi nói thật đúng là không sai chỉ là một cái tia sợi khoai tây liền đủ một người ăn no trình độ năm người người cơm nước xong xuôi sau đó món ăn còn thừa lại thật nhiều k h ổ n g lưu bọn hắn cho hết gói mang về khách sạn bên trong cầm lò vi sóng hâm nóng còn có thể ăn một bữa k h ổ n g lưu nhìn gói hai túi từ món ăn d ở khóc d ở cười nói sớm biết lượng như vậy lớn liền không nên cứ gọi nhiều như vậy dương tuyết nhi khoát tay h à o nói không có việc gì không có việc gì ăn vui vẻ là được rồi nàng đứng dậy đi tính tiền ba người cũng không cùng n ắ n tranh dương tuyết nhi trước khi đến trên xe liền cùng mấy người nói qua đến bành thành bữa cơm thứ nhất khẳng định là nàng mời khách đây là bành thành người chiêu đãi bằng hưu phương thức buổi sáng trước khi ra cửa phụ thân còn cho dương tuyết nhi chuyển thật nhiều tiền liên tục cường điệu không thể mất lễ nghi muốn mời khổng lưu bọn hắn ăn chút tốt nhìn giao xong tiền trở về dương tuyết nhi ba người phi thường tò mò hỏi tổng cộng bao nhiêu tiền từ ăn cơm thời điểm mấy người ngay tại hiếu kỳ chuyện này khổng lưu còn tại tâm lý sơ lược đánh giá một chút ánh sáng món ăn tiền đại khái là tại chín mươi mấy dương tuyết nhi nói không đắt cơm thêm món ăn tổng cộng hòa mỹ năm cái món ăn thêm một tô canh bốn cái người ăn còn thừa lại một nửa phân lượng tại trung hải đơn giản không dám tưởng tượng tốt ta trung hải một phần sợi khoai tây liền mười mấy khối đi lên cấp cao nhà hàng càng là có bán được sáu mươi bảy mươi hơn nữa còn là một mục lượng dương tuyết nhi có thể là cảm thấy mời khổng lưu bọn hắn ăn cơm liền ăn dễ dàng như vậy quán cơm nhỏ không quá lên mặt đài liền lại nói một câu bữa này xác thực có chút giá rẻ chúng ta liền khi tùy tiện ăn một chút chờ hôm nay buổi tối ta mời các người ăn bữa tiệc lớn khổng lưu vội vàng khoát tay nói ra không không không cái này gọi là hàng đẹp giá rẻ tính so sánh giá cả siêu cao tốt ta cố thần hy nói theo đúng thế bữa cơm này tuyệt không so khách sạn kém t ố t ta đứng tại dương tuyết nhi bên cạnh vương kỳ lập tức nói ra không quản như thế nào buổi tối ta cùng tuyết nhi vẫn là đến lại mời các ngươi ăn một bữa càng phong phú liền khi cảm tạ các ngươi trợ rút k h ô n g lưu cười một cái nói nhìn hai n g ư ờ i nói một trận này chúng ta thật cảm thấy rất tốt cố thần hy cũng đi theo nhẹ gật đầu đúng rồi a nhưng không quản hai người nói cái gì vương kỳ cùng dương tuyết nhi vẫn là phi thường kiên quyết muốn mời hai người đang ăn một trận buổi chiều bốn người cùng đi bỏ lên vân long sơn vì cho dương tuyết nhi cùng vương kỳ hai người đơn độc ở trung không gian k h ổ n g lưu củng cố thần hy cố ý đi phi thường chậm còn giả bộ như rất mệt mọi bộ dáng vừa đi vừa nghỉ trên thực tế bọn hắn căn bản không mệt mỗi ngày đều kiên trì chạy bộ sáng sớm hai người thể lực tốt ghê b ớ m vân long sơn không cao không bao lâu liền leo đến đỉnh núi tại đỉnh núi bốn người tìm cái h à o tâm người qua đường đập một tấm chụp ảnh trung lưu làm kỷ niệm xuống núi thời điểm còn nhìn vân long hồ lại tại xung quanh đi dạo ngày mồng một tháng năm người siêu cấp nhiều đi tới chỗ nào đều là người còn có con phòng n g a bạo lực côn đặc công trên đường tuần tra có thể là bởi vì hơi đẹp trai nguyên nhân có không ít người lôi kéo đám đặc cảnh chụp ảnh trung có đ c h ạ kín cảnh điểm dương tuyết nhi nhìn đây cảnh tượng nhịn không được nổ nước bọc nói c h ậ c c h ậ c c h ậ c bành thành văn lữ năm nay thế mà làm tốt như vậy bành thành đều để ta cảm thấy lạ lẫm buổi chiều thời gian qua nhanh chóng buổi tối dương tuyết nhi cùng vương kỳ vốn là muốn mời khổng lưu hai người đi một nhà khách sạn ăn cơm nhưng bị hai người c ự t u y ệ t khách sạn đồ ăn đối với khổng lưu cùng cố thần hy đến nói một điểm lực hấp dẫn đều không có hai vị thiếu gia tiểu thư so sánh muốn nếm thử bản địa đặc sắc một phen thương nghị qua đi cuối cùng mấy người quyết định đi ăn bành thành đồ nướng đến quán đồ nướng khổng lưu cùng cố thần hy nhìn kia một bàn một cái lò than tử mang lấy n c ũ nhà g là bị đây mới mẹ p ư phương nhưng chưa nướng nướng ơ n ăn hấp dẫn, đây phương pháp ăn, bọn hắn tại trên internet còn thân chứng xong, chứng 411. Đồ nướng ăn đến no bụng. Chứng 411, đồ nướng ăn đến no bụng. n g pháp hấp pháp thấy thử h tấu đây đây, Đồ đồ tại tự qua, qua có 411. 411, này quán đồ nướng hẳn là bành thành địa phương mắt xích nhãn hiệu cửa hàng bên trong lắp đặt thiết bị a nhân viên chế phục a đều là phi thường thống nhất phòng bếp là minh ngăn phòng bếp thịt nướng bên bàn bên trên đó là mấy cái đại mụ mang theo hai loại bao tay đang không ngừng xuyên thịt dê nhìn phi thường bận rộn bộ dáng tựa như nhà máy dây chuyển sản xuất một dạng căn bản không ngừng thịt dê nướng là ba khối thịt nạc trung gian kẹp lấy hai khối mập dầu mặc s o n g dùng tiểu thiết ký xuyên lấy mặc s o n g thịt xuyên còn muốn ở giữa tiểu cân điện từ bên trên cái cân một cái trọng lượng bảo đảm mỗi một xuyên thịt trọng lượng đều là chính chính tốt lại b à y ở một bên trên m â m nhìn kêu một đống màu sắc tiên diễm mới m ẻ thịt dê cùng đầy phòng phiêu hương đ ổ nướng g i a vị h ư ơ n g vị mấy người cũng đã bắt đầu chạy nước rãi chơi một chút buổi trưa mọi người đều đói quét trên mặt bản mã hai triệu mấy người bắt đầu chọn lựa mình thích gan đồ vật tiến vào phần mềm nhỏ lần đầu tiên khổng lưu liền thấy nhà bọn hắn chiêu bài thịt đó không phải là ba khối ngày mồng một tháng năm xuyên sao ấn a dương tuyết nhi đối với khổng lưu nói một thanh đại khái đó là một cân thịt dê nhưng trên thực tế tăng thêm sắt cái que trọng lượng cho nên thuần thịt không có một cân nhiều như vậy ngay ta đã lớn như vậy lần đầu tiên nhìn thấy dễ dàng như vậy tươi thịt dê nướng cố thần hy nói đến nhịn không được n ổ nước bọt lên trung hải giá hàng tại trung hải đi quạy đ ồ nướng điểm thịt dê nướng đều là năm trăm mười khối tiền một chỗ đâu thịt còn không phải hiện xuyên không có như vậy mới mẹ không nói còn dễ dàng mua được hợp thành thịt vịt ha ha đúng thế dương tuyết nhi gật đầu cười Trung hải đồ dương thuyết nhi suy nghĩ một chút tiếp tục nói chúng ta lão ra tiểu huyện thành còn có so đây càng lợi ích thực tế ăn ngon quầy đồ nướng nhưng bành thành nội thành đồ nướng ta ăn cũng không nhiều cho nên không rõ ràng lắm kỳ thực chúng ta bên này thịt dê đều theo cân bán nhiều chờ một chút khổng lưu cắt ngang dương tuyết nhi nói hiếu kỳ đặt câu hỏi cho nên các ngươi bên này mới mẹ thịt dê là bao nhiêu tiền một cân dương tuyết nhi suy nghĩ một chút nói ba mươi mấy bốn mươi mấy năm mươi mấy đều có hơn sáu mươi cũng có cái này phải xem cụ thể địa phương cùng thịt dê phẩm chất cố thần hy nhịn không được cảm thán một tiếng so trung hải đồ nương giá cả lương tâm nhiều khổng lưu nói ra kỳ thực chúng ta trường học đằng sau cái kia phố ẩm thực quậy đồ nương giá cả coi như lương tâm một mực không có mở miệng vương kỳ nói đều là t h ị đồng tính so sánh giá cả cũng liền như thế có cơ hội đến đông bắc ăn đồ nướng mời các ngươi ăn v ạ nướng thịt heo xuyên lượng cơm ăn tiểu một chuỗi liền có thể cho các ngươi nguyễn đã no đầy đủ dương tuyết nhi nghe vương kỳ nói cũng n h ị n không được đặt câu hỏi đông bắc món ăn thật có như vậy đại lượng sao tía nhất định phải vương kỳ tự tin vô ngược nói dù sao không thể so với các ngươi bành thành lượng nhỏ đừng hàn huyên gọi món ăn a ta đều có chút thèm k h ô n g lưu nói đến tại phần mềm nhỏ bên trên phủi đi lên phần mềm nhỏ bên trên số liệu là cùng chung cho nên mọi người bốn cái điện thoại tách ra điểm cuối cùng đều là tính tại một cái đơn đặt hàng bên trên có bởi chưa kinh nghiệm giáo hấn bởi tối gọi món ăn bảo thủ rất nhiều đều thì hướng t giá điểm nướng bên trên bãi xuống kia tiểu vị cào một cái liền đi lên đêm khuya phóng độc phú bên trên một bức đổ p h i n dương tuyết nhi đem ba xuyên đã nướng chín thì xin phân cho ở đây ba người vừa nói cái này bành thành bạch xuyên các ngươi nhất định phải từng một cái cố thần hy hỏi bạch xuyên là có ý gì bạch xuyên chính là cái gì gia vị đều không thêm liền thuần thịt dê đã nướng chín sau đó c h é t chút tiểu giấm cái gì trực tiếp ăn dương tuyết nhi chỉ vào góc bàn để đó gia vị hữu nói các ngươi ăn không quen có thể thêm điểm bên này bên trên gia vị không có việc gì ta trước nếm thử nguyên chất nguyên vị k h ô n g lưu nói đến cắn một miếng thịt từ sắt cái que bên trên lột xuống dưới b à n h thành bên này tiểu sân dương chất thịt tinh tế tỉ mỉ cảm giác phong phú trọng yếu nhất chính là không có dương ngùi ba người ăn thịt dê trong mắt tỏa ánh sáng dương tuyết nhi ngay tại một bên bắt đầu giới thiệu lên bạch xuyên nhất khiêu chiến đó là thịt mới mẻ trình độ thịt tươi hiện xuyên xuyên tốt liền bên trên lò nướng thịt dê phải dùng bên này tiểu sân dương t i ể u non không được mùi vị quá lớn nướng ra đến có ít người hạ không được miệng ba người nguyễn xong bạch xuyên sau đó nhao nhao giơ ngón tay cái lên chăm miệng một lời tắng dương thật là thơm mới vừa ở lửa than bên trên đã nương chín thịt x i ê n sắc cái que đều là nóng nhưng cố thần hy có chút thèm bắt lấy một cây xuyên liền cắn sau đó nàng liền bị cái que nóng đến a hô a hô cố thần hy lấy tay quạt phiến bị nóng đến quẹ a miệng miệng bên trong còn một bên a lấy hơi nóng học tỷ sắc cái que cẩn thận nóng a d ư ơ n g t u y ế t nhi nói đến cầm lấy một cây thịt xiên một bên đem phía trên thịt dùng đuôi lộ t xuống dưới một bên nói nếu như vội vã muốn ăn nói có thể đem thịt giống như vậy trước lấy xuống lại ăn liền sẽ không bị sắt c á i q u a n nóng ừ cố thần hi bị nóng với lại miệng bên trong c ò n đốt lấy thịt nói không ra lời cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng một tiếng ha ha ha k h ổ n g lưu nhìn nàng đây n g â y n g ố c bộ dáng nhịn không được cười lên cố thần hi ánh mắt lu ván nhìn k h ổ n g lưu nửa ngày mới đem miệng bên trong thịt nước xuống bụng sau đó nói ngươi còn cười ta nói đến nàng đưa tay liền muốn n ặ n không lưu k o không lưu lập tức né tránh sau đó đem mình trong chén đã thả lạnh thịt dê nướng kín đáo đưa cho cố thần hy nói bảo bảo ta làm sao sẽ chế d ê ngươi đâu ăn ta cái này cái này không nóng hừ hừ cố thần hy khẽ hừ một tiếng mặc dù không nói gì nhưng này tiểu biểu tình lại giống như là tại nói cho khẩn lưu được rồi nhìn ngươi nhận lầm thái độ tốt liền không b có ngươi dương tuyết nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như cầm điện thoại di động lên điểm một bao bánh nướng bánh nướng lên bàn sau đó nàng dạy mấy người bánh nướng kẹp thịt nướng phương pháp ăn làm một chút ba ba bánh nướng vừa vặn có thể trung hòa trong thịt phong phú dầu trơn đủ loại đồ ăn quấn tại cùng một chỗ cắn một cái xuống dưới đơn giản không nên quá thỏa mãn bốn cái người hai ba lần một bàn thịt dê nướng liền bị giải quyết hết dương tuyết nhi thấy thế lại cầm điện thoại di động lên tăng thêm một chút món ăn cũng không lâu lắm lại lên một bàn thịt dê nướng cùng một bàn món ăn đám người tiếp lấy nguyễn tấu t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g bốn trăm mười hai ngày nghỉ ngày đầu tiên kết thúc t r ư ơ n g bốn trăm mười hai ngày nghỉ ngày đầu tiên kết thúc bàn thứ hai thịt xin còn không có nguyễn xong đâu lại lên tràn đầy một bàn thịt dê nướng ba người đều ăn mãnh liệt làm sao còn càng ăn càng nhiều cố thần hy nhìn về phía dương tuyết nhi nói tuyết nhi ngơi đây là tăng thêm bao nhiêu tiền món ăn a dương tuyết nhi vung tay lên nói ra ai nha đừng quản bao nhiêu tiền các ngươi ăn vui vẻ là được rồi bốn cái người ăn đến đằng sau đều ăn no rồi ngay từ đầu thời điểm khổng lưu củng cố thần hy còn điểm một cái đặc sắc xúc tay cùng con ếch cá sớm liền ăn có chút đã no đầy đủ cho nên đằng sau bên trên hai cựu sừng xoắn ốp thịt x i n trên cơ bản đều là dương tuyết nhi cùng vương kỳ vòng quanh bánh, bánh bột nô ăn ăn đến cuối cùng trên mặt b à n còn thừa lại nhiều như vậy những thức ăn này cuối cùng toàn gói toàn bộ mang về khách sạn dù sao có tủ lạnh cũng có lò vi sóng ngày thứ hai nóng, nóng còn có thể ăn tính tiền thời điểm Cố t h ầ mấy người sau khi ăn xong mới phát hiện trên mạng còn có đoàn mua phần món ăn càng tiện nghi mười xuyên thịt dê nướng mới mười chín khối chín hôm nay là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian vì cái gì đây bởi vì đây là khổng lưu cùng cố thần hy lần đầu tiên tại quán đồ nướng ăn thịt dê nướng ăn đến no bụng trước đó bọn hắn chưa từng có một lần ăn đồ nướng điểm qua nhiều như vậy thịt dê nướng không phải ăn không nổi mà là không có cái này ăn ngon đi ra ngoài thời điểm cố thần hy dùng dấu tay lấy cơm nước no nê sau hơi có chút hở ra bụng dưới đối với khổng lưu nói khổng lưu ta mang thai ngươi h ả i tử nghe nói như thế khổng lưu đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút hắn muốn không có khả năng a ban ngày ôm lấy nàng đi ngủ thời điểm ta cái gì cũng không có làm a quay đầu nhìn lại cố thần hy khỏe môi n ế c lên nụ cười nhìn mình khổng lưu lúc này mới k nàng đang cùng mình nói đ ù a đây khổng lưu nói hai từ ba hẳn là nồi lẩu đồ nướng đúng thập cầm tay a cố thần hy nháy một cái con mắt cười nói còn có tiểu bánh g ạ tổ đồ đần khổng lưu cười đưa tay tại cố thần hy cái chán nhẹ nhàng chọc lấy một cái cơm t ố i kết thúc sau đó dương t u y ế t nhi còn chuẩn bị mang mấy người đi dạo chơi hộ bộ sơn hòa quay về la o h ổ nhưng cân nhắc đến mấy người đi một ngày đều có chút mệt mỏi với lại bọn hắn còn muốn tại bành thành nghỉ ngơi vài ngày đ â u cũng không vội mà cả ngày hôm nay liền đem cảnh khu đều đi dạo cho nên đi dạo hộ bộ sơn kế hoạch liền tạm hoãn đêm nay sớm một chút quay về khách sạn tắm rửa đi ngủ. ngày mai mới có thể có c à n g sung túc thể lực đi du lịch buổi tối trở lại khách sạn lại đến dương tuyết nhi cùng vương kỳ xấu hầu nhất câu dương tuyết nhi n g ư ơ i trước tẩy a ta tắm rửa tương đối chậm vương kỳ không không không n g ư ơ i n g ư ơ i trước cà n g ư ơ i đều đi một ngày sớm một chút tắm xong sớm nghỉ ngơi một chút hai cái tương kính như tân n g ư ơ i liền tắm rửa trong chuyện này lẫn nhau khiêm nhượng nửa n g à y cuối cùng vẫn là dương tuyết nhi trước tẩy phá vỡ cục diện rằng co một bên khác khổng lưu cùng cố thần hy liền không đồng dạng cố thần hy đôi tay chống lạnh nhìn đã cầm q u ầ áo lên chuẩn bị đi tắm rửa khổng lưu nói đũa kéo bao người nào thắng ai trước tắm rửa k h ổ n g lưu khoát tay h à o nói không cần phiền thoái như vậy ta tẩy nhanh ta trước tẩy cố thần hy lập tức nói ra vậy không được không được ta trước tẩy hai người nhìn nhau vài giây đồng hồ sau đó k h ổ n g lưu nói ra được được, được hoàn tù t ì liền hoàn tù t ì cố thần hy ra vải k h ổ n g lưu ra cây kéo k h ổ n g lưu thắng vừa mới chuẩn bị đi tắm rửa đâu cố thần hy còn nói thêm không được ba cục hai t h ắ n g k h ổ n g lưu lại bồi tiếp nàng đoán nữa một lần quyền kết quả vẫn là khẩn lưu thắng nhìn thua hoàn tù tỉ cố thần hy khẩn lưu cười hì hì khiêu khích một câu ta tắm rửa đi rồi chờ đi vào thả nửa ngày nước hắn lại đi ra nhìn y phục đều không có đổi k h ổ n g lưu cố thần hy hỏi ngươi làm sao không có tẩy k h ổ n g lưu không có trả lời vấn đề này mà là nói ra nước cho ngươi cất kỹ nhiệt độ vừa vặn ngươi trước tẩy à? ân cố thần hy trừng mắt nhìn ngơ ngác hỏi không phải ngươi t h ắ n g sao thua người trước tẩy k h ổ n g lưu mí môi nợ nụ cười xoay người tiến đến cố thần hy trước mặt đưa tay bóp một cái nàng mặt mau đi đi tốt, tốt rồi khẩn lưu đây cưng chiều nói để cố thần hy nhịp tim đều ra tốc nhưng loại này thời điểm nàng đều còn muốn mạnh ngược nói vậy ta liền cố mà làm trước tẩy a nói xong nàng liền ôm lấy ý phục chạy vào trong phòng tắm phòng tắm là kính mở vốn là mơ hồ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người nước nóng hơi nước c h e ở thủy tinh bên trên sau đó càng là không nhìn rõ thứ gì chỉ biết là bên trong có người đang tắm nhưng không biết là nguyên nhân gì khổng lưu luôn nhịn không được hướng phòng tắm phương hướng nhất đi tốt ta kỳ thực đó là h à o sắc nhưng là hắn lại không tốt ý tứ thừa nhận bạn gái tại phòng tắm tắm rửa hắn một cái huyết khí phương cương nam sinh có chút phương diện kia ý nghĩ rất bình thường tốt a tắm rửa xong cố thần hy mặc đ â ngủ hư phát nhẹn h à n g điệu hát dân gian từ trong phòng tắm đi ra tắm rửa xong sau đó nàng, làn da non giống như là vừa rồi nấu chín trứng gà trong trắng lộ ra một điểm đỏ thật để người có một loại m u ố n ăn rơi nàng xúc động ta tắm xong ngươi đi đi đi khổng lưu trực tiếp đi vào phòng tám hắn y phục vốn là đặt ở trong phòng tám cho nên cũng sẽ không cần mang y phục tiến vào chân trước bước vào phòng tám chân sau khổng lưu lại quay người đi ra còn không có rời đi cố thần hy đứng tại cửa phòng tám hỏi thế nào không có việc gì liền muốn hôn ngươi một ngụm khổng lưu nói xong cũng không cho cố thần hy phản ứng cơ hội trực tiếp ôm lấy nàng bẹ một miệng lớn cố thần hy đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ hỏi sao làm sao đột nhiên h ô n ta khổng lưu khỏe môi n i ế t lên nụ cười nói ra vừa tắm rửa xong hương hương nhịn không được liền muốn hôn một ngụm nói xong hắn quay người đi vào trong phòng tắm đã hai người đều tắm xong vậy liền nên làm chuyện chính cái gì là chính sự tình đương nhiên là bình thường đi ngủ rồi không phải còn có thể làm gì hiểu sai đều đi diện bích hối lỗi giao đại ký túc xá bên trong đ i hoành viễn cùng trần trí thụy đây hai t i ể u tử giờ phút này tâm tình kích động căn bản ngủ không yên muốn hỏi vì cái gì ngủ không yên bởi vì ngày mai hai người bọn họ cũng muốn rời trường trần trí thụy cùng châu tiểu nam đi cô tô du lịch kế hoạch là châu tiểu nam lâm thời khởi ý nghĩ đến chờ hắn hai xem lửa vé xe thời điểm đã toàn bộ bán sạch cũng may trung hải đến cô tô có xe buýt có thể thẳng tới nhưng ngày mồng một tháng năm cũng bán xong cho nên hai người chỉ có thể mua ngày mai vé xe đi cô tô chơi vừa nghĩ tới ngày mai muốn cùng châu tiểu nam đi ra ngoài du lịch hôm nay trần trí thụy đang kiện thân phòng tập thể hình đều không quan tâm đây đêm hôm khuya k h o á t hắn cũng ngủ không được ngay tại trên điện thoại di động x o á t lấy cô tô du lịch công l ư c đỗ h à n h viễn cùng trần trí thụy không sai bị lắm hắm cùng trâm hà mua là ngày mai đi đít ni vé vào cửa cái giờ này hắn cũng kích động ngủ không được cũng cùng vương kỳ một dạng trên điện thoại di động làm lấy đ i t mi không được có đôi khi còn sẽ q u a y d ố i một cái tại phía xa bành thành khổng lưu bởi vì khổng lưu củng cố thần hy đi qua một lần tắt nối lòng thôn dân túc bên trong lâm chi nửa đêm ngủ không được nàng đi ra cửa nhìn trên cao nguyên trăng sáng sao thưa bầu trời hô hấp lấy trên cao nguyên có chút mỏng manh dưỡng khí lâm chi cảm giác trong đầu mơ mơ màng màng ngay đầu tiên đến nàng cũng bởi vì cao nguyên phản ứng khó chịu một ngày đều nằm ở trên giường này lại thân thể mới dần dần thích thứ một chút ngày h ì n n kia t r o s á thứ hai buổi sáng cố thần hy trước tỉnh tỉnh lại nàng phi thường nịch ngậm dùng ngón tay chọc chọc khổng lưu mặt bị đánh thức khổng lưu vừa mở mắt liền thấy đang theo dõi mình nhìn cố thần hy nàng ngón tay còn dừng lại tại khổng lưu trên mặt khổng lưu hỏi ân thế nào không có việc gì ngươi ngủ thứ ba đem khổng lưu đánh thức cố thần hy đột nhiên liền có chút không có ý tứ nàng nói đến một bên từ trên giường b ỏ lên lên, mặc duy nhất một lần dép lê chạy vào phòng vệ sinh bị đánh thức khổng lưu cũng là rất khó ngủ tiếp lấy nhắm mắt lại c h ậ m một hồi sau đó vén chăn lên từ trên giường b ỏ lên lên, đi tới phòng vệ sinh bên cạnh phòng vệ sinh cửa không khóa cố thần hy đang tại bồn rửa mặt trước đánh răng nàng vừa quay đầu liền nhìn thấy đứng ở ngoài cửa nhìn mình khổng lưu nổ ra trong miệng và biển cố thần hy hỏi nhìn ta chằm chằm làm gì người nào đó đem ta đánh thức còn không cho phép ta chăm chú nhìn a khổng lưu nói đến đi tới cố thần hy bên cạnh cũng cầm rượu lên cửa hàng bên trong duy nhất một lần đồ rửa mặt chuẩn bị rửa mặt cố thần hy uống một hớp nước xúc xúc miệng n ổ ra miệng bên trong b ọ t biển sau đó nàng tiếp tục nói ai biết ngươi đụng một cái liền tỉnh rồi nếu không phải khổng lưu sớm tỉnh lại cố thần hy còn chuẩn bị vụ n trộm hôn hắn một vùng đây khổng lưu đang đánh răng nghe được cố thần hy nói hắn lập tức muốn phản bác nhưng miệng bên trong có b ọ t biển còn nói không rõ ràng h ừ hừ hừ ân hừ hừ hừ h ừ hừ hừ hừ, hừ. ngươi đem ta đánh thức làm sao phản đến trách ta ngươi hừ hừ cái gì đây cố thần hy một bên dùng sữa rửa mặt xoa nắm gương mặt một bên nhìn khổng lưu khổng lưu miệm bên trong tràn đầy bọc biển khoe miệng còn man đây để nàng nghĩ đến phim truyền hình trong k i a chút miệng sùi bọt mép chúng đọc bỏ mình hình ảnh nàng cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng bây giờ trên mặt tất cả đều là sữa rửa mặt tẩy đi ra bọt biển cũng không tiện cười ngươi chỉ có thể kìm nén cố thần hy cúi đầu tẩy sạch trên mặt bọt biển vừa mới chuẩn bị tẩy bên miệng sữa rửa mặt bọt biển đâu khổng lưu đột nhiên nói đ ừ n g n ú c đ í c h ân cố thần hy trên mặt tất cả đều là nước cũng không tiện mở mắt cũng chỉ có thể nhắm mắt lại quay đầu hỏi khổng lưu thế nào khổng lưu nói ra ngươi chờ một chút ta nhắm mắt lại cố thần hy chỉ cảm thấy khổng lưu h là cố thần hy ư nói g đến đưa tay liền muốn đánh khổng lưu khổng lưu phản ứng đầu tiên là đưa di động cho hẩn giấu lên được bị cố thần hy cho nhẹ nhàng đập một cái cố thần hy quệ mồn nói ra nhanh đem ta xấu chiếu xóa bỏ khổng lưu cười hát hát nói không xấu lao đáng yêu hừ hừ thấy khổng lưu không nguyện ý xóa nghịch n g ậ m cố thần hy lập tức đem mặt trên má bọn biển làm đ ầ y một tay sau đó lao đến khổng lưu trên mặt nhất định phải cũng cho khổng lưu chụp một tấm xấu chiếu mới được nhưng nàng lại quên mình điện thoại còn đặt ở trên tủ đầu giường không có cầm đây cố thần hy đối với hắn nói không cho ngươi rửa mặt ta đi lấy điện thoại n h a cố thần hy vừa mới chuyển thân còn chưa đi ra cửa đâu khổng lưu liền đem nàng tốn trở về cố thần hy vô ý thức hét lên một cái khổng lưu nắm lấy cố thần hy dính đẩ bỏ vào mình m ặ t khác nửa bên mặt bên trên sau đó đem điện thoại điều thành trước đưa camera cùng cố thần hy đến một tấm tự chủ xoa x o ạ n đẹp m ắ t ta khổng lưu dơ điện thoại để cố thần hy nhìn hắn vừa rồi đập tấm hình kia trở lấy nàng khích lệ nhưng nạo kiều cố thần hy sao có thể để khổng lưu đạt được ước muốn đâu nàng q u ẹ t muốn nói cũng liền bình thường à chụp hình tấm ảnh có một loại tự nhiên nhất chân thật nhất đẹp cố thần hy tâm lý tự nhiên là rất ưa thích vài giây đồng hồ về sau nàng lại bổ sung một câu tấm ảnh phát cho ta một phần ngươi không phải nói bình thường sao ta vẫn là xóa bỏ tính khổng lưu nói đến giả bộ như xóa tấm ảnh bộ dáng điểm mấy lần điện thoại màn hình trên thực tế là tại đem vừa rồi tấm kia cố thần hy nhắm mắt lại một mình chiếu thiết trí thành mặt bàn giấy rán tưởng hai người bọn họ hai người chiếu thiết trí thành khóa vách che giấy thật tốt lại có mới giấy rán t ư ờ n g dùng cố thần hy lập tức kéo hắn lại tay nói không được ngươi nếu là dám xóa ta liền đánh ngươi a được rồi nói đùa phát ngươi đây còn tạm được cố thần hy thật vui vẻ cọ rửa sót mặt rời đi phòng vệ sinh cầm lấy điện thoại nhìn khổng lưu phát tới tấm kia hai người chiếu nàng cũng thiết trí thành khóa vách che giấy khổng lưu không biết là cố thần hy tại hắm vừa rồi đi ngủ thời điểm. cũng chụp ả、so、dù sao tốt m ảnh, với lại ổ h đẹp một ngày đều là từ bữa sáng bắt đầu đi ngày nghỉ ngày thứ hai so với một ngày trước càng thêm náo nhiệt sớm thành phố bên trên tất cả đều là người liền ngay cả bình thường không có người nào bữa sáng cửa hàng hiện tại cũng muốn xếp hàng mới có thể ăn được b á n h thành bữa sáng rán nướng nấu nổ luộc đủ loại mỹ thực toàn đều có sợ các ngươi thèm ăn liền không cẩn thận giới thiệu bởi vì ăn ngon đồ vật nhiều lắm bốn cái người muốn ăn cũng không giống nhau dương tuyết nhi cho khổng lưu c ù n g cố thần hy giới thiệu một chút đặc sắc mỹ thực sau đó song phương ngay tại sớm thành phố chia ra hành động khổng lưu mua một phần dương canh mặt lạnh để ý hắn bên ngoài là mặt lạnh thế mà không phải lạnh mà là dùng canh nóng, nóng luộc hắn hỏi lão bản cho ra giải thích là mặt lạnh truyền đến chúng ta bên này thời điểm một mực không phải rất tốt bán về sau có người phát hiện cái đồ chơi này nóng cũng tốt ăn liền có nóng mặt lạnh phương pháp ăn ngươi phải thích ăn lạnh mặt lạnh cũng có thể cho ngươi làm k h ổ n g lưu vội vàng khoát tay nói không cần ngươi liền bình thường làm là được chúng ta đó là đến từng bản địa đặc sắc đợi không có vài phút một bát dương canh mặt lạnh liền lên bàn trên b á t mì tung bay hành thái ngọt dí mì sợi ở giữa đặt hai ba khối thịt dê canh phía trên tung bay một chút xíu mở dê nổ cây ớt kia mùi thơm đơn giản khẩu kẹp lên một đuôi mở dê nổ cây ớt kia mùi thơm đơn giản khẩu kẹp lên một đu tại uống một ngụm nồng hậu dày đặc dương canh thật đúng là có một phong vị khác cố thần hy ăn là quyển bánh x ớ n g thực nó canh thực nó canh cũng là bành thành nơi đó có một đặc sắc ngay từ đầu nhìn thấy đây hai chữ thời điểm hai người còn không biết là có ý gì đâu vẫn là lao bản giới thiệu một chút hai người mới hiểu bên này tiếng địa phương hẳn là niệm b á n h canh hoặc là ăn canh nhưng cụ thể niệm pháp dùng văn tự cũng rất khó biểu đạt đại khái đó là ý tứ như vậy thực nó canh là dùng canh loáng cùng trứng gà hoa hướng hương vị nhà cùng loại với canh trứng nhưng là càng ngon một chút phối hợp bên này bánh bao hấp cùng bánh bột n ô ăn cũng ăn siêu ngon cố thần hy gặm quyển bánh miệng bên trong nhét vào trăn đầy giống con kho chuột một dạng còn một mặt hiếu kỳ nhìn lắm điều mặt lạnh k h ổ n g lưu nàng hỏi ngươi cái k i a mặt có ăn ngon hay không ăn ngon ngươi có muốn hay không nếm thử chờ một chút ta trước tiên đem miệng bên trong ớt tấu chương xong chương bốn trăm mười bốn báo tên của ta đánh gãy xương chương bốn trăm mười bốn báo tên của ta đánh gãy xương k h ổ n g lưu kẹp lên một đũa bốc hơi nóng mặt lạnh thổi cho ngồi đi sau đó đ ú t cho cố thần h y ăn ăn một miếng cố thần hi cũng cùng khẩn lưu một dạng yêu cái mùi này thế là khẩn lưu liền cho nàng một đũa hai người cùng một chỗ ăn tô mì này tám khối tiền một bát mặt lệnh, lượng là thật nhiều hai người ăn đều không chế thiếu ngươi cũng đếm thử ta cái này canh cố thần hy nói đến dùng thỉa múc một mũi canh nàng cũng học k h ổ n g lưu vừa rồi bộ dáng dùng sức thổi hơi muốn để canh lạnh nhanh một chút nhưng mặt cùng canh cũng không phải một vật đây dùng sức thổi canh toàn từ thỉa bên trong vẩy ra ra ngoài ngồi tại đối diện nàng k h ổ n g lưu coi như gặp hai vạn nha nha nha k h ổ n g lưu lập tức đưa tay chặn lại mặt nước canh tung tóe hắn một tay ai nha thật xin lỗi cố thần hy vội vàng rút ra hai tầm giấy cho khẩn lưu xoa xoa khẩn lưu lau sạch sẽ trên mặt canh đưa tay tại cố thần hy trên trán nhẹ nh ta không phải cũng là muốn để canh lạnh nhanh lên sao cố thần hy thẻ lưới một bộ biết sai rồi nhưng cũng không thay đổi bộ dáng nàng lại múc một mũ canh lần này nàng đã có kinh nghiệm biết muốn chậm một chút tuổi chờ canh vừa miệng nàng mới chậm rãi giơ tay lên đút cho khổng lưu uống đem canh đút cho khổng lưu thời điểm cố thần hy trong lòng không hiểu nhiều hơn mấy phần cảm giác thành cựu nàng hỏi thế nào có được hay không uống cũng tạm được bất quá khổng lưu nói chuyện cố ý nói một nữa cố thần hy hỏi bất quá cái gì bất quá vừa nghĩ tới là cố quỷ quỷ cho ăn ta đã cảm thấy siêu dễ uống h h h h h h che miệng vui vẻ cười lên qua đi nàng d ơ mình cắn qua quyển bánh nói cắn một cái cái này bánh lại uống miệng canh càng ăn ngon hơn ta thử một c h ú ta khổng lưu nghe vậy cắn một cái bánh liền canh cùng một chỗ ăn hết xác thực càng ăn ngon hơn ăn ngon a ừ ăn ngon bữa sáng cửa hàng bên trong hai người lẫn nhau chia sẻ lấy mình mỹ thực trong tiệm một vị nào đó tâm linh bị thương nặng đơn thân cầu giờ phút này nội tâm bọn hắn tốt nghèo ăn bữa sáng còn phải phân ra ăn không giống ta một người có thể mua được hai phần đáng ghét vì cái gì vẫn là thật hâm mộ lắm điều mặt thời điểm cố thần hy vẫn không quên chơi một hồi điện thoại lâm chi tại trong nhóm phát ti n tức bảo hôm nay thời tiết không phải rất tốt nam giả ba vê đúc vân quá dày mặt trời chưa hề đi ra cho nên cũng không có nhìn thấy ánh sáng mặt trời kim sơn đằng sau nàng còn phát một tấm ảnh lâm chi tấm ảnh đằng sau là trầm hà phát ti n tức trầm hà đập một tấm đang tại đi tàu điện ngầm tấm ảnh sau đó nói hôm nay trung hải tàu điện ngầm người đơn giản nhiều lắm nhiều đến hai chân cách mặt đất đều sẽ không đấu vật trình độ cố thần hy trả lời một câu ta nhìn ngươi cái góc độ này ngươi không phải đang ngồi lấy sao trầm hà nói đứng nửa này thật không dễ cướp được hai cái chỗ ngồi lâm chi lập tức liền phát hiện trong những lời này điểm m người cùng ai t r ầ m hà lập tức trả lời ta cùng tiểu nam lâm chi thật lâm chi hoài nghi nét mặt t r ầ m hà đây còn có thể là giả một lát sau châu tiểu nam đột nhiên xuất hiện tại trong nhóm trả lời vũ k h ố n g ta ta mới không có cùng tiểu hà cùng một chỗ ta tại trên xe bước đây châu tiểu nam sau khi nói xong phát một tấm xe buýt tấm ảnh t r ầ m hà ngươi phối hợp ta một cái sẽ chết ta lâm chi củng cố thần hy đồng thời t r ầ m hà hỏi thành thật khai báo ngươi cùng ai cùng một chỗ đây trâm hà đỗ h à n h viên a chúng ta tại đi đít n đường bên trên đây trâm hà không nên hiểu lầm lâm chi dùng vừa rồi hỏi trầm hà nói lại hỏi một lần t h â u tiểu nam thật lâm chi hoài nghi nét mặt trầm hà trực tiếp đâm xuyên c h â u tiểu nam nói láo cái dám lặc ngươi rõ ràng là cùng trần trí thụy cùng đi cô tô trâu tiểu nam ta một cái nhược nữ tử kéo cái du lịch mối nối cùng ra ngoài Rất hợp lý tốt ta. hợp lý châu tiểu nam ta c phát xong tin tức sau đó nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh trần trí thụy trần trí thụy khẩn trương nắm tay nhét vào túi sau đó hướng châu tiểu nam cười cười mặc dù hai người bọn họ thường xuyên cùng khổng lưu bọn hắn cùng một chỗ kết bạn chơi nhưng là hai người đơn độc đi xa nhà du lịch còn là lần đầu tiên đâu vừa nghĩ tới hai người tiếp xuống có thể muốn đối mặt đủ loại đột phá tình t huống trần trí thụy tâm tình liền không tự chủ được bắt đầu khẩn trương lên ngồi tại trên xe bớt hắn có chút cuộc sống b ấ t an thực sự không có việc gì làm hắn liền từ trong túi lấy điện thoại di động ra tìm khổng lưu nói chuyện t i ế m ý đồ hóa giải một chút trong lòng khẩn trương cảm xúc thuận tiện tìm khổng lưu chỉ đạo một cái mình làm như thế nào cùng châu tiểu nam ở chung khổng lưu chỉ cho hắn vay về bốn chữ lớn phóng bình tâm thái châu tiểu nam lại gần hỏi ngươi đang chơi cái gì đây không không có gì nhìn thấy lại gần châu tiểu nam trần trí thụy giật nảy mình vội vàng tối lui ra khỏ châu tiểu nam một mặt hoài nghi nhìn hắn nói l é n l é n lút lút sẽ không phải là có cái gì không thể cho ai biết bí mật à. một bên khác vừa quay về xong trần trí thụy tin tức k h ổ n g lưu lại bị đỗ hoành viễn tiểu tử này cho quay dối lên đỗ hoành viễn ca đít ni công lược có hay không k h ổ n g lưu không có đỗ hoành viễn ngươi không phải trước đó củng cố thần hy đi qua một lần sau c ò n ngồi kia là cái gì thị uy du hành xe k h ổ n g lưu cái gì thị uy du hành là xe hoa tuần hành a m ặ t đen đỗ hoành viễn a a xe hoa tuần hành cho nên ngươi có cái gì công lược khẩn lưu không có đỗ hoành viễn không nói đùa anh em cả đời hạnh phúc liền dựa vào ngươi k h n g lưu ngươi cầu người thái độ ta không phải rất hài lòng a đỗ hoành viễn nghĩa phụ đỗ hoành viễn đại cha đỗ hoành viễn thốt ba ba nhìn thấy tin tức k h ổ n g lưu cũng là bị vui hỏng từ đỗ hoành viễn đây ba đầu tin tức nhìn hắn hẳn là thật rất cúng lên k h n g lưu nói ngươi đi tìm viên khu cao tầng quản lý báo tên của ta có thể cầm tới thẻ khách quý đến lúc đó mang theo trầm hà hảo chơi khẩu lưu phát xong cái tin này sau đó đỗ hoành viễn liền không có hồi âm bởi vì đỗ h à n h viễn cảm thấy khẩu lưu đang đùa h ắ n chơi báo tên h ắ n liền có thể cầm tới thẻ khách quý đây không thuần x d i s n e y lại không phải nhà hắn mở đỗ hoành viễn cũng không muốn nghe k h ổ n g lưu lắc l ư đến lúc đó tại trầm hà trước mặt xấu hổ coi như quá mất mặt hắn quyết định mình tại trên mạng tìm kiếm một cái d i s n e y dung o ạ n công lược lúc này đỗ hoành viễn còn không biết mình sắp bỏ lỡ m ộ t ứ c tấu chương xong chương 415. đồ h è n nhát chương 415, đồ h è n nhát bà bảo ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện đang tại nước đàn cố thần hy đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía k h ổ n g lưu k h ổ n g lưu nuốt xuống trong miệng đồ ăn hỏi sự tình gì cố thần hy nói ra ta đem ngươi lần trước mang bọn ta đi chơi dùng thẻ hội viên cho mượn tiểu hà bọn hắ lúc đầu hôm qua liền nên nói cho ngươi nhưng là quên lần trước khổng lưu cùng cố thần hy đi s o n g bít ni sau đó kêu ba tấm vip khe chứa thẻ lưu trực tiếp đưa cho cố thần hy trước mấy ngày nghe trầm hà nói muốn đi bít ni chơi cố thần hy liền đem thẻ cấp cho trầm hà nguyên bản nàng chuẩn bị cùng khổng lưu nói một chút nhưng là mấy người vội vã quyết định xuất phát đi bành thành chơi nàng lập tức liền đem vấn đề này đem quên đi không phải sao nhìn thấy trầm hà phát tin tức cố thần hy mới nhớ lại à liền việc này à khổng lưu tiếp tục túi đầu lắm điều lấy mị s ợ một bộ không quan trọng thái độ nói cố thần hy nghiêng đầu hỏi ngươi đừng giận ta、à. Đang tại ăn、mì、khổng tại mì lưu bị cố thần hy nhỏ o sao sạc một cái. Hắn đưa tay tại cái, cố thần hy trên chán nhẹ nhàng chọc lấy một tay thần trên cái, nói ra, ta tại sao phải bởi hắn hy nhẹ nhàng đưa ra, chọc lấy loại vì chuyện nhạt này n c ù giọng n g ư ơ tức thần nóc nóc? cố giận, không g i nhỏ hay hy nói ta còn lo lắng ta một mình đem ngươi đ ổ vật cho người khác mượn ngươi sẽ sinh khí đây vật kia ta đều đưa ngươi đưa ngươi chính là ngươi đ ổ vật ngươi cho a i ta đều sẽ không tức giận tốt ta ố t t khổng lưu nói đến lại bóp một cái cố thần hy khuôn mặt nhỏ nghe khổng lưu nói cố thần hy cảm giác tâm lý ngọt ngào hai người đang trò chuyện đâu khổng lưu liền nhận được điện thoại là công viên trò chơi đánh tới uy là khổng tiên sinh sao ngài bên này đúng ta bằng hữu tốt công viên trò chơi soát vé chỗ trầm hà cùng đỗ hành viễn đứng tại chỗ thoáng mát chờ lấy công tác nhân viên gọi điện thoại xác nhận thân phận tin tức vừa rồi trầm hà lấy ra thẻ hội viên đi nhanh nhanh thông đạo thời điểm công tác nhân viên phát hiện thẻ này thân phận tin tức không thích hợp lo lắng là người khác lấy trộm đây đặc thù thẻ hội viên lý do an toàn công tác nhân viên cho khổng lưu gọi điện thoại xác nhận tin tức đỗ hành viễn có chút bận tâm hỏi cái kia thẻ hội viên bên trong là không phải không có tiền a nếu không ta mời ngươi à Đỗ Hoạt động quỹ đầu tư là hai nguyên nhưng đỗ hành viễn có thể tiếp nhận cực hạn là năm nguyên đây là trên người hắn toàn bộ giá sản dù sao chỉ cần có thể để trầm hà vui vẻ hoa lại nhiều đều là đáng giá không cần rồi trầm hà trực tiếp tịch thu hắn điện thoại nàng nói một hồi liền thả chúng ta tiến vào trầm hà vừa mới dứt lời phụ trách cửa ra vào chỗ trật tự một cái tiểu giám đốc liền theo công tác nhân viên cùng một chỗ từ trong nhà đi ra giám đốc trong tay mang theo một cái tiểu gói quà cùng bọn hắn thẻ hội viên c ở i dạng dỡ đi đến hai người trước mặt mở miệng nói ra thật sự là thật có lỗi để hai vị đợi lâu đây là đưa hai vị ngày lễ tiểu lễ vật thẻ ngài tất kỹ trâm hà tiếp nhận đồ vật quay đầu đem tiểu gói quà đưa cho đỗ h à n h viễn sau đó đối với quản lý nói tốt tạ ơn giám đốc từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp nói ra đây là ta danh thiếp tại viên khu bên trong gặp phải vấn đề gì trực tiếp đánh lên mặt điện thoại là được rồi chúc hai vị chơi vui sướng cầm lấy khổng lưu thẻ hội viên hai người thông suốt đi vào công viên trò chơi đỗ hành o viễn quay đầu nhìn thoáng qua phổ thông cửa vào sắp xếp liếc nhìn không nhìn thấy đầu đội ngũ lại nhìn một chút trong tay cái này tiểu gói quà lại hồi tưởng một cái vừa rồi giám đốc k i ê phi thường định nọ tư thái đỗ hành o viễn không chịu nổi tính tình hỏi buổi họp này viên thẻ làm sao cảm giác tốt n h ư ỡ n g bức bộ dáng trâm hà quay đầu nhìn đỗ hành o viễn liếc nhìn cười nói một câu không cần cảm giác nó đó là rất ngưỡng bức đỗ hành o viễn lại hỏi làm thẻ này hẳn là phải tốn không ít tiền a trâm hà lắc đầu nói không biết đây là tiểu hy cho ta mượn a à, à đỗ hành viễn nhẹ gật đầu ngược lại là cũng không cảm thấy kỳ quái dù sao cố thần hy trong nhà có tiền chuyện này toàn trường đều biết nhắc tới cũng là hộ thẹn thân là trung hải thổ dân đỗ hoành viễn là nhìn đít nhi dựng lên đến nhưng hắn lại một lần cũng không có đã tới đây là hắn lần đầu tiên tới chơi lần đầu tiên tới liền có thể cùng ưa thích người cùng một chỗ cũng là một kiện chuyện may mắn hai người cái thứ nhất hạng mục đó là thuyền hải tặc sau đó đó là xe c ắ p treo hai cái này hạng mục chơi xuống tới đỗ hoành viễn kém chút không có bị hú chết từ xe cắp treo bên trên xuống tới thời điểm hắn cảm giác mình hồn còn tại xe cắp treo bên trên không có cùng theo một lúc xuống tới đâu chậm nửa ngày tái nhật mặt mới hơi có chút màu máu trái lại trầm hà ở phía trên liền cười lao vui vẻ từ xe cắp treo bên trên xuống tới sau đó cũng cùng một người không có chuyện gì một dạng còn t r e o chọc đỗ hoành viễn cái này sợ rồi ngươi làm sao kém như vậy a ha ha ha ta không có ta ta chỉ là có chút sợ độ cao liền một điểm đỗ hoành viễn đương nhiên không muốn tại trầm hà trước mặt thừa nhận mình sợ hãi nhưng vừa rồi hắn đều tại xe cắp treo bên trên mất mặt hô mụ, mụ cho nên cũng chỉ có thể dùng sợ độ cao khi việc cớ t r â m h à n g nghe vậy lôi kéo đỗ hoành viễn tay nói đi ta dẫn n g ư ơ i đi vượt qua sợ hãi đỗ hoành viễn bị đối phương dắt tay trong nháy mắt đó hắn toàn thân trên giới chuyển đến một trận tê tê dại dại cảm giác giống như là là điện giật mở dạng hắn lắp bắp hỏi à, đi đi nơi nào dẫn n g ư ơ i đi ngồi trùng thiên xe đ u a a ngươi đỗ hoành viễn muốn nói ngươi g i ế t ta đi nhưng lời đến khoe miệng lại bị hắn nghẹn trở về nhìn nắm mình chạy ở phía trước t r â m hà đỗ hoành viễn tâm lý có một loại khác âm thanh phản phất là đang nói tuyệt đối không thể tại ưa thích nữ sinh trước mặt nhận sợ hai người tới trùng thiên xe đua phía dưới nhìn kia khủng bố ấu hình quỹ đạo cùng ở phía trên t h é t lên du khách đỗ hoành viễn b ụ n g trộm nuốt một ngụm nước bọt t r â m hà vừa cười vừa nói ngươi nếu là sợ chúng ta liền đi chơi khác đỗ hoành viễn lập tức mạnh miệng nói ra không đến đều tới nhất định phải chơi đ ù a hoa hạ người chủ đánh đó là một cái đến đều tới không thử nghiệm một cái liền thua thiệt từ nhanh chóng thông đạo sau khi đi vào đỗ hoành viễn cố định lại camera những n à y ghi chép lại đều là ngày sau tài liệu trầm hà nhìn thoáng qua máy ả n h bên trong mình vừa sửa sang lại lộn xộn tóc vừa nói ngươi cái góc độ này sẽ đem ta đập rất xấu ai sẽ không a a a đỗ hoành viễn lời còn chưa nói hết chơi trò chơi công trình liền động lên người xung quanh tiếng thét chói h a i lập tức c h è giấu hắn âm thanh trầm hà cười hỏi ngươi vừa rồi nói cái gì đỗ hoành viễn lớn tiếng nói ta nói ngươi như thế nào đ ề u ưa nhìn thật vừa đúng lúc xe vọt vào trong phòng âm thanh x ẽ gió để đỗ hoành viễn âm thanh trở nên mơ hồ trầm hà không nghe thấy đỗ hoành viễn nói nàng lại hỏi một lần ngươi nói cái gì đỗ hoành viễn thấy trầm hà nghe không rõ ràng mình nói trong lòng tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm m ộ d ạ hắn đột nhiên hô to một tiếng trầm hà ngươi thật siêu đẹp ta thật rất thích ngươi rất thích ngươi bốn chữ này đỗ hành viễn cơ hồ là đã dùng hết toàn lực giống lên đây không giống như là tại thổ lộ ngược lại giống như là đang phát tiết cảm xúc phát tiết một loại hắn rất yêu nàng nhưng là hai người lại có không vượt qua nổi hiện thực khoảng cách chỉ có thể một mực để ép yêu thương loại kia biệt khuất cảm xúc hô lên đến giờ k h ắ c này kiềm chế cảm xúc giống như là bị đột nhiên thả ra một dạng đỗ hành viễn cảm giác tâm lý sảng khoái chỉ bất quá đỗ hành viễn nói ra câu nói này một k h ắ c này t r ù n g thiền xe đua vừa vặn đi vào điểm cao nhất tất cả người đều giống như n h ấ n súng yên lạc hóa duy chỉ có một mình hắn tiếng giống trở nên vô cùng rõ ràng liền ngay cả tại giải trí công trình phía dưới chờ lấy người đều nghe được chương ũ n g k bốn trăm một mươi sáu giấy nhẫn chương bốn trăm m ộ mươi sáu giấy nhẫn đỗ hoành viễn cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn thoáng qua chầm hà chầm hà trùng hợp cũng đang nhìn hắn hai người mắt đôi mắt trong nháy mắt nhịp tim đột nhiên là vỗ vì sao lại lọt vô đây bởi vì trùng thiên xe đua đột nhiên bắt đầu hướng xuống bán vọt mất trọng lượng làm cho bọn hắn có một loại trái tim bay đến trong cổ họng cảm giác xung quanh là cực tốc biến hóa hoàn cảnh tàn ảnh đỗ hoành viễn trong mắt lại chỉ còn lại có trầm hà giờ k h ắ c này hắn giống như cũng không có sợ như vậy mặc dù vừa rồi cái k i a đột nhiên thổ lộ là một lần bắt n g ự i trải qua nhưng hắn trong nội tâm vẫn là rất chờ mong đạt được trầm hà đáp lại trầm hà nhìn chằm chằm hắn con mắt đột nhiên nở nụ cười sau đó trầm hà cũng lớn tiếng thét lên đỗ hoành viễn ngươi không kém một chút nào kỉnh ta cũng thích ngươi a a a a xung quanh là đám du khách tiếng thét trói t a i với tư cách bối cảnh câu nói này chỉ có đỗ h à n h viễn một người nghe rõ ràng đây coi như là lẫn nhau thổ lộ sao hắn không rõ ràng nhưng có thể khẳng định là trầm hà chính miệng nói ra câu kia thích ngươi l i ê n chỉ cái kia liền ngươi không kém một chút nào khẳng định đừng nói là ngồi xe t ắ p treo thuyền hải tặc liền xem như trầm hà hiện tại liền muốn đ ố i hoành viễn m ệ n h đ ố i hoành viễn đều sẽ không nháy một cái con mắt chớ nói chi là đằng sau câu kia thích ngươi giờ phút này đ ố i hoành viễn tâm lý có một loại lâng lâng cảm giác nhìn từ trên xuống dưới điên cùng lao xuống trùng thiên xe đua đ ố i hoành viễn cảm giác không thấy một điểm sợ hãi hắn cảm thấy mình giống như là đang làm một cái mộng đẹp bở dạng tại hư h o cùng trong hiện thực một mực xuyên tơi xuyên lui nếu quả thật là đang nằm mơ vậy liền vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này a nhưng giải trí công trình cuối cùng sẽ dừng lại kết thúc về sau hắn ngồi tại chỗ thật lâu không thể bình phục tâm tình ngóc rồi a a chầm hà tại hắn trên bờ vai vô một cái đỗ hoành viễn mới hồi phục tinh thần lại hắn đem ghi chép video dùng điện thoại từ tay lái trên tay g ỡ xuống sau đó đóng lại camera chậm rãi từng bước đi ra ngoài vừa ngồi xong trùng thiền xe bay hắn đ ạ p trên mặt đất có một loại dấm lên miên hoa cảm giác ngươi vừa rồi đỗ h à n h viễn muốn hỏi chầm hà vừa rồi ở phía trên nói câu nói kia làm không đếm nhưng từ phía trên đi xuống hắn lại trở nên hướng nội lên căn bản không mở được cái này miệng hỏi ngươi mình trầm hà giống như là đoán được đỗ hoành viễn ý nghĩ một dạng nàng không trả lời thẳng vấn đề này mà là cười nói ngươi vừa rồi tại xe đua phía trên thời điểm không phải còn rất dũng cảm nhà làm sao xuống tới lại sợ ta ách đi kế tiếp h à n g mục trầm hà cũng không cho hắn tiếp tục nói chuyện cơ hội lôi kéo hắn là được chạy về phía trước sau đó h à n g mục đỗ hoành viễn một mực có chút không quan tâm trong đầu tất cả đều là trầm hà tại trùng thiên xe đua đã nói những lời kia đương nhiên không quan tâm kỳ thực không chỉ hắn một cái trầm hà tâm tình cũng coi chút loạn lúc ấy cái hoàn cảnh kia cái kia bầu không khí dưới nàng bất quá đầu hóc nói ngay hiện tại tỉnh táo lại nàng cũng cảm giác trong đầu là lộn xộn cho nên nàng mới lôi kéo đ ô i hoành viễn tại đủ loại kích thích giải trí hạng mục bên trong bồi hồi ý đồ kích thích giác quan đến tạm quên tất cả một bên khắc bành thành đi dạo một ngày mấy người tại hộ bộ sơn du lịch cảnh khu bên trong tìm cái quán hàng rong ngồi xuống ăn con n í t cá một loại q u à vật ăn q u à vật thời điểm k h ổ n g lưu nhìn một chút thời gian đã bảy giờ rưỡi lại có nửa giờ pháo hoa biểu diễn liền muốn bắt đầu khẩng lưu cho đỗ h à n h viễn phát đi tin tức đỗ hoành viễn nửa ngày mới trả lời một câu ngươi chớ quấy dày chờ pháo hoa đây k h ô n g lưu nghịch t ử a đỗ hoành viễn ngươi làm sao có thời gian tin cho ta hay k h ô n g lưu nhìn xem ngươi cùng trầm hà thế nào đỗ hoành viễn ta đang nghĩ đêm nay muốn hay không tại thả pháo hoa thời điểm cùng trầm hà thổ lộ k h ô n g lưu đây kịch bản ta quen thuộc a đỗ hoành viễn nhưng là ta cái gì cũng không có chuẩn bị a ta đột nhiên cùng trầm hà thổ lộ có thể hay không quá đột nhiên k h ô n g lưu k h ô n g lưu đầu tiên là phát cái dấu hỏi ngay sau đó lại phát một đầu tin tức khổng lưu các ngươi vào vườn trước đó người quản lý kia không có đưa n g ư ờ i tiểu gói quà sao đỗ hoành viễn đưa a còn không có hủy đi đây khổng lưu ngu xuẩn đỗ hoành viễn thảo n g ư ờ i mắng ta làm gì đỗ hoành viễn phát xong cái tin tức này sau đó l i ề n lập tức từ trong ba lô lật ra ban ngày giám đốc đưa cái kia tiểu gói quà bên trong bên trong có một cái đội ở trên đầu băng tóc phía trên có phim hoạt hình nhân vật lập bài còn có một bao thẻ giấy không đúng không phải thẻ giấy đó là một cái lấy ra công đồ vật đỗ hoành viễn nhìn thoáng qua cái tia thủ công phẩm sách t u y ế t minh sách t u y ế t minh là dạy gấp giấy nhẫn t ạ đỗ hành viễn trực tiếp trong nhà cầu nhấc lên điện thoại một bên ghi chép video một bên hiện học ghé nhẫn hắn còn thỉnh thoảng đối với ống kính nói một mình các huynh đệ ta dự định cùng ta thích nhất nữ sinh thổ lộ ta cùng nàng gặp nhau là cuối cùng tại thử lỗi nhiều lần sau đó đỗ hành viễn cuối cùng làm ra nhẫn hơi có chút xấu nhưng cũng coi là độc nhất vô nhị hắn cầm lấy cái nhẫn này giơ điện thoại đi ra nhà vệ sinh hắn vẫn là chầm một bước pháo hoa đang đi ra nhà vệ sinh một khắc này bắt đầu nở rộ chờ hắn đi đến t r ầ m hà trước mặt thời điểm vòng thứ nhất pháo hoa đều nhanh kết thúc t r ầ m hà tự hồ có chút toán trách nói ngươi làm sao đi lâu như vậy nhà vệ sinh quá xa ngươi tại ghi chép cái gì đóng vai tỉnh lữ video sao t r ầ m hà nói đến một giây sau liền muốn đi vào quay chụp đoàn kịch trạng thái có thể chầm hà ta thích ngươi một cái giấy làm nhẫn phi thường đột một xuất hiện ở chầm hà trước mắt một giây sau nàng cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ đỗ hành vi ễ n tiếp tục nói ta thừa nhận ta là sợ ư ớ c là người hai mươi tuổi cũng không dám ngồi xe cắp treo đồ hẻ nhát nhưng lần này ta muốn dũng cảm một điểm ta không muốn lại khi đồ hẻ nhát ta thích ngươi trầm hà nhìn một chút đỗ hành viễn trong tay điện thoại hô hấp dồn dập hỏi đây đây là đang quay đ o ạ n kịch sao không phải ta là nghiêm túc thật thật trầm hà làm bạn gái của ta a giấy nhẫn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua trầm hà đầu ngón tay ẩm ẩm v ảnh giờ khắc này phá hoa nở rộ đỗ hành viễn nói có một ngày ta nhất định sẽ đem cái này giấy nhẫn cho người biến thành t h u ầ n kim t ấ u chương xong chương 417, suối quậy tổ hai người chương 417, suối quậy tổ hai người trung hải bên này đ i hành viễn cùng trầm hà hai người đều tại ít nhi thành công tuyên bố chính thức thật ở cô tô trần trí thụy cùng châu tiểu nam còn đang bởi vì mình hành lý ném mà tại cục cảnh sát làm cái ghi chép đây hai người bọn hắn du lịch tri lộ tựa hồ cũng không phải là rất thuận lợi đến cô tô sau đó hai người liền chạy tới nhìn cô tô quần c ọ c lớn đông phương chi cửa đang tại quần cộc lớn trước mặt chủ hình chứ hai người đột nhiên nhớ tới một sự kiện Mình hành lý còn giống như lý tại b ế nhà xe k ô n người nghĩ g có cầm, lúc ấy, hai người chỉ mới lấy ấy xuất hai h n tuyến, hành lý liền nhét ven n h lộ lý vào đ ư ờ ga Chờ h i người lại giờ cái kia trắng lần nữa gấp xuất phát đầu mặt một trở bên ế n hành không nhà xe thời điểm. Hành lý đã sớm không thấy. Tại điểm, đã sớm lý ga b ngoài mất đồ vật công việc người ta nhân viên cũng không x e n vào hai người đành phải báo cảnh sát đến chưa thời gian hai người cái gì cũng không coi chơi đến ngay tại cục cảnh sát v ư ợ t qua mắt thấy sắc trời này cũng không sớm cảnh sát thúc thúc cũng muốn tan tầm liền để bọn hắn ngày mai lại đến hai người cũng, cũng chỉ phải rời đi trước cục cảnh sát trần trí thụy che bụng đói kêu v a n bụng hỏi thăm châu tiểu nam ngươi có đói bụng không châu tiểu nam nói ra đói nha hai người buổi sáng ăn hai cái bánh bao liền xuất phát đi đông phương chi cửa buổi trưa ngay tại cục cảnh sát bên cạnh hành t h á n h cửa hàng ăn hai bát tiểu hành t h á n h lúc này đều chín giờ buổi trưa ăn chút đồ vật kia đã sớm tiêu hao hết trần trí thụy nói ta mời ngươi ăn cơm đi châu tiểu nam hỏi ngược lại ăn cái gì ta trần trí thụy vốn là muốn nói hắn cũng không biết nhưng là vừa nghĩ tới trước đó khổng lưu đã nói với hắn nam sinh phải có chủ kiến một điểm dạng này mới có thể lấy nữ hải tự ưa thích thế là trần trí thụy nỗ lực suy tư vài giây đồng hồ về sau bật thốt lên ăn bún thập cầm cay a vì cái gì trần trí thụy lại đột nhiên nghĩ đến mời châu tiểu nam ăn bún thập cầm tay đây kỳ thực nguyên nhân cũng rất đơn giản châu tiểu nam thích ăn nhưng nói ra câu nói này sau đó hắn lại có chút hối hận không đúng có hay không chút hối hận là phi thường hối hận khó được hai người cùng ra ngoài chơi kết quả mình thế mà còn xin đối phương ăn bún thập cầm tay loại này tiện nghi đ ồ ăn đây lộ ra hắn có một loại móc móc tìm kiếm cảm giác giữa lúc trần trí thụy muốn thay đổi m i ệ n g nói mời đối phương ăn lầu đâu châu tiểu nam lại trước một bước mở miệng nói ra được à châu tiểu nam cũng không tâm tư nghĩ nhiều như vậy nàng chỉ là đơn thuần muốn nhét đầy cái bao tử vừa vặn trần trí thụy còn nói ra nàng thích ă n đồ ăn nàng đương nhiên là không chút do dự đáp ứng thấy châu tiểu nam đáp ứng trần trí thụy đến miệng bên cạnh nói lại n h ẹ n trở về hắn lấy điện thoại di động ra tại phụ cận mỹ thực bên trong tìm tòi một cái đúng lúc ngay tại hai người phụ cận liền có một nhà bún thập cầm c â y đi mấy bước đã đến cái giờ này nhà này bún thập cầm c â y cửa hàng sinh ý còn phi thường hòa bạo cùng xung quanh quặn cũ é tiệm cơm tạo thành tươi sáng so sánh cửa hàng lý căn vốn không có ghế chống vị lao bản hỏi thăm hai người có nguyện ý hay không tại cửa ra vào ngồi ăn nếu như nguyện ý hắn trần trí thụy nhìn thoáng qua bên cạnh châu tiểu nam hắn trong nội tâm đương nhiên là không hy vọng tại bên ngoài ngồi ăn đi ra chơi mời nữ sinh ăn bún thập c ẩ m c â y liền đã đủ rơi cấp bậc ngồi tại cửa ra vào ăn bún thập c ẩ m c â y vậy hắn về sau đâu còn có mặt truy châu tiểu nam à? thế là trần trí thụy lập tức khoắt tay nói ra không được à, không có vị trí coi như xong trần trí thụy quay đầu đối với châu tiểu nam nói ta mời ngươi ăn l ẩ u đi ăn bún thập c ẩ m c â y không phải cũng giống nhau sao làm gì nhất định phải ăn l ẩ u châu tiểu nam cự tuyệt trần trí thụy đề nghị quay đầu liền đối với lao bàn nói an vị bên ngoài a cho chúng ta chi cái bản được rồi Lão b ả n đáp ứ n g lập gật tức một tiếng, gật đầu nói, đầu h a i v ị đi trần ư ớ c chọn trí thụy cũng không biết làm như thế nào nói tiếp tiệm này nguyên liệu nấu ăn vẫn là rất phong phú đó là có một vấn đề thức ăn toàn bộ đặt ở phía trên nhất có vẻ như tất cả bốn thập cầm cây cửa hàng bên trong đều ưa thích đem thức ăn đặt ở cao nhất bên trên giống như là không hy vọng khách hàng mua sắm một dạng Mà phía t r ê nhìn n đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình ngọ dí châu tiểu nam ngẩng đầu nhìn trần trí thụy lắp nhìn cười nói một câu cảm ơn trần trí thụy lắc đầu nói không cần cảm ơn giờ khắc này trần trí thụy đột nhiên nhớ tới hắn cùng châu tiểu nam lần đầu tiên gặp nhau lúc ấy cũng là bởi vì một chậu nỏ g dí kết xuống duyên bụng đói kêu vang hai người thấy cái gì đều muốn ăn lập tức liền kẹp tràn đầy hai đại nồi nguyên liệu nấu ăn bên trên xương một xương trần trí thụy bốn mươi lăm châu tiểu nam năm mươi hai người thêm lên chín mươi lăm khá lắm một trăm khối tiền hai bát bốn thập cầm tay giá tiền này cùng trung hải thành phố giá hàng có thể liệu một trận phục vụ viên hỏi trần trí thụy muốn hay không tay vừa rồi châu tiểu nam muốn là biến thái tay trần trí thụy nghĩ vài giây đồng hồ về sau nói ra hơi cay a tức cùng một chỗ giao đúng không ân trần trí thụy mở ra n g trát thanh toán m ộ trần t ă m khối chúng đối tiền, với tiểu ta t r đến được nói, cũng chính là nhỏ nhỏ rồi. Lấy được lấy menu, hai người cùng rồi. hai là Lấy lấy m ộ trí chỗ cửa đi vào a vừa Nam ta, tại thay, ta kia bữa vào vật bàn thành chi trước Châu nước bọc thục cầm cây, chúng chút thật thập đỉnh thiên ngồi Tiểu nói, tại liền 50 đồng tiền, 95 đều đủ ăn một bữa nồi lên xuống. nổ ăn bún đồng ăn đắt đồ đều một kẹp thụy cười làm lành nói đại thành thị nha giá hàng đắt rất bình thường rồi châu tiểu nam có chút không vui nói ta cảm giác cô tô nơi này k h ắ t ta vừa tới liền ném hành lý ăn bún thập cẩm hay còn muốn một trăm khối tiền trần trí thụy có chút tự trách nói cũng trách ta trách ta sơ ý sơ suất không có quản tốt hành lý tại sao phải tự trách mình châu tiểu nam một bàn tay đập vào trần trí thụy trên bờ vai nàng nói ngươi đừng lao đem vấn đề nắm vào trên người mình n h a có đôi khi xảy ra vấn đề cũng không nhất định là ngươi sai n h a đây không phải nhìn ngươi không mấy vui vẻ sao trần trí thụy gãi đầu cười ha h à nói nếu như đem vấn đề nắm vào ta trên thân ngươi tâm tình có thể tốt đi một chút nói ta nguyện ý châu tiểu nam sửng sốt một chút lập tức mở miệng nói ngươi có thể bồi ta đi ra chơi ta đã rất vui vẻ rồi Cho nên loại chuyện này căn bản không trách người liền tính n g ư ờ i đem vấn đề đều nắm vào trên người mình ta cũng sẽ không vui vẻ trần trí thụy lại không biết nên trả lời như thế nào hắn n g ạ i ngủ túi đầu bốn thập cầm tay rất nhanh liền lên bàn giá cả đắt như vậy bốn thập cầm tay còn tốt hương vị không có là xe hai người rất nhanh liền đắm chìm trong hưởng thụ mỹ thực bên trong ăn cơm no trong dạ dày non loãng tâm tình đều tốt không ít ngay tại hai người thương nghị đêm nay nên ở chỗ nào thời điểm đột nhiên nhận được cục cảnh sát đánh tới điện thoại nói hai người đồ vật tìm được một cái người hào tâm n h ặ t được hai người hành lý đưa đến nhà ga phụ cận xã khu dịch trạm bên trong xã khu dịch trạm vừa rồi lại đem đồ vật chuyển giao đến cục cảnh sát cảnh sát gọi điện thoại để bọn hắn hiện tại liền trở về cầm biến đổi bất ngờ dương hành lý cuối cùng rốt cục vẫn là trở lại hai người trong tay hai người đứng tại cục cảnh sát cửa ra vào thật dài thở phào nhẹ nhõm liếc nhau hai người đồng thời lộ ra nụ cười một cái nụ cười hôm nay gặp phải tất cả khổ sở sự tình giống như đều tiêu tan một dạng chân tiểu bàn a may mắn có ngươi bồi tiếp a mặc dù đang đi đường sẽ gặp phải đủ loại ngoại ý mới nhưng chỉ cần bên người có người buổi tiếp liền sẽ không cảm thấy tuyệt vọng tấu t r ư n g xong chứng bốn trăm m ư ơ i tám phiếu nợ chữ viết chứng bốn trăm m ư ơ i tám phiếu nợ chữ viết vào tháng năm lâm chi thành phố nhiệt độ vẫn như cũ rất thấp ban ngày cao nhất nhiệt độ là m ộ ư ơ i ba độ buổi tối một ư ơ i bốn năm độ bộ dáng hôm nay xuống điểm mưa buổi tối nhiệt độ không khí càng là rất phá ba độ lâm chi mặc màu đen áo giả kịp toàn thân trên giới che phủ cực kỳ chặt chẽ đi tại xuống núi đường bên trên tại t ắ c núi lòng thôn chờ đợi hai ngày một đêm mặc dù không có nhìn thấy ánh sáng mặt trời kim sơn nhưng lâm chi cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có nàng cầm lấy mạnh tư vũ tấm ảnh tại tác n ú i lòng thôn bốn phía h ỏ i tham cuối cùng tại một nhà dân túc lao bản trong miệng đạt được một tin tức năm ngoái mùa đông xác thực có một cái trưởng cùng lâm chi trong tấm ảnh nữ hài giống nhau đến mấy phần nữ sinh đã tới tiệm này bên trong hỏi lao bản muốn hay không nhận cộng tác viên lúc ấy là du lịch mua hế hàng dân túc không có gì sinh ý lao bản đương nhiên là không cần cộng tác viên nhưng nhìn tiểu nữ hài này một người đi ra ngoài bên ngoài lao bản liền tốt tâm lưu nàng ăn xong bữa c ơ tối nữ hải không có gì có thể cho liền viết trương phiếu nợ cho lao bản viết xong phiếu nợ, nàng liền bước lên đi ngày xưa ánh sáng thành lão bà nói tiểu cô nương kia cũng là rất kỳ quái nàng cùng ta nói nếu có đời sau nhất định sẽ đem thiếu ta tiền cơm trả ta thật là một cái bướng bình tiểu cô nương ta lúc ấy đều nói cơm là mời nàng ăn lâm chi hỏi cái k i a phiếu nợ vẫn còn chứ ta tìm xem đây đây nhìn tấm kia phiếu nợ lâm chi toàn thân chấn động nàng cảm giác được ra đầu tê dại một hồi nổi ra gà đã rơi đ ầ y đất s ừ n g sốt rất lâu nàng mới mở miệng nói nàng thiếu ngài bao nhiêu tiền ta trả phiếu nợ ta cầm đi một bữa cơm mà thôi ta căn bản là không nghĩ qua muốn nàng còn đây phiếu nợ ta vốn là muốn lưu làm một cái kỷ niệm đâu đã đối với ngươi rất trọng yếu nói thì lấy đi tốt ngài rút bằng hữu của ta chính là nàng ân nhân cái này ân tình khẳng định là muốn báo đáp lâm chi nói đến từ trong túi móc ra mấy tấm tiền đ ỏ phiếu nhét vào lao bản trong tay nàng nói ta thay nàng báo đáp ngài cái này ân tình không không không, đây đây đây không cần nhiều như vậy ngươi nhanh thu hồi đi ban ngày có mưa xuống núi đường có chút v ũ n bùn t u y ệ t không tạm biệt b á lạch cạch lâm chi lòng bản chân trượt một cái lảo đảo ngã dầm trên mặt đất cái mông rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái tê đau đớn để lâm chi ngã xuống một luồng l ư ơ khí điện thoại cũng tại lúc này từ trong túi t u ra Nhìn kẹp ở trong suốt vỏ điện thoại bên trong thoại phiếu kẹp kia ở suốt tấm vỏ lâm chi có chút sức nói g nàng nghĩ ngươi không trọng. lúc lại lên lại làm liền làm trước, chữ c nhất quên đến, năm như nha, quan thời mấy xấu xấu xấu trở Ai suy bỏ sao sao vậy. Vậy A, thể mặt sạch sẽ cũng có thể thêm khảo sạch quyển làm, cao cũng có sẽ đ ể m Lâm Chi nói đến từ trong ngăn kéo móc ra một b ả n tự tiếp h đưa cho ngồi cùng bàn mạnh tư vũ t a bản này tự thiếp còn có một nửa không có l u y ệ n qua đưa ngươi luyện thật giỏi chữ a i nha ngươi thật phiền mạnh tư vũ không tình nguyện nhận lấy lâm chi đưa nửa bạn tự thiếp nửa bản tự t i ế p đương nhiên không thay đổi được cái gì mạnh tư vũ chữ vẫn là như vậy xấu nhưng xấu bên trong nhiều một chút xíu mỹ cảm tốt à có lẽ là lâm chi mình ảo giác đều nói đẹp mắt liên miên bất tận xấu hình thù kỳ quái mạnh tư vũ viết chữ hẳn là là thuộc về hình thù kỳ quái hàng ngũ thu suy nghĩ lại hiện thực lâm chi trong tay nắm chặt điện thoại nàng hé miệng cười cười nghĩ thầm trên cái thế giới này tuyệt đối không có cái thứ hai người có thể viết ra loại này chữ lâm chi càng thêm kiên định tin tưởng mạnh tư vũ nhất định còn sống nàng nhất định sẽ tìm tới nàng tín n i ệ m hóa thành lực lượng đấu vật đau đớn cũng biến mất không thấy gì nữa lâm chi không có thời gian dừng lại nàng đứng dậy vô vỗ trên quần vũ bùn tiếp tục đi đường thật ở bành thành k h ổ n g lưu cùng cố thần h i lúc này còn ở bên ngoài đi dạo đâu đi dạo mệt mỏi mấy người ngay tại ven đường tìm ra quầy đồ nướng ngồi xuống ă n khuya lại đến đổ nướng thời gian nói trở lại bành thành quầy đồ nướng thật đúng là một nhà một cái vị hương vị đều không tệ hai người còn không có đem đồ nướng c h á n ăn đây ăn đổ nướng thời điểm trong lúc rảnh rỗi cố thần h i cầm lấy điện thoại lật xem lên vòng bạn bè một giờ trước trầm hà phát một đầu vòng bạn bè và n là gặp phải mềm lòng thần sao xứng hình ảnh là x u ề tay ra bên trên mang theo giấy làm nhẫn tấm ảnh bàn tay đằng sau bối cảnh hay là tại tòa thành pháo hoa tú định vị cũng là trung hải đích nhi k h ô n g tí u thúy k h ô n g tí u thúy ngươi mau nhìn nhìn thấy đầu này vòng bạn bè cố thần hy lập tức lôi kéo khổng lưu tay lắc lư lên không cần lung lay ta biết khổng lưu d ở khóc dở cười nắm chặt cố thần hy tay h ắ nói n đỗ hành o viễn cũng phát vòng bạn bè cơ hồ là cùng một thời gian khổng lưu cùng cố thần hy một dạng xoát đến đỗ hành viễn phát vòng bạn bè đỗ hành viễn vòng bạn bè văn án là ngươi chính là ta mềm lòng thần phía dưới xứng đồ là đỗ hành viễn nắm chặt tr mười n g ó n đan sen hình ảnh đằng sau bối cảnh đồng dạng là pháo hoa tú hiện trường vòng bạn bè định vị cũng đồng dạng là tại đinh nhi khổng lưu cùng cố thần hy liếc nhau một cái sau đó lộ ra một cái phi thường xấu bụng nụ cười khổng lưu tại đ i hành viễn vòng bạn bè bên dưới bình luận một câu lại hạnh phúc cửa số ca cố thần hy cũng tại trầm hà vòng bạn bè phía dưới bình luận một câu lại hạnh phúc mềm lòng tỉ đ i hành viễn cùng trầm hà nhìn thấy hai người tại bằng hữu của mình vòng bình luận khu bình luận nội dung tâm lý đó là vừa bực mình vừa buồn cười a nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không thể mang đối phương nếu không phải khổng lưu cùng cố th ban ngày d i s n e y giải trí hạng mục có thể thành công hay không xếp hàng tiến vào đều là cái vấn đề không nói đùa nói hai người bọn họ có thể cùng một chỗ tám mươi phần trăm công lao tại khổng lưu củng cố thần hy trên thân còn lại hai mươi phần trăm công lao về d ư ờ n g c h i vương kỳ nhìn đ i hoành viễn vòng bạn bè cũng là cảm giác nói lao đ ô đây là thành a dương tuyết nhi cũng nhìn thoáng qua điện thoại nàng nói đây còn phải hỏi sao đây rõ ràng đó là tuyên bố chính thức ta khổng lưu ngẩng đầu nhìn về phía vương kỳ h ắ nói n lao vương ngươi tin hay không đợi đến thời điểm quay về trường học đỗ h à n h viễn tiểu tử này thấy ta chuyện thứ nhất đó là trước tiếng la cha vương kỳ không hiểu hỏi vì cái gì đừng hỏi vì cái gì ngươi liền nói tin hay không a không tin vậy chúng ta đánh cược cực bao nhiêu một cái tuần lễ điểm tâm cực thì cực ai sợ ai sau đó bữa ăn khuya thời gian bên trong bốn cái người liền vây quanh đỗ hoành viễn cùng trầm hà nói yêu đương chuyện này hàn huy lên ngày nghỉ mới vừa vặn đi qua hai ngày mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu tấu chương xong chương bốn trăm m ư ơ i chín đường về chương bốn trăm m ư ơ i chín đường về k h ô n g lưu củng cố thần hy tại bành thành chơi ba ngày cảnh điểm vé vào cửa cùng ăn cơm tiêu xài trên cơ bản đều bị vương kỳ cùng dương tuyết nhi cho nhận đầu khẩn cho cho ngày g ngày về về lưu kế hoạch sớm trở về cũng là cân nhắc đến một chút nhân tố đầu tiên là bởi vì ngày sáu tháng năm liền phải vào lớp rồi sớm một ngày trở về lưu lại cuối cùng một ngày nghỉ kỳ dùng để học tập cho giỏi nghỉ ngơi tránh khỏi ngày cuối cùng sốt ruột bận rộn hoàng chạy về đi cũng không có nghỉ ngơi thật tốt liền muốn đ ổ i thứ hai buổi sáng sớm tám cái nguyên nhân thứ hai đó là tại bành thành chờ đợi ba ngày nên chơi cũng chơi không sai bị lắm chờ lâu một ngày liền muốn bao nhiêu lãng phí một chút tiền khổng lưu củng cố thần hy ngược lại là không quan trọng dương tuyết nhi cùng vương kỳ liền không đồng dạng hai người bọn họ ba ngày này thêm lên tổng cộng hoa có hai nghìn mấy đối với một cái sinh viên mà nói số tiền này cũng không phải một số lượng nhỏ cái nguyên nhân thứ ba cũng là trọng yếu nhất nguyên nhân ngày nghỉ ngày cuối cùng đường về nói đường bên trên khẳng định lại sẽ kẹt xe đến lúc đó cũng không dễ mở vận khí không tốt lại nói không nhất định phải tại đường bên trên chắn một ngày không bằng tối h hiện ừ a cao dịp tại đường t c cộ còn trước bên trên đường ít, t ờ về xe h gian một điểm trở về đám người thường nghị điểm đi, qua một trở đám về cùng u ố i c xác đ ị ngày h n mai sớm mơ quay tinh liền sáng phát xuất vương ề Trung、hải. Tối cùng ngày, Hải. v kỳ cùng dương tuyết nhi lái xe về nhà cùng phụ mẫu nói đừng k h ổ n g lưu c ù n g cố thần hy về trước khách sạn nghỉ ngơi dương tuyết nhi mang theo vương kỳ về nhà làm cái tạm biệt sau đó hai người lại trong đêm lái xe trở lại bành thành nội thành vội vàng trở lại khách sạn bên trong thu thập xong đồ vật đơn giản sau khi rửa mặt cũng tới giường đi ngủ sáng sớm hôm sau bốn người s á c hành lý rời đi khách sạn lên đường trở về trung hải tại thượng cao tốc trước khẳng định là phải thêm một lần dầu đổ đầy sang hoa sáu trăm dương tuyết nhi muốn cướp lấy dao cuối cùng vẫn là không có đoạt lấy cố thần hy dương tuyết nhi có chút toán t r á c h nói học tỷ xe đều là các ngươi mượn tới vừa đi vừa về tiền xăng cùng phí qua đường hai chúng ta một điểm đều không có ra hiện tại thêm cái dầu làm sao còn muốn cùng t a tranh cố thần hy cười một cái nói ba ngày này đi ra ngoài chơi đều là ngươi cùng vương kỳ tại dùng tiền cố lên tiền ta làm sao khả năng còn để ngươi ra o đây dương tuyết nhi nghển đầu nói đây có cái gì không được các ngươi với tư cách khách nhân đến ta lao ra chơi lý làm ta cái này chủ nhà mời khách nhà cố thần hy vô vô đối phương bả vai nói ra được rồi được rồi không cần vì đây loại việc nhỏ tranh a lái xe a a a dương tuyết nhi lập tức nhẹ gật đầu phát động xe quay về trung hải thứ nhất trình từ dương tuyết nhi mở sau đó lại là vương kỳ cuối cùng là cố thần hy ngày mùng ngày bốn tháng năm trên đường cao tốc đã bắt đầu kẹt xe cũng may chắn không phải rất nghiêm trọng tại đường bên trên chậm trễ hơn một giờ về sau hai giờ rưỡi xế chiều bốn người trở lại trung hải nội thành kết quả cuối tuần trung hải nội thành cũng kẹt xe mấy người tới trường học thời điểm đã là ba giờ rưỡi chiều khổng lưu cùng cố thần hy quay về ký túc xá cất ký đồ vật sau đó liền lại lái xe rời đi trường học cố thần hy lái về mình c h i ế c kia màu hồng móc chờ về phần c h i ế c kia mẹ xe để khổng lưu nhưng là gửi tin tức để đồng t h u c lái trở về trong xe cố thần hy đối với khổng lưu nói đêm nay cha mẹ kêu chúng ta về nhà ăn cơm khổng lưu quay đầu nhìn về phía cố thần hy hỏi cha mẹ ngươi không phải đây cố thần hy có chút rợ khóc rợ cười liếc khổng lưu liếc nhìn khổng lưu nhỏ giọng hỏi một câu có thể không đi sao mặc dù khổng lưu đã đi qua cố thần hy trong nhà vô số lần nhưng trong nội tâm đối với đi cố thần hy ra vẫn là bao nhiêu có chút sợ hãi loại này sợ hãi nguồn gốc từ tại con rể đối với nhạc phụ nhạc mẫu khắc vào trong gen sợ hãi cố thần hy m ấ môi lộ ra một cái cười xấu xa nói ra không thể bởi vì ngươi đã ngồi lên t a xe tiếng nói vừa ra cố thần hy một c ư ớ c chân ga chín trăm mười một động cơ phát ra như m ả n h thu m ả n h liệt tiếng gào thét lãng biến mất tại con đường cuối cùng đợi đến cô ra thời điểm cố thần hy phụ mẫu đều không ở nhà chỉ có cố thần huyền tại biệt thự bên trong giờ phút này nàng đang g i u dĩ không vui trong phòng khách chơi lấy bs năm nhìn thấy tỉ tỉ cùng khẩu lưu đồng thời trở về nàng cũng không có phản ứng cố thần hy nhìn thiết lấy mặt mũi tràn đ ầ y viết không cao hứng ba chữ m u ộ i m u ộ i tiến tới hỏi một câu nhà ai chọc giận ngươi cố thần huyên một bên c ủ a n g ấn đ ã kích hóa đối với trò chơi bên trong tiểu quái thú một trận đánh tới bởi một bên nghiến răng nghiến lợi nói cũng không biết là cái nào hai cái không có lương tâm nghỉ đi ra ngoài chơi cũng không mang tới ta cố thần hy nghe xong nguyên lai là đang vì chuyện này tức giận nàng lập tức tiến tới ôm lấy m u ộ i m u ộ i d ù n g d ỗ tiểu hài ngự khi nói đó là tỷ tỷ đồng học mời ta cùng ngươi khổng lưu ca đi nàng lao ra chơi người ta trong kế hoạch cũng không có ngươi nếu như chúng ta đột nhiên mang theo ngươi có phải hay không có ph cố thần hy dừng một chút tiếp tục nói với lại ta nói cho n g ư ơ i nhà chỗ kia là nông thôn không dễ chơi thứ gì cũng không có ta cùng ngươi khổng lưu ca ở nơi đó ăn không ngon chơi không vui còn mỗi ngày cho mỗi đốt ngươi nhìn đều lên một thân túi cố thần hy nói đến ngần đầu đối với khổng lưu nháy mắt ra giấu khổng lưu lập tức hiểu ý tiếp lấy nàng lại nói nói đúng à đúng à một điểm cũng không dễ chơi với lại mấy ngày nay mặt trời lại lớn ngươi nhìn ta đều dám đen cố thần huyên quay đầu nhìn một chút khổng lưu hắn màu ra xác thực đen không ít lại nhìn một chút tỷ trắng non đôi chân dài bên trên bị con mỗi khai ra đến hồm bao hai người bọn họ giống như nói cũng có chút đạo lý cố thần huyên hỏi thật sao đương nhiên là thật khổng lưu nhẹ gật đầu nói tiếp ngươi muốn à nếu như chơi vui nói chúng ta sẽ sớm một ngày liền trở lại sao cũng là bởi vì không dễ chơi mới sớm chạy về đến kia vậy được rồi chúng ta ngây thơ đơn thuần thần huyên tiểu bằng hưu liền ngu ngốc như vậy tin ca ca tỉ tỉ chuyện ma quỷ nếu như cố thần huyên biết tỉ tỉ trên đùi con mỗi túi là bởi vì đêm hôm khuya khoát tại bữa ăn khuya quán ăn đồ nướng bị kem đi ra nếu như nàng biết khổng lưu dám đen là bởi vì bành thành chơi vui nhiều lắm ba ngày đều tại bên ngoài chơi mới dám đen n à sự thật chứng minh mang một người chơi game đó là so mang hai người đánh nhẹ nhõm k h ổ n g lưu mang theo cố thần huy ê n bên trên phụ mẫu mang theo một túi lớn món ăn trở về tấu chương xong chương bốn trăm hai mươi ông ngoại muốn tới chương bốn trăm hai mươi ông ngoại muốn tới tiểu không a ăn nhiều thức ăn một chút thích ăn cái gì liền ăn không muốn câu thúc đến nơi này a liền cùng về đến nhà m ư ợ dạng tốt h ta gì tiểu không a lúc đầu đã sớm nên gọi ngươi tới nhà làm khách không phải sao thúc thúc ta gần đây vẫn bận những cái kia thượng vàng hạ cám sự tình vẫn bận quá không có thời gian ngươi sẽ không trách ta chứ khu khu làm sao lại thế thúc thúc khổng lưu túi đầu mặc mặc đang ăn cơm một bên như cái người máy m ư ợ dạng câu được câu không đáp lại cố thần hy phụ m â u nói ăn nhiều món ăn ăn nhiều một chút cố thiên hàn nhiệt tình chào hỏi khổng lưu ăn cơm nhìn mình cái này kìm quy tế đó là càng xem càng ưa thích ra có thể không vui sao năm trước khổng lưu một câu lúc này mới nửa năm không đến thời gian cố gia hải ngoại mậu dịch thành phố trị liền trực tiếp tăng lên gấp đôi không chỉ quan trọng hơn là trần gia bị khổng gia hủy diệt về sau với tư cách trần gia hợp tác phương cố gia cũng là người được lợi một trong không chỉ cầm tới kết xù trái với điều ước bồi thường hơn nữa còn ăn hết trần gia dưới tay rất nhiều mậu dịch nghiệp vụ quan trọng hơn là trần gia tất cả sản nghiệp bị khổng gia tiếp nhận sau đó hắn cái này trần gia chức đảm nhiệm đối tác cũng thuận lý thành trương trở thành khổng gia hiện đảm nhiệm đối tác hiện tại cố ra dưới tay mấy trụ cột lớn sàng nghiệp tất cả đều là trực tiếp dựa vào tại khổng gia mà hắn nữ nhi lại là khổng gia người thừa kế tương lai bạn gái liền mấy cái này bờ ưu f p một chồng thêm hắn cố ra muốn không lên như diều gặp gió cũng khó khăn á cho nên hắn cố thiên hàn thật là rất ưa thích khổng lưu không biết qua bao lâu cố thiên hàn đột nhiên nói ra tiểu không à thúc thúc nói cho ngươi cái sự tình khổng lưu ngẩng đầu nhìn về phía cố thiên hàn nói ra ân thúc thúc ngươi nói cố thiên hàn nói ta nhớ được trần quốc lương trước đó là có cùng ta tiết lộ qua một chút tin tức đây trần ra phía sau tựa như là có cái chỗ dựa ngươi đem trần ra làm ngày sau có thể được đê lấy điểm mặc dù lấy trong nhà ngươi thực lực hẳn là cũng chấn được trần ra phía sau thế lực nhưng là để phòng tại chưa xảy ra sao khổng lưu k h o á t tay áo sắc mặt lạnh nhạt nói ra cái này thúc thúc cũng không cần lo nghĩ trần ra phía sau điểm này thế lực nhỏ cũng bị ta cùng một chỗ diệt cố thiên hàn nghe vậy hơi kinh ngạc hàn nói ngươi đem trần ra chỗ rửa cũng diệt khổng lưu cười một cái nói thuận tay sự t ì n h s ắ c thực chỉ là thuận tay sự t ì n h với lại khổng lưu ngay từ đầu mục tiêu lúc đầu cũng là đầu hộ trọng công đây trần gia hoàn toàn là đến tặng đầu người nếu như trần tuấn kiệt không tại trên sân bóng rổ cùng vương kỳ lên xung đột nếu như hắn không chọc giận hùng chết dẫn đến hắn n ổ i đ i ê n công kích khổng lưu nếu như những sự tình này sau khi phát sinh trần gia phụ tử hai an phận điểm không trộn rộn hắn cùng đầu hộ trọng công sự tình thành thành thật thật khi người trong suốt có lẽ khổng lưu sẽ lòng từ bi lưu bọn hắn một đầu sinh lộ đáng tiếc không có nếu như trần gia đây hai cha con đối với hắn lên sát tâm vậy cũng đừng trách hắn quan độc vậy liền không sao cố thiên hàn m ấ môi nhã cười cười. Hắn nói, lúc đầu cũng là nghĩ nhắc nhở người một cái đã ngươi đã đem vấn đề giải quyết vậy xem ra là ta lo lắng vô í c h k h ô n g lưu hỏi thúc thúc sinh ý gần đây thế nào cố thiên hàn phi thường khiêm tốn nói ra nắm ngươi phúc cố ra đây chút ít từ nhỏ não sinh ý cũng coi là có khởi sắc ca k h ô n g lưu vội vàng khoắt tay nói ra cố thúc thúc nói quá lời ăn một hồi cơm cố thiên hàn lại trò chuyện lên đính hôn sự tình tiểu không a ta trước đó cùng ngươi trò chuyện sự tình ngươi nhìn ngài là nói ta cùng tiểu hy sự tình a k h ô n g lưu không đợi cố thiên hàn nói hết lời liền lập tức hiểu ý trước một bước mở miệm cố thiên hàn lập tức gật đầu nói ân đó là chuyện kia a đang dùng cơm cố thần hy đột nhiên ngầm đầu nhìn một chút phụ thân lại nhìn một chút bạn trai sau đó một mặt m ộ n g bức nhìn về phía mẫu thân hai cái người thông minh nói chuyện luôn là tối tăm khó hiểu như vậy cố thần hy căn bản không biết hai người bọn họ đang nói cái gì chỉ có thể xin giúp đỡ mẫu thân nhưng mẫu thân cũng chỉ là làm trò bí hiểm cười cười lần này cố thần hy càng bối rối thẳng đến khổng lưu tiếp xuống một câu nói ra miệng khổng lưu nói cha mẹ ta hẳn là nghỉ hè thời điểm lại rảnh rỗi đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ hẹn thời gian hai nhà người chính thức gặp mặt một lần tốt đã như vậy vậy coi như quá tốt rồi cố thiên hàn nghe nói như thế tâm tình đơn giản không nên quá tốt chỉ cần hai cái hải tử đem hôn sự này định ra đến vậy cũng xem như v á n đã đóng thuyền sự t ì n h cố thần hy cũng đột nhiên hiểu rõ ra nguyên lai hai người này là đang nói chuyện đính hôn sự t ì n h a trong lúc bất chi bất giác cố thần hy cảm giác mình nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ tại nàng trong ý thức mình đều vẫn là cái không hiểu chuyện tiểu nữ hài đâu đột nhiên có một ngày đã đến nói chuyện cưới g ả tuổi rồi đây để nàng không hiểu có một loại tại già trang đại nhân cảm giác vừa nghĩ tới lập tức mình liền muốn cùng khẩu lưu đính hôn cố thần hy liền có một loại không chân thực cảm giác nàng ngầm đầu nhìn, nhìn phụ thân lại nhìn một chút mình thân ái bạn trai tâm lý có một loại nói không nên lời kỳ quái cảm giác kỳ thực khổng lưu cũng có củng cố thần hy một dạng cảm giác mỗi lần cố giả bộ chấn định củng cố thiên hàn trò chuyện lên người trưởng thành chủ đề thời điểm khổng lưu đều có một loại đang giả làm người lớn cảm giác cái thế giới này quả nhiên là cái cự đại gánh hát rong tại cố thần hy trong nhà cơm nước xong xuôi sau đó cố thần hy liền đem khổng lưu cho đưa về nhà cố thần hy vốn còn muốn tới c ử a đi gặp một cái khổng lưu phụ mẫu nhưng nghe khổng lưu nói hắn phụ mẫu ngày mừng một tháng năm đi ra ngoài du lịch đi bây giờ không ở nhà thế là liền từ bỏ ý nghĩ、này. hai người trong xe anh anh em em ôm ôm hôn hôn một hồi mới lưu luyến không rời phân biệt đưa mắt nhìn cố thần hy xe biến mất trong tầm mắt khổng lưu quay người đi hướng biệt thự bên trong thiếu ra trở về đồng thúc đứng tại cửa ra vào n ê n đón khổng lưu về nhà đồng thời cho hắn lấy ra dép lê nhìn tủ giày bên trên hai đôi giày khổng lưu hỏi cha mẹ ta du lịch trở về đồng thúc nhẹ gật đầu nói phải l á o gia cùng phu nhân buổi trưa trở về hiện tại đang tại thư phòng bên trong đi thay dép xong khổng lưu ngồi thang máy lên lầu hai thư phòng phụ mẫu đang tại trong phòng thảo luận cái gì âm thanh có chút lớn khổng lưu tại ngoài phòng có thể nghe được một điểm ha ha ha hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái ai phụ thân âm thanh từ trong phòng chuyển ra khổng lưu nói các ngươi nhi tử gian g g i á cửa c gian phòng bị mở ra mẫu thân đứng tại trong phòng giống như c ư ờ i mà không phải c ư ờ i hỏi tiểu tình lữ nghỉ dưỡng trở về nhà khổng lưu có chút xấu hổ nói ra mẹ ngươi có thể không trêu chọc ta sao ta còn tưởng rằng ngươi biết chơi đến tháng năm năm trực tiếp quay về trường học đây mẫu thân vừa nói một bên hướng phía trong phòng đi đến khổng lưu cùng đi theo vào nhà bên trong vừa nói ngươi cùng cha ta đang nói chuyện gì đâu trò chuyện như vậy hăng say ta ở ngoài cửa đều nghe được phụ thân nói ra đang nhìn công ty tháng trước tài báo đâu cảm giác có chút vấn đề liền nghiên cứu kỹ một cái a đúng mẫu thân giống như là nghĩ tới điều gì giống như đầu nàng đối với khổng lưu nói người ông ngoại tháng sau muốn tới trung hải nói chuyện làm ăn khổng lưu nghe vậy nếu mày nói ra hắn đây tuổi đã cao còn tàu xe mệt mỏi nhiều tổn thương thân thể a nói chuyện làm ăn để cứu cứu đến chứ mẫu thân tại khổng lưu trên c h á n chọc lấy một cái nói ra hắn đến a chủ yếu là muốn gặp ngươi một lần cái này đại ngoại tôn khổng t h a n h đột nhiên quay đầu nhìn về phía khổng lưu hỏi n h i tử trước đó trần thị tập đoàn cùng đầu hồ tập đoàn những chuyện kia là người để lao động xử lý đúng không trước đó khổng lưu đ ạ i náo trần thị tập đoàn sau đó kết thúc công việc công tác đều giao cho đồng thúc cùng khổng gia tập đoàn cao tầng đến xử lý ân đúng a thế nào khổng lưu đi tới trước mặt phụ thân hắn ánh mắt rơi vào trên mặt bàn đống kia văn kiện cùng khổng t h a n h trên máy vi tính bảng báo cáo khổng lưu hỏi là x ả ra chuyện gì sao khổng thành biểu tình nghiêm túc nói ra từ khi đầu hồ tập đoàn xảy ra sự tình sau đó ta trọng điểm tra xét một cái những năm này kiến an cùng đầu hồ hợp tác ta phát hiện bồi thường khoản sự tình trung gian còn có rất nhiều chi tiết vấn đề ân khổng lưu nghe vậy nhữ mày ngươi đến xem khổng t h a n h mở ra một phần khác văn kiện chỉ vào liệt biểu phía trên số liệu nói ra liền lấy ngươi cái kia họ mạnh bằng hữu bản án nêu ví dụ khổng gia cho ra bồi thường là chín trăm tám mươi lăm phẩy không không còn có chính phủ cho bồi thường là ba vạn năm tổng cộng là một trăm l i h a i vạn nguyên mà đầu hổ chương mục tin tức bên trên viết là bảy trăm năm mươi tám phẩy không không mà trong lúc này có hơn hai mươi sáu vạn chương mục là chỗ trống khổng lưu mày nhữ lại sâu hơn chút hắn cẩn thận quét mắt liếc nhìn kia hai hàng số liệu càng xem biểu tình cũng liền càng ngứng trọng hắn nói đây tất cả ra sổ sách cùng nhập trướng trung gian đều có tài chính chỗ trống đúng khổng t h a n h trực tiếp mở ra một cái khác bạc hai ta đại khái tính toán một chút những n à y bồi thường tiền cắt xén là có quy luật một trăm vạn tiền bên trong đại khái muốn cắt xén rơi hai mươi năm đến ba mươi số tiền kia cũng không có ghi lại trong danh sách khổng lưu lập tức liền hiểu ở trong đó vấn đề hắn nói cho nên kiến an cùng đầu hổ hai cái công ty giữa còn có cái người trung gian đang ăn đây bồi thường khoản bên trong tiền hoa hồng đúng với lại đây chỉ là chúng ta phát hiện khổng thành ánh mắt ngưng trọng nhìn máy tính nói có lẽ cái này ăn hoa ở người còn không chỉ là ăn bồi thường khoản tiền hoa hồng hai nhà công ty công trình phía trên tài chính tùy tiện ăn một điểm vậy coi như là so sánh thiên văn sổ tự khổng lưu nói ra trong lòng mình ý nghĩ có hay không một loại khả năng tiền này là trần hồ báo mình ăn không khổng thanh lắc đầu nhìn như tử nghiêm túc nói ra trần hồ báo trong tù bị người hạ độc tại ngục giam khổng lưu chừng lớn hai mắt hắn có chút khó có thể tưởng tượng rốt cuộc là ai điên cùng như vậy dám ở ngục giam bên trong giết người hắn hỏi cho nên trần hồ báo chết khổng thanh lắc đầu nói không phát hiện kịp thời mệnh bảo vệ hiện tại còn tại ngục giam bệnh viện bên trong khổng lưu cảm thấy trong tù hạ độc giết người việc này có chút kéo thế là phòng đo nói có hay không một loại khả năng hắn là mình m cho mình hạ độc đích sắc tồn tại dạng này khả năng nhưng mà cũng chính vì vậy mới càng có thể nói rõ ở trong đó vấn đề khổng thanh dừng một chút tiếp tục nói nếu như một người liền tử vong đều lại không e ngại vậy liền đủ để chứng minh tại hắn trên thân cất dấu so tử vong đáng sợ hơn bí mật phụ thân nói để khổng lưu cảm thấy không rét mà run nguyên lai tưởng rằng trần ra sự tình đã kết thúc không nghĩ đến sự tình còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy khổng lưu lập tức nghĩ đến buổi tối hôm nay cố thần hy phụ thân cùng hắn nói những lời kia trần ra phía sau còn có c à n g cường đại thế lực giờ k h ắ c này hắn không thể không lại bắt đầu lại từ đầu xem kỹ cái vấn đề này khổng t h a n h tiếp tục nói ta p h ả i người đi hỏi tham q u a trần hổ báo lúc này chụp là bị ai ăn nhưng hắn cái gì cũng không nguyện ý nói điều này cũng đúng dự kiến bên trong ta hiện tại suy đoán chúng ta nội bộ tập đoàn xuất hiện sâu mọt đúng vậy a khổng lưu giống như là bị phụ thân đả thông mạch suy nghĩ đồng dạng hắn nói trần hổ báo ăn nhiều năm như vậy máu người m ạ đầu một mực không có bị bắt được người có thể thấy được trong lúc này lợi ích lưới có bao nhiêu phức tạp điều này cũng đúng một chuyện tốt không thanh hít mắt nhìn chằm chằm trên mặt bàn loạn thất bát tao tư liệu nói ra mượn trần hổ báo sự tình nói không chừng có thể đem nhà chúng ta bên trong chuột toàn bộ cầm ra đến không thanh ngữ khí là bình tĩnh như vậy bình tĩnh tựa như là một đầm nước động tại đây bình tĩnh phía dưới là ngầm s á t ý chính như khổng gia khổng lồ thương nghiệp đế quốc cũng giống l à như thế này một cái đầm bình tĩnh nước động không ai biết tại đây đầm nước động phía dưới giấu dếm nhiều mánh liệt mạch nước ngầm khổng lao ra từ lúc này đang cùng tôn vũ gia ra, ra tại cái nào đó nghỉ dưỡng tiểu đạo bờ biển mã nguyện cầu biển lấy du thuyền rừng ở một chỗ l o à i cá tài nguyên phong phú hải vực hai người tựa ở bong thuyền ghế nằm bên trên tinh xảo câu biện cần câu gác ở một bên trên kệ tôn lão gia tử cho khổng lão gia tử rót tràn đầy một ly ướp lạnh b i a dinh dưỡng khi ly va chạm ở giữa phát ra thanh thúy tiến g vang tôn lão gia tử hỏi người cái lao tiểu tử gần đây lại đầu tư nguồn năng lượng mới khổng lão gia tử cười cười trả lời một câu đã sớm đầu tư tôn lão gia tử lại hỏi khổng ra bước chân dặm như vậy lớn dưới tay sản nghiệp nhiều như vậy ngươi thật quản tới sao khổng lão gia tử thở dài có chút bất đắc gì nói không quản được gà ta giả có một số việc chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt đúng vậy à chúng ta đều đến cái tuổi này đánh liều cả một đời cũng l à n nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút liền đem vấn đề lưu cho hậu bối đi giải quyết ta chỉ mong bọn hắn có thể tự mình giải quyết ta a người cười cái gì ta cười thời gian trôi qua thật nhanh à một cái trước mắt tiểu ca trớn thành trung hải một tay che t r ờ i đại nhân vật ta a tiểu ca trớn ha ha ha khổng lao ra tử cảm khải nói ngay từ đầu chỉ là muốn tạo đầu tiểu thuyền ra biển bắt cá ai nghĩ đến chiếc thuyền này càng lúc càng lớn ra biển liền không có quay đầu đường ngươi nói ta công ty bước chân giam lớn thế nhưng nếu như không sáng tạo không cùng giờ đều vào ta công ty không rồi cùng cái khác lạc hậu thuyền đánh cá mượn dạng chôn v ù i tại đây mênh mông trong biển rộng sao ta kỳ thực không có lựa chọn khác chỉ có thể không ngừng trưởng thành để chiếc thuyền này trở nên cũ đủ lớn lớn đến trở thành có thể chống cự trên biển tất cả bão tàu thủy đúng vậy a kỳ thực mọi người đều như thế chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn thôi hai người nói chuyện phiếm thời khắc bên người câu b i ể n cần câu đồng thời đọc lên két két hai người cấp tốc bắt lấy cần câu chợ cá gấp tiến chép lưới là hai đầu phiêu phỉ thể tráng cá ngừ đại dương ngày ngày cuối cùng khổng lưu cũng là không có đi ở nhà nằm dòng g ã một ngày cố thần hy cũng là như thế tại bành thành chơi mấy ngày nay mấy người bọn họ mỗi ngày sớm rời giường đi trẻ k í n điểm du lịch đi xếp hàng ăn xong ăn buổi sáng bảy tám giờ liền đi ra ngoài buổi tối một mươi một m ư ơ i hai điểm quay về ngày kế h o ạ c h trả số bước mấy v ạ n bước so sánh với học đều còn bận rộn cũng đúng là mệt đến về nhà vậy khẳng định được thật tốt nghỉ ngơi một chút r a cho nên cũng là không đi ở nhà nằm thẳng đó là thoải mái nhất trạng thái hôm nay khổng lưu phụ mẫu đều không ở nhà khổng lưu đang tại trong phòng dùng hình chiếu dụng cụ cùng cố thần hy đánh video bà bảo ngươi mau nhìn ta ăn bánh bao là tiểu c h ư hình dạng a t ấ u chương s o n g chương 422. ngày nghỉ ngày cuối cùng chương 422, ngày nghỉ ngày cuối cùng hình chiếu trên màn hình cố thần hy trong tay dơ màu hồng tiểu c h ư hình dạng sữa vàng túi khổng lưu gật đầu cười nói ừ thấy được thật đáng yêu giống như ngươi khổng lưu l ự c chú ý tất cả cố thần hy trên mặt căn bản là không tâm tư nhìn trong tay nàng đồ vật hôm nay không có đi ra ngoài cố thần hy cũng liền không có trang điểm k i a sạch sẽ trang điểm đơn giản không nên quá thanh t u n như trẻ con trắng n o n chân bóng khuôn mặt đơn giản đó là vô số nữ sinh tha thiết ước mơ lý tưởng nhất làn da trạng thái cố thần hy hiển nhiên không phải rất hài lòng khổng lưu đối với mình cái này t á n g dương nàng tức giận ép vú ép vú nói ngươi ngươi ngươi ngươi mới cùng như heo đang yêu khổng lưu cũng không có phản bác mà là cười nói vậy ta là đại heo ngươi là tiểu trư cố thần hy hỏi ngược lại màu hồng máy xấy tóc tiểu trư sao đúng khổng lưu nhẹ gật đầu sau đó hai người đồng thời cười ra tiếng ha ha tiếng cười tựa hồ hấp dẫn đến cố thần hy mâu thân nàng gó gó nữ nhi cửa gian phòng hỏi một câu một mình ngươi trong phòng cười ngây nô cái gì đây trong màn ảnh cố thần hy sắc mặt mắt trần có thể thấy biến đỏ nàng không có ý tứ nói ra ai nha mẹ ta tại cùng khổng lưu đánh video đây a mẫu thân nghe vậy lập tức liền bất quá hỏi ngoài cửa cũng mất âm thanh cố thần hy tiếp tục cùng khổng lưu trò chuyện lên này nàng nói k h ô n g tí túy ta cùng ngươi rằng à chúng ta trước mấy ngày ăn đồ nướng ăn quá mạnh ta về nhà một lần liền trường đ ầ u đ ầ u ngươi nhìn ngươi nhìn cố thần hy nói đến hất cầm lên chỉ mình trên cảm cái t i ê toát ra một chút xíu nhọn màu đỏ tiểu đậu nói đây đậu đậu đau bao ba ngày năm ngừng lại đồ nướng có thể không trưởng đ ầ u đậu sao ta cũng lớn mấy cái đậu đậu khổng lưu c ư ờ i khổ vén lên mình tóc cho cố thần hy nhìn hắn trên c h á n cũng lớn mấy cái đậu đậu khổng lưu nói đây hai ngày chúng ta đều ăn t h a n h đ ặ m điểm ừ cố thần hy liếm liếm quẹ e miệng nói ra bất quá b à n h thành đồ nướng thật ăn ngon n h a ăn n h i ề u như vậy ngừng lại ta còn không á n trở về đều còn thèm đây khổng lưu khoát tay h à o nói ra không phải liền là đồ n ư ớ n g sao chỉ là tiểu đồ nướng ta cũng biết nướng chờ chúng ta đi đóng quân giã ngoại thời điểm ta cho ngươi nướng a đúng a để khổng lưu tiểu nói này cố thần hy lập tức nhớ lại hắn để ba con đường kiểm tra đã kiểm tra qua sự tình nói cách khác chỉ cần lại đi kiểm tra cái thi viết khổng lưu liền có thể lấy được bằng lái cho nên đóng quân giá ngoại kế hoạch rất nhanh liền có thể thực hiện nghĩ tới đây cố thần hy lập tức hỏi vậy ngươi thi viết lúc nào đi thi a khổng lưu nói hẹn thứ tư tuần sau buổi chiều dù sao thứ tư buổi chiều ban hội có đi hay không đều như thế ta trực tiếp xin phép nghỉ lấy ra kiểm tra bằng lái tốt tốt a cố thần hy hít mắt cười hy hí nói tiểu khổng lão sư thông minh như vậy người kiểm tra thi viết bộ phận còn không phải vài phút đã vượt qua nhà khổng lưu dợ khóc dởi nói tiểu khổng lão sư lại là cái cái gì xưng hô trước ngươi là mội mội ta lão sư đến trường kỳ nào mạt còn dạy ta số học vậy ta không được tôn xưng ngươi một tiếng tiểu khổng lão sư nha cố thần hy nói đến khoan lỗ lưu nháy một cái con mắt quyến rũ ánh mắt bên trong mang theo một chút t r e o chọc ý vị khổng lưu đều có chút chống đỡ không được cố thần hy đây ánh mắt khổng lưu nói ngươi có bản lĩnh ngay mặt ta như vậy hô ây ây a ta lại không phải không dám lược cố thần hy n h ị c h ngợm cái lưới nàng nói liền sợ người nào đó chống đỡ không được nha nữ nhân ngươi đây là chơi với lửa phúc ha, ha ha đây không phải quê mùa bá tổng trích lợi sao hai người video đánh đó là một ngày nói yêu đương thời điểm giống như có nói không hết chủ đề một dạng liền tính trò chuyện mệt mỏi cũng không cần gấp lấy hai người đây thân mật quan hệ liền tính một câu đều không nói cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ đ i hoành viễn cùng trầm hà đít ni ba ngày hai đêm du lịch kết thúc về sau cuối cùng tại ngày nghỉ ngày cuối cùng trở lại trường học trong túc xá vương kỳ nhìn đầy mặt xuân quang đ i hoành viễn hiếu kỳ hỏi hai người đây hai ngày buổi tối ở đâu đ i hoành viễn hồi đáp ở đít ni a vương kỳ mở to hai mắt nhìn một mặt kinh ngạc nhìn đỗ h à n h viễn nói ra hai người thổ lộ xong tối cùng ngày liền ngủ cùng chỗ Mau mau cút, thế nào khả hoành nào năng? Đỗ vương i giận liếc n tức v kỳ liếc nghe h ì n nói ra, nào n có biểu ra, o s b ngày đầu tiên liền ngủ cùng、chỗ. Chúng phòng n g là đầu ta một hai cái chỗ. mở ư ờ vậy trong mắt vẻ kinh ngạc trong nháy mắt liền biến mất hắn nói ta liền nói đâu hai n g ư ờ i thế nào khả năng tiến triển nhanh như vậy đỗ hành o vi n ánh mắt tại mấy tấm trên giường quét một vòng sau đó lại hỏi lão lưu còn không có quay về trường học sao vương kỳ lắc đầu nói không hắn đêm qua ở nhà ở không biết buổi tối hôm nay có thể hay không quay về trường học ngươi như vậy vội vã tìm hắn làm gì đỗ hoành viễn một mặt kích động nói lão lưu lần này thế nhưng là giúp ta bận rộn a hắn đơn giản đó là ta tái sinh phụ mẫu không đúng hắn so ta cha ruột còn như bờ ca vương kỳ đột nhiên nói không ra lời bởi vì hắn nhớ tới mình cùng khổng lưu đêm hôm đó tại quán đồ nhậu nướng định ra tiền đặt cược mặc dù khổng lưu không tại nhưng hắn giống như đã cực thắng một bên khác trần trí thụy cùng châu tiểu nam biến đổi bất ngờ du lịch cuối cùng vào hôm nay vẽ lên hoàn mỹ dấu châm tròn hai người thật vui vẻ mang theo cái dương ngồi lên quay về trung hại xe buýt mặc dù ngay từ đầu xác thực gặp phải một chút không thoải mái sự tình nhưng đằng sau hai ngày cũng còn tính là vui sướng. hai người chơi rất vui vẻ châu tiểu nam tại bảy dạng sơn đường và bình giang đường đập rất nhiều xinh đẹp tấm ảnh trong đó một chút tấm ảnh còn không thiếu trần trí thụy t h â n ảnh nên nói không nói giảm béo sau đó trần trí thụy mặt tròn nhỏ mặc dù vẫn chưa hoàn toàn biến góc cạnh rõ ràng nhưng tinh khí thần cùng trước kia là thật hoàn toàn khác biệt hướng kia vừa đứng nhìn đều là loại kia tinh thần sung mãn trạng thái Cũng cơm đúng, dù sao Trần Chí thụy kiên trì ngủ dù dậy sao sớm sớm, ba bữa Trí Thụy trì luật quy lần này ngắn ngủi cô tô du lịch để trần trí thụy cùng châu tiểu nam quan hệ trở nên tốt hơn một chút c h ỉ bất quá châu tiểu nam cái này chỉ biết là đọc c h ế t sách đ ầ n đầu góc tựa hồ còn không có phát hiện trần trí thụy thích nàng chuyện này tại phía xa tây tạng lâm chi năm ngày tìm kiếm xuống tới ngoại trừ tại t á c núi lòng thôn tấm kia phiếu nợ bên ngoài liền rốt cuộc không thu hoạch đến cái khác hữu dụng tin tức mắt thấy ngày mai sẽ phải đi học tìm kiếm không có kết quả lâm chi tại nội tâm một phen rẫy r ủ qua đi cuối cùng vẫn lựa chọn đạp vào đường về hành trình ngồi ở trên máy bay nhìn cái này khiến người say mê thần bí cao nguyên lâm chi âm thầm thân th cố ò n đến, trưng xong, trưng sẽ sớm lại tấu Cơ cơ bài thần trên sớm hy cũng đã rời giường đang lái xe đi trường học đường bên trên nàng cho khổng lưu đánh cái video điện thoại chào buổi sáng cố quỷ quỷ a ha khổng lưu nói đến một b ê n áp cố thần hy nhìn vẻ mặt ủ rũ khổng lưu cười nói một câu cái gì sớm tám còn muốn khổng thiếu ra tự thân lên a khổng lưu nghe cố thần hy nói đầu góc chuyển nhanh chóng thúc ra một câu đẩy mỡ lời tâm tình Có Phúc, người sống tám.、Phúc. ha ha ha. điện thoại kia đầu cố thần hy bị k h ổ n g lưu nói làm cho tức cười đây cũng là nàng rời giường đến bây giờ lần đầu tiên cười k h ổ n g lưu vớt vớt bởi vì sáng sớm mà rất nhỏ sưng vù gương mặt hắn ánh mắt thủy chung tại điện thoại trên màn hình cố thần hy điện thoại hẳn là đặt ở điện thoại giá đỡ bên trên góc độ có chút thấp là loại kia ngẩng đầu ngưỡng mộ góc độ cái góc độ này rất dễ dàng đem người đập rất mập hoặc là rất xấu nhưng cố thần hy lại không bị ảnh hưởng nàng rõ ràng tầm tuyến cùng cao thẳng núi không khỏi là tại bẫy da nàng ba trăm sáu mươi độ không có góc chết đẹp ta lão bà thật là dễ nhìn kh k h o e miệng kìm lòng không được nâng lên đường cong khổng lưu tới trước trường học vì chẳng phải làm người khác chú ý khổng lưu để tài xế ở trường học đối diện trên đường cái đem hắn bông ra xoáy ca đón xe sao khổng lưu ra tài xế chân trước vừa đi chân sau cố thần hy xe liền dừng ở khổng lưu trước mặt nàng còn quay cửa kính xe xuống cùng khổng lưu mở cái trò đùa khổng lưu tiếp lấy nàng lại nói nói thương viện có đi hay không cố thần hy từ trong xe dội ra một cái bàn tay nói ra năm mươi người cái này cũng hát tâm a khổng lưu nói đến một bên thuần t h ụ kéo ra post ở cửa xe ngồi xuống ai nha tổng cộng giá rồi Tốt khổng lưu nhẹ gật đầu lại hỏi sư phó ngươi là làm cái gì công tác cố thần hy quay đầu nhìn khổng lưu liếc nhìn mí môi cười nói bình thường kiêm chức mở một chút xe taxi chủ nghiệp là làm ngươi bạn gái ha ha ha nghe vậy khổng lưu cười to lên cái giờ này đúng lúc là đám học sinh vội vàng đi bên trên sớm tám thời gian đường bên trên tất cả đều là người cố thần hy chạy chậm xe căn bản là không dễ mở chỉ có thể chậm rãi từ từ đi theo đống người đằng sau một chút xíu tiến lên màu hồng chạy chậm xe cũng đưa tới không ít người trú m ụ khổng lưu quay đầu đối với cố thần hy nói xem ra bên trên sớm tám vẫn làm mở ta xe điện đủ l ạ đến tương đối dễ dàng nha ta cũng cảm thấy chờ cố thần hy cuối cùng chậm rãi từ từ đem xe đô vào g a r a tầng hầm thời điểm dự bị chung đã văng lên hai người vội vàng hướng phòng học bên trong tiến đến k h ổ n g lưu sách giáo khoa đã bị bạn cùng phòng cho dẫn tới phòng học cố thần hy sách giáo khoa cũng có chầm hà giúp nàng cầm với lại vị trí cũng chiếm tốt k h ổ n g lưu cùng cố thần hy hai cái ký túc xá mấy cái nam nam nữ nữ toàn bộ bóp ở phòng học bên trái nhất k i ê một hàng đến ngược mấy hàng vương kỷ cùng trần trí thụy ngồi một loạt lâm chi cùng lớp học một cái khác nữ sinh ngồi cùng một chỗ đỗ h à n h viễn cùng chầm hà cũng đã quang minh chính đại ngồi cùng nhau. hai người cười cười nói nói trò chuyện cái gì khổng lưu đi qua túi người tại đỗ hoành viễn bên thai nhẹ nhàng nói một câu l ờ i gì đối phương trên mặt trong nháy mắt đỏ lên tức giận nói một câu xéo đi trâm hà cùng cố thần hy liếc nhau sau đó trên mặt đều là vẻ tò mò cố thần hy hỏi khổng lưu ngươi mới vừa cùng hắn nói cái gì khổng lưu cười thần bí quay về cố thần hy một câu bí mật ngươi chết cố thần hy liếc khổng lưu liếc nhìn trâm hà cũng đã hỏi đỗ hoành viễn đồng dạng vấn đề đỗ h à n h viễn cũng là ấp úng không có trả lời khổng lưu vừa rồi nói cái gì khổng lưu nói cái gì không gian tưởng tượng lưu cho mọi người k h ô n g lưu cùng cố thần hy ngồi ở đếm ngược hàng thứ tư trầm hạ cùng đỗ hoành viễn đằng sau lâm chi phía trước hai người ngồi xuống chuyện thứ nhất đó là quay đầu hỏi thăm lâm chi vào giấu thu hoạch nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy lâm chi kia thất vọng mất mát biểu tình hai người đến miệng bên cạnh nói lại lập tức nén trở về đây đều không cần đoán kết quả đã bày ở ngoài sáng lâm chi hướng về phía hai người cười cười đem bọn hắn muốn hỏi nói thằng ra lần này vận khí tốt giống không quá tốt lắm cố thần hy lập tức an ủi chi chi ngươi đừng quá khó chịu hướng tốt mướn khổng lưu cũng nói theo đúng vậy à có đôi khi không có kết quả ngược lại là tốt nhất kết quả chỉ cần vẫn còn tồn tại hy vọng tất cả đều có khả năng cảm ơn các ngươi hai cái ta kỳ thực cũng không có rất khó chịu lâm chi mì môi cười cười nàng nói chính như k h ổ n g lưu vừa rồi nói như thế c h ỉ ít ta thấy được hy vọng ta sẽ không đông tha cho thấm kia phiếu nợ đó là lớn nhất hy vọng nói xong lời này lâm chi giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống như nàng từ trong túi lấy điện thoại di động ra nói cái kia lần này xuất hành ta tổng cộng hoa hơn bảy nghìn số tiền này ta về sau từ từ trả ngươi còn lại tiền ta hiện tại trả lại ngươi cố thần hy cùng khẩn lưu liếc nhau một cái hai người cơ h ộ i là cùng một thời gian mở miệng nói không cần tiền không cần ngươi trả còn lại những này ngươi cũng mình giữ đi lâm chi lập tức khoắt tay nói ra vậy làm sao có thể làm tiền này là ta mượn ta khẳng định phải còn nha ba người một phen thương nghị qua đi cuối cùng lâm chi vẫn là đem tiền dư trả lại cho hai người cố thần hy cũng nhận tiền nhưng là nàng lĩnh tiền điều kiện tiên quyết là lâm chi không cho phép lại đem tiêu xài bảy ngàn trả lại cho nàng vì cảm tạ k h ổ n g lưu c ù n g cố thần hy đối với mình trợ giúp lâm chi tính toán đợi tháng sáu phần thả tiết đoan ngọ giả thời điểm thì mời hai người bọn họ cùng đi quê hương mình chơi thứ hai buổi sáng liền hai tiết hóa sau giờ học đỗ hoành viễn cùng trầm hà liền lôi kéo khổng lưu hai người bọn họ đi đập nắn g nhỏ cực đi ngày mồng một tháng năm giả mấy ngày nay video ngắn bình đài lưu lượng siêu cấp hòa bạo đỗ hoành viễn phát video cũng là dính vào đợt này lưu lượng ánh sáng bởi vì hai đầu quân sư lẫn nhau lôi kéo video trực tiếp tăng vọt ba mươi vạn f a n đây hai đầu video cũng là tại video ngắn bình đài bên trên n h ấ c lên một cố cùng gió dậy sóng gần đây có thật nhiều dạng này t ị c h bản nhưng đoàn đội quay trụ cảm giác rất rõ ràng hoàn toàn không có đỗ h à n h viễn cái này bản góp p i ê n bản đập chân thật đỗ h à n h viễn nổ hỏa chi về sau bình đài cũng cho hắn càng lớn lư lượng hắn thu vào rất nhiều nhãn hiệu phương quảng cáo thì mời cũng thu vào rất nhiều fan cổ vũ cùng gửi b ả n thảo vào tháng năm vừa mới bắt đầu đỗ hoành viễn liền có một loại sự nghiệp hái tình xong b ộ i thu thuận thế nhưng hắn cũng không có bởi vì lần này nổ đỏ mà lâng lâng bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng hòa ra đại nghiệp đại trầm ra so sánh mình đây điểm không có ý nghĩa thành tích căn bản không đáng chú ý hắn còn muốn càng nỗ lực đầu năm nay internet một đầu video nổ đỏ chỉ là vài phút sự tình nhưng lạnh tốc độ so đỏ tốc độ càng nhanh muốn một mực đỏ xuống dưới thật khá khó khăn sự tình đây là một đầu tràn đầy bất ngờ cùng kỳ nổ con đường hắn biết rõ mình muốn cưới được c h ồ m hà nhất định phải nỗ lực bắt lấy bất kỳ một cái nào khả năng nổ hóa cơ hội nếu như bỏ qua không ai biết lần tiếp theo cơ hội là lúc nào có lẽ bỏ lỡ một lần liền rốt cuộc không có cơ hội tấu chương xong chương bốn trăm hai mươi bốn nhớ kỹ đến dự thi chương bốn trăm hai mươi bốn nhớ kỹ đến dự thi buổi trưa tất cả người đều đang ngủ thời điểm đ i hoành viễn một người mặc mặc ngồi trước máy vi tính cắt video hiện tại đã thuần thục nắm giữ video biên tập phần mềm hắn kéo phim tốc độ cũng là s o trước đó nhanh hơn ngoại trừ kéo video hắn còn đem mấy ngày nay tại dít n i chơi đập tài liệu cũng cùng một chỗ dẫn vào hắn tài liệu trong kho dựa theo đ o ạ n kịch c ố sự tiến độ tại d i s n e y tỏ tình video nghỉ hè trước đó liền có thể phát đỗ hoành viễn nhịn không được cấn mở đầu kia gấp giấy nhẫn video nhìn lên các minh đệ ta dự định cùng ta thích nhất nữ sinh thổ lộ nhìn trong tấm hình mình khẩn trương tay đều đang phát run bộ dáng đỗ hoành viễn cảm thấy có chút buồn cười lại có một loại nói không ra vui mừng có đôi khi ghi chép ý nghĩa chính là ở đây nha ngươi còn ghi chép video rồi đỗ hoành viễn đang tại tâm lý cảm khái đâu bên hai đột nhiên chuyển đến k h ổ n lưu tiếng nói chuyện đây nhưng làm hắn dọa sợ hắn thân thể khẽ run r u y quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng khẩn lưu đỗ hoành viễn hỏi ngươi chừng nào thì rời giường vừa rồi à khổng lưu chỉ chỉ hắn nói là chính ngươi nhìn video nhìn quá mê mẩn không nghe thấy ta xuống giường âm thanh khổng lưu nói xong xoay người rời đi hướng nhà vệ sinh à đỗ hoành viễn lên tiếng chờ khổng lưu đi ra thời điểm hắn hỏi ngươi là làm sao biết ta sẽ ở d i s n e y thổ lộ khổng lưu một mặt vô tội nói ra ta không biết ta à đỗ hoành viễn nghe vậy mở to hai mắt nhìn quay đầu nhìn khổng lưu nói ngươi không biết kia gấp giấy nhận vật liệu ngươi nói cái kia à khổng lưu lập tức phản ứng lại hắn nói ta đây gọi phòng n g a chú đáo cơ hội đều là lưu cho có chuẩn bị người mặc dù ta chuẩn bị cho ngươi vật này thời điểm cũng không có nghĩ tới ngươi thật có thể dùng tới k h ổ n g lưu nói lời này thời điểm đột nhiên hồi tưởng lại ngày đó viên khu giám đốc gọi điện thoại cho mình phân cảnh k h ổ n g lưu nhớ tới mình tại d i s n e y củng cố thần hy thổ lộ thời điểm lúc ấy cũng không có chuẩn bị nhẫn thế là hắn liền hỏi viên khu giám đốc nếu có người tại viên khu bên trong thổ lộ hoặc là cầu hôn không mang nhẫn làm cái gì về sau viên khu giám đốc nói có cái khác bình t hay trong đó liền bao gồm giấy gây nhẫn thế là k h ổ n g lưu liền để hắn cho đỗi hành viễn đưa một phần lúc này mới có tiểu gói q u ả thứ này mặc dù, hắn cũng không có cảm thấy đ i hoành viễn cái này sợ bức có thể cần dùng đến cái đồ chơi này nhưng có chuẩn bị dù sao cũng so cái gì đều không có t ố t ta kết quả đ i hoành viễn thật đúng là dùng tới đúng vậy a cơ hội là lưu cho có chuẩn bị người đ i hoành viễn thở dài một hơi k h ô n g lưu căn bản không cho đ i hoành viễn phiến tình cơ hội trực tiếp đưa tay tại hắn trên đầu đến một bàn tay đừng cảm khái thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi học đ i hoành viễn ôm đầu nói ra để ta cảm khái một chút sẽ chết ta dựa vào xế chiều thứ hai liền hai tiết h ó a còn không phải bài chuyên n n h ngược lại là cũng nhẹ nhõm lưu manh liền đi qua khẩu cầm lấy chĩa khóa xe đi xuống lầu tại đầu hành lang tìm tới chính mình mấy ngày không có cưới mà có chút dính vào cho bụi xe nhỏ xe đập sạch sẽ đệm sau đó khổng lưu cưới xe điện đủ lại đi nữ sinh giới ký túc xá chở cố thần hy nhìn ôm đầu nón trụ từ nữ sinh ký túc xá đi ra cố thần hy khổng lưu đưa tay vô vô ghế sau nói ra lên xe cố thần hy một bên mang theo mũ bảo hiểm vừa nói ngươi nói công chúa mời lên xe ngươi mũ bảo hiểm đều không có mang tốt khổng lưu nói đến đưa tay giúp cố thần hy điều chỉnh mũ bảo hiểm ngoài miệm vừa nói cố quỷ quỷ công chúa mời lên xe ân khổng cố thần hy vịn khổng lưu bà v a i ngồi lên xe điện đu lại ghế sau hơn một giờ chiều đến hai điểm giai đoạn này mặt trời là nóng nhất ngồi tại xe điện đu lại bên trên cho dù có gió thổi tới cũng là nóng hởi nhiệt lưu cũng may ký túc xá đến trường dạy học khoảng cách không phải rất xa tại xe đồng bên trong đỗ xe thời điểm cố thần hy giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó một dạng đối với khổng lưu nói ra à có cái sự tình muốn cùng ngươi giảng khổng lưu hỏi ngược lại ân sự tình gì ngươi g i ờ n h ìn thông qua được đêm nay nhớ ký đến tham gia đấu bán kết a ra đây không phải là không phải hát trời sao làm sao thật đúng là cho ta tuyển chọn đi nghe cố thần hy nói k h ổ n g lưu có chút trợn tròn mắt không có cách nào cố thần hy nhún vai ngày đó trực tiếp liền n g ư ơ i n h â n khí cao nhất đêm nay thương viện đầu bán kết khẳng định cũng sẽ có người cố ý đến phòng trực tiếp nhìn n g ư ơ i đến lúc đó n g ư ơ i nếu là không dự thi nói thương viện tại trên internet khẳng định phải chịu phương l u n ra k h ổ n g lưu cười khổ một cái nói ra liền không phải mở trực tiếp sao cố thần hy nhún vai nói là trường học lãnh đạo yêu cầu lãnh đạo nguyên thoại là dùng trong trường học muôn màu muôn vẻ hoạt động đến mở rộng đại mỹ trường học để cao ngoại giới đối với trung hải giao đại hiệu rõ cũng tiến một bước xúc tiến được, được, được đừng k h ô nhiều như t vậy học viện thập giai ca sĩ dội in hiện trường ngoại trừ nghệ thuật học viện là thần tiên đánh nhau bên ngoài học viện khác dội in hiện trường đều là thai nạn ngẫu nhiên có hai cái giống như ngươi ca hát lợi hại đều là đám dân mạng trọng điểm chú ý đối tượng hhh cố thần hy nói đến lộ ra một cái rào hoạt nụ cười cho nên à khổng đại thiếu ngươi chạy không thoát đêm nay nhớ kỹ đến tham gia đầu bán kết biết rồi khổng lưu đưa tay tại cố thần hy trên c h á n nhẹ nhàng đâm một cái đều tại ngươi ai bảo ngươi vụn trộm cho ta báo danh cố thần hy kéo khổng lưu tay nói ngươi biểu hiện tốt một chút n h a cầm quán quân có ban thường à? ban thường gì bí mật a a a ta chán ghét cái từ này hai người vừa đi vừa nói đi đến trường dạy học dưới lầu thời điểm cố thần hy bị nằm tại đầu hành lang phơi nắng mập mạ p q u y ế t hấp dẫn nàng d ừ n g bước lại từ túi sách bên trong móc ra một cái mèo đầu nhìn ảo thuật giống như từ trong bọc móc ra mèo đầu cố thần hy khổng lưu hỏi ngươi là đỏ dạ ẹ mật sao cố thần hy sẽ mở mèo đầu ngồi sổm người xuống nói ra đây cũng là tiểu hà nhét ta trong bọc k h ổ n g lưu ngồi sổm ở bên người nàng theo nàng cùng một chỗ cho ăn mèo vẫn không quên chọc thủng nàng lấy cớ rõ ràng là chính ngươi muốn cho ăn mèo cố ý trong túi thả còn muốn kiếm cơ nói là chầm hà thả ngươi trong bọc nào có mới không phải đâu hhh cố thần hy một bên phản bác k h ổ n g lưu nói vẫn không quên đưa tay tại mập mạ p quýt tròn t r ị a trên bụng xoa nhẹ hai lần sau đó lộ ra một cái hài lòng nụ cười nhìn ra được cố thần hy là thật rất ưa thích mèo cố thần hy nhìn chằm chằm mèo nhìn khẩm lưu liền nhìn chằm chằm cố thần hy nhìn hắ mua con mèo nhỏ đưa cho nàng a t ấ u chương xong chương 425. t h ậ p giai ca sĩ đấu bán kết chương 425, t h ậ p giai ca sĩ đấu bán kết bởi c h i ê u khóa kết thúc về sau khổng lưu củng cố thần hy đi căn tin số ba đơn giản giải quyết một cái c ơ u tối liền vội vàng đi thương viện lễ đường nhỏ có xe điện đủ lại ra chỉ từ căn tin số ba đến thương viện lễ đường nhỏ chỉ cần ba phút đó là như vậy cấp tốc cho nên tiết kiệm xuống tới thời gian hai người thuận đường đi sạp trái cây bên trên mua quả ướp lạnh cùng hoa quả tươi cắt chờ hai người mua xong hoa quả đổi tới lễ đường nhỏ thời điểm sân khấu còn không có dựng tốt bạch học châu đang ngồi ở đài bên dưới ăn phùng ánh từ nhà ăn mua được thịt kho trộn lẫn cơm thịt kho trộn lẫn cơm phía trên vùng là cây thì là cùng tiêu đen tương phùng ánh ă n vị tại bạch học châu bên cạnh hai người giống một cái vị trí nàng ăn là b ú n thập cầm c â y cùng nói là b ú n thập cầm c â y chi bằng nói đó là nước sạch nóng món ăn chén tiêu bên trong một chút nước ép ớt đều không có cách ngọn nguồn trong suốt đều có thể thông qua cơm hộp nhựa liếc nhìn đ ấ y chén nguyên liệu nấu ăn có cái gì phùng ánh trước kia nhưng thật ra là cùng châu tiểu nam một dạng khẩu vị phi thường nặng người đặc biệt thích ăn cay độc đồ ăn nhưng về sau bởi vì c u n g họng da m a bệnh rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể bị ép buộc từ bỏ những cái kia khẩu vị nặng đồ ăn tại âm nhạc và mỹ thực cả hai giữa phùng ánh lựa chọn cái trước bạch học châu nhìn đi vào lễ đường nhỏ hai người lập tức để đua xuống nhiệt tình chào hỏi nói tiểu hy k h ổ n g lưu các người đến sớm như vậy à phùng ánh nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn liếm môi một cái bảo đảm dáng vẻ đoan trang sau đó mở miệng hỏi các ngươi ăn chưa cố thần hy gật đầu đáp ứng nói ăn khẩu lưu cũng nói tiếp chúng ta mới từ nhà ăn tới đây chứ bạch học châu hỏi nhanh như vậy cố thần hy chỉ chỉ k h ổ n g lưu nói ra bởi vì hắn mua một đài xe điện đủ l i hai người nhìn về phía k h ổ n g lưu k h ổ n g lưu lập tức giơ trong tay chìa khóa xe lắc lắc chìa khóa xe vẫn là bơ gấu nhỏ đâu đáng yêu như thế phùng ánh ánh mắt tốt liếc mắt liền thấy rõ rồi chứ chìa khóa xe đồ án một bên bạch học châu hỏi phùng ánh ngươi còn biết bơ gấu nhỏ đây phùng ánh đối với bạch học châu liếc mắt nói ra nhìn ngươi nói ta là cái gì rất tụt h ậ u người sao ha ha ha bạch học châu cười ha hả nhảy qua cái đề tài này các ngươi ăn trái cây sao chúng ta vừa rồi tại sạp trái cây mua không ít cố thần hy từ túi bên trong đem vừa rồi mua quả cắt cùng hoa quả đem ra quả cắt đều là nhiệt độ bình thường có dưa hấu cùng dưa vàng s ạ p trái cây tủ lạnh bên trong có ướp lạnh q u ả cắt nhưng khổng lưu sợ tủ lạnh bên trong thả quá lâu không mới mẻ liền chọn lấy mới mẻ hoa quả để lão bản hiệp cắt mặc dù không có ướp lạnh ăn ngon nhưng thắng ở mới mẻ hoa quả nói mua một hộp xe ly tử cùng một hộp ánh nắng hoa hồng đều là giao yêu tiền sau đó tại cửa hàng bên trong thanh t ẩ y qua hiện tại mở ra trực tiếp ăn là được rồi phú bà lại dám ở trường học tiệm trái cây bên trong mua hoa quả cố thần hy không hiểu hỏi một câu thế nào bạch học châu giải thích nói trường học sạp trái cây hoa quả so bên ngoài đắt chí ít hai mươi trường học trên tường mỗi ngày có người nổ nước bọn nhưng ta nhìn trường học tiệm trái cây kinh doanh thuận lợi nha cố thần hy nói đến đưa tay cầm búp lên hai cái xe ly từ cảnh một viên mình ăn mặt khác một viên nút cho bên cạnh k h ổ n g lưu bạch học châu c ư ờ i tủng tìm nói bình thường dù sao trong trường học tiệm trái cây so với cửa đi mua thuận tiện nhà có chút g h é t phiền phức người với lại hoa quả cũng không phải sinh hoạt nhu yếu phẩm không phải mỗi ngày ăn cho nên chỉ cần đắt không phải quá bất hợp lý vẫn là có người đi mua Tốt ta, tại cố thần hy quay thịnh i k h tình mời mọc hai người cũng không dễ từ chối liền cũng đi theo nếm thử một chút mặc dù hoa quả giá cả không rẻ nhưng hương vị vẫn là rất tuyệt đặc biệt là cực lớn khỏa xe ly tử nước đây đà một mụn nổ nước chua ngọt ngon miệng đêm nay rồi h ỉn trận đấu là tám điểm bắt đầu so với lần trước đã chậm một tiếng đây là bạch học châu định mới thời gian bởi vì giờ in thời điểm đã đem hai phần ba người cho soát rơi đ ấ u bán kết chỉ còn lại có mười mấy người cho nên buổi tối hôm nay thời gian phi thường dư dả đã không cần như vậy đuổi m u ộ n một tiếng cũng không có cái gì ban giám khảo cùng lần trước không có khác nhau vẫn là học sinh hội mấy người kia liền ngay cả chỗ ngồi đều không có biến hóa gì khổng lưu cũng vẫn là củng cố thần hy ngồi cùng một chỗ đáng nhắc tới là đ i hoành viễn hôm nay thế mà cũng đi theo chầm hà cùng một chỗ đến xem thập giai ca sĩ tiểu tử này hôm nay còn có cái thân phận thợ quay phim tiểu tử này nói muốn miễn phí giúp thương viện thập giai ca sĩ trận đấu làm thành vi đê ông ắ n bạch học châu nghe xong đơn giản sướng đến phát rồi rồi lập tức liền an bài cho hắn một cái chỗ ngồi ngay tại trầm hà bên cạnh đây đối cứng cùng một chỗ tiểu t ì n h lữ tại nhiều người hoàn cảnh vẫn là so sánh câu thúc hai người cũng không có lời gì ngẫu nhiên có một ít ánh mắt giao lưu nhưng đại đa số thời điểm vẫn là sẽ tận lực tránh cho mắt đ ố i mắt cùng hai người này không giống nhau lão phu lao thê khổng lưu củng cố thần hy ngồi hai người liền không có câu n ệ như vậy hai người bọn họ vị trí vốn là trực tiếp thiết bị ánh mắt điểm n g cũng sẽ không cần giống ngồi tại chính giữa bạch học châu bọn hắn như thế tư thế ngồi đ o a n chính còn muốn thời khắc chú ý mình biểu tình hai người không chỉ biết nhỏ giọng tụ cùng một chỗ bình luận tuyển thủ hát thế nào khổng lưu ngẫu nhiên còn sẽ vụ trộm cho ăn cố thần hy ăn trái cây trên đài tuyển thủ bao hàm tình cảm đang hát nếu như yêu quên nước mắt không muốn rơi xuống đài bên dưới khổng lưu liền cầm lấy tiểu cái xiên vụ trộm cho ăn cố thần hy ăn dưa hấu cùng dưa vàng còn muốn ngẩm đầu nhìn ngay phía trước để phòng cố thần hy ăn đồ vật hình ảnh bị ca mê ra đập tới nếu như đập tới phòng trực tiếp nên có mưa đạn muốn phun cố thần hy không tôn trọng bên phải nhét một khối dưa vàng hai má phình lên giống con kho chuột mở dạng nhìn khổng lưu còn hung hăng hướng trong miệng nàng nhét quả cắt nàng vội vàng dùng mơ hồ không rõ âm thanh nói ra lộc cộc lộc cộc đủ đủ chính mục xem phía trước khổng lưu nghe cố thần hy thanh âm nói chuyện cũng là quay đầu nhìn thoáng qua nhìn cố thần hy đây đáng yêu bên trong lại dẫn mấy phần buồn cười bộ dáng quả thực có chút buồn cười hắn cười nói tham ăn quỷ cố thần hy nhai nhai m i ệ n g bên trong hoa quả cuối cùng có thể nói chuyện bình thường nàng đỏ mặt nói một câu ngươi chết đi khi dự thi bể ngoài tất cả tuyển thủ đều so xong sau đó liền đến phiên khổng lưu khổng lưu lên bài trước phùng ánh cô y đối với hắn nói một câu ta rất chờ mong ngươi hôm nay biểu hiện lần trước khổng lưu một bài piano đàn hát gặp phải không chỉ cho phòng trực tiếp khán giả ném ra một cái tạc đạn nặng ký càng làm cho tại hiện trường tự mình lắng nghe phùng ánh hai mắt tỏa sáng nàng thật phi thường hy vọng khổng lưu có thể gia nhập nàng ban nhạc trở thành hát chính tấu t r ư ơ n g xong chương bốn trăm hai mươi sáu rất khó hơn ai chương bốn trăm hai mươi sáu rất khó hơn ai khổng lưu hôm nay chọn ca là bao xa đều muốn cùng một chỗ chọn bài hát này nguyên nhân cũng rất đơn giản cố thần hy ưa thích giải giải bất quá hôm nay khổng lưu nhưng không có tự đàn tự hát đã là vì điệu thấp cũng là g h é t phiền phước nếu như lần trước khổng lưu biết mình tự đàn tự hát sẽ dẫn tới phòng trực tiếp đám dân mạng lớn như vậy m à n h động hắn khẳng định cũng thành thành thật thật thả đệm nhạc hát gặp phải khổng lưu vừa vào sân phòng trực tiếp nhân khí liền bắt đầu cấp tốc dâng lên bình luận khu mưa đạn cũng là soát nhanh chóng còn có không ít người muốn soát lễ vật làm sao trường học quan phương trực tiếp tài khoản đã đóng khen thưởng công năng cùng phía trước những cái kia ca sĩ so sánh khổng lưu đơn giản tựa như là cái mang theo lưu lượng minh tính ca sĩ một dạng có rất nhiều người tại phòng trực tiếp ngồi chờ cũng là vì nhìn hắn áp trục ra sân lần nữa lấy thực lực treo lên đánh trước đó những tuyển thủ kia đương nhiên khổng lưu cũng không có cô phụ bọn hắn kỳ vọng lúc này phòng trực tiếp bên trong cái gì gọi là chuyên nghiệp cái này kêu là chuyên nghiệp lần đầu tiên nghe nam sinh bản còn rất đặc biệt lặc phòng trực tiếp bên trong có cờ sĩ sao rất thích bài hát này có thể hay không để cho hắn đơn ra một bài nam sinh bản nhà ai có cái này tiểu ca ca phương thức liên lạc ca muốn cái này tiểu ca ca ít lâm hào có người biết không ai có thể một cái ta liền muốn biết vì cái gì không thể soát lễ vật khổng lưu trên đài hát bài hát này thời điểm cố thần hy nghe được vô cùng nghiêm túc nàng suy nghĩ trở lại lý thành trận kia buổi hòa nhạc nàng nhớ tới khổng lưu ngay trước mấy vạn người buổi hòa nhạc hiện trường tự mình mình hình ảnh vô luận lúc nào chỉ cần hồi tưởng lại đến khi đó phân cảnh cố thần hy đều sẽ tim đập dội lên mặt cũng khống chế không nổi bắt đầu biến đỏ chầm h a nhìn cố thần hy phản ứng tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng nói một câu nói đùa ngươi đây là cái gì biểu tình thiếu nữ hoài xuân a trên một giây cố thần hy vẫn là đầy cõi lòng ngọt nào đâu một giây sau liền bị trầm hà một câu nói kia làm hỏng rơi bầu không khí lan a cố thần hy tức giận liếc trầm hà liếc nhìn nói câu n g ư ơ i mới phát xuân lặc n g ư ơ i bạn trai giống như muốn lửa ư u trầm hà nhìn bình luận khu không ngừng nhấp nô mưa đạn trong đó không thiếu có muốn khổng lưu phương thức liên lạc nữ sinh với tư cách cố thần hy h à o k h u y ê mật trầm hà trực tiếp dùng quan phương t à i khoản bá khí đáp lại nói mời mọi người không muốn tại phòng trực tiếp hỏi thảm đảm ca sĩ thông tin cá nhân văn minh quan sát trầm hà phát xong tin tức giơ điện thoại đối với cố thần hy nói nhanh cảm ơn ta cố th tạ ơn tiểu hà ừ t r ầ m hà học cố thần hy tức giận bộ dáng n ạ o kiêu hư một tiếng sau đó nói ngươi đây nói lời cảm tạ một điểm thành ý đều không có cố thần hy thấy thế lập tức ôm lấy trầm hà tay nói ai nha tạ ơn tiểu hà a ngươi cực kỳ cực kỳ tốt ừ đây còn tạm được trầm hà hài lòng nhẹ gật đầu lại hỏi nói trở lại cô gái nhiều như vậy tại muốn khổng lưu phương thức liên lạc ngươi liền không có điểm cảm giác nguy cơ a cố thần hy không hiểu hỏi tại sao phải có cảm giác nguy cơ trầm hà nửa đuôi nửa thật nói ngươi liền không sợ có hồ ly tinh đem ngươi bạn trai đoạt đi nha cố thần hy ngay、vậy. hé miệng khép cười một cái nàng ánh mắt nhìn về phía trên đài ca hát k h ổ n g lưu nhàn nhạt, nhạt nói một câu là ta ai c ũ n g cấp không đi không phải ta ép ở lại cũng lưu không được cố thần hy ngữ khí vô cùng bình tĩnh nhưng lại tràn đầy tự tin cố thần hy nhìn k h ổ n g lưu đồng thời t r ù n g hợp k h ổ n g lưu cũng đang nhìn cố thần hy hai người bốn mắt tương đối k h ổ n g lưu hé miệng cười một tiếng giống như là tại đáp lại cố thần hy cố thần hy cũng giơ ngón tay cái lên không chút nào keo kiệt tán dương k h ổ n g lưu ca nhìn thấy hai người tương tác t r ẳ m h à giống như có chút h i ể u cố thần hy vừa rồi câu nói kêu ý tứ đúng vậy á h ã tình loại vật này cho tới bây giờ cũng không phải là một người có thể quyết định yêu ngươi người, người đuổi cũng không đi không yêu ngươi người lưu cũng lưu không được nếu như ngươi hỏi ta rất yêu một cái nữ hải nhưng đối phương không thích ngươi làm cái gì vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi cầm không được hát cát vậy liền d ừ n g đi ca khúc biểu diễn hoàn tất khổng lưu giống như lần trước đối với phòng trực tiếp khán giả bái lần này hắn không có trực tiếp xuống đài mà là đi tới trực tiếp thiết bị trước khổng lưu đối với ống kính p h t phất tay sau đó ôn nư nợ nụ cười hắn nói mọi người tốt ta, hôm nay bài hát này là ta hát cho bạn gái bởi vì nàng thần tượng là giải giải cũng cảm ơn các ngươi ưa thích nghe ta ca hát nhưng là mời mọi người đừng lại x o á t màn hình một chút kỳ quái vấn đề thật sao ta bạn gái rất thích ăn giấm các ngươi luôn là như vậy phát nàng sẽ ăn ă giấm nàng tức giận ta rất khó hướng ai vê đốt khổng lưu lại nói lối ra một khắc này không chỉ là phòng trực tiếp người xem liền ngay cả hiện trường người xem đều kinh hô lên cố thần hy cũng là ngây n g ẩ n cả người mấy giây nàng đều không có lấy lại tinh thần khổng lưu vừa rồi kêu phiên cử động hoàn toàn ở nàng ngoài ý liệu bất thình lình cao điệu tuyên bố chính thức để cố thần hy đầu hóc chống giống lúc này nàng chỉ có thể cảm giác được gương mặt cấp tốc c ấm lên không chỉ là gương mặt liền ngay cả thân thể đều ấm lên là thèm thủng là kích động là vui vẻ vẫn là cái khác nguyên nhân cố thần hy mình đều nói không rõ ràng giờ phút này phòng trực tiếp bên trong mưa đạn số lượng t u y ệ t không thua những cái k i a đại v o n g hồng phòng trực tiếp n h â n k h í còn tất cả đều là người sống mưa đạn điên cuồng nhấp nô vẽ đ ú c cờ anh em nu bức như thế cao điệu tú ân ái thật hâm mộ ta cũng muốn như vậy cùng ta thích nữ sinh thổ lộ nhưng ta ca hát không dễ nghe tốt tốt tốt còn có thể chơi như vậy đúng không đêm nay ta liền đi học ca hát ta tựa như kia đứng tại ven đường cầu bị không hiểu thấu đạn một cước không phải anh em ta liền một thối điều ti nhìn xem trực tiếp tìm xem niềm vui ngươi đây thảo vừa chia tay hiện tại rất khó chịu vừa rồi nghe ngươi ca hát hơi hỏa hoãn một điểm kết quả hiện tại càng khó chịu hơn không chịu nổi từ xa một điểm đều không hâm mộ chua có thể được cao điệu như vậy tuyên bố chính thức nữ sinh kia thật tốt mệnh a nữ sinh kia cỡ nào đẹp mắt ta xoáy ca nhìn xem bạn gái khổng lưu không để ý đến những cái kia mưa đạn mí môi cười, cười. sau đó quay người đi xuống sân khấu hắn đi đến cố thần hy trước mặt ngay ở đây đám người mặt vươn tay nói ra đi thôi ừ cố thần hy nhẹ gật đầu hai người tay nắm tay tại người xung quanh nước ao ghen tị ánh mắt bên trong rời đi lễ đường nhỏ không ai biết vừa đi ra cửa khổng lưu ngực liền bị cố thần hy đ ố n g cắt đại n ắ m đấm đ ú a t ạ p h ú c n g ư ơ i đánh ta làm gì n g ư ơ i rõ ràng ta nào có rất thích ăn d ấ m khổng lưu cười nói ngươi bây giờ không phải liền là sao ta không có lúc này mới không phải ăn g ấ m tốt tốt, tốt ngươi không có khổng lưu đưa tay sờ lên cố thần hy đầu nhìn cố thần hy kiêng nạo kiểu bộ g á n g nhỏ h ắ n ở trong lòng nghĩ đến chết nạo kiểu quái đáng yêu t ấ u chương s o n g chương bốn trăm hai mươi bảy giới giải trí đó là cái vòng sao chương bốn trăm hai mươi bảy giới giải trí đó là cái vòng sao k h ô n g lưu hai người đang tại lễ đường nhỏ cửa ra vào đùa dẫn đâu sau lưng liền chuyển đến phùng ánh âm thanh nhìn từ nhỏ lễ đường chạy đến phùng ánh k h ô n g lưu hỏi thế nào phùng học tỷ kỳ thực vẫn là liên quan tới ban nhạc hát chính sự tình phùng ánh đối với cố thần hy lễ phép cười cười sau đó quay đầu nhìn về phía khổng lưu nói ra người âm thanh thật rất tuyệt ta thật thật rất hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta ban nhạc chúng ta cùng nhau chơi đùa âm nhạc nói không chừng có thể sáng tạo ra một điểm không giống nhau đồ vật đây á c h ha ha khổng lưu có chút khó khăn cười cười đây là phùng ánh lần thứ hai tỉnh mời hắn gia nhập ban nhạc có thể thấy được đối phương là thật rất thưởng thức mình nhưng khổng lưu thật không phải rất muốn vui đ ù a đội nhưng lần này lại trực tiếp cự tuyệt nói lại lộ ra có chút không lễ phép phùng ánh thấy khổng lưu còn đang do dự bên cạnh lưu cho hắn thời gian suy nghĩ nàng và hai người hàn huy lên các người biết vì cái gì trường học năm nay coi trọng như vậy thập giai ca sĩ hoạt động sao hừ hừ cố thần hy phát ra một tiếng hiếu kỳ tiếng hừ nhẹ phùng ánh nói tiếp năm nay giao đại nghệ thuật học viện cùng ngoài trường mấy nhà âm nhạc truyền thông công ty cùng một chỗ hợp tác m u ố n ở trường học bên trong làm một trận cỡ lớn trường học âm nhạc tiết nếu như có thể dùng bản gốc khúc mục lên đài biểu diễn vận khí tốt nói không chừng liền có thể bị công ty giải trí nhìn chúng cũng ký kết loại cơ hội này có lại chỉ có một lần chúng ta âm nhạc hệ học sinh vì có thể lên đài diễn xuất đều chèn phá cái đầu chúng ta ban nhạc cũng dự thi còn tân cấp nhưng hát chính âm thanh không đủ có đặc sắc ngay xong phùng ánh một phen về sau khổng lưu trầm tư rất lâu cuối cùng vẫn mở miệng nói ra học tỷ thực sự thật có lỗi ta khả năng vẫn là không có cách nào đáp ứng gia nhập các ngươi ban nhạc khổng lưu nói xong lời này sau đó phùng ánh ánh mắt rõ ràng ảm đạm rất nhiều mặc dù nàng đã sớm dự liệu được khổng lưu sẽ lần nữa cự tuyệt khổng lưu cự tuyệt xong sau lại lập tức bổ sung một câu bất quá học tỷ nếu như ngươi thực tập hoặc là tốt nghiệp sau đó muốn tiếp tục chơi âm nhạc nhưng lại thực sự tìm không thấy tốt quản lý công ty nói ta ngược lại thật ra có cái thân thích là làm nghề này ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút tốt ta tạ ơn phùng ánh k ô n g hứng lắm nhẹ gật đầu đối với khổng lưu nói nàng đương nhiên là không quá tin tưởng chỉ khi đối phương là đang an ủi mình nàng nói so với quản lý công ty ta hiện tại vẫn là trước hết nghĩ biện pháp tìm có đặc sắc hát chính a cố thần hy đột nhiên mở miệng nói nếu như học tỷ muốn âm sắc đặc biệt hát chính nói ta ngược lại thật ra có cái không tệ nhân tuyển cố thần hy nói xong quay đầu nhìn về phía khổng lưu khổng lưu cũng hết sức ăn ý quay đầu nhìn một chút cố thần hy khổng lưu hỏi ngươi muốn để cử người kia sẽ không phải là tô nhã a cố thần hy nhẹ gật đầu đúng đó là tô nhã tô nhã lần trước chúng ta cùng một chỗ chơi diều cái kia tô nhã nghe được cái tên này phùng ánh ngược lại là cũng có chút ấn tượng bởi vì lúc trước mấy người cùng đi quá cao nhị phu sân bóng chơi r i ệ u nàng nhớ kỹ cái này tướng mạ ôn nhu nữ hải với lại tô nhã được vinh dự giao đại bình dân giáo hoa tin tức có một đoạn thời gian cũng là ở trường học các đại internet bình đài bay đ ờ y trời cố thần hy nói ra mặc dù nàng không hệ thống tính học qua thanh nhạc nhưng tiếng nói vẫn rất có đặc điểm có lẽ ngươi có thể tìm nàng thử một lần phùng ánh nghe nói lời ấy cũng bị cái cầm suy tư lên k h ô n g lưu là thật không có gia nhập ban nhạc ý nghĩ hát chính vị trí chỉ có thể tìm người khác suy tư một hồi phùng ánh mở miệm nói đi người cho ta đẩy cái phương thức liên lạc ta đi hỏi một chút nàng ta để nàng thêm bạn à cố thần hy như v a i có chút bất đắc gì nói nàng n g h chặt luôn là bị người xa lạ thêm hiện tại đã thiết trí thành riêng tư tài khoản vô pháp tăng thêm đây phùng ánh trêu g ẹ o nói ra xem ra nàng ở trường học bên trong người theo đuổi không y ta không phải cái gì người theo đuổi tất cả đều là q u á i dối nam nói lên cái này cố thần hy cũng có chút tức giận bởi vì có một đoạn thời gian nàng n g h chặt cũng bị người cho phát đến trên mạng đoạn thời gian kia lão có người thêm nàng sau đó nàng cũng đem tài khoản đổi thành không thể bị tăng thêm hai nữ sinh đang tắng g u ở một bên không nói lời nào khẩn g lưu đột nhiên t r ê n lời miệng nói trở lại tô nhã âm thanh giống như không quá thích hợp phùng học tị kim loại nặng nhạt g ố n đây phùng ánh mí môi lộ ra một cái k i ê u ngạo nụ cười nói ra ai nói ta ban nhạc chỉ sẽ chơi kim loại nặng dốc kia tốt đi khẩn g lưu giang tay ra rời đi lễ đường nhỏ về sau khẩn g lưu c ư ớ i xe điện đ ú lại mang theo cố thần hy quay về ký túc xá trên xe khẩn g lưu hỏi cố thần hy ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến để tô nhã đi làm những thứ này tô nhã cho mọi mọi ta làm dậy kèm tại nhà mặc dù tiền lương cao nhưng cũng không thể khi cả một đợi a cố thần hy nhẹ nhàng ôm khẩn lưu eo nói tiếp kỳ thực tô nhã cùng ta cùng tiến lên đài lần kia ta liền phát hiện nàng có chút sân khấu thiên phú lại thêm nàng trưởng cũng đẹp mắt để nàng đi thử xem nói không chừng có thể tại giới giải trí một đêm nổ đỏ đây khổng lưu vừa cười vừa nói nhìn ngươi nói giới giải trí nào có tốt như vậy l a n lộn cố thần hy lập tức đáp lại khổng lưu nói ca Kh hát không được liền đi khiêu vũ rồi khiêu vũ không được liền đi diễn kịch nhà diễn kịch cũng không được liền đi làm thần tượng làm thần tượng chỉ cần dáng dấp đẹp mắt là được rồi không biết hát khiêu vũ không quan hệ người thiết lập đóng gói đúng chỗ hướng kia vừa đứng cũng có một đống điên cồn phát truy lưu lượng đi lên đi làm cái võng hỏ trực tiếp mang hàng một dạng cũng là h ù n g hàng kiếm tiền ách cố thần hy nói cho khổng lưu nghe s ừ n g sốt một chút hắn nói ngươi phân tích vẫn rất thấu triệt ngươi đây liền không hiểu đ ư ợ ra giới giải trí là cái vòng t ô i đi không đúng rồi cố thần hy tại khổng lưu trên bờ vai vỗ một cái nàng hỏi các ngươi khổng gia không phải cũng có công ty giải trí sao theo lý mà nói ngươi hẳn là so ta càng hiểu giới giải trí bộ này tạo tinh quá trình a nhà ta có công ty giải trí lại không có nghĩa là ta muốn hiểu những này khổng lưu chậm rãi nhân p h n h lại xe dừng ở phòng nữ dưới đầu khổng lưu nói tiếp với lại nhà ta chủ c ộ sản nghiệp cũng không phải giải trí nha được được được cố thần hy chân trái chia xuống đất sau đó trực tiếp từ trên xe bước xuống tới nửa nửa nửa thật nói tiếp biết ngươi khổng thiếu ra ra đại nghiệp đại lợi hại rất khổng lưu xuống xe đưa tay cho cố thần hy khởi ra mũ bảo hiểm nút thắt hắn nói lợi hại hơn nữa cũng không phải nghe lão bà nói sao cố thần hy nắm lấy lấy xuống mũ bảo hiểm đỏ mặt nói ra không thể nói l o ạ t lặc ta đều còn không phải lão bà ngươi mặt k i a bên trên đỏ hửng không biết là da phủ nón chủ mượn hay là bởi vì thẹn thùng biến đỏ sớm tối sự tình khổng lưu trực tiếp ôm lấy cố thần hy cái chán hơn một cái hắn nói, ngủ ngon cố quỷ quỷ ân ngủ ngon khổng tí túy, túy đưa xong cố thần hy rất nhanh khổng lưu cũng trở về đến ký túc xá hai trăm mười lăm ký túc xá bên trong đỗ hành viễn đang tại vội vàng cho trường học tập giai ca sĩ đấu bán kết kéo phim nhìn thấy khổng lưu trở về hắn t r e o chọc nói một câu n h a khổng đại minh tinh trở về rồi khổng lưu cười mắng một câu đi chết đi trần trí thụy một bên đang cố gắng học thuộc từ đơn còn vừa không quên cùng châu tiểu nam đánh video trên danh nghĩa là dò xét lẫn nhau học tập trên thực tế có hay không ý khác liền không nói được rồi hh <cười> trong túc xá chỉ còn lại có vương kỳ một mặt mê man ngồi chiếc máy vi tính một bộ không biết nên làm gì bộ dáng tấu chương s o n g chương bốn trăm hai mươi tám c h í n h ta kiếm lời chương bốn trăm hai mươi tám c h í n h ta kiếm lời khổng lưu đi qua hỏi một câu thế nào lao vương tâm tình không tốt ta không phải tâm tình không tốt vậy sao ngươi sầu mi khổ kiểm ngươi không phải biết ta cùng t u y ế t nhi phụ mẫu đã gặp mặt sao vương kỳ đột nhiên hứng thú từ trên ghế xoay người lại cùng khổng lưu hàn huy lên lúc ấy kêu một cái đầu hóc nóng lên lời gì cũng dám nói khổng lưu đôi tay chống lạnh nói ra ân sau đó thì sao sau đó ta đã đáp ứng người ta phụ mẫu muốn cho người ta nữ nhi hạnh phúc nhưng sau đó như vậy cẩn thận suy nghĩ ta phát hiện ta hiện tại gì cũng không biết cũng không kiếm được tiền gì nghĩ đến những thứ này ta liền tốt lo nghĩ a đã hiểu n g ư ơ i bây giờ đây là có áp lực nhưng chỉ có áp lực không động lực k h ô n g lưu vô vương kỳ bà vai chỉ vào đang cố gắng kéo phim đ ố i hoành viên nói n g ư ơ i muốn đem áp lực chuyển hóa làm động lực n g ư ơ i xem một chút lao đỗ có thể học một ít hắn a nhìn đỗ hoành viễn vương kỳ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu n g ư ơ i nghe hiểu sao ân vương kỳ phi thường không tự tin nhẹ gật đầu nói hẳn là đã hiểu đến nhìn ngươi vẻ mặt này liền biết người không có hiểu khổng lưu đôi tay một đám hai người liền đi ban công cầm y phục chuẩn bị tắm rửa ai ai ai lão lưu ngươi đ ừ n g đi a ngươi chỉ cho ta con đường sáng vương kỳ lập tức đứng dậy đi theo khổng lưu bước chân cùng một chỗ đi vào ban công ta cho ngươi chỉ trái chứng a ta khổng lưu liếc vương kỳ liếc nhìn sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua trong túc xá đang chuyên chú vội vàng việc của mình trần đ ô hai người hắn nhỏ giọng tại vương kỳ bên t a y nói nếu không ngươi đi ta công ty đi làm ta một tháng cho ngươi mở năm vạn mười vạn vương kỳ nghe xong khổng lưu nói chỉ ngây n ố c nhỏ giọng nói ra đây không cùng đưa ta tiền giống nhau sao vậy ngươi còn không bằng trực tiếp lên cho ta lần kia một trăm vạn đây khổng lưu nhẹ gật đầu rất sảng k h o á i nói được à thẻ cho ta ta đem lần trước một trăm vạn chuyển ngươi vương kỳ khoát tay nói ra không phải lão lưu ngươi căn bản không lý giải ta hiện tại tình cảnh à. ngươi tình cảnh không phải liền là thiếu tiền sao ta muốn không phải tiền ta muốn là một cái nỗ lực phương hướng ngươi nỗ lực phương hướng không phải liền là kiếm tiền cưới dương tuyết nhi sao sau đó kết hôn sinh con qua bên trên tốt đẹp giúp chồng d ạ y con tiểu sinh sống để ngươi nói như vậy ai ai bị khổng lưu tiểu nói này vương kỳ lập tức liền có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác hắn kinh hô hai tiếng sau đó lập tức đối với khổng lưu giơ ngón tay cái lên cảm ơn ngươi lao lưu ta hiểu kia một trăm vạn ngươi còn m u ố n không ngươi chính mình giữ đi cưới lao bà tiền ta muốn mình kiếm lời vương kỳ nói xong quay người đi vào trong phòng ngồi ở vị trí bên trên cũng không biết đang làm gì có thể là trên mạng đang tìm kiếm tiền công tác ca tốt hiện tại trong túc xá tất cả mọi người đều có bận rộn chỉ có khổng lưu thành người không phận sự kia khổng lưu đối với trong phòng đang tại bận rộn ba người cười cười sau đó quay đầu nhìn về phía đêm nay bóng đêm bóng đêm rất đẹp giống như hắn không có việc gì hẳn là quảng Hàn cung hàng nga đi mặc dù khổng lưu luôn tại khuyên bảo người khác nhưng giờ phút này chính hắn đều có chút mê mang ai có thể mở ra đạo hắn đây nói thực ra khổng lưu có đôi khi vẫn rất hâm mộ đ i hoành viễn bọn hắn hâm mộ bọn hắn có thể vì chính mình tương lai đi dốc sức làm đây không phải vở x è o lẹt là thật hâm mộ nếu như đem cuộc đời so là một trận giờ g ờ gờ trò chơi nói khổng lưu tựa như là cái kia k h ắ p kim người chơi từ xuất sinh liền kế thừa các bậc cha chú mát cấp trang bị sinh hoạt không có bất kỳ cái gì nổi sóng chập chủng từ nhỏ đến lớn đều là nhàm chán như vậy tất cả đều là như vậy tẻ nhặt vô vị đang nghĩ n g i đâu điện thoại đột bà bảo mau nhìn ta vừa rồi cho ngươi đề cử video siêu b u ồ n cười nhìn cố thần hy phát tới tin tức khổng lưu mím môi nợ nụ cười giống như đột nhiên không có như vậy mê mang hắn lên cái không tệ đại học nhận thức có ý tứ bằng hữu cũng nói tới một cái siêu cấp siêu cấp yêu hắn bạn gái thật sự là nhân sinh đều tốt đẹp như vậy tại sao phải mê mang đây khổng lưu lắc đầu thất ra trong đầu những cái kia buồn cười ý nghĩ thứ ba chương trình học sắp xếp tràn đầy bận rộn bên trong một ngày qua nhanh chóng thời gian rất mau tới đến thứ tư thứ tư buổi sáng là lời khóa buổi chiều chỉ có một nhánh ban hội khóa khẩn g lưu sớm tại vài ngày trước xin mời giả chuẩn bị đi thi đ ề bốn mặc dù đối với thi viết bộ phận rất có lòng tin nhưng lâu như vậy không có soát đề khẩn g lưu hay là tại buổi sáng nghỉ giữa khóa thời gian lấy điện thoại di động ra soát một cái điều khiển kiểm tra đề mục đ ề bốn thi viết bộ phận liền năm mươi đạo đề mục còn đều là thưởng thức đề sẽ không rất khó khăn đỗ hoành viễn nhìn đang tại soát đề mục khẩn g lưu n h ì n không được đến một câu ta để đề ba đều còn chưa bắt, đầu tập lái xe. Cái này đã muốn bắt bằng lại a khẩn lưu quay đầu liếc đỗ hoành viễn nhìn chính ngươi không đi lượn xe quay hay hh đỗ hoành viễn xấu hổ cười một tiếng nói ra ta gần đây, đây không phải vẫn bận đập video bận ngươi cũng đập sao, k hai ô không n g phải không biết t n h ề u b ậ người rộn, làm sao có thời i đi ờ luyện l nha. Không xe u yêu câu, treo chọc nói, ta mặt một hoành xéo chọc nhìn nói, ngươi là vội vàng nói yêu đương A. Đỗ viễn đỏ mặt nói n vội đi. Hai A. g ư là Đỗ đỏ đang trò chuyện đâu vương kỳ cũng dính vào hắn hỏi trường học lập tức liền muốn triển khai mùa xuân hạ đại hội thể dục thể thao các ngươi tham gia sao đỗ hoành viễn chỉ mình mặt nói ra liền ta đây đến trường kỳ thể dục đều thất bại người còn tham gia đại hội thể dục thể thao khổng lưu suy nghĩ một chút nói suất đầu lộ diện sự tình ta cũng không phải rất muốn tham gia đỗ hoành viễn lập tức tổn hại một câu ngươi tham gia thập gia ca sĩ thời điểm c ũ n g khẩu lưu cùng đỗ hoành viễn đình chỉ khắc khẩu quay đầu nhìn về phía trần trí thụy đồng thời mở miệng nói ra tiểu trần cũng đi a trần trí thụy để điện thoại di động xuống nhìn hai người nhẹ gật đầu đứng a ta báo cái hai ngàn mét rồi vương ca cùng một chỗ chạy đỗ hoành viễn có chút quan tâm hỏi một câu đây chính là trận đấu ngươi có thể làm sao cũng không phải đỗ hoành viễn xem nhẹ trần trí thụy mặc dù trần trí thụy gầy rất nhiều nhưng tại mọi người trong ấn tượng hắn nhưng vẫn là cái kia đi hai bước liền sẽ mệt m ỏ i t h ở tiểu bà tử cho nên hắn mới có thể quan tâm hỏi đối phương một câu có được hay không trần trí thụy vung lên ống tay á o vô vô có chút thành quả hai đầu cơ bắp nói ra yên tâm đi đâu cả ta hiện tại thế nhưng là xưa đâu bằng nay đây nhìn trần trí thụy trên cánh tay cơ bắp đ ố i hoành viễn cũng là có chút h o à n g hốt hắn cảm thán một tiếng ai tiểu trần trưởng thành nhà k h n g lưu xấu bụng cười một tiếng tiến đến đỗ hoành viễn bên thai đến một câu hảo con trai lớn ngươi cũng so trước kia trưởng thành vi phụ nhìn ở trong mắt đây xéo đi t ấ u chứng xong tưởng ơ phương. n Nói liền khổng điện g Buổi chiều 2 điểm, khổng lưu cưới xe điện đủ lại, đi vào kiểm lâu lưu tốt. tra t đủ đẻ ư xe vào địa phương. Tưởng tượng năm ngoái hắn kiểm tra để một thời điểm cũng là tại nơi này lúc ấy hắn đi tới nơi xa lạ này hoàn cảnh thời điểm còn có chút khẩn trương đây thời gian qua đi lâu như vậy lại đến hắn đã sẽ không lại khẩn trương hoặc là nói không cần thiết lại khẩn trương đến kiểm tra để bốn thí sinh không có mấy cái khẩn trương thậm chí có rất ít tại trường thi soát đề mục đã trải qua khoa vừa đến khoa ba trả t h n để bốn trên cơ bản đều là ôm lấy tất q u quyết tâm đến khổng lưu danh tự được gan bài so sánh rửa vào sau thời gian dư giả hắn đang cùng cố thần hy nói chuyện tiếm cố thần hy hỏi hắn cuối cùng nhắc hoa lập tức liền muốn cầm tới bằng lái kích động hay không khổng lưu trả lời kích động ngược lại là không có nhiều kích động ngươi nghĩ xong đi cái nào cắm trại sao cố thần hy điều này chẳng lẽ không phải là ngươi tới chọn sao khổng lưu ta đây không phải đang trưng cầu quỷ quỷ đồng học ý kiến sao cố thần hy ta đều nghe ngươi nhìn cố thần hy phát tới tin tức khổng lưu mí môi khe cười một cái hắn cảm giác trong lòng một trận ấm áp giám khảo báo hai vòng danh tự sau đó cuối cùng đến khổng lưu k h ổ n g lưu cho cố thần hy phát cái tin tức nói muốn kiểm tra thử sau đó điện thoại điều thành phi đi hình thức nhét vào điện thoại trong tủ năm mươi cái đề mục đều vô cùng đơn giản k h ổ n g lưu chỉ tốn chừng mười phút đồng hồ thời gian liền toàn bộ làm xong bình quân mười mấy hai mươi giây một cái đề mục kiểm tra qua về sau giám khảo để k h ổ n g lưu bên trên lầu ba trở lấy tiến hành an toàn giáo dục k h ổ n g lưu nhẹ gật đầu từ điện thoại trong tủ lấy ra trên điện thoại di động đến lầu ba lầu ba là cái phi thường lớn phòng học bên trong có bảng đen hình chiếu dụng cụ bảng đen bên cạnh g á n t i ế p lấy tuyên thể từ trong phòng tường hai bên còn mang theo rất nhiều an toàn chi thức phổ cập khoa học treo biển lúc này phòng học bên trong đã ngồi không ít người đây đều là kiểm tra qua để bốn người không có kiểm tra qua tất cả về nhà k h ổ n g lưu tìm hẻo lánh chỗ ngồi xuống sau đó mở ra điện thoại cho cố thần hy phát đi tin tức đã thi xong ngồi lợi cầm chứng nhận cố thần hy qua đại khái mười mấy giây trả lời nhanh như vậy k h ổ n g lưu t ân lợi hại hay không ngươi k h ổ n g ca cố thần hy tiểu tử dám ở bản tiểu thư trước mặt trang b ư ớ c ngươi đừng quên ta thế nhưng là đã cầm chứng nhận đã nhiều năm tài xế lâu năm khẩn lưu tốt tốt tốt ngươi lợi hại không sánh bằng ngươi được rồi cố thần hy hhh người tiếng la tỷ tỷ tốt ta đêm nay mang người tập lái xe khổng lưu tỷ tỷ tốt cái này tập lái xe là nghiêm chỉnh xe sao cố thần hy mau mau cút đang dậy thất bên trong đi làm xe khóa cố thần hy nhìn khổng lưu phát tới tin tức sắc mặt tường đỏ nàng lung tung ở trên màn ảnh gõ mấy lần đánh ra một đống loạn thất bát tao chữ sau đó lại đem đánh ra đến loạn thất bát tao chữ cho xóa bỏ một bên trầm hà nhìn cố thần hy kia thiếu nữ hoài xuân bộ dáng cười nhẹ nhàng tiến đến bên thai nàng điều khản một câu lại tại cùng bạn trai trò chuyện cái gì nhận không ra người chủ đề đây mới không có không cho phép nói、bậy. Cô chầm thần hy lường chầm hà nhìn, nàng hiếu kỳ hỏi đầy miệng, hoành lường nàng miệng, ngươi cùng viễn liếp kỳ đầy bị ì gì? n thường chuyện h Ách! trò đều cái b cố thần hy đột nhiên như vậy hỏi một chút trầm hà trong lúc nhất thời còn không biết nên trả lời như thế nào mặc dù nàng và đỗ hoành viễn đã trở thành t ì n h lữ nhưng giữa hai người quan hệ giống như cũng không có rất lớn biến hóa hai người nói chuyện phiếm thời điểm vẫn là như vậy tương k í n h như tân cho tới có đôi khi trầm hà đều có chút hoảng hốt hai người bọn họ đây là đang nói yêu đương sao cố thần hy hỏi ngược lại tại sao không nói chuyện chẳng lẽ lại hai ngươi bình thường nói chuyện phiếm nhận không ra người a mới không phải trâm hà liếc ngồi tại cách đó không xa suy nghĩ kê tiếp video kịch bản đỗ hoành viễn sau đó lôi kéo cố thần hy nhỏ giọng hỏi ta hỏi ngươi cái sự tình a ngươi cùng k h ổ n g lưu mới vừa ở cùng một chỗ thời điểm có thể hay không cảm giác cảm giác rất kỳ quái đặc biệt là kể một ít thân mật nói thời điểm ví dụ như cái gì bảo thân ái còn có van xin hộ nói thời điểm có thể hay không cảm thấy buồn nôn cố thần hy nghiêng cái đầu nhìn trâm hà không hiểu hỏi kỳ quái ngươi là chỉ phương diện nào trâm hà lập tức nói bổ sung đó là ở chung thời điểm a có thể hay không đột nhiên có một loại bằng hưu biến thành đối tượng cảm giác rất hoảng hốt như ngươi loại này cảm giác bình thường rồi cố thần hy vô vô trầm hà bạ vai chấn an nàng nói các ngươi từ bảng hữu đột nhiên biến thành tình lữ thân phận còn không có chuyển biến tới có chút không thích đứng là tình huống bình thường nói thời gian lâu dài liền tốt trầm hà bán tín bán n g h i hỏi thật đương nhiên là thật rồi cố thần hy tay không thành thật đưa về phía trầm hà eo sau đó nhẹ nhàng bấm một cái nàng nói ngươi suy nghĩ một chút chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ta cũng không dám sờ ngươi eo cùng n g ư c a a trầm hà cái hiểu cái không nhẹ gật đầu cố thần hy tiếp tục nói loại chuyện này đều là phải từ từ triển khai à, lần đầu tiên hô đối phương biệt danh lần đầu tiên dắt tay lần đầu tiên ôm lần đầu tiên thân thân cố thần hy vừa nói tay nhỏ cũng là càng ngày càng không thành thật trực tiếp hướng trầm hà phình lên ngực sửa soạn đừng làm rộn đáng tiếc còn không có đạt được liền bị trầm hà một t r ư ờ n g vỗ mở trầm hà lại hỏi vậy ngươi và khổng lưu tiến triển đến mức nào hh cố thần hy lộ ra một cái rào hoạt nụ cười nàng nói ngươi đoán trầm hà tức giận l i ế mắt ta muốn bóp chết ngươi cách đó không xa đăng tại viết kịch bản đỗ hành viễn giấy nháp đều bị ngói bút quật nát vẫn là không có suy nghĩ trước kia đỗ hoành v i ê n cảm thấy biên tập video là khó khăn nhất về sau thật mình làm từ truyền thông sau đó hắn mới phát hiện biên tập chỉ là một cái đơn giản nhất việc khổ cực duy nhất có độ khó đó là mới học kia một lát so với kéo video chọn đề tài viết kịch bản quay t r ụ thêm đủ loại có ý tứ tài liệu đây hàng loạt lao động trí hóc mới là thật mệt mỏi cuối cùng là người mẹ ệ gần chết đem một đầu video làm được sau đó phát đến mạng video đứng lên lại là một trận đánh cực vận khí không tốt video lưu lượng rất thấp khả năng liên tục đập nhất chi phí đều về không được cũng may yêu đương đoàn kịch chi phí cũng không phải rất cao hỏi ngươi chút chuyện đỗ hoành viễn tiến đến vương kỳ bên hai lặng lẽ nói ngươi cùng ngươi bạn gái mới vừa ở cùng một chỗ thời điểm có thể hay không cảm giác rất xấu hổ có ý tứ gì cũng thì như nói chuyện phiếm thời điểm sẽ có một loại ảo giác cảm giác đối phương rõ ràng vẫn chỉ làm mình bằng hữu đột nhiên liền biến thành bạn gái hại bình thường nói chuyện nhiều hai ngày liền tốt đỗ hoành viễn hỏi vương kỳ vấn đề đơn giản cùng chầm hà hỏi cố thần hy vấn đề không có sai biệt hai người này tựa hồ đều còn không có thích ứng bạn trai cùng bạn gái cái này thân phận mới tấu chương xong chương bốn trăm ba mươi xin thắt chặt dây an toàn chương bốn trăm ba mươi xin thắt chặt dây an toàn bên trên song an toàn giáo dục khóa về sau cảnh sát giao thông thúc thúc mang theo mọi người tuyên thệ ba lần trên tường gián tiếp lấy xe cơ giới điều khiển người l ĩ n h chứng tuyên thệ l ờ i thề tuyên thệ xong sau đó còn muốn ký tên sau đó tất cả liền kết thúc làm xong đây hết thạy liền có thể hồi báo tên trường dạy lái xe nhận lấy mình xe cơ giới giấy lái xe khẩn g lưu cho vương huấn luyện viên phát cái tin tức hỏi hắn lúc nào có thể dẫn tới giấy lái xe vương huấn luyện viên nói cho khẩn g lưu hiện tại liền có thể đi trường dạy lái xe cầm thế là khẩn g lưu lại cơi ư hắn xe điện đ ú lại không ngừng không nghỉ chạy tới hắn ban đầu báo danh cái kia trường dạy lái xe giấy lái xe bảo hộ bộ muốn hay không mười lăm khối tiền một cái trường dạy lái xe quậy lễ tân nhân viên phục vụ nói đến từ ngăn tủ phía dưới móc ra một cái hộp bên trong chất đầy một đống giấy lái xe bảo hộ bộ ngoại trừ màu sắc bên ngoài kiểu dáng đều là giống nhau khẩn lưu vừa mới chuẩn bị chọn lựa một cái đâu cố thần hy liền cho nàng phát cái tin đến. giấy lái xe bảo hộ bộ cũng không cần mua ta có rất nhiều đến lúc đó cho người một cái k h ổ n g lưu kém chút liền mua k h ổ n g lưu đóng lại điện thoại sau đó nhìn một chút trong hộp giấy lái xe bảo hộ bộ sau đó lắc đầu nói tạ ơn à không cần t ố t cả đối phương cũng không có nói thêm cái gì thu hồi hộp đồng thời đem tố phong tốt giấy lái xe cùng không cần tố phong giấy lái xe phó trang cùng một chỗ giao cho k h ổ n g lưu nàng nói lấy được không muốn làm mất rồi t ố t tạ ơn k h ổ n g lưu đem giấy chứng nhận giáp tại trong ví tiền sau đó đi ra ngoài cưới lên xe điện đu lại thật vui vẻ quay về trường học cố thần hy bên này cũng vừa tốt kết thúc ban hội tại thương viện dưới lầu chờ lấy khổng lưu cưới xe điện đu lại đến đón nàng bởi vì trường xinh đẹp cố thần hy chỉ là hướng kia vừa đứng liền hấp dẫn không thiếu nam sinh cùng số ít nữ sinh ngừng chân quan sát thậm chí liền ngay cả lầu bên trên phòng học bên trong đều có nam sinh nô đầu ra coi trường thần hy những n à y cố thần hy đã thành thói quen nàng không nhìn thẳng đám người này ánh mắt đeo lên kính dâm một tay mang theo túi một tay chơi lấy điện thoại ước chừng đợi mười một mười hai phút đồng hồ bộ dáng khổng lưu đã đến khổng lưu báo danh trường dạy lái xe cách trường học không phải rất xa khổng lưu vô vô sau bản, nói ra, mỹ nữ, ngồi xe sao k h ổ n g lưu lớn mật cử động dẫn xung quanh ngừng chân người đều là vẻ kinh nghi bọn họ cũng đều biết cố thần hy có bạn trai thế mà còn có người không biết tốt xấu lại dám đi lên bắt chuyện cố thần hy m í y môi nhẹ nói một câu người khác tán gái đều lái xe thể thao ngươi cầm một cỗ xe đĩa đu lại liền muốn đuổi theo t a nhà làm sao xe đĩa đu lại không được sao đương nhiên có thể cố thần hy nói xong m í môi nợ nụ cười nụ cười kiết như gió mát t ấm áp lại như như gió mát t r e o chọc nhân tâm bước chân nhẹ nhàng nhảy lên xe điện đu lệ ổ thần hy nụ cười này trực tiếp để quần chúng vây xem nhóm nhín thở liêu nhân này tâm hồn nụ cười cố thần hy chỉ sẽ đối với một người t r i ế n lộ cái kia chính là k h ổ n g lưu đám người lúc này mới phát hiện nguyên lai、like、mở ra xe điện đu lại người đó là cố thần hy bạn trai tại vô số người hâm mộ ánh mắt bên trong khẩn lưu c ư i nó chiếc kia bình thường xe điện đu lại rời đi hiện trường chỉ cho đám người lưu lại vô số huyễn tưởng đem cố thần hy đưa đến nữ sinh túc xá lầu dưới bãi đỗ xe sau đó khổng lưu liền đi tìm xe điện chỗ chờ dừng xe xong cố thần hy cũng đã lái xe đi ra cố thần hy quay cửa kính xe xuống hỏi hiện tại cho ngươi mở sao khổng lưu k h o á t tay h à o nói vẫn là tạm biệt ta ta vừa cầm bằng lái trong trường học học sinh nhiều như vậy ta thật không dám mở vậy được rồi lên xe ta dẫn ngươi đi cái địa phương Tốt. khổng lưu đáp ứng kéo ra tay lái phụ cửa xe ngồi xuống vừa ngồi lên xe cố thần hy liền từ giữa không phía dưới đài móc ra một thanh giấy lái xe bảo hộ bộ cố thần hy chỉ vào đống tia bảo hộ bộ nói ra a ưa thích cái nào mình chọn làm sao nhiều như vậy k h ô n g lưu tại đống kia bảo hộ bộ bên trong chọn lựa lên đây chỉ là một bộ phận nhà ta còn có thật nhiều đây cố thần hy vừa lái xe vừa nói có một ít là mua kiểu mới túi sách đưa gói thẻ còn có ta tự mua sau đó càng tích lũy càng nhiều liền một đồng lớn ta chọn lấy mấy cái nhìn thuận mắt đặt ở trong xe đổi lấy dùng ta mẹ cũng thế trong nhà một tường túi k h ô n g lưu nói đến từ bên trong chọn lấy một cái so sánh t r u n g tính bảo hộ bộ đem mình vừa cầm tới giấy lái xe nhét đi vào sau đó c h ụ ảnh phát cái vòng bạn bè xứng văn án là ai nha bạn gái đưa ta một cái siêu xinh đẹp tiểu gói thẻ không biết nên thả cái gì vậy liền đem ta hôm nay vừa rồi nắm bắt tới tay bằng lái bỏ vào a sau đó hắn rất nhanh liền bị đám bạn cùng phòng hung hăng phê phán đỗ hoành viễn kiểm tra cái bằng lái còn phát vòng bạn bè khoe khoang chật chật chược k h n g lưu trả lời là ai để ba đều còn không có qua sẽ không phải là ngươi đi đỗ hoành viễn phá phòng trực tiếp không trở về vương kỷ cùng trần trí thụy bình luận là không phải liền là bằng lái sao ta đều cầm một năm sau đó k h n g lưu phân biệt trả lời một câu nhưng là các ngươi không có bạn gái đưa siêu xinh đẹp giấy lái xe gói thẻ sau đó vương kỷ cùng trần trí thụy cũng không trở về tin tức đại khái là cùng đỗ h à n h viễn một dạng phá phòng đi cố thần hy lái xe mang theo k h ổ n g lưu đi vào cách nội thành xa xôi xe cũng so sánh thiếu đường bên trên sau đó đổi k h ổ n g lưu lái xe cố thần hy lên số tự động 911 t h â n xe vốn cũng không lớn lại đem xe mở mui mở ra nói xe xung quanh tình huống cũng là rõ ràng so trường dạy lái xe trong kia chút rách dưới dùng tay cản xe tốt mở không biết gấp bao nhiêu lần cũng đúng chiếc xe này giá cả đều đủ mua trường dạy lái xe hai ba mươi chiếc huấn luyện viên xe không dễ mở mới có vấn đề k h ổ n g lưu chỉ là mở vài phút liền rất nhanh quen thuộc chiếc xe này sau đó thời gian bên trong cố thần, thần hy cởi dây nịt tan toàn ra vui vẻ tảng án dương không tệ lắm ngoại trừ đỗ xe không hoàn mỹ lắm bên ngoài cái khác đều ok khổng tí túy ngươi làm sao lợi hại như vậy khổng lưu cười nói có ngươi bồi tí ta ta khẳng định phải hiện ra hoàn mỹ nhất một mặt ta cố thần hy tựa ở trên ghế ngồi hít mắt nói ra trước kia đều là ta mang ngươi lúc này cuối cùng để ngươi khi một lần tài xế loại cảm giác này khoan hay nói thật thật thoải mái lạc khổng lưu gật đầu nói đi ta sau này sẽ là ngươi chuyên môn tài xế cố thần hy nghe vậy quay đầu nhìn về phía khổng lưu m í môi m cười nhẹ nói vậy ta đó là ngươi chuyên môn hành khách tốt cố quỷ quỷ hành khách xin thắt chặt dây an toàn không có vấn đề khổng tùy tùy tài xế cho nên chúng ta muốn đi đâu đây đi hướng ái t ỉ n h đường lên phúc ha ha ha quá thổ ha ha ha t ấ u chương xong chương bốn trăm ba mươi mốt bị dạy hư mất từ khôn chương bốn trăm ba mươi mốt bị dạy hư mất từ khôn thật đói a vừa rồi lái xe quá nghiêm túc cho tới khổng lưu đều quên cảm giác đói bụng xem xét thời gian đều b ả y hát bình thường ở trường học bên trong cái giờ này đã sớm ăn cơm đi cố thần hy mở cửa xe đi xuống nói ra ngươi còn biết đói à ta còn tưởng rằng ngươi cảm giác không thấy đói đây kỳ thực vừa rồi cố thần hy cũng có chút đói bụng nhưng nhìn khổng lưu chuyên chú như vậy đang lái xe nàng cũng không có mở miệng ngươi c h ờ ta một cái ta đi cưới xe điện đu lại tới khổng lưu nói xong chạy c h ậ m đến đi đến xuống buổi chưa đỗ xe địa p h ư ơ đem chiếc kia chuyên môn phối màu xe điện đu lại cơi ra lên xe ân cố thần hy điểm lấy chân nhảy lên xe đôi tay cũng thuận thế vây quanh ở hắn eo còn vụn trộm tại hắn trên bụng s ờ một cái tựa như nam sinh lứa thích ngực lớn eo nhỏ nữ hài một dạng nữ sinh đối với nam sinh eo cùng bụng cũng là có khác biệt trình độ si mê cùng không muốn xa rời giống cố thần hy nàng liền lứa thích mạng gà trong kia loại rộng eo hẹp còn có cơ bụng rắn người có cơ bắp nhưng cơ bắp khổ người không thể quá lớn q u á tráng kiện liền lộ ra rất đáng sợ giống khổng lưu loại này liền phi thường có thể đang nghĩ n g i đâu khổng lưu âm thanh liền chuyển vào lỗ hai bên trong nữ sắt làng đến chỗ rồi chớ có sở không cho phép nói lung t u n g cố thần hy vung ra tay một chân chia xuống đất nhảy xuống xe nàng nói không cho phép vu khống ta còn mạnh miệng đây khổng lưu dừng xe xong sau đó đưa tay tại cố thần hy trên c h á n nhẹ nhàng chọc lấy một cái cố thần hy rảo b i ệ n lên vốn là không có sao ta đó là bình thường ngồi xe đ i ệ n đu lại thủ thế t ố t ta khổng lưu cũng lười cùng nàng tranh hai người cùng một chỗ đi vào nhà ăn cái giờ này ăn cơm người so năm sáu điểm thời điểm muốn ít một chút nhà ăn ra bữa ăn tốc độ cũng càng nhanh hai người tìm cái mùi vị không tệ xào rau cửa sổ điểm hai cái món ăn nóng một t ô canh đơn giản ăn cơm tối ăn cơm thời điểm cố thần hy hỏi khổng lưu ngươi không phải nói ngươi biết làm cơm sao ta còn không có n ế m qua ngươi làm cơm đây khổng lưu nuốt xuống miệng bên trong cơm hồi đáp ta nấu cơm khẩu vị cùng cha ta không sai biệt lắm ngươi không phải uống qua ta ba luộc canh gà sao không sai biệt lắm đó là cái mùi kia cố thần hy lắc đầu nói ta ý là ta muốn ăn ngươi xào món ăn được a khổng lưu nhẹ gật đầu nói cuối tuần này tới nhà của ta ta nấu cơm cho ngươi ăn nghe được muốn đi khổng lưu trong nhà cố thần hy lập tức liền sợ nàng nói không đi. cha mẹ ngươi ở nhà ta không có ý tứ đi nhìn cố thần hy phản ứng k h ổ n g lưu khỏe miệng nâng lên nụ cười hắn nói đây có cái gì không có ý tứ về sau kết hôn cũng là cha mẹ ngươi đây không phải còn chưa kết hôn sao cố thần hy suy nghĩ một chút còn nói thêm kia nếu không dặn g này cuối tuần này ngươi tới nhà của ta nấu cơm cho ta ăn không đi lúc này đến phiên k h ổ n g lưu sợ hắn nói cha mẹ ngươi đều ở nhà đâu ta cái nào có ý tốt đi à cố thần hy chỉ vào k h ổ n g lưu nói ra ngươi nhìn ngươi không phải cũng sợ sao nghe cố thần hy nói khẩn lưu cũng là sửng sốt một chút lập tức lại cười lên hắn nói vậy liền chờ một chút chờ kết hôn ta mỗi ngày cho ngươi làm xong ăn kết hôn đoa cái kia còn phải đợi bao lâu tại cố thần hy xem ra kết hôn tựa như là một cái rất xa xôi tử mặc dù đã đến đến lúc lập gia đình tuổi tác nhưng trong nội tâm nàng còn cảm thấy mình là cái tiểu hài từ đây khổng lưu chỉ vào trên điện thoại di động biểu hiện này g nói ngươi xem một chút đây đều mấy tháng phần chúng ta cái này học kỳ đều nhanh kết thúc lại có mấy tháng chúng ta đó là năm thứ ba đại học đến lúc đó mọi người thi nghiên cứu thi nghiên cứu tìm việc làm tìm việc làm đại học năm bốn liền muốn bắt đầu thực tập cảm giác còn có thật lâu kỳ thực thật qua rất nhanh cố thần hy lập tức khoắt tay nói ra không được ngươi đừng nói nữa để ngươi nói ta đều có chút sợ hãi tại n à n g trong ấn tượng đại học giống như vừa mới bắt đầu sinh viên đại học năm nhất nhập học còn giống như là h ô m qua sự tỉnh làm sao một cái trước mắt mình đều muốn bên trên năm thứ ba đại học sau khi cơm nước xong khổng lưu dự định cưới xe đem cố thần hy đưa về ký túc xá sau đó mình đi sân bóng bởi vì ăn cơm thời điểm vương kỳ cùng từ k h ô n bọn hắn đổi lấy biện pháp đang thúc giục khổng lưu đi chơi bóng ngươi muốn đi chơi bóng sao thấy khổng lưu sốt ruột đem mình đưa trở về cố thần hy cũng là đoán được hắn muốn đi làm gì ân sao rồi Thuất ta, vốn cố ò n m u n ngươi để bồi thần a tản tản Ngay bộ đây. ổ n điện thoại di động ra nói, vậy ta cùng ngươi đi tản bộ à, ta cùng bọn hắn nói không g lưu lập lấy vậy tức thoại ta ta t Cô đi đi. di h bộ ra à, hy dùng tay ngăn tại khổng lưu trên màn hình nàng nói tạm biệt ngươi đều đáp ứng ngươi bạn cùng phòng vẫn là đi à. nàng cũng không muốn bởi vì chính mình một câu khổng lưu liền cùng đám bạn cùng phòng lỡ hẹn đến lúc đó khổng lưu bằng hưu nên chửi mình cố thần hy lo lắng hoàn toàn là dư thừa nam sinh lại bởi vì đủ loại bị leo cây nguyên nhân tức giận nhưng duy trì có sẽ không bởi vì đối phương phải bồi bạn gái tức giận bởi vì nam nhân lý giải nam nhân cái này giống ngươi cùng huynh đệ chơi game thời điểm nếu như bởi vì lưới không tốt cốc máy huynh đệ vẫn như cũ sẽ không bỏ qua ngươi hung hăng mắng ngươi một trận nhưng nếu như ngươi muốn cùng các huynh đệ nói thật xin lỗi ta bạn gái vừa rồi nhất định phải n ắ m lấy ta không thả rơi vào đường cùng mới che máy huynh đệ kia khẳng định là có thể hiểu được ngươi chẳng những sẽ không giận ngươi còn sẽ cho ngươi dựng thẳng cái ngón tay cái nói một câu nợ bờ khú khú có chút là để chúng ta trở về chính đ ề bạn gái như vậy châm t r ư ớ mình khổng lưu tự nhiên cũng sẽ không quét nàng hưng h ắ nói vậy chờ ta đánh xong cầu lại cùng ngươi dạo chơi được a đại khái lúc nào khổng lưu nhìn phán qua thời gian hiện tại đã nhanh tám giờ hắn nói chín điểm nhiều nhất chín giờ rưỡi ta khẳng định tới tìm ngươi tốt ta vậy ngươi đi đi ân lái xe chậm một chút Tốt. đem cố thần hy đưa về ký túc xá sau đó khổng lưu liền cưỡi xe đi sân bóng trên sân bóng không chỉ có khổng lưu ký túc xá ba người còn có từ k h ô n ký túc xá người cũng đều tại càng làm cho khổng lưu không nghĩ đến là trận banh này trên sân thế mà còn có nữ mấy cái la hắn đặt một khối thế mà có thể hô lên n ữ đến cũng là hiếm lạ sự tỉnh ngay từ đầu khổng lưu còn tưởng rằng là cố thần hy ký túc xá nữ sinh chờ đến gần mới phát hiện nữ sinh kia hắn căn bản không nhận ra vương kỳ trước hết nhất nhìn thấy khổng lưu hắn phất tay nói ra lão lưu ngươi xem như đến nhanh cùng một chỗ chơi bóng từ khôn cũng quay đầu nhìn về phía khổng lưu hắn nói khổng ca ngươi thế nào khó mời như vậy à? chúng ta mấy cái thay phiên cho ngươi gửi tin tức ngươi mới bỏ được q u a được đến khổng lưu nói đùa nói ra các ngươi tin tức a n h tạc ta điện thoại ta là tới đánh các ngươi đỗ hành o viễn nói tiếp vậy ngươi khả năng đánh không thắng chúng, chúng ta bên này có bảy cái nam sinh ngươi đánh bảy a đánh t r ư ngươi khổng lưu cởi chỉ chỉ đỗ hành viễn sau đó lại nho nhỏ âm thanh hỏi một câu nữ sinh kia là ai thứ k h ô n lập tức nói ra ta bạn mới bạn gái khổng lưu nhìn từ khôn nói ra nha ngươi cũng là nói bên trên yêu được a không đợi từ khôn mở miệng đáp lại từ khôn bạn cùng phòng ngựa tiểu quốc liền vượt lên trước một bước nói ra đây là tiểu tử này cái này thắng nói cái thứ tư a khổng lưu nghe vậy cũng là s ư n g sở quay đầu nhìn về phía t ừ khôn thứ k h ô n có chút xấu hổ cúi đầu cũng coi là chấp nhận khổng lưu hỏi tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra t ừ k h ô n lập tức nói ra đây còn phải tạ ơn tôn vũ ca đâu lần trước tết thanh minh chơi r ư ợ u may mắn mà có có hắn cho ta khuyên bảo hơn nửa giờ để ta triệt để lĩnh n g ộ nhân sinh chân lý khổng lưu nghe vậy đưa tay che mặt thầm mắng một câu t h a o c h ư ứng hắn lo lắng sự tình rốt cục vẫn là phát sinh tôn vũ quả nhiên đem từ khôn d ạ y h ư mất tấu chương xong chương bốn trăm ba mươi hai ta tới tìm ngươi chương bốn trăm ba mươi hai ta tới tìm ngươi trên sân bóng khổng lưu ký túc xá cùng từ khôn ký túc xá chia làm hai đội hai bên đánh hừng、hực. nữ sinh trong túc xá cố thần hy cũng là bắt đầu hóa lên trang nàng không có ý định chở khổng lưu tìm đến mình nàng muốn chủ động đi tìm khổng lưu nàng cảm thấy có đ nữ h à i tử cũng có thể chủ động điểm tựa như lễ tình nhân tết thất tịch năm trăm hai mươi internet lễ tình nhân những ngày ngày lễ cho tới bây giờ không phải nữ sinh chuyên môn nhận quà tiết mà là tình lữ giữa kỷ niệm ái tình ngày lễ yêu cầu bạn trai tặng đồ điều kiện tiên quyết là bạn gái cũng chuẩn bị lễ vật cho bạn trai đơn phương nỗ lực là một trận không bình đẳng ái tình cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt nhìn nghiêm túc trang điểm cố thần hy châm h a lại gần cười hy hy hỏi một câu n h a đây đêm hôm khuya k h o t còn trang điểm muốn cùng khẩn lưu hẹn họ a cố thần hy thoải mái nói ra đúng thế ngươi hâm mộ rồi Cắt, ta mới không hâm mộ đây lần này trầm hà phi thường lẽ thẳng khí hùng nói ta đều có bạn trai làm gì còn muốn hâm mộ n g ư ơ i nhà a chọc cố thần hy nghe vậy xét m i ệ n g nói lúc này mới nói mấy ngày à, liền như vậy càng rỡ về sau ta cũng không dám nghĩ trầm hà bị cố thần hy nói không có ý tứ đi đi đi hóa ngươi c h ẳ n g à người nhắc cùng ngươi giảng cắt cố thần hy quệt m ộ m tiêu ngạo nói nói không lại ta nàng sở dĩ trang điểm là vì đi gặp k h ổ n g lưu thời điểm có thể làm cho hắn càng có mặt mũi đều nói thê tử là nam nhân đi ra ngoài bên ngoài tấm thứ hai mặt cùng khẩn lưu chơi bóng khẳng định đều là hắn anh em tốt mình trang phục đẹp hướng kia vừa đứng t h ê n lưu sân bóng thời lần gian nhoáng cái này h ư một h cái liền một tiếng đi qua khổng lưu nhìn thời gian đã đến chín điểm cũng không chuẩn bị tiếp tục chơi hắn đem bóng ném cho vương kỳ nói ra không đánh các ngươi chơi à ta bạn gái gọi ta đám người nghe vậy lập tức giơ lên ngón tay giữa đỗ hoành viễn cảng là đến một câu thấy sát quân hữu mắng thì mắng nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngăn lấy khổng lưu vẫn là câu nói kia nam nhân h i ể u nam nhân một giây sau đám người ánh mắt giống như là bị cái gì hấp dẫn một dạng đồng loạt nhìn về phía cùng một cái phương hướng bao quát ngồi tại sân bóng bên cạnh từ k h ô n bạn gái cũng hướng cái hướng kia nhìn lại nhìn đám người này kỳ quái ánh mắt khổng lưu cũng tò mò quay đầu hướng mấy người nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại cố thần hy hóa trang rất đẹp là loại kia lãnh diễm cao quý đẹp phản phất một vị từ trên mặt trang xuống tới tía tử toàn thân tản ra một loại người sống đừng gần lạnh lùng q u a n hoàn nàng nửa người trên mặt phấn bạch sắc ng phối hợp thuận tiện đi đường dạy ngọn nguồn khăn trùm đầu đột nhiên chịu dày giản lược mà không đơn giản một mạc bên trong mang theo cao quý dọc theo con đường này không ít người bị cố thần hy nhan trị hấp dẫn ngừng chân s i nhìn chờ cố thần hy đi đến trước mặt một trận dễ ngửi hoa r à n h r à n h cùng hoa nhài hỗn hợp mùi thơ ngát quanh quần tại đám người khổng lưu dùng ống tay tháo xoa xoa trên mặt mồ hôi hỏi không phải nói ta đi tìm người sao người làm sao sớm tới tìm ta cố thần hy nhàn nhạt hỏi một câu không được sao cố thần hy nói xong từ trong túi rút ra một cái khăn tay giấy cho khổng lưu lau mồ hôi khổng lưu v trên a sân bóng trận đấu lần nữa tiếp tục chỉ là vương kỳ bên này ít đi người để cho công bằng ngựa tiểu quốc chủ động xin họ p h nói lìn chủ yếu là hắn cũng đánh mệt mỏi trên sân biến thành công bằng bà v ba quyết đấu rời đi sân bóng sau đó cô thần hy mắt trần có thể thấy vương lòng xuống nàng vốn định kéo khổng lưu tay nhưng là khổng lưu trên thân tất cả đều là mồ hôi nàng vừa tắm rửa x o n g nghĩ thầm thôi được rồi khổng lưu thở dài nói ai ta trên thân có mồ hôi liền không nguyện ý sắn ta tay trung quy là không đủ yêu n h a ta nào có cố thần hy liếc khổng lưu liếc nhìn nói ra ta nếu là không yêu ngươi còn có thể cố ý hóa toàn trang đến trên sân bóng rổ cho ngươi chống đỡ mặt mũi sao hh ắ c ắ cũng c đúng nhà ta quỷ quỷ đại bảo bồi đối với ta tốt nhất rồi khổng lưu nói đến q u ệ n môn liền chuẩn bị đi hôn cố thần hy nhưng là cố thần hy trực tiếp đưa tay chặn lại hắn miệm ngươi một thân mồ hôi cách ta xa một chút. Hình tượng này. rất khó không khiến người ta nghĩ đến một bức đáng yêu phim hoặc hình vẽ một cái tiểu miêu đưa tay ngăn trở chủ nhân miệng tự tuyệt chủ nhân thân thân tức ta không cho hô tính khổng lưu móc ra chìa khóa nói đi ta mang n g ư ờ i hóng mắt đi t ố t cái giờ này nhiệt độ đã hạ xuống cưới xe điện đu lại ở trường học bên trong túi hai vòng gió khổng lưu bị mồ hôi ướt nhẹp y phục đều bị làm khô một bên cưới xe khổng lưu còn bên cạnh ca hát hát tiểu tình ca chọc cho cố thần hy c ả vui nhìn khổng lưu cưới xe cưới vui vẻ như vậy cố thần hy cũng toát ra muốn cưới xe ý nghĩ nàng nói ngươi dậy ta cưới xe điện đu lại chứ tức chờ một、chút. khổng lưu cưới xe điện đú lại mang theo cố thần hy đi vào trường học một chỗ tầm mắt khoáng đặt còn không có cái gì người trong sân sau đó đ ổ i cố thần hy ngồi ở phía trước hắn ngồi đằng sau đổi tiếp ngồi tại cố thần hy đằng sau khổng lưu cho cố thần hy giảng lên cái này phanh b á n h trước bên kia phanh b á n h sau vận động nắm tay liền có thể đi rất đơn giản cố thần hy hai chân chia xuống đất nghiêm túc nghe khổng lưu nói vừa nói k、yeah, làm sao bảo chỉ cân bằng a khổng lưu nói ngươi chạy đi lên hắn liền thăng bằng a a cố thần hy nhẹ gật đầu sau đó vận động nắm tay nhà bởi vì vặn quá nhanh cố thần hy lại hai chân c h ố n g đất không có rút về xe trực tiếp tới cái vịnh lên đầu không sai đó là quỷ hỏa thiếu niên loại kia vịnh lên đầu ta dựa vào khổng lưu cũng bị giật này mình hắn lập tức đưa tay nắm chặt cố thần hy tay đệ lại phanh lại đem chiếc xe n g ừ n g lại người nhớ kỹ bắt đầu thời điểm nắm tay vặn c h ậ m một chút a a cố thần hy khẩn trương nhẹ gật đầu lại thử lên khổng lưu tay liền khoác lên cố thần hy mu bàn tay bên trên hắn không dám hoàn toàn buông tay chuẩn bị phát sinh bất kỳ tình huống gì đều có thể kịp thời khống chế tấu trương xong chương bốn trăm ba mươi ba cố thần hy học tập tốc độ vẫn rất nhanh vài phút sau đó nàng liền có thể ổn định đầu xe chậm rãi cất bước tiếp xuống đó là tại đường bên trên chậm rãi gia tốc sau đó bảo trì cân bằng có khổng lưu ở phía sau ngồi bảo hộ cố thần hy cố thần hy cũng là phi thường a n tâm liền xe đạp không có học được nàng chỉ dùng một tiếng không đến thời gian liền đã hoàn toàn nắm giữ xe điện đu lại điều khiển tốt ra cũng không phải hoàn toàn nắm giữ cố thần hy tại chuyển biến thời điểm sẽ biết sợ xe lật nghiêng cho nên nhất định phải đem chân điểm mới dám chuyển động đầu xe với lại đã lái quá trình bên trong ngồi ở hàng sau người không thể lay động thân thể không phải cố thần hy cũng biết bởi vì cân bằng nắm chắc không tốt đấu vật bất quá những vấn đề này cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì chờ cố thần hy nhiều cưới mấy lần thuần thục những vấn đề này liền tự nhiên mà vậy biến mất bởi vì ban đầu khổng lưu cũng là một tí kẹo như thế học qua đến thấy cố thần hy học không sai bị lắm khổng lưu liền xuống xe để nàng đơn độc trượt hai vòng không có khổng lưu ngồi ở hàng sau cố thần hy rõ ràng khẩn trương rất nhiều nhưng cũng thúc đẩy nàng càng thêm tập trung tinh lực tại điều k i ể n bên trên hai vòng trượt x u n g đến cưới so trước đó mấy lần đều tốt hơn hai vòng kết thúc cố thần hy kiêu ngạo đem xe chạy đến khổng lưu trước m Khổng vậy ta e o chọc đi lên i rồi lên đây đi mũ bảo hiểm mang tốt quả nhiên cố thần hy đối với mình kỹ thuật lái xe vẫn là có chút không yên lòng bằng không thì cũng sẽ không có ý t ư ờ n g điệu để khổng lưu mang tốt mũ bảo hiểm mang theo đâu ngươi lái chầm chầm a ai nha ta tài xế lâu năm rất ổn a yên tâm đi phúc lao tài xế người cười cái gì khu khụ không có gì cố thần hy nói mình là lão tài xế đó là bởi vì nàng có xe con điều khiển kinh nghiệm nhưng khổng lưu lại nghĩ sai với lại hắn nghĩ tới một cái rất giang mạnh đây không phải bên trên nhà chạy xe mau thả ta xuống dưới khổng lưu c ư ớ i xe thời điểm cố thần hy còn muốn đỡ một cái hắn b ả vai khổng lưu lên xe liền so cố thần hy càng ngước một chút thân cao chân dài hắn chỉ là một cái nhấc chân liền ngồi vào châu ngồi phía sau bất quá cố thần hy rõ ràng cảm giác được xe chỉ một cái cố thần hy nói đùa nói ngươi nặng như vậy nhưng chớ đem xe điện đu là ép hỏng k h ổ n g lưu cười hắc hắc nói ra ta vóc người này tại trong nam sinh tính đã trên trung đẳng tốt ta tự lên quỷ cố thần hy nói xong vận động xe năm tay xe khởi động k h ổ n g lưu tâm lý có chút hoảng không biết mọi người có hay không loại cảm giác này mình cưới xe thời điểm cảm giác không thấy hoảng loạn nhưng ngồi ở hàng sau thời điểm tâm lý có thể hốt hoảng dù cho đối phương kỹ thuật lái xe rất tốt vẫn là sẽ hoảng kỹ thuật lái xe tốt đều sẽ hoảng hốt càng huống hồ k h ổ n g lưu ngồi thế nhưng là kỹ thuật lái xe không tốt cố thần hy ghế sau đây hoàng hốt khẩn lưu vô ý thức đưa tay ôm cố thần hy eo cố thần hy eo tự nhiên là không lời nói nếu như nhất định phải dùng hình dung từ nói t u y ể n chuyển v ớ i ôm hẳn là có thể trực quan biểu đạt ý tứ giờ phút này k h ổ n g lưu chỉ muốn nói một câu tốt e o mặc dù đã không phải lần đầu tiên ôm cố thần h i nhưng loại tình huống này k h ổ n g lưu xúc g i á c vô cùng n h ạ cảm cách một tầng hơi mỏng vải vóc k i a mịn màng mềm mại v ò n g e o sờ lên rất thoải mái hắn cảm giác cố thần h i tốt nhỏ nhắn xinh xắn giống như là một cái nho nhỏ mẹo con m ộ t dạng hắn bàn tay chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực liền có thể hoàn toàn nằm cố thần hy bụng dưới khẩn lưu không chỉ nghĩ như vậy thật đúng là làm như vậy hắn sợ lấy cố thần hy tựa như ban ngày cố thần hy đưa tay n ặ n hắn cơ bụng giờ mở dạng n h a đang chuyên tâm c ư ớ i xe cố thần hy bị k h ổ n g lưu cử động dọa cho nhảy một cái k h ổ n g lưu nóng hầm hập bàn tay chạm đến nàng trên bụng thời điểm một trận không h i ể u điện giật cảm giác từ bụng nhỏ chuyển khắp toàn thân cao thấp mỗi một hẻo lánh nàng cảm giác mình cả người đều là tê tê dại dại cố thần hy khuôn mặt nhỏ phạch một cái liền đỏ lên nàng h ờ n dỗi một câu người muốn chết ta đừng sợ loạn người không nên vu không ta ta cũng không sợ loạn đây là ngồi xe điện đu là thời điểm bình thường thủ thế tôi ta câu nói này cố thần hy buổi chiều thời điểm vừa đối với khẩn lưu dùng qua hiện tại đến phiên k h ổ n g lưu đối với cố thần hy nói đây tính là gì g ậ y ông đập l ư n g ông sao cố thần hy bị k h ổ n g lưu kiểu nói này lập tức có chút tiến lặng nàng suy nghĩ một chút nói ngươi đừng quên hiện tại thế nhưng là ta đang lái xe à ngươi dám để cho ta phân tâm cẩn thận một hồi hai ta đều đấu vật cố thần hy nói đến còn cố ý tăng nhanh tốc độ xe ai ai ai ngươi chậm một chút ta sợ k h ổ n g lưu lập tức buông lỏng ra đôi tay lại không ôm lấy cố thần hy thấy k h ổ n lưu n u i lòng tay cố thần hy n ạ o kiểu nói một câu hử tính ngươi thất h ờ i nói xong cố thần hy lại có chút hối hận vừa rồi khẩn lưu ôm lấy nàng thời điểm Cảm giác c an toàn h xe điện n ủ lại cơi tưởng đến nữ sinh túc xá lầu dưới sau đó xe điều khiển quyền lại trở lại khổng lưu trên tay cố thần hy xuống xe nàng lấy nón an toàn xuống đưa cho khổng lưu xe vừa mua thời điểm cố thần hy không ý nghĩ nón trụ đặt ở trong xe liền mỗi ngày dẫn theo mang xuống còn dễ dàng quên về sau quá phiền phức dứt khoát liền lại để cho khổng lưu kẹt xe từ trong cốc sau dạng này sử dụng đến cũng mất việc còn không dễ dàng quên khổng lưu tiếp nhận mũ bảo hiểm đối với cố thần hy nói ta đêm nay suy nghĩ một chút nếu không chúng ta ngày mùng ngày một tháng sáu đi cắm trại a cố thần hy nghe vậy trong mắt l ó e lên một tia kinh hỉ hào quang nàng hỏi ngày mùng ngày một tháng sáu ngày quốc tế thiếu nhi nha ân a khổng lưu nhẹ gật đầu nói ngươi là dự định chỉ chúng ta hai người cùng một chỗ qua vẫn là kêu lên vài bằng hữu cùng một chỗ cố thần hy suy nghĩ một chút nói kêu lên bằng hữu cùng một chỗ a như lần trước chơi rượu m ở dạng nhiều người mới tốt chơi n h a liền hai ta rừng núi hoang vắng bị sói ăn đều không có người biết khổng lưu cười khổ một cái nói ra trung hải nơi này thành trấn hóa suất đều nhanh đến chín mươi phần trăm toàn quốc xếp số một đâu còn có soi a ta lại không biết lực cố thần hy nghịch ngậm thẻ lưỡi nàng nói hai người kia chơi cũng không có có ý tứ gì nha nhiều hô chọn người chứ khổng lưu nhẹ gật đầu t ố t vậy ta tôn trọng quỷ quỷ công chúa ý kiến hô hai ngươi đến định cố thần hy nói liền lần trước chúng ta chơi diều những cái kia người chứ người nhiều như vậy nói dừng chân có thể hay không không tiện a loại chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng khổng lưu lôi kéo cố thần hy tay nói cùng lắm thì ta gọi cái mười mấy chiếc xe giã ngoại đi vấn đề gì đều có thể giải quyết ấy ấ còn khổng phải đại là thấu i chương xong chương bốn trăm ba mươi bốn tư mã chiêu chi tâm chương bốn trăm ba mươi bốn tư mã chiêu chi tâm khổng lưu một c ư ớ c đạp ra cửa túc xá lớn tiếng hỏi một câu các minh đệ lục nhất có hay không ăn bài vừa tắm rửa xong ba người đồng loạt nhìn về phía khổng lưu làm gì khổng lưu bên cạnh hướng trong phòng đi vừa nói mang các người đi sống ở dã ngoại đỗ hành viễn không đi ta vội vàng đập video vương kỳ không dành tìm việc làm nữa. Trần Trí làm việc nữa. Thụy, khổng ô n muốn chuẩn g được, cấp. ta tra kiểm h bị k lưu đầu ã sớm sẽ mất dự liệu là Lưu tiểu đối biện Ai, rồi. được đây được đ nhưng cũng có vậy tử hứng, hắn phó hắn pháp. Khổng bọn tiên là thở dài sau đó nói buổi chiều hôm nay chồng hà dương tuyết nhi châu tiểu nam đều đáp ứng muốn đi đâu ta còn muốn lấy đến lúc đó làm cái đống lửa mấy người chúng ta ngồi vây quanh tại đống lửa trước cùng một chỗ ca hát cùng nhau chơi đuổi trò chơi bao nhiêu tốt tăng tiến lẫn nhau đ ộ thiện cảm cơ hội a đã các ngươi ba cái cũng không nguyện ý đi vậy ta đành phải tìm ba anh chàng đẹp trai thay thế các ngươi vị trí khổng lưu nói đều còn chưa nói xong ba người này liền phi thường ăn ý cùng kêu lên gào lên thảo người tờ m ở giám sau đó đỗ hành viễn liền lập tức nói ra ta thu hồi vừa rồi nói ta đột nhiên cảm thấy đập đồng thời đóng quân giã ngoại đề tài ngắn nhỏ kịch cũng rất có sáng ý ta hiện tại liền bắt đầu viết kịch bản hắn nói xong vương kỳ liền theo nói ra công tác lúc nào đều có thể tìm hòa hảo bằng hữu gặp nhau thời gian c h ỉ sẽ càng ngày càng thiếu ta sao có thể cự tuyệt lần này đóng quân giã ngoại đâu thêm ta một cái trần trí thụy cũng nói ta đang nghĩ khổ nhàn kết hợp cũng rất trọng yếu khổng ca đóng quân giã ngoại mang ta một cái chật khổng lưu đôi tay vây quanh ở trước ngực nhìn trở mặt so lật sách còn nhanh ba người nhìn không được sách miệng nói ba người các ngươi đây sắp mặt à, ta chật chật chật tiết tháo đây trần trí thụy lôi kéo khổng lưu tay nói ca mang ta và ngươi vương kỳ cũng kéo lại khổng lưu một cái tay khác nói h ả o huynh đệ ngươi khẳng định sẽ mang ta đúng không đỗ hoành viên nhất không tiết tháo hắn trực tiếp ôm lấy khổng lưu b ắ p đùi nói phụ hoàng ta mới là ngươi thương yêu nhất hoàng tử đúng không khổng lưu phi thường cao lãnh trang nói ra ta vẫn là yêu mến bọn ngươi ba cái vừa rồi kiệt ngạo bất tuân bộ dáng khôi phục một chút ký túc xá ba người gi khổng lưu lại cho bạch học châu cùng từ k h ô n phát đi tin tức hai người bọn họ cũng là dây đáp ứng còn h ỏ i muốn a bao nhiêu tiền khổng lưu cũng không kém bọn hắn kêu ba dưa hai táo liền nói là cố thần hy đặt bao hết bọn hắn phụ trách đi chơi là được rồi chúng ta quỷ quỷ đồng học lại một lần bị động thay thế nguyên bản thuộc về khổng đại thiếu công lao cùng khen ngợi khổng lưu còn cho tôn vũ phát cái tin tức hỏi hắn có thời gian hay không đến thông minh tôn vũ lập tức liền đ o á n được khổng lưu khẳng định lại là gọi hắn đi chơi đâu cho nên muốn đều không có nghĩ tiểu từ này đáp ứng rảnh rỗi mỗi ngày rảnh rỗi theo gọi theo đến khổng lư theo gọi theo đến n g ư ờ i là cậu lời này cũng liền khổng lưu dám nói tại cô tô nếu là có cái nào người đồng lừa dám nói thế với tôn vũ đoán chừng ngày thứ hai trong nhà liền muốn phá sản cố thần hy bên kia cũng là toàn bộ hô một lần cơ hồ không ai có thể cự tuyệt một lần miễn phí đóng quân giã ngoại ngoại trừ phùng ánh năm nay lục nhất có mấy tòa thành thành phố đều làm âm nhạc tiết phùng ánh nguyên bản chuẩn bị đi âm nhạc tiết nhưng nghe nói trắng ra học châu cũng muốn đi âm nhạc tiết kế hoạch lại lần nữa đáp ứng cố thần hy muốn đi đóng quân giã ngoại nhìn phùng ánh học tỷ trước sau biến hóa to lớn như thế cố thần hy cảm thấy một điểm mờ ám không không chỉ một điểm nữ sinh giác quan thứ sáu nói cho nàng phùng ánh đối với bạch học châu tiểu tử này tình cảm không tầm thường chẳng lẽ lại phùng ánh ưa thích bạch học châu cố thần hy cẩn thận suy nghĩ một chút từ nhận thức phùng ánh học t ỷ lên nàng vẫn tự xưng mình là cái tê nhưng giống như chưa từng thấy nàng nói bạn gái chẳng lẽ lại nàng thật ưa thích bạch học châu cố thần hy tự hồ phát hiện một cái thiên đại bí mật bất quá rất nhanh cố thần hy lại bắt đầu là phùng học t ỷ cảm thấy tiếp cận phùng ánh có lẽ không phải thật sự nữ đồng nhưng bạch học châu là thật ưa thích nam sinh a đây điểm từ bạch học châu bình thường thường ngày một chút chi tiết nhỏ liền có thể nhìn ra với lại nghe nói bạch học châu đại nhất thời điểm còn có cái chuyện xấu bạn trai bất quá việc này không sao cả nghe bạch học châu nhắc qua hai người bọn họ nhất định là không thể nào cách cố thần hy chỗ ngồi gần đây Trầm hà nhìn cố thần hy một hồi nhũ mày một hồi lại cười trộm đảo mắt lại biến thành một mặt tiếc nuối cùng t i ế t hận biểu tình cũng là rất kỳ quái nàng hỏi ngươi đêm nay biểu tình làm sao như vậy phong phú cố thần hy lôi kéo Trầm hà tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng nói tiểu hà ta giống như phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật bí mật gì ngươi có cảm giác hay không phùng học tỷ ngươi mới phát hiện sao c h ồ n hà giống như là đã sớm biết một dạng một mặt bình tĩnh nói loại chuyện này không phải liếc nhìn liền có thể nhìn ra được sao a cố thần h i mở to hai mắt nhìn nhìn t r â m hà nói ngươi đã sớm b i ế ta t t r â m hà có chút xấu hổ b ụ n g mặt nói kỳ thực ta lúc đầu thầm mến học trường thời điểm phùng học tỷ liền nói cho ta biết a t ố t tiểu hà loại chuyện này ngươi thế mà giấu diếm ta ta đã đáp ứng muốn giúp học tỷ bí mật t r â m hà bất đắc dĩ như vai bất quá nàng ưa thích bạch học c h â u việc này không phải rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được sao trầm hà nói xong lại không nhìn xuống bổ sung một câu ngoại trừ bạch học trâu cái này chết nam đồng không biết bên ngoài Cố ngốc nói, nào có.、Phùng、học cũng trực tốt thần tỷ tàng rất tốt nha. Trầm hà cũng không nói nhảm, trực tiếp hy Phùng nha. hà không nhảm, ngây nói, nào ràng ẩn nói quay rõ đây ầ u hô một c u chi chi.、Lâm、chi cảm hỏi, thế nào? Trầm hà h nói, ngươi Lâm Trầm t nào? ấ phùng học đối với học hưởng công trưởng tỷ đối với lâm à cái cảm? gì tình đ y l â chi đẩy một cái mắt kính lộ ra tính tiêu chí di mẫu cười nói ra phùng học tỷ đây không phải là tư mã chiêu chi tâm người qua đường đều biết sao lâm chi không nói gì nhưng lại cái gì đều nói rất rõ ràng nàng cũng đã sớm nhìn ra chỉ là ngầm h i ể u lẫn nhau đây chính là một cái thông minh ăn dưa q u ầ chúng chính xác cách làm trâm hà đối với cô thần hi nhún vai nói xem đi cố thần hi nghe vậy q u ệ y mồm không vui nói a nguyên lai chỉ có ta trễ nhất b i ế ta t các ngươi trò chuyện cái gì đây mang ta một cái vẫn đang làm đề mục châu tiểu nam trầm nửa nhịp mới gia nhập mấy người nói chuyện phiếm chủ đề bên trong cố thần hi hỏi nàng ngươi có biết hay không phùng học tỷ đối với học h ở n g công trường là tình cảm gì a tình cảm gì châu tiểu nam lộ ra vừa rồi cố thần hi kia ngây nốc g biểu tình nhìn ba người nói hai người bọn họ không phải thanh mai trúc mã hảo bằng hữu sao một lòng chỉ đọc sách thánh hiền châu tiểu nam mặc dù là phương diện học tập học bá nhưng là đối với yêu đương phương diện tri thức hoàn toàn là không nàng đó là cái yêu đương ngớ ngẩn dù sao bản thân nàng đều còn không có phát hiện có người đang len lén thẩm mến hắn đây nhìn châu tiểu nam phản ứng trầm hà che miệng c ư ờ i trộm một cái nàng đối với cố thần hy nói tốt ta nguyên lai còn có một cái giống như ngươi đần không phải còn có thể có quan hệ gì a các ngươi có phải hay không biết cái gì bắt quái châu tiểu nam đứng người lên như đứa bé con mùn dạng lãnh lợi chạy tới cố thần hy cùng trầm hà bên người nàng thúc giục nói mau nói mau nói ta cũng phải nghe tấu chương xong chương bốn trăm ba mươi lăm đối tượng là đại minh tinh chương bốn t r ư ơ i lăm đối tượng là đại minh tinh cắm trại cụ thể công việc khổng lưu căn bản không cần tự mình ra tay trực tiếp hâu người làm liền xong việc vừa vặn nhà hắn dưới tay cũng có cái làm du lịch công ty mượn sân bãi thuê đóng quân giá ngoại trang bị những chuyện này giao cho bọn hắn đơn giản đó là một bữa ăn sáng một ngày trước buổi tối mới gửi tin tức ngày thứ hai người phụ trách liền cho khổng lưu phát tin tức nói đã đem sự tình làm xong kỳ thực nếu như là khổng lưu củng cố thần hy hai người nói khổng lưu thậm chí đều không cần phiền phức người khác tùy tiện chạy đến cái nào dưới chân núi đ ô n cái lều vải liền có thể qua nhưng nhiều người liền không thông cẩn thận tính toán đến lúc đó muốn đi người tổng cộng có mười mấy cái ở bên ngoài chơi còn muốn qua đêm khẳng định là muốn tổ chức một chút để tránh n g o ạ i ý muốn nổi lên k h ô n g tí túy thứ sáu b u ổ i tối là thương viện thập giai ca sĩ chung kết quyết tài à, ngồi tại khổng lưu xe điện đu lại đằng sau cố thần hy đột nhiên nói ra hôm nay vẫn là khổng lưu mang cố thần hy ngay sau đoán chừng một mực cũng sẽ không thay đổi mặc dù nàng đã học xong làm sao mở xe điện đu lại nhưng trong trường học nhiều người như vậy đặc biệt là bên trên s ầ tám tất cả đều là thẻ điệm vội vàng đi học người khổng lưu cũng không dám đem xe điện đu lại cho nàng cưới đục vào một cái coi như khổng lưu suy nghĩ một chút nói đó không phải là ngày mai sao đúng a mang theo mũ bảo hiểm cố thần hy điểm một cái có chút cổng cảnh đầu nói đó là ngày mai nghĩ xong hát cái gì ca sao khổng lưu tự tin cười một tiếng nói ra ta hát cái gì đều có thể cầm q u a n quân a lời này quả thật có chút trang bức phạm hiểm nghi nhưng làm sao khổng lưu có thực lực này lặc nếu như đem khổng lưu ném đến âm nhạc hệ nói khổng lưu khẳng định là không có tự tin như vậy dù sao người ta cái kia là chuyên nghiệp mình chỉ là cái h i ể u chút nhạc lý lại ca hát tương đối tốt nghe người qua đường hoàn toàn không thể so sánh nhưng là đặt ở thương viện nhưng là khác rồi cái này thuộc về người lùn bên trong cất cao cái khổng lưu tiếng ca hoàn toàn có thể nghiền ép những người khác ngươi cũng đừng vội vã cao h ứ n g lặc cố thần hy đưa tay tại khổng lưu trên bờ vai vỗ một cái nói thương viện tập h giai ca sĩ ba hàng đầu có thể là muốn đi tham gia trường học trận đấu sách bị cố thần hy một nhắc nhở như vậy khổng lưu lập tức liền không cười được hắn hỏi ta thật không thể vứt bỏ thi đấu sao đi trường học trận đấu thế nào cố thần hy không hiểu hỏi ngươi ngày đó không có nghe p h ù học tỷ nói sao trường học muốn tổ chức âm nhạc tiết đâu ngươi thắng liền có cơ hội tham gia âm nhạc tiết biểu diễn khổng lưu dở khóc dở cười nói ta còn cần dựa vào cái này nổi danh sao thế nhưng là rất khóc ca cố thần hy vừa nghĩ tới khổng lưu đứng tại sân khấu bên trên ca hát hình ảnh đã cảm thấy siêu cấp đ ổ n g nàng không phải một cái ưa thích xuất đầu lộ diện người nhưng nàng liền thích nhìn khổng lưu lên đài biểu diễn nhìn thấy hắn bị người ca ngợi cố thần hy trong lòng cũng có một loại tràn đầy cảm giác thành tựu có một loại nói chuyện cái đại minh tinh bạn trai cảm giác sao là khổng lưu cùng cố thần hy ý nghĩ không có sai biệt hắn cũng không phải một cái ưa thích xuất đầu lộ diện người nhưng hắn thích nhìn cố thần hy lên đài ca hát mỗi lần hồi tưởng lại cố thần hy đang tái sinh dạ hội bên trên biểu diễn khổng lưu cũng sẽ có một loại nói không nên lời cảm giác tự hào xem đi ta nói chuyện cái đại minh tinh bạn gái hai người này nên cùng một chỗ n e m đến giới giải trí đi dốc sức làm mấy năm sau đó lăn lộn thành định lưu đại minh tinh sau đó lại tuyên bố chính thức tình cảm lưu luyến cái kia còn không được tại giới giải trí n h ấ t lên sóng to do l ớ n à. đương nhiên khả năng này không lớn dù sao hai vị này thiếu ra tiểu thư căn bản không thiếu tiền cũng đối nội danh không có gì hứng thú khổng lưu hiếu kỳ hỏi cố thần hy ngươi cảm thấy lên đài rất khóc vậy ngươi vì cái gì không báo ứ n g tên ngồi ở hàng sau cố thần hy đôi tay chống n ạ n h lẽ thẳng khí hùng nói ta sợ giao tiếp xã hội à phúc n g ư ơ i cười cái gì rồi khổng lưu nhẹ gật đầu nói đúng n g ư ơ i sợ giao tiếp xã hội phúc ha ha ha khổng lưu đã tận lực tại kéo căng nhưng vẫn là không có kéo căng ở cười lên còn cười còn cười cố thần hy nói đến thở hồng hộc đưa tay tại khổng lưu trên lưng bấm một cái khổng lưu t u é t miệng hô to đau đau, đau đừng a u đ làm rộn ta cưới xe đâu đợi chút nữa đấu vật cố thần hy nghe vậy cũng, cũng chỉ cấp tốc bấm một cái liền thù tay về chờ hai người dừng xe xong vào phòng học thời điểm phòng học bên trong còn không có mấy người vị trí đều là trong không bởi vì hai người bọn họ đến sớm nguyên bản hơn mười phút đường có xe điện đủ lại một hai phút là đủ rồi từ lúc mua xe điện đủ lại sau đó khổng lưu hiện tại đều không làm sao yêu đi bộ đi đâu đều là chân ga vặn một cái nhanh như điện chớp rất có quỷ hỏa thiếu niên c h i tư sớm biết ở trường học bên trong cưới xe điện đu lại thuận tiện như vậy khổng lưu đại nhất vừa khai giảng liền làm đại xe điện đu lại tiến đến, đến sớm hai người trực tiếp đem bên phải một hàng cuối cùng mấy hàng vị trí toàn bộ chiếm bình thường đều là bạn cùng phòng cho bọn hắn dành chỗ hôm nay cũng là đến phiên hai người bọn họ giúp bạn cùng phòng g i à n h chỗ không lâu sau đó Trầm hà cùng lâm chi liền cười cười nói nói đi vào phòng học bên trong lại sau đó là đỗ hành o viễn cùng trần trí thụy hai người bọn họ đều là một bộ còn buồn ngủ nửa chết nửa sống bộ dáng cố thần hy hiếu kỳ hỏi hai người bọn họ hôm qua làm gì k h ô n g lưu nói một cái tại kéo phim một cái tại chuẩn bị kiểm tra cố thần hy hơi kinh ngạc hai người bọn họ l i ề u mạng như vậy đây k h ô n g lưu vốn nắn cố thần hy nói đây gọi là yêu s u n g phong cuối cùng tiến đến là vương kỳ trong tay hắn còn mang theo từ bữa sáng cửa sổ mua ba cái bánh bao thịt cùng một ly sữa đậu nành bởi vì lúc trước tại quán đồ nhậu nướng cùng khổng lưu đánh cược cực đ i hành viễn quay về ký túc xá câu nói đầu tiên sẽ hô khổng lưu cha việc này vương kỳ thua cuộc cho nên hắn muốn túi khổng lưu một cái tuần lễ điệp tâm mặc dù vương kỳ ngày đầu tiên cho khổng lưu mang bữa sáng thời điểm khổng lưu liền nói đó là nói đùa để hắn đừng mang theo chỉ mong thua cuộc vương kỳ vẫn là cho hắn liên tiếp mang theo ba ngày hôm nay là ngày thứ tư lại mang một ngày buổi sáng cũng không cần mang theo thứ bảy chủ nhật cũng không có mấy cái sinh viên ăn điệp tâm khổng lưu cùng cố thần hy chạy bộ sáng sớm thời điểm liền ăn sáng xong lúc này ba cái bánh bao kh lại phân một cái cho trần trí thụy còn lại một cái mình ăn đỗ hành viễn vội vã đổi tới phòng học đồng dạng không ăn bữa sáng nhưng khổng lưu lại không phân cho hắn đây là vì cái gì đây bởi vì hắn căn bản không cần khổng lưu lo nghĩ người ta thế nhưng là có bạn gái người tiết hóa thứ nhất tan học sau đó trầm hà liền từ túi sách bên trong lấy ra một bao vô biên bánh mì nướng còn có hai bình sữa b ò tươi quẹt trọng điểm sữa b ò tươi đây sữa tươi thế nhưng là người trầm hà trước kia đ ặ trước t bảy giờ d ư ớ i đưa đến t ú c xá lầu dưới mười đồng tiền liền tiểu tiểu một bình có thể quý giá đây hai người an vị cùng một chỗ phi thường mãn g u y ệ n ăn bánh mì uốn vào sữa trò chuyện tiếp theo kỳ video kịch bản sự tình cũng coi là để đ i hoành viễn dính vào bạn gái ánh sáng ăn được cắm gạo bất quá nói đi thì nói lại gần đây đ i hoành viễn cũng là tốt rồi có lưu lượng cùng p a n đ i hoành viễn hiện tại một đầu quảng cáo phí tổn cũng có mấy ngàn khối tiền bất quá người đỏ không phải là nhiều phun hắn cũng là không ít đặc biệt là vừa h o t lên thời điểm thư riêng thật nhiều người phun hắn lý do cũng là thiên kỳ bách quái trong đó còn không ít là hữu tâm người mua thủy quân cũng may hắn kháng ép năng lực mạnh không phải liền bị mắng rút khỏi internet kỳ thực có người mắng cũng là chuyện tốt tối thiểu chứng minh hắn đập đồ vật có người nhìn dù sao Đỏ t hôm â m mắng cũng bị mất, kém, muốn cầm mắng. muốn mà, cũng cả cũng cũng chỉ có khác chẳng càng còn chương chương chạy giác. Chương 436, chạy ra hảo giác. Nếu như ngay tiếng nói người nhìn, đừng Hắn đường, xong, là dài đỏ đi. đập đều để đi quá tấu thể hảo hảo h ra ra vậy bị rõ nay cả ngày đều là đời khóa đơn giản đó là hát cám thứ năm buổi sáng khóa kết thúc về sau ăn cơm trưa ngủ cái ngủ trưa buổi chiều lại muốn vội vàng tiến đến phòng học bên trong l ê n lớp một ngày ngay tại bận rộn như vậy bận điệu bên trong tiến nhập màn đêm sau bữa cơm chiều đỗ h à n h viễn cùng chầm hà hai người kết bạn đi đập video ngắn bọn hắn còn đem lâm chi cũng kéo đi làm người hình ra đỡ vương kỷ cùng trần trí thụy báo danh mùa xuân hạ đại hội thể dục thể thao ngay tại cuối tuần sau mấy ngày nay cũng là bắt đầu gấp rút luyện thể năng hôm qua bóng rổ cũng coi là một loại huấn luyện thân thể bọn hắn đêm nay huấn luyện thân thể là chạy bộ đồng thời hai người bọn họ còn làm cái ước định vây quanh thao trường chạy chạy đến chạy không nổi rồi mới thôi nhìn xem có thể kiên trì bao lâu thế là hai người mang lên trên nhớ km đến vận động đồng hồ bắt đầu vòng quanh chạy khổng lưu không có việc gì làm liền chạy tới làm người xem. ngay từ đầu hai người cờ chống tương đương nhưng vương k ỳ lực buộc phát tương đối mạnh cho nên vượt qua trần trí thụy chừng một trăm mét khoảng cách giai đoạn thứ hai giữa hai người khoảng cách càng ngày càng nhỏ đến giai đoạn thứ ba hai người lại biến thành tề đầu tịch tiến bọn hắn tốc độ bảo trì nhất trí lại sau đó vương kỳ thể lực cũng có chút theo không kịp trần trí thụy liền thấp xuống tốc độ chủ động cho hắn pha phong để hắn đi theo mình đằng sau giảm ít chạy bộ l ự c cản có sao nói vậy trần trí thụy hiện tại thể năng cùng sức chịu đựng là thật mạnh mẽ à, hai người duy trì lấy một chức một sau tốc độ lại g i vững được thật lâu tại đường nhựa bên trong sân bóng trên bãi cỏ ngồi khổng lưu liền như vậy nhìn xem hai người bọn họ chạy hắn không có tính qua hai người chạy bao nhiêu vòng nhưng một tiếng khẳng định là có k e n điện thoại đột nhiên thu vào tin tức là cố thần hy phát tới nàng hỏi khổng lưu ở nơi nào muốn tới tìm hắn chơi khổng lưu nói cho cố thần hy mình tại thao trường ngồi còn để nàng đem châu tiểu nam cũng cùng một chỗ kêu lên n g à y mồng một tháng năm già trước đó châu tiểu nam câu tiên muốn rèn luyện thân thể nói giống như cũng không phải là nói đùa bởi vì gần đây chạy bộ sáng sớm châu tiểu nam một mực đều có tại kiên trì chạy bộ nàng mỗi sáng sớm cũng sẽ củng cố thần hy cùng một chỗ rời giường cùng một chỗ đến chạy bộ trần trí thụy gần đây chạy bộ sáng sớm tần suất cũng tăng lên trước đó hắn đều là cách một ngày chạy bộ sáng sớm một lần không chạy bộ thời gian liền sẽ đi phòng gym lột s á t hiện tại mỗi ngày chạy chính hắn nói là bởi vì thể t r ọ n g xuống mỗi ngày chạy bộ cũng sẽ không như vậy tổn thương đầu gối nhưng k h ô n g lưu ngược lại là cảm thấy không thương tổn đầu gối chỉ là tiểu từ này lấy cớ mà thôi hắn kiên chỉ chạy bộ sáng sớm hoàn toàn là vì mỗi sáng sớm có thể tự nhiên cùng châu tiểu nam nói một câu chào buổi sáng sau đó để châu tiểu nam đi theo mình cùng một chỗ chạy bộ cố thần hy nắm châu tiểu nam cực kỳ giống mẹ con cũng không phải nói cố thần hy nhìn rất lớn tuổi mà là hai người đây một cao một thấp thân cao t r í c lệ thật có chút rõ ràng khẩn lưu đứng dậy vẫy vây tay đem hai nàng têu tới cố thần hy đi đến khẩn lưu trước mặt cười hỏi một câu ngươi làm sao không có chạy ta buổi sáng không phải vừa chạy qua sao khẩn lưu ngồi tại trên bãi cỏ ngửa đầu nhìn đi tới cố thần hy nói lựa vận động đã đủ tốt ta vậy ngươi liền không thể thêm lượn sao cố thần hy nói đến tại k h ổ n g lưu bên cạnh trên bãi cỏ ngồi xuống châu tiểu nam cũng đi theo ngồi xuống cố thần hy bên người nàng hỏi trần tiểu bàn ở chỗ nào nông k h ổ n g lưu hái qua thân thể chỉ vào chạy qua nửa chàng trần trí thụy cùng vương kỳ hai người nói ở đằng kia cố thần hy hỏi bọn hắn chạy bao lâu k h ổ n g lưu nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra còn có ba phút liền nửa giờ hoa châu tiểu nam hơi kinh ngạc nói trần tiểu bàn lợi hại như vậy à thế mà có thể chạy nửa giờ khẩn lưu nhìn về phía châu tiểu nam cười nói tiểu trần lại như vậy chạy hai ba tháng ngươi cái này trần tiểu bàn s ư n g hô đoán chừng liền không dùng được đúng nga để k h ô n g lưu một nhắc nhở như vậy châu tiểu nam lúc này mới ý thức được trần trí thụy cùng năm ngoái so sánh đã coi như là thay đổi hoàn toàn bộ dáng chỉ là bình thường mỗi ngày gặp cho nên mới không có cảm giác được biến hóa nhìn trần trí thụy chạy bóng lưng châu tiểu nam suy nghĩ một chút nói trần tiểu bàn dày về sau muốn đổi gọi trần tiểu dày không được s ư n g hô này thật khó nghe vẫn là trần tiểu bàn nghe thân thiết một điểm hắn cũng hẳn là càng ưa thích trần tiểu bàn xưng hô thế này a khổng lưu h í mắt mỉm cười nói ra yên tâm chỉ cần là ngươi lấy được xưng hô hắn đều sẽ không chán ghét. châu tiểu nam tựa hầu nghe không hiểu k h ổ n g lưu nói nàng phi thường tự tin nói kia nhất định phải chúng ta như vậy sắc quan hệ tiểu trần làm sao lại bởi vì một cái ngoại hiệu liền g i ậ n ta đây quả nhiên châu tiểu nam căn bản liền không có nghe h i ể u k h ổ n g lưu câu nói này ý tứ vẫn để ý giải sai lầm cố thần hy nhìn mình cái này ngu ngốc bạn cùng phòng phản ứng cũng là cười khổ một cái k h ổ n g lưu đều như vậy nhắc nhở nàng nàng thế mà còn không có h i ể u cũng là không có người nào cố thần hy vô vô k h ổ n g lưu v a i hỏi hai người bọn họ chuẩn bị chạy bao lâu chạy đến tinh bị lực tẫn mới thôi châu tiểu nam kinh hô một tiếng liều mạng như vậy khẩn lưu nói hai người bọn họ báo danh trường học đại hội thể dục thể thao có thể là không muốn mất mà ta biết được trong thời gian ngắn trần trí thụy còn sẽ không dừng lại châu tiểu nam liền đứng dậy đi cho trần trí thụy mua nước đi thuận tiện còn có thể cho khổng lưu cùng cố thần hy lưu lại điểm hai người một chỗ thời gian thật là một cái hiểu chuyện tiểu cô nương a châu tiểu nam sau khi đi khổng lưu hỏi cố thần hy một vấn đề tiểu cô nương này sẽ không phải là không thích tiểu trần mới c ô ý né tránh g a cố thần hy nhớ tới đêm qua châu tiểu nam biết phùng bánh ưa thích bạch học châu g i cái kia phản ứng nàng lắc đầu nói khả năng không lớn lấy tiểu nam dám yêu dám hận táo bạo tính cách đến xem nàng hẳn không phải là cái loại người này theo ta thấy đó là đơn thuần không biết yêu tình nghe vậy khổng lưu mí môi khẽ cười một cái nói ra xem ra học bá cũng có lệ khoa a đúng nha đúng nha cố thần hy trêu chọc lên khổng lưu lại không phải tất cả người đều cùng ngươi vị này học bá một dạng mười hạng toàn năng đừng đừng đừng ta cũng không dám làm khổng lưu kéo cố thần hy tay nói ta chẳng qua là quỷ quỷ công chúa tiểu đệ mà thôi đi đi đi không cùng ngươi vô nghĩa cố thần hy mặc dù ngoài miệng nói đến ghét bỏ nói nhưng nụ cười đó là tuyệt không thiếu a đường băng bên trên trần trí thụy cảm giác mình thể năng nhanh đến cực hạn hắn trong mắt thậm chí xuất hiện ảo giác hắn nhìn thấy châu tiểu nam đứng tại đường băng vừa cho hắn hô cố lên làm sao có thể chứ châu tiểu nam này lại rõ ràng hẳn là tại thư viện mới đúng ảo giác nhất định là ảo giác trần trí thụy đang nghĩ ngợi đâu bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng cố lên a trần tiểu b à n cao khảo cố lên chương bốn trăm ba mươi bảy cùng mình so chương bốn trăm ba mươi bảy cùng mình so trần trí thụy còn tưởng rằng mình nghe nhầm rồi đâu thẳng đến sau l ư n g vương kỳ cũng thở hồn hển nói một câu tiểu trần châu tiểu nam ở phía trước đây trần trí thụy lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại vừa rồi không phải h ảo giác châu tiểu nam thật đang cho hắn cố lên chờ trần trí thụy lần nữa ngẩng đầu muốn tìm kiếm châu tiểu nam thời điểm nàng thân ảnh đã biến mất không thấy trên thực tế nàng chỉ là đi mua nước nhưng cũng chính là bởi vì cái này đường rẽ để trần trí thụy một c ư ớ c không có đạo ổn kém chút té lăn trên đất cũng may sau lưng có vương kỳ lôi k é o hắn lúc này mới không có để hắn đấu vật nhìn ký tức loạn điệu trần trí thụy vương kỳ lập tức chạy tới hắn phía trước sau đó hỏi a người còn có thể hô kiên trí sao có chút mệt mỏi a hô a hô trần trí thụy t h ở hổn hển so vương kỳ còn muốn loạn hắn cảm giác trong lỗ mũi là mùi máu trong cổ họng càng giống là kẹp lấy một mùi máu thanh chắc chắt hương vị tại trong miệng lan ra trái tim đang còn loạn ngự có c một loại xé rách cảm giác không phải đau nhức đó là vận động qua đi mệt mỏi cặp kia chân cũng ế ẩm sưng rất gióp chỉ giống như nhanh n â n g không nổi đến trần trí thụy đã nhanh muốn đến cực hạng vương kỳ cũng nhìn ra trần trí thụy tại cực trống liền nói ra tiểu trần thực sự không được liền nghỉ ngơi đi ta ta cảm thấy ta vẫn được trần trí thụy không muốn cứ thế từ bỏ bởi vì hắn có thể cảm giác được còn kém một chút xíu liền muốn đột phá mình cực hạn không được không được ta trước không được thấy trần trí thụy cứng r ắ n muốn kiên trì vương kỳ đánh trước lên chống nuôi quân hắn chạy tới mặt khác một đầu đường băng bên trên dần dần thả chậm n h ị n bước sau đó liền biến thành đi đường ấm áp n h ấ p nhở vận động xong sau cũng không thể trực tiếp dừng lại hoặc là nằm xu h A, tốt nhất lại đi một chút để nhịp tim hạ lại tiến hành kéo dỗi vương kỳ đi đại khái nửa vòng bộ dáng trần trí thụy cũng rốt cục không kiên trì nổi hắn cảm giác mình nếu là lại không dừng lại này đôi chân liền muốn nghỉ việc trần trí thụy cuối cùng cũng bắt đầu ở một bên có quy luật ngộp lớn hô hấp điều chỉnh thân thể trạng thái vương kỳ đi trước đến sân bóng bên cạnh ngoài trời vận động thiết bị trước làm lên kéo ruôi sau đó điều chỉnh tốt trạng thái trần trí thụy cũng đi tới bắt đầu kéo đưa tay chân vương kỳ bên cạnh kéo chân vừa nói ngươi chạy như vậy hùng không muốn sống nữa à. ta chính là muốn thử một lần sau trần trí thụy cũng bắt đầu kéo ruôi hắn nói ta muốn đột phá mình vương kỳ khuyên bảo hắn nói chạy bộ loại chuyện này lại không phải chơi bóng rổ không vội vàng được ngươi chạy lâu như vậy đây điểm ngươi hẳn là so ta rõ ràng a giống như cũng đúng vừa rồi là ta nóng lòng làm xong kéo ruôi hai、người. vâng vệ thao trường bên trong tìm được đang ngồi ở trên bãi cỏ khẩn g lưu cố thần hy thế mà cũng tới hai người vừa rồi toàn thân tâm đầu nhập vào vận động bên trong căn bản không biết cố thần hy là lúc nào đến vương kỳ đặt mông ngồi ở trên bãi cỏ trần trí thụy càng là trực tiếp nằm n g ự a khẩn g lưu cười nói tiểu t r ầ n lợi hại a hiện tại thế mà có thể chạy tầm mười km không mang theo nghỉ khẩn g ca ngươi nhanh đừng lấy lòng ta trần trí thụy nhìn qua tối tăm mờ mịt bầu trời c ư ờ i khổ một cái nói cùng những cái kia chạy hết ngựa người so ta đây tính là gì a ta có thể tính biết ngươi vì cái gì sầu mi khổ kiểm khẩu đưa tay tại trần trí thụy trên trán nhẹ nhàng gõ một cái. hắn nói ngươi có phải hay không đ ố c tại sao phải cùng người khác so a trần trí thụy không có rõ ràng khổng lưu lời này ý tứ khổng lưu giải thích nói ngươi phải cùng mấy tháng trước mình so mà không phải cùng những cái kia luyện chạy bộ luyện mấy năm thậm chí vài chục năm người so hiểu không đúng a để khổng lưu kiểu nói này trần trí thụy hiểu ra đột nhiên liền không có k h ó như vậy qua mặc dù hôm nay không có đột phá mình cực hạn nhưng chỉ cần mỗi ngày đều tại kiên trì mỗi ngày đều có tiến bộ kia không phải là không một loại đột phá đây nghĩ thông suốt như này trần trí thụy nguyên bản nhữ lại lông mày lập tức liền ra hắn ra hắn hít mắt dùng tay gối lên cái đầu nằm trên đ ư n g cỏ cảm thụ được ban đêm mát mẻ gió thổi hắn mồ hôi ẩm y phục châu tiểu nam mua nước trở về nhìn đã kết thúc hai người nói ra nhà các ngươi chạy xong a xong đời ta lại nghe nhầm rồi trần trí thụy không có mở mắt nghe được châu tiểu nam âm thanh hắn nói lao vương ngươi vừa rồi thật cũng nhìn thấy tiểu nam vẫn là vì kích thích ta chạy bộ cố ý h ù ta vương kỳ không có lên tiếng chỉ làm mím môi ở một bên nhìn trần trí thụy cho cười k h ô n lưu củng cố thần hy cũng là giống như hắn xem náo nhiệt biểu tình chỉ thấy châu tiểu nam ngồi sồn người xuống đối trên mặt đất trần trí t h ụ nói ra ngươi chạy bộ chạy nước a nói cái gì mê sàn đây a nếu như nói tiếng thứ nhất trần trí thụy không có phản ứng kịp nói châu tiểu nam đây tiếng thứ hai trần trí thụy xem như kịp phản ứng châu tiểu nam ngồi xuống nháy mắt trần trí thụy đã nghe đến nàng trên thân quen thuộc mùi thơm trần trí thụy kinh hô một tiếng sau đó đông nhiên mở con mắt liếc nhìn không phải tối tăm mở mịt bầu trời mà là châu tiểu nam tấm kia xinh đẹp khuôn mặt thế nào mệt mỏi hư thoát nam xuống không không không trần trí thụy đôi tay đều không có trống đất nam n ử a ngồi dậy giống như s i u một cái từ dưới đất đánh lên sau đó đỏ mặt ngại ngùng gãi gãi đầu hắn nói ta vừa rồi thật không nhìn lầm a là ngươi ủng hộ cho ta đúng a ra ngoài mua nước nhìn ngươi chạy tới thuận đường cho ngươi tăng thêm cái dầu châu tiểu nam nói đến từ tay cầm trong túi lấy ra một bình nhiệt độ bình thường công năng đồ uống ném cho trần trí thụy một chai khác nhiệt độ bình thường ném cho vương kỳ còn lại ba bình ướp lạnh đồ uống nàng và k h n g lưu cố thần hy ba người phân ta ơn a trần trí thụy nhìn trong tay công năng đồ uống mí môi một cái cười nói ta ta còn tưởng rằng ta chạy ra hảo giác chỉ tiếc châu tiểu nam cố lên cũng không có để trần trí thụy chạy lâu dài hơn ngược lại là để hắn khí tức bất ổn sớm kết thúc nhưng không trọng yếu có thể nghe được châu tiểu nam cho mình hô cố lên còn có thể uống đến nàng mua cho mình đồ uống trần trí thụy đã cảm thấy đêm nay việc này chạy đằng giá đây không ổn thỏa yêu đương não sao mọi người cũng đừng học h ắ n nữa thích là muốn giảng đi ra không nói chờ lấy bỏ qua liền hối hận à kỳ thực lời này còn có nửa câu sau nói ra b ị cự tuyệt nói ngươi chẳng những bỏ qua còn muốn bị trở thành thẳng hệ một dạng chế dễ ư c đến lúc đó ngươi thì càng hối hận cho nên nếu như không biết đối phương có thích hay không ngươi vẫn là không muốn tùy tiện nói ra thẩm mến cũng rất tốt trở lên tất cả đều là tác giả bài lý t à tuyết h mọi người nhìn xem liền tốt cũng đừng coi là thật thổ lộ thất bại không cho phép trách ta vận động qua đi tại thân thể thiếu nước tình h u ố n g dưới không q u ả n uống gì nước đều là trong veo sướng miệng m á n h liệt m á n h liệt rót một miệng lớn cái loại cảm giác này đơn giản không nên quá thoải mái uống xong châu tiểu nam đưa quẹt trọng điểm công năng đồ uống về sau trần trí thụy cảm giác mình đầy máu sống lại mấy người cười cười nói nói ngồi tại trên bãi tập trò chuyện lên này g trò chuyện một chút bọn hắn cho tới ngày mùng ngày một tháng sáu đóng quân giã ngoại kế hoạch mấy người nao nhao nói ra mình thú vị ý nghĩ khổng lưu mặc mặc nhớ k ỹ trong đó một chút đi đến thông còn có ý t ư ý tưởng tấu chương xong chương 438. t r ậ n chung kết vũ khí bí mật chương 438, t r ậ n chung kết vũ khí bí mật thời điểm cũng không sớm khổng lưu cùng cố thần hy hai người tay cầm tay tại trên bãi tập đi dạo một vòng sau đó khổng lưu liền tự mình đem cố thần hy cho đưa về nữ sinh ký túc xá khổng lưu trước khi đi cố thần hy vẫn không quên nhắc nhở một câu trời tối ngày mai trận chung kết ngươi nhớ k ỹ chuẩn bị một chút biết rồi khổng lưu gật đầu đáp ứng hắn thúc giục cố thần hy nói tranh thủ thời gian q a y về ký túc xá a quỷ đại tiểu thư ân ngươi cũng sớ m nghỉ ngơi một chút ân thứ sáu tuần này khóa không phải rất nhiều buổi sáng bốn tiết khóa kết thúc về sau một ngày liền không có khóa giống như là nhiều thả nửa ngày nghỉ lên lớp thời điểm cố thần hy hỏi khổng lưu ngươi đêm nay chuẩn bị hát cái gì ca nha khổng lưu bắt đầu nhìn vẻ mặt chờ mong cố thần hy hé miệng cười một tiếng nói ra kia hai cái phi thường chán ghét chữ ngươi đoán lộ ra một chút cũng không được sao ngươi đoán ngươi đêm nay có biết dùng hay không nhạc khí a ngươi đoán ngươi còn như vậy ta liền tức giận a ngươi đoán siêu nhỏ giọng ừ cố thần hy chưa đầy khẽ h ừ một tiếng nàng nói ta chán ghét hai chữ này nhìn cố thần hy thở phì phì bộ dáng khổng lưu tiến đến bên thai nàng nói trước ngươi nhưng chính là như vậy khí ta à. cố thần hy quệt mồm trứng mắt khổng lưu nói cho nên ngươi bây giờ liền dùng hai chữ này tức giận ta đúng không đúng thế hh ắ c ắ c không để ý tới ngươi tự biết nói không lại cố thần hy trực tiếp quay đầu không để ý tới khổng lưu lần này khổng lưu nhưng thảm đem lão bà trọc không cao hứng nên làm cái gì hông chứ d ẫ cả buổi cố thần hy mới bị khổng lưu h ư ớ tốt nhưng khổng lưu còn chưa kịp cao hứng đâu l i ê n bị mã giáo sư cho hô lên giải đáp vấn đề bởi vì hắn đây tiết khóa đều tại h ố n g cô thần hy không sao cả nghe giảng bài còn tốt k h ổ n g lưu thông minh nhìn sách giáo khoa tìm được mã giáo sư vấn đề đáp án mã giáo sư lúc này mới thả hắn ngồi xuống để hắn ngồi xuống trước đó mã giáo sư còn nói một câu lên lớp không muốn không tập trung tốt lão sư k h ổ n g lưu cũng là thảm á từ khi đến trường kỳ lên ngựa giáo sư khóa đến trễ còn có thể giải đáp ra hắn hỏi cái vấn đề về sau k h ổ n g lưu liền thành mã giáo sư trọng điểm chú ý đối tượng cũng không có việc gì đem hắn bắt lấy đến hỏi chút vấn đề phúc nhìn xám xịt ngồi xuống kh khổng lưu nói đều tại ngươi còn cười lược cố thần hy thẹ lưới nói ai bảo ngươi chọc ta tức giận sao vừa chưa cùng ta quay về lần ra làm gì đừng hỏi theo ta đi chính là À. vừa sáng bốn tiết khóa nhanh chóng đi qua khổng lưu mở ra cố thần hy xe chở nàng cùng một chỗ trở về nhà vừa chưa phụ mẫu đều không ở nhà ăn cơm khổng lưu về đến nhà thời điểm chỉ có đồng thúc cùng mấy cái làm việc người đang dùng cơm nhìn thấy khổng lưu trở về đám người cũng là nhao nhao thả xuống bắt đua đi ra ngoài nên đón đồng thúc chạy chậm đến khổng lưu trước mặt nói ra thiếu gia trở về làm sao không nói trước thông báo một tiếng khổng lưu k h o á t tay áo nói với mọi người liền trở lại lấy chút đồ vật các ngươi ăn cơm đi không cần bận rộn đồng thúc lập tức lại hỏi thiếu gia ngài củng cố tiểu thư ăn cơm không có muốn hay không ta sắp xếp người cho ngài hai vị làm ăn chút gì khổng lưu quay đầu nhìn cố thần hy lướt nhìn thấy đối phương lắc đầu khổng lưu liền nói ra không cần làm phiền các ngươi ăn đi ta cầm xong đồ vật liền đi Tốt. khổng lưu nói không ở nhà ăn cơm đồng thúc cũng không cần phải nhiều lời nữa nhưng hắm cũng không có ăn cơm liền canh giữ ở dưới lầu chờ lấy để khổng lưu gọi hắn thời điểm hắn có thể trước tiên xuất hiện khẩn g lưu lên lầu cầm đồ vật cố thần hy an vị trong phòng khách chờ lấy hắn mặc x i n h đẹp chế phục thiếu nữ bưng một chén nước trà đi tới cung kính nói một câu cố tiểu thư mời uống trà tạ ơn hẳn phải khẩn g lưu trên lầu lục tung đường này cuối cùng tại một cái t r ố n g đùi trong tủ tìm được muốn tìm đồ vật cầm đồ vật khẩn g lưu cũng không nhiều làm dừng lại lái xe rời khỏi nhà chờ khẩn g lưu sau khi đi mọi người mới tiếp tục ăn lên cơm cố thần hy hiếu kỳ hỏi ngươi về nhà cầm thứ gì khẩn lưu vừa lái xe vừa nói muốn biết sao khu biệt thự đường rất rộng rãi xe cũng không nhiều khẩn lưu mở rất buông cố thần hy quệt mồm có chút không vui nói ngươi khẳng định lại muốn nói ngươi đoán không được lần này không nói ngươi đoán đúng khổng lưu dùng miệng i í u điệu, điệu nói nông đồ vật ngay tại ta phải bên cạnh trong túi quần áo chính ngươi lấy ra chứ thứ gì thần thần bì bí, bí cố thần hy nói đến đưa tay hướng khổng lưu trong túi sờ một cái một giây sau liền lấy ra một cái hộp kính mắt một dạng đồ vật vừa muốn mở ra đâu khổng lưu liền nói đầu tiên nói trước ca ngươi mở ra đêm nay thập g i a ca sĩ trận chung kết nhưng liền không có vui mừng ân ân để khổng lưu tiểu nói này cố thần hy đột nhiên cũng không biết có đáng đánh hay không mở mở ra kinh hỷ liền không có không mở ra nàng liền muốn nghẹn đến đêm nay mới có thể biết trong này để đó đồ vật là cái gì như vậy tỉ mỉ nghĩ lại cố thần hy đột nhiên phát hiện khổng lưu chiêu này so chỉ nói ngươi đoán hai chữ còn muốn tổn hại cố thần hy quệt mùng nói ngươi thật là xấu khổng lưu vô tội nói ra ta đổ vật đều cho ngươi chính ngươi không nhìn còn nói ta ta không quản ngươi chính là đại p h ô i đản suy tư nửa ngày cố thần hy cuối cùng vẫn là không có mở ra cái này thần bí hộp kính mắt nàng quyết định đem cái kinh hỷ này lưu đến đêm nay nhưng vẫn là nhịn không được lắc l ư một cái hộp bên trong thùng, thùng. vang lên hai tiếng căn bản đoán không được làm thần bí như vậy đêm nay ngươi nếu là không cho ta cầm thứ nhất ngươi liền chết chắc rồi cố thần hy nói xong đem cái kia cái hộp nhỏ một lần nữa nhét về khổng lưu trong túi có quỷ quỷ đại tiểu thư một câu nói kia ta dám không cầm thứ nhất sao không nên khoác lác g a tuyệt đối không khoác lác lái xe hơi khổng lưu mang theo cố thần hy tại khu biệt thự tìm ra nhà hàng ăn xong bữa đơn giản c ô m trưa sau đó liền trở về trường học quay về trường học trước khổng lưu còn mở xe mang theo cố thần hy đi bến lưu hai vòng Lên số tám ự đ giờ cửa tối thương t a viện thập giai ca sĩ trận chung kết bắt đầu bởi vì là thứ sáu đến xem náo nhiệt học sinh không ít còn có một số học viện khác học sinh cũng là mộ danh mà đến bình thường chống giống lễ đường nhỏ hôm nay theo tớ minh tinh mở buổi hòa nhạc giống như không còn chỗ ngồi không có chỗ ngồi không ít người liền ngồi sồn ở lối đi nhỏ nhìn nhìn thấy hiện trường nhiều người như vậy bạch học châu cũng là hứng thú trực tiếp để người chuyển đến một chồng màu trắng giấy nháp hắn dự định bỏ đi chấm điểm làm cái bỏ phiếu khâu sáu trăm tấm giấy nháp tương đương sáu trăm tấm phiếu khán giả một người một phiếu ai phiếu nhiều ai liền thắng sáu trăm tấm giấy nháp cuối cùng phát ra ngoài ba trăm năm mươi lăm trường bởi vì lễ đường nhỏ chỉ có thể dung nạp nhiều người như vậy tấu chương xong chương bốn trăm ba mươi chín có thực lực t r ă n g bức chương bốn trăm ba mươi chín có thực lực t r ă n g b ớ c theo trầm hà lời dạo đầu kết thúc trận đấu chính thức bắt đầu bởi vì hiện trường người tương đối nhiều để cho tiện quản lý tuyển thủ ngay từ đầu liền bị gọi vào lễ đường nhỏ hậu trường khổng lưu mặc dù là áp trục ra sân nhưng thân là tuyển thủ hắn cũng trốn không thoát về phía sau trận vận mệnh khổng lưu không ở bên người xung quanh lạ lấp người lại nhiều như vậy chúng ta sợ giao tiếp xã hội tiểu hy cũng chỉ có thể cùng t r ầ m hà tỉ tỉ rán rán t r ầ m hà liếc cố thần hy liếc nhìn ngoài miệng ghét bỏ nói ra thế nào khổng lưu không tại ngươi ngược lại là nhớ tới ta mặc dù ngoài miệng ghét bỏ nhưng t r ầ m hà trong lòng vẫn là đắc ý phải biết cố thần hy cùng khổng lưu nói bên trên sau đó cố thần hy liền rất ít giống như, như bây giờ rán nàng cố thần hy m ấ môi nhàn nhạt, nhạt nói ra bạn trai không tại vậy liền lùi lại mà cầu việc k h á tốt trải ố tốt, tốt, t ta chính là qua hai vòng tuyển chọn còn dư lại những ngày tuyển thủ chí ít ca hát sẽ không quá khó nghe vị thứ nhất tuyển thủ biểu diễn rất không tệ lên cái rất tốt đầu một bài đều chọn c trực tiếp dẫn đốt hiện trường bầu không khí cái thứ hai ra sân tuyển thủ h i ệ n nhiên là bị vị thứ nhất tuyển thủ biểu hiện cho chấn nhất đến hắn có chút khẩn trương mới mở miệng luận điệu liền khởi thác cũng may cấp tốc sửa chữa cả bài hát ngược lại là cũng không có vấn đề quá lớn sau đó mấy cái tuyển thủ lục tục ngao ngoe ra sân biểu hiện cũng là rất không tệ ngẫu nhiên có một chút chút ít thì vết cũng đều là tại có thể khoan n h ư ợ n g phạm vi bên trong dù sao tất cả mọi người là nghiệp dư lại không phải ngành nào ca sĩ nơi này cũng không phải cái gì tốt âm thanh ghi âm hiện trường tất cả mọi người là ôm lấy nhìn niềm vui tâm tính đến nghiêm túc ngươi liền thua chỉ cần có thể dũng cảm leo lên sân khấu hoàn trình biểu diễn ra một ca khúc khán giả đã làm cho vì hắn lớn tiếng k h e n hay khổng lưu ở phía sau đài đợi có chút nhàm chán liền ôm lấy guitar phùng bánh cấp cho hắn từ cửa sau đi ra lễ đường nhỏ đi tới đầu hành lang ngồi ở trên bậc thang nguyên bản hắn chỉ là m u ố n ấn mấy cái hợp âm thử xuống đây guitar âm sắc thuận tiện làm quen một chút dù sao cũng lâu lắm rồi không có đánh thử thử hắn liền không nhịn được đàn hát lên ô tô âm thanh đánh vỡ yên tĩnh nghe thấy lại thấy không rõ dưới đèn đường ta thân ảnh là ngắn nhất khoảng cách bài hát này gọi là gặp lại gặp lại khổng lưu lần trước hát hay là tại cao trung tốt nghiệp này đó cao trung thời điểm khổng lưu so hiện tại càng biết cao khảo sau khi kết thúc đêm hôm đó cao trung chủ nhiệm lớp triệu tập toàn lớp đồng học trong phòng học cử hành tốt nghiệp dạ hội tối cùng ngày có người mang theo guitar đi muốn trang bước đáng tiếc đánh rất dở khẩn lưu chủ động đem guitar mở tới sau đó đàn hát bài hát này một ca khúc thời gian khẩn lưu cái này ban cấp tiểu trong suốt trong nháy mắt kinh diễm ở đầy tất cả người tận đến giờ phút này mọi người mới phát hiện k h ổ n g lưu thế mà có tài như vậy hoa với lại t r ư ở n g cũng không tệ không ít nữ sinh đều tâm động chờ k h ổ n g lưu hát xong bài trở lại vị trí bên trên thời điểm có mấy cái tự nhận là t r ư ở n g cũng không tệ lắm nữ sinh chủ động tới tìm k h ổ n g lưu đáp lời đáng tiếc trực tiếp bị hắn làm như không thấy cũng bởi vì việc này k h ổ n g lưu tại s a u khi tốt nghiệp không lâu liền bị quân lên t r ư ở n g xấu vẫn thích trang nhãn hiệu c h ỉ t i ế c hắn đối với mấy cái này sự tình cũng không chú ý lúc ấy hắn đều xuất ngoại du lịch đi thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra thời điểm khẩn lưu dùng điểm số lại là hung hàng trang cái đại b bình thường một mực điệu thấp ép phân hắn trực tiếp làm một lần toàn trường thứ nhất giao đ ạ i đối với hắn ném đến cành ô l ư u k h ổ n g lưu tấm ảnh cùng danh tự cũng là bị treo ở trường học tuyên truyền trên lan can bày ra tiêu đề là cao khảo ba mươi ngày lịch tập thiên tài thiếu niên k h ổ n g lưu đàn hát trùng hợp đắp lên nhà vệ sinh đi ngang qua đỗ hoành viễn nghe được hắn không có q u ấ y g i à y đối phương mà là cầm lấy máy ảnh thương viện học sinh hội công cộng máy ảnh đem một màn này đi lại k h ổ n g lưu hát xong đỗ hoành viễn cũng liền chép xong hắn dùng mình mang cặn dễ đỡ đem video cho truyền đến trên điện thoại di động chuyện chính lấy video đâu tia sáng đột nhiên tối sầm lại hắn ngẩu nhìn lại khẩng l khổng u khu. h Đỗ o hát hát lưu cười là một dạng, nhẹ ho cái nói lúc đầu chuẩn bị hát bài hát này nhưng là ngươi đã nghe được vậy ta liền không hát đây đầu đỗ hoành viễn mở to hai mắt nhìn nói ngươi lưu bức như vậy còn có thể đổi ca、A. khổng lưu tại đỗ hoành viễn trên n ư n g nhẹ nhàng đá một cái nói dám xem nhẹ ngươi đập lớn xéo đi k h ổ n g lưu k h ổ n g lưu hai người đang nói chuyện đâu người chủ trì đột nhiên từ cửa sau đi ra đối với hành lang hô hai tiếng k h ổ n g lưu danh tự k h ổ n g lưu lời ư nhắc cùng đ i hành v i ệ n vô nghĩa quay người chạy tới miệng bên trong vừa nói ta ở đây ngươi làm t ấ t không người chủ trì nhìn chằm chằm k h ổ n g lưu nói còn có một cái liền đến ngươi ra sân k h ổ n g lưu tự tin nhẹ gật đầu không có vấn đề người chủ trì nhìn về phía trong tay tay thẻ hỏi ngươi ca gọi tên gì làm sao ca đơn bên trên không khẩn lưu sờ lên tầm nói ta ngẫm lại ta nên hát cái gì a người chủ trì kinh ngạc hỏi đây đều chung kết quyết t ái ngươi thế mà còn chưa nghĩ ra muốn hát cái gì nghĩ đến liền hát không nói gặp lại a ngươi ngươi xác định sao nhìn khổng lưu như thế tùy ý bộ dáng người chủ trì đều có chút không tự tin ân xác định liền cái này phía dưới cho mời chúng ta vị tuyển thủ cuối cùng khổng lưu đ ă n g t r à n g hắn biểu diễn ca khúc gọi là không nói gặp lại tiếng nói vừa ra khổng lưu từ phía sau đài đi ra trước một vị tuyển thủ cũng hẳn là cái tự đ à n tự hát tuyển thủ bởi vì trên đài bảy biện một tâm ghế mịt rổn cũng là đứng ở trên kệ nguyên bản công tác nhân viên là chuẩn bị đem ghế c h i ế tiêu nhìn thấy khổng lưu nắm ghi ta lên này liền không có rút lui. Nhìn thấy khổng lưu lên này, hoành trực tiếp nhắc lên máy ảnh, khổng lưu lâm lộ, lại đài, viễn tiếp thời đổi mọi không Nhìn khổng hoành nhắc ảnh, khổng hắn cũng có chút tò mò. Khéo lồ, lại cùng mọi người Khéo thấy chút gặp có trực ca, có rút tò mặt. máy đỗ mò. để so với trước đó những cái kia nghiêm mặt biểu tình nghiêm túc tuyển thủ k h ổ n g lưu cả người trạng thái liền so sánh bung lòng hắn mỉm cười đi lên này tàn m ạ n ngồi ở trên đ ế sau đó thân thiết tự nhiên chào hỏi lại sau đó k h ổ n g lưu ánh mắt rơi vào cố thần hy trên mặt hai người lết nhau yêu thương mười phần khẩn lưu từ trong túi móc ra ban g à y cho cố thần hy nhìn cái kia cái hộp nhỏ sau đó từ từ mở ra đài bên dưới cố thần hy cũng tập trung tinh thần lên bên trong cư nhiên là một c h i khảm bảo thạch sơn hồng một kèn đạc m ù nhị c ả khổng lưu nắm l ấ y kèn đạc m ù nhị c ả đến một đoạn đặc biệt khúc nhạc dạo bíp tích tích thuộc cục bíp tích tích kèn đạc m ù nhị c ả thanh thúy h u y ể n chuyển trầm đồng âm thanh giống như là một cái công tác mở dạng mở ra mọi người tại đây đối với cấp hai cấp ba trường học tốt đẹp hồi ức những cái kia vì giấc mộng mà chạy xuống mồ hôi nước mắt những cái kia mất đi bỏ lỡ không bỏ người giờ phút này toàn bộ hóa thành nốt nhạc và hai càng vào tâm hồi ức lần nữa xông lên đầu trâm hà nhịn không được lôi kéo cố thần hí hỏi bạn trai ngươi đến cùng còn sẽ bao nhiêu nhạc khí cố thần hy một mặt vô tội lắc đầu nói ta cũng không biết ta trâm hà coi là cố thần hy đã sớm biết đêm nay khổng lưu muốn chỉnh một màn như thế có thể kỳ thực cố thần hy cũng là cùng mọi người m ở dạng vừa mới nhìn thấy khổng lưu vũ khí bí mật tấu chương s o n g chương bốn trăm bốn mươi cả một đời không nói gặp lại chương bốn trăm bốn mươi cả một đời không nói gặp lại k e n a k môn y cả âm thanh kết thúc về sau khổng lưu đàn guitar không có khe hở dính liền biểu diễn lên không nói gặp lại tạm biệt lẫn nhau ghét bỏ bạn học cũ tạm biệt không kịp nói ra tạ ơn ai thanh xuân không mê man kỳ thực chúng ta đều như thế Cả khúc một t h ba ba ba, ba ba ba. giây sau hiện trường vang lên như sấm sét vỗ tay đây là đêm nay vang rội nhất vỗ tay cơ hồ tất cả người đều đang dùng lực vỗ tay đây là đối với khổng lưu ngón giọng trực tiếp nhất khẳng định ca hát xong khổng lưu không có trực tiếp xuống này hắn mở miệng nói ra bài hát này chủ đề nhưng thật ra là tốt nghiệp mặc dù ta mới đại nhị còn không có tốt nghiệp nhưng ta biết lại có một tháng chúng ta trường học đại học năm bốn học trường các học tỷ liền muốn tốt nghiệp đồng dạng lại có một tháng chúng ta phòng trực tiếp trong kia chút cao tam đám đông học cũng muốn đạp vào cao khảo trường thi đứng trước một lần nhân sinh lần đầu tiên trọng đại khảo nghiệm tại cái này mang theo một chút yêu thương không khí mùa tốt nghiệp ta hy vọng dùng không nói gặp lại cổ vũ mọi người hy vọng mọi người đều có tốt đẹp nhất tương lai đỉnh phong gặp nhau mặc dù khổng lưu đoạn văn này có chút canh gà văn học dáng vẻ c ạ c cơm ở bên trong nhưng hiện trường bầu không khí đã tô đậm đến trình độ này chén này lộc canh gà, mọi người cũng liền cam tâm tình n g u y ệ n uống kỳ thực cái này cùng cao khảo trước tuyên thệ một dạng sau đó khả năng cũng không có chứng d ụ n g bình thường học trình độ thế nào kiểm tra đó là thế nào nhưng lúc đó cái k i a bầu không khí dưới ngươi chính là không nhịn được nghĩ lớn tiếng hô lên lao tử muốn thượng thanh bắc c ù n g vọng tuyên ôn bỏ phiếu khâu hiện trường đại đa số phiếu đều đến khổng lưu trong tay ba trăm năm mươi lăm tấm vé một mình hắn liền chiếm nhanh hai trăm tấm phòng trực tiếp hắn danh tự càng là soát bay lên tất cả đều là đang cho hắn bỏ phiếu thế là trận đấu này khổng lưu lấy nghiền ép chi thế bắt lấy hạng nhất tên thứ hai là tại khổng lưu trước một cái ra sân ca hát nữ sinh bởi vì nàng là hiện trường duy hai biết chơi nhạc khí với lại không thua khổng lưu nếu như khổng lưu không thi đấu nói nàng hẳn là đệ nhất chỉ tiếc khổng lưu hào quang quá trói mắt cho tới nàng tài hoa đều có chút t ạ m đạo hạng ba là cái thứ nhất ra sân hát đều chọn c anh em cái thứ nhất ra sân luôn là càng có thể khiến người ta nhớ kỹ lại thêm hắn ngón giọng cũng không tệ đây ba tên muốn đại biểu thương viện đi tham gia trường học trận đấu cùng cái khác viện trường học tiến hành so đấu bài danh trước hai mươi lăm danh học sinh hoặc là ban nhạc có thể tham gia trường học tổ chức âm nhạc tiết hoạt động khổng lưu cảm giác có chút phiền phức cho nên hắn tính toán đợi trường học trận đấu thời điểm trực tiếp nằm thẳng mù h á t được dù sao âm nhạc tiết hắn là tuyệt đối sẽ không ra sân lãnh thưởng xong hình khổng lưu cho cố thần hy phát cái tin tức sau đó trực tiếp từ phía sau đài chạy ra tại xe điện bãi đỗ xe đợi đại khái bảy tám phút bộ dáng khổng lưu b ả vai bị người đột nhiên vỗ một cái hắn đầu hướng bị đập kia nửa bên b ả vai phương hướng nhìn lại kết quả người còn không có nhìn thấy mặt khác nửa bên bà vai cũng bị người vỗ một cái khổng lưu trực tiếp toàn bộ thân thể đều hướng sau v ư ợ chuyển sau lưng quả nhiên là cố thần hy nàng h í mắt cười nhìn về phía ngươi đến cùng còn đối với ta ẩn giấu bao nhiêu kinh h ỉ khổng lưu mí m môi n ở nụ cười hắn nói có hay không một loại khả năng ta kỳ thực căn bản là không có dấu đây cố thần hy biểu môi nói ngươi biết đàn đàn tia n o biết đàn t i ta còn sẽ thổi kèn ạ c môn ní cả còn nói ngươi không có dấu đây đương nhiên không gọi dấu khổng lưu kéo cố thần hy tay nói chỉ là ngươi không có hỏi ta vậy ngươi nói ngươi đến cùng còn sẽ bao nhiêu nhạc khí sẽ đều, cho phô bày, cái khác đều không biết gạt ngươi thật không có lừa ngươi khổng lưu không có ý định tại cái đề tài này bên trên tiếp tục tranh luận hắn lôi kéo cố thần hy ngồi lên xe ngươi nói b u ộ c không ta cởi xe mang ngươi ra ngoài ăn khuya tốt tốt vừa nhắc tới ăn cố thần hy lập tức liền đem cái khác sự tỉnh cho bỏ ra chúng ta đi nơi nào ăn cái này cũng không cần ngươi lo nghĩ ngoan đem mũ bảo hiểm dẫn theo khổng lưu nói đến từ sau cốp xe lấy ra cố thần hy mũ bảo hiểm cho nàng đeo lên sau đó cài tốt an toàn trụ toàn bộ quá trình có một loại phụ thân mang nữ nhi tức thị cảm ngồi xong sao được rồi cố thần hy nói xong còn thuận thế ôm lấy khổng lưu e o xe điện đu lại chậm rãi khởi động khổng lưu chở cố thần hy hướng ngoài trường mở đi ra trên xe cố thần hy hỏi khổng lưu n g ư ơ i hôm nay làm sao lại đột nhiên nghĩ đến muốn hát không nói gặp lại a khổng lưu hồi đáp kỳ thực ta ngay từ đầu chuẩn bị hát gặp lại gặp lại nhưng là cảm giác có chút thương cảm kết quả là ta liền lâm thời cải biến c h ủ ý a cố thần hy kéo dài âm đôi u ổ một tiếng sau đó nói lâm thời đổi ca còn có thể hát tốt như vậy lợi hại nha khổng tùy túy tiến nhất định phải khổng lưu hé miệng cười một tiếng hắn nói kỳ thực ta hát bài hát này còn có một cái khác hà nghĩa n g ngươi muốn biết sao cố thần hy vây quanh tay tại khổng lưu trên bụng mèo nhéo nàng thúc giục nói ngươi mau nói ngươi đừng nạt ta ha ha khổng lưu bị cố thần hy cho nặng có chút nữa nhịn cười không được lên hắn nói kỳ thực ta hát bài hát này mà k h á c một tầng ý là nói cho ngươi ta muốn cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ cả một đời không nói gặp lại ai nha ngươi buồn nôn chết khổng lưu vừa nói xong cố thần hy khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền bắt đầu nóng lên cũng may sắc trời h á t lại có mũ bảo hiểm che mặt cho nên không ai có thể thấy được nàng đã đỏ lên mặt h á t hát. khổng lưu đắc ý cười h á t h á t hắn nói ta lúc ấy thật sự là nghĩ như vậy rồi ôi u người bây giờ đều nhanh thành quê mùa lời tâm tình đại vương lại thổ cũng chỉ đối với một mình ngươi giảng sáu chương xong chương bốn trăm bốn mươi mốt lộ tôn chương bốn trăm bốn mươi mốt lộ tôn hai người cưỡi xe điện đú lại đi vào cách trường học gần đây một cái đại học thành bên trong tìm ra cửa hàng lớn ăn khuya bởi vì tối nay là thương viện tập h giai ca sĩ c h u n g kết quyết tái hai người tại nhà ăn sớm đối phó hai cái liền đi lễ đường nhỏ vẫn bận đến bây giờ đều có chút đói bụng đi ra ăn ăn khuya khổng lưu đem thực đơn đưa cho cố thần hy nói ngươi muốn ăn cái gì cố thần hy đơn giản nhìn một chút thực đơn bên trên đồ vật sau đó liền lại đem thực đơn trả lại cho khổng lưu ta đều không thế nào biết gọi món ăn ngươi tới đi bà chủ ô n g có t ớ đôi y nếm qua. đ mắt lập tức liền thấy ngoắc k h ổ n g lưu nàng cười tủm tỉm đi tới hỏi thế nào lao đệ k h ổ n g lưu cơ hỏi thì chúng ta không biết ăn cái gì nhà các ngươi có cái gì chưa mãi bà chủ lập tức nói ra nhà chúng ta hôm nay vừa tới một nhóm giang hán dầu thành tôm chúng ta muốn hay không nếm thử nay lại là tôm hùm vừa mới lên thành phố mùa rất nhiều tôm hùm nơi sản sinh con tôm cái đầu tương đối nhỏ không nên tiêu thụ nhưng dầu thành bên kia tôm d á n g rất tốt cái đầu đã đủ rồi vào tháng năm liền bắt đầu ra bên ngoài bán ra lượng thiếu giá cả cũng hơi đắt nhưng chống c ự không nổi ăn hàng nhóm đối với tôm hùm yêu quý cho nên lượng tiêu thụ vẫn còn rất cao đặc biệt là loại này ban đêm thành phố bày ra k h ổ n g lưu nhẹ gật đầu nói đến một phần a bà chủ thấy khẩu lưu gọi món ăn cũng không hỏi giá lại nhìn thấy cố thần hy đặt ở trên ghế cái kia xa xỉ phẩm túi sách lập tức liền đoán được hai người này là không thiếu tiền chủ liền tiếp theo đề cử nói còn có phao tiêu từ khương nết c h â u cũng tốt ăn hễ ẩm c a y c a y dùng làm cái nổi càng ăn đến đằng sau càng tốt ăn còn có chúng ta ra thịt bò nổi than nướng thịt dê bà chủ đề cử trên cơ bản đều làm m â chính khổng lưu cũng không có muốn hết dù sao hai người bọn họ cũng ăn không hết nhiều như vậy điểm cái tôm hùm điểm cái có nết còn có một phần nướng hào sống lại muốn một phần cơm trên khi mâm chính còn có một cái bình lớn trang rửa sữa còn kém không nhiều lắm điểm nhiều ăn không hết lãng phí điểm những này cũng hoa hơn hai trăm tại trung hải giá tiền này không tính rất đắt nhưng tại đại học thành bên trong giá tiền này thật đúng là không rẻ dù sao đến tiêu phí đều là sinh viên người đều hơn một trăm đối với sinh viên đến nói không tính tiện nghi mặc dù giá cả không rẻ nhưng bên trên món ăn lượng vẫn là rất lớn tôm hùm là dùng bốn sắt nhỏ chứa tràn đầy một chậu bên trong còn có đủ loại phó tài liệu lao bản nói trong này quang lòng tôm đều có ba bốn cân từ khương n g h ĩ châu là dùng làm ba đoan đi lên phía dưới dùng rượu cồn lố đốt lộc cộc lộc cộc b u c hơi nóng b ư n lên bàn thời điểm phao tiêu chua cay vị đập vào mặt h ầ u sống là sáu cái đại bên trong tăng thêm rất nhiều tỏi dung cùng quả ớt còn có một chút địa phan đây sáu cái đại sinh hậu liền bốn mươi khối tiền đây cơm c h i ê n thì càng không cần nói cực lớn một phần cái tiết lượng đủ ba bốn người ăn hai người l i ế c nhau sau đó gần như đồng thời mở miệng nói ra ăn xong sao đáp án là khẳng định ăn không hết thế là còn không có bắt đầu ăn khổng lưu liền tìm lão bản muốn tới ba cái đóng gói hộ đem tôm hùm ếch trâu cùng c ơ m c h i ê n đều trang gần nửa đến đóng gói trong hộ làm xong tất cả khổng lưu cầm lấy điện thoại tại ký túc xá trong nhóm toàn thể thành viên khổng lưu đừng ngủ quá sớm cho các ngươi mang ăn khuya Vương Kỷ, ngày mai cuối tuần làm sao khả năng ngủ sớm đây trần trí thụy ta giảm méo khổng ca không cần cho ta mang theo đỗ hành o viễn cái kia phần về ta mùa n à y tôm hùm sắc vừa mềm lại giòn c ò n mỏng dầu sắp vỡ liền súc giòn tăng thêm tê cây miệng nước canh một một đun trong thịt đều thấm đầy canh thậm chí so đại lượng đưa ra thị trường thời điểm tôm hùm sát so sánh cứng rắn nước canh không tốt xông vào đi trong thịt không có gì hương vị muốn dính một cái canh ăn hai cái tôm hùm khổng lưu bắt đầu hóa thân vô tình lột tôm máy móc lột có gần nửa chén thời điểm khổng lưu tìm lão bản muốn tới đến một cây tham trúc đem tôm thị xiên tràn đầy sau đó tại tròng canh ngâm ngâm nông ăn đi ân đang tại nhã nhặn nghiêm túc lột t ô m cố thần hy nhìn khổng lưu đột nhiên đặt ở nàng trong mâm thị t ô m hùng xuyên hai mắt tỏa sáng nàng có chút kinh hỉ hỏi ngươi vừa rồi lột nhiều như vậy cũng là vì lột cho ta ăn nha không phải đây khổng lưu cười nói ta nếu là mình ăn nói trực tiếp đ ọ p c h u làm sao sẽ từng cái dùng tay lột cố thần hy m ấ môi cười nói ngươi cũng có thể dùng miệng lột ta không ngại h khổng lưu nói đùa nói ra không được ta ghét bỏ ngươi lớn mật ngươi dám ghét bỏ ta cầm ra đi xử bắn cố thần hy nói xong dùng tay dựng lên cái súng ngắn động tác k h ổ n g lưu phi thường phối hợp nói một câu a ta chết phúc ha ha ha k h ổ n g lưu le lưới bộ dáng đem cố thần hy cho cười nàng đem tôm hùm xuyên chức bỏ qua một bên sau đó đem mình chén bưng cho k h ổ n g lưu một bên nói kỳ thực ta cũng vụng trộm cho n g ư ơ i l ộ tôm t nhưng là nhịn không được ăn trộm một điểm siêu nhỏ giọng cố thần hy cũng lột một chén nhỏ tôm chỉ bất quá nàng lộ tôm t kỹ thuật không có khẩn lưu thành thạo có chút tôm thịt bị kéo rách cho nên nhìn xấu xấu khẩn lưu luôn có thể tại trên internet x o t đến nam sinh cho bạn gái lô tôm còn không có làm sao gặp qua nữ sinh cho bạn trai lột t ô m đâu đây đột nhiên kinh h ỉ để hắn có chút ngoài ý m u ố n còn có chút cảm động k h ổ n g lưu cố ý dùng đến giọng phiên dịch dở cho q u ỷ nói ra a ta thân ái bạn gái thật là xinh đẹp lại hào phóng quan tâm lại hiểu chuyện trời ạ có thể nói tới dạng này bạn gái ta cảm giác giống như là đang nằm mơ một dạng đi ngươi lấy xuống duy nhất một lần bao tay cố thần h i nhẹ nhàng đẩy k h ổ n g lưu một cái nói ra nói trở lại chúng ta dạng này có phải hay không tương đương không có lột tôn khẩn lưu nghe không hiểu cố thần hy nói hắn hỏi có ý tứ gì cố thần hy dơ tôm hùng xuyên đập tấm hình vừa nói ngươi nhìn à ta giúp ngươi lột tôm ngươi lại giúp ta lột tôm đến cuối cùng trao đổi một cái chúng ta là không phải đợi tại toi công bận rộn k h ô n g lưu lắc đầu nói cũng không thể tính toi công bận rộn à lột tôm là thứ yếu chủ yếu là ở trong đó tâm ý nha giống như cũng là giống cố thần hy đem đập tốt tôm hùng xuyên tấm ả n h phát đến vòng bạn bè đồng thời phối văn án năm nay thứ nhất ngừng lại tôm hùng là bạn trai cho lột bình luận khu trâm hà ném ta tại lễ đường nhỏ thăng ca mình đi ra ngoài an tôm thương tâm lâm chi đỗ mạnh viễn biết nên làm gì sao hiểu chút sự t ì n h châu tiểu nam t ô n hùm t ô n hùm nga hống ta thích ă n nhất t ê cây khẩu vị khổng lưu liếc nhìn cố thần hy vòng bạn bè sau đó hắn cho trong chén t ô n hùm rót mấy thịa quả ớt cành dạng này có thể che giấu những cái kia không phải rất mỹ quan t ô n thịt để đánh ra đến tấm ảnh cao hơn kính đập tốt sau đó khổng lưu cũng phát cái vòng bạn bè văn án củng cố thần hy không sai biệt lắm năm nay thứ nhất ngừng lại t ô n hùm là bạn gái cho ăn hắn bình luận u lưu đại đại đại đại xinh đẹp mụ lại hạnh phúc lên lao đệ khổng lưu mẹ ngươi đừng làm rộn thời thượng lao đăng gia mang bạn gái ăn đều là cái đồ chơi gì ra cho ngươi chuyển điểm một điểm tiền tiêu vặt mang bạn gái ăn chút tốt đi hai mươi ngân hàng t ớ i sổ một nghìn v ạ n nguyên k h ô n g lưu ra ra ta không thiếu tiền còn có ai dạy ngươi đem nít nêm đổi thành dạng này che m ặ t khóc thời thượng lao đăng ra ra lao tôn tôn vũ ra ra dạy hắn nói tiểu vũ tôn vũ nói cho hắn biết lao đăng là lao niên leo lên t à i phú đỉnh phong nhân sĩ thành công ý tứ k h ô n g lưu tôn vũ tiểu tử ngươi xong đời phong hoa tuyết nguyệt ba ba ngươi nhìn ngươi phát vòng bạn bè lại không che đợi gia trưởng không có ngươi ba năm đó ta thông minh a khổng lưu t ấ u chương xong chương bốn trăm bốn mươi hai ta là người f a n chương bốn trăm bốn mươi hai ta là người f a n tôm hùm ăn hết tôm thịt kỳ thực cũng liền như thế vẫn là mang theo sắc cùng một chỗ lắm điều mới có hương vị cho nên hai người cho đối phương lột một điểm tôm về sau liền phi thường ăn ý mình ăn mình lột có thể tại đại học thành phụ cận mở tiệm cơm hoặc là đặc biệt tiện nghi hoặc là ăn cực kỳ ngon không phải không làm được ba tháng liền đóng cửa rất hiển nhiên tiệm này thuộc về là người sau món ăn hương vị là không lời nói mỗi dạng món ăn đều rất không tệ ăn hết trâu thời điểm cố thần hy đối với khổng lưu nói kỳ thực đại nhất ký túc xá liên hoan thời điểm các nàng điểm một phần xào con n ế t thịt kia thịt cắt vỡ nát bộ dáng cùng thịt thỏ không sai bị lắm ta tưởng rằng thịt thỏ ăn một miếng cảm giác ăn rất ngon kết quả đã ăn xong tiểu hà mới cùng ta nói đó là con nít thịt cho ta giật mình về sau cùng các nàng lại đi ăn mấy lần liền có thể tiếp nhận cố thần hy nói xong vừa mặt một bộ d ở khóc d ở cười bộ dáng chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a nghe xong cố thần hy nói khổng lưu cũng che mặt hắn nói thứ không dám dầu dếm ta cũng đại học để bạn cùng phòng mang theo ăn lên đại học trước đó khổng lưu ăn tất cả mọi thứ đều là trong nhà a di làm đồ ăn đồng dạng đều là một ít xào tinh xào ẩm thực thượng hải có rất ít giang hồ món ăn c á i bóng giống ít c h â u tôm cái này đồ ăn trên cơ bản sẽ không xuất hiện tại khổng lưu ra trên bàn cơm thật sao ha ha, ha. đương nhiên là thật nghe xong khổng lưu nói cố thần hy đột nhiên liền không có khó như vậy là tình bởi vì không chỉ nàng một người có dạng này thai nạn xấu hổ hai người bên cạnh trò chuyện vừa ăn xung quanh là rộn rộn ràng ràng đám người còn có đủ loại ồn ào âm thanh đây chính là khói l ử a nhân dang khí ăn cửa hàng lớn niềm vui thú chính là ở đây không có khách sạn lớn những quy củ kia không có loạn thất bát tao nghi thức cảm giác bên trên món ăn muốn làm sao ăn liền làm sao ăn bên cạnh cũng sẽ không có phục vụ viên đứng để ngươi cảm giác không được tự nhiên cùng bằng hưu muốn làm sao trò chuyện liền làm sao trò chuyện ăn đến một nửa thời điểm đột nhiên có cái nam sinh đi tới hắn trước cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút cố thần hy sau đó lại nhìn một chút k h ổ n g lưu k h ổ n g lưu còn tưởng rằng đối phương là muốn tới muốn cố thần hy h ẹ chặt đâu dù sao ngay trước hắn mặt muốn hắn bạn gái h ẹ chặt loại chuyện này hắn cũng không phải lần đầu tiên đã trải qua trong đó còn có nữ sinh đến thêm bạn gái trưởng đẹp mắt cũng là một loại phiền nào a đối với loại này người k h ổ n g lưu chắc chắn sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt hắn đầu tiên là đưa tay nắm chặt cố thần hy tay đây là đang dùng hành động nói cho đối phương biết đây là ta bạn gái sau đó lại quay về một cái lạnh lùng ánh mắt ý là để hắn xéo đi nhanh lên khẩu ánh mắt này là học hoặc h có p ầ n giống, có một loại thực chất bên trong mang theo cao ngạo loại bên Ấn. có thực chất cao chất. một theo khí đang ăn cơm cố thần hy đột nhiên bị k h ổ n g lưu nắm chặt tay cũng là một mặt mộng ngầm đầu lên lúc này mới phát hiện hai người đối diện đứng cái nam sinh người tốt k h ổ n g lưu trực tiếp cắt ngang đối phương thi pháp nói ra không thêm xéo đi nàng là ta bạn gái cố thần hy nhìn bà khí quay về toán đối phương k h ổ n g lưu không biết làm sao có chút chút vui vẻ bạn trai ăn giấm bộ dáng còn rất đáng yêu lạc ạch nam sinh kia sừng sốt một chút cũng không có bởi vì khẩng lưu nói mà tức giận ngược lại là cười khoát tay áo hắn nói ta là tới tìm ngươi cố thần hy lập tức nói ra không thêm lúc này đến phiên cố thần hy gấp có nam sinh chủ động phải thêm bạn trai nàng hào hữu cái này có thể không vội sao không phải không phải hai ngươi hiểu lầm ta là tới m u ố n trụ ả n h c h u n g nam sinh kia có chút rợ khóc rỡ cười khoát tay áo sau đó giơ điện thoại nói ngươi là giao đại khổng lưu à, ta từ ngươi hát gặp phải thời điểm liền bắt đầu chú ý ngươi cảm giác ngươi hát thật là lợi hại có thể hay không hợp cái ảnh a nghe nam sinh nói hai người đều là xương sở khổng lưu nhìn cố thần hy có chút không thể tin nói ta ta còn có p a n cố thần hy nhẹ gật đầu tựa như là nam sinh kêu lại hỏi một lần có thể chụp ảnh chung sao ách đi khổng lưu không biết mình làm sao lại mơ mơ hồ hồ có f a n nhưng vẫn là đáp ứng đối phương tình cầu dù sao cũng không phải cái gì thật khó khăn sự t ì n h cố thần hy phụ trách cho hai người chụp ảnh nam sinh chụp ảnh tư thế trên cơ bản cứ như vậy mấy cái cây kéo tay đôi tay cản điệu đôi tay ôm ngực đôi tay vác tại đằng sau tay c ắ m trong túi quần tay chống lạnh nếu không phải là lẫn nhau nắm cả b ả vai khổng lưu có chút không được tự nhiên cho nên đôi tay là đặt ở sau lưng nam sinh tiếp nhưng là kinh điện cây kéo tay cố thần hy đập mấy chương thuận tiện nam sinh kia mình đi chọn tạ ơn tạ ơn mỹ nữ ngươi so trực tiếp bên trong còn dễ nhìn ngươi cùng khổng lưu thật s ư ớ n g nam sinh kia tiếp nhận điện thoại vội vàng hướng cố thần h i nói lời cảm tạ đồng thời đối với khổng lưu nói ngươi cố lên à chờ ngươi làm đại minh tinh ta chính là nhóm đầu tiên f a n ách ha ha t ố t khổng lưu giờ phút này kỳ thực phi thường muốn hét lớn một tiếng ta tờ mở thật không có nghĩ tới muốn làm minh tinh à. nhưng đối phương làm minh f a n hắn cũng khó mà nói loại này nói chỉ có thể khách sáo đáp ứng nguyên lai、like、tưởng rằng khúc nhạc dạo ngắn qua đi liền có thể tiếp tục ăn cơm kết quả nam sinh này chân trước vừa đi chân sau mấy nữ sinh liền cũng chạy tới tìm k h ổ n g lưu muốn chụp ảnh c h u n g còn muốn k h ổ n g lưu ký tên k h ổ n g lưu dùng còn không có thiết kế qua nghệ thuật ký tên làm lý do cự tuyệt mấy người ký tên lý do nhưng đáp ứng cùng bọn hắn chụp ảnh c h u n g cố thần hy chua chúa hỗ trợ hợp ảnh mấy nữ sinh sau khi đi k h ổ n g lưu ô m cố thần hy bà vai cười nói thế nào vệnh lên cái miệng nhỏ ăn dấm rồi cố thần hy chua chúa nói ta nào dám nha ngươi bây giờ thế nhưng là đại minh tinh lặc đại minh tinh cũng phải nghe lão bà nói k h ẩ nói k u nói đến cũng không cho cố thần hy phản ứng cơ hội đối với nàng miệm nhỏ liền bẹp một ngụm bạn gái ăn tốt nhất phương pháp giải quyết chính là không muốn nói nhảm trực tiếp hôn nói chuyện lại cứng rắn miệng nhỏ ngươi hôn lên sau đó liền biến thành hương hương mềm mại h ứ hứ hứ cố thần hy đẩy ra k h ổ n g lưu lẹ lưới nói miệng bên trong tất cả đều là tôm hùm chua cay vị cách ta xa một chút cố thần hy ngoài miệng ghét bỏ lấy khuôn mặt nhỏ lại là đỏ bừng cũng không tiện cùng k h ổ n g lưu mắt đ ố i mắt tấu chương xong chương bốn trăm bốn mươi ba máy chụp ảnh cùng vòng tay vàng chương bốn trăm bốn mươi ba máy chụp ảnh cùng vòng tay vàng sở dĩ có nhiều người như vậy tìm khẩn lưu muốn chụp ảnh chung rất trọng yếu một nguyên nhân là bởi vì nơi này là Đại học thành. Tới đây ăn cơm cũng căn cũng cơm bởi ả hảo phải ảnh n lớn sinh, còn nhiều nay xong quan phương ngoài, người nhận khổng cũng không tình. Nhưng bọn hắn trong những người này, đến muốn chung, là là lưu là là có chút học chí có trực có có cái chụp đó đó thậm thể rất tại soát tiếp sau sự giao đại đi quái đại đêm ra ra đa gì kỳ b số vì cùng gió cõi nhiệt gió đêm ộ Bởi vì đ nay cái thứ nhất cùng khẩn g lưu chụp ảnh c h u n g nam sinh đem tấm ảnh phát đến video ngắn trên website sau đó live về sau lại lục tục no ngoe có những người khác tại trên internet phát cùng khẩn g lưu chụp ảnh c h u n g nhiệt độ đi lên liền có người mộ d a n h chạy đến tìm k h ổ n g lưu chụp ảnh chung trong những người này thậm chí có chút cũng không biết k h ổ n g lưu vì cái gì có nhiệt độ dù sao đó là cùng theo gió mà đến đầu năm nay internet trên mạng luôn là có thể h o t lên một chút không hiểu thấu đồ vật ví dụ như đoạn thời gian trước không hiểu thấu hỏa ra vòng cầm thanh đít nhi còn có ăn tết thời điểm rất h o t băng thành di động c ả n h điểm trần rét he thậm chí kim lăng đại di bán mười đồng tiền một ly ngâm pha nào đó tổ cà phê đều có thể hot k h ổ n g lưu trước đó hai lần trực tiếp ca hát hình ảnh liền bị người cho quay xuống phát đến trên mạng kia hai đầu video tại trung hải thành phố trường học trong vòng có không nhỏ nhiệt độ có nhiệt độ liền có người cùng gió khổng lưu hát lại ca cũng liền không hiểu thấu bị người cầm lấy đi chụp hình chung video như vậy vừa so sánh khổng lưu không hiểu hòa ra vòng cũng liền lộ ra chẳng phải không hợp thói thường đã ăn xong ăn khuya lúc đầu hai người đang còn muốn cửa hàng lớn nhiều ngồi một hồi mắt thấy mộ danh mà đến người càng ngày càng nhiều đây làm khổng lưu c ù n g cố thần hy đều có chút sợ hãi thế là đành phải sớm tính tiền đi nhìn thấy khổng lưu bị nhiều người như vậy muốn chụp ảnh chung ba chủ còn tưởng rằng khổng lưu là minh tinh gì đấy nàng liền cũng tại tính tiền thời điểm tìm khổng lưu muốn cái chụp ảnh chung đây tấm ảnh còn bị nàng phiếu ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày ta lại bởi vì ca hát hót lên cố thần hy nói tiếp nếu như không phải đến một chuyến đại học thành ta cũng không có nghĩ đến ngươi lực ảnh hưởng đã đến ngoài trường đến khổng lưu có chút toán trách nói đều tại ngươi cố thần hy ngẩng đầu nhìn khổng lưu l i ế c nhìn nói ra ân làm sao lại trách ta khổng lưu trả lời một câu nếu không phải ngươi vụn trộm cho ta báo danh liền không có những chuyện này đây đây cố thần hy lập tức không biết trả lời như thế nào khổng lưu nói giống như cũng không có ma bệnh đúng là bởi vì nàng nhưng loại thời điểm này tuyệt đối không thể chịu thua cố thần hy ly bất trực khí cũng tráng phi thường mạnh miệng nói ra không cho ngươi trách ta vì cái gì không thể bởi vì ta là ngươi bạn gái không cho ngươi giận ta ngươi đây cũng quá bá đạo a ta kháng nghị kháng nghị vô hiệu cố thần hy nói đến tại khổng lưu trên lưng bấm một cái đau đau, đau đừng a u đ làm rộn ha ha cố thần hy nắm vớt khổng lưu trên l ư n g thị thị cười gọi là một cái vui vẻ khổng lưu âm thầm thể chờ lần sau đổi cố thần hy đến c ơ i xe đ i ệ n đu lại mang theo hắn thời điểm hắn cũng muốn như vậy đùa cận cố thần hy đó là có cái tương đối khó chọn vấn đề là nên nặn nàng bụng nhỏ đâu hay là nên nặn nàng bắt đùi đây nếu không nặn đại bạch thỏ a ai nha không cẩn thận nghĩ sai hắc hắc quay về trường học sau đó tại nữ sinh túc xá lầu dưới hai người còn chưa kịp anh anh em em giảng vài câu phân biệt lời tâm tình đâu lại chạy tới mấy cái học sinh có nam có nữ đều là đến tìm k h ổ n g lưu muốn ký tên hòa hợp chiếu ký tên khẳng định là không có chụp mấy bức chụp ảnh chung đem những n à y người đuổi đi sau đó k h ổ n g lưu vội vàng củng cố thần hy tạm biệt liền cưới xe điện u lại đi hắn sợ lại có người nhận ra hắn chạy tới muốn ký tên hòa hợp ảnh khẩn lưu thật hy vọng đợt này nhiệt độ nhanh lên kết thúc hắn thật không muốn đọ lên nếu như ngày sau mỗi ngày đều là như thế tia hắn chỉ là muốn h ả o h ả o nói cái yêu đương mà thôi lúc này khổng lưu còn không biết đ ố i hoành viên tiểu tử này đã vụng trộm đem hắn đêm nay ngồi tại trong hành lang đàn hát video cho xử lý một cái ủ t ậ n l o ạ t đến trên mạng tuyên bố không bao lâu đã có không ít like ngừng tốt xe điện đủ lại sau đó khổng lưu lượn quanh một đầu người so sánh thiếu đường xa trở lại trong túc xá vương kỳ n g ầ n đầu nhìn khổng lưu liếc nhìn cười trêu chọc nói n h a đại minh tinh trở về rồi xéo đi khổng lưu trực tiếp liếc vương kỳ liếc nhìn sau đó ngồi ở mình trên ghế các người đó là không biết ta ta đêm nay thấy một đống tự xưng là ta p a n lôi kéo ta liền muốn chụp ảnh ch một cái so một cái đi cùng ha ha ha trần trí thụy cười nói điều này nói rõ khổng ca muốn lựa a đừng khổng lưu vội vàng khoát tay nói ta thật tuyệt không muốn hỏa ta chỉ muốn hào h ả o sống sót vương kỳ nói ta cùng tiểu trần đêm nay tại trong túc xá cũng nhìn n g ư ơ i ca hát trực tiếp n g ư ơ i hát đích xác thực rất lợi hại a đặc biệt là hát xong sau đó kia phấn chấn nhân tâm nói chuyện cho ta nghe đều có một loại tỉnh mộng cao khả o quý trần trí thụy cười ha hả giơ ngón tay cái lên nói khổng ca ngươi có p a n là phải thực lực bày ở kia đâu ngươi mới mở miệng đơn giản đó là đối với phía trước những tuyển thủ kia nhóm hàng duy đả hai ngươi nhanh đừng lấy lòng ta khổng lưu k h o á t tay áo hắn đem đêm nay đóng gói ăn khuya đặt ở trên mặt bà nói có tôm h ù n cùng ít trâu đều là chưa ăn qua muốn ăn mau tới à. vương kỳ lập tức chạy tới trần trí thụy cũng là không có trải qua ở r u hoặc tới ăn hai cái chỉ có đỗ hoành viễn tiểu tử này đang ngồi ở vị trí bên trên không biết đang làm gì im lặng khổng lưu đi qua hiếu kỳ hỏi một câu tiểu tử ngươi hôm nay làm sao an t ĩ n h như vậy ta chọn máy ảnh đây đỗ hoành viễn thay đổi thường ngày cợt nhà bộ dáng một mặt nghiêm túc nhìn mua sắm phần mềm bên trong đủ loại máy ảnh thăm số nhìn xong một cái tiếp lấy cái tiếp hết sức chăm chú chọn hắn muốn mua mấy khoản máy ảnh đều là cấp độ nhập môn nhưng cũng không rẻ với lại máy ảnh đắt liền q u ý ở ống k í n h bên trên có đôi khi mua cái ống k í n h tiền khả năng so mua xong mấy đài máy ảnh đều đắt không lưu cười điều khản một câu nha phát đ ạ t còn có tiền mua máy ảnh ân gần đây tiếp quảng cáo cầm tới một điểm tiền không phải rất nhiều nhưng mua cái tốt đi một chút máy ảnh vẫn là có thể thay cái thiết bị đánh ra đến video chất lượng hình ảnh cũng có thể càng tốt hơn một chút dù máy ảnh ta mới phát hiện máy ảnh thành giống hiệu quả cùng điện thoại hoàn toàn là hai việc khác nhau khác nhau quá lớn k h ô n g lưu vô đỗ hoành viên bả vai nói ra được à tiểu tử ngươi cũng coi là tốt rồi nhà đều dự định mua máy ảnh đây coi như là video ngắn sự nghiệp đi vào quỹ đạo chính n a nói lên đến ta còn phải tạ ơn tiểu hà đâu nếu là không có nàng một mực ủng hộ ta trợ giúp ta cho ta đ o ạ n kịch khi vai nữ chính ta hiện tại khả năng còn không biết ở đ â u chơi bùng đây k h ô n g lưu nhàn nhạt hỏi một câu cho nên ngươi kiếm lời tiền phân nàng bao nhiêu chúng ta kiếm lời tiền đều là đánh tới nàng ngân hàng tài khoản bên trên nhưng nàng không lớn toàn đều chuyển cho ta đỗ hoành viên nói đến đưa tay trên điện thoại di động đánh hai lần sau đó từ eo b u n ảnh bên trong điều ra một tấm ảnh đối với khổng lưu nói ra ta định đem trước đó cùng nàng thổ lộ cái kia giấy nhẫn dùng vàng một so một sao chép một cái ta đã đáp ứng nàng bất quá ta gần đây đang nghĩ muốn hay không làm một cái giấy nhẫn hình dạng vòng tay vàng đưa cho nàng vòng tay vàng nhưng so sánh nhẫn xinh đẹp hơn có thể gia tăng chi tiết cũng nhiều hơn đó là giá cả thật rất đắt khổng lưu nhìn thoáng qua đỗ hoành viễn điện thoại nhẹ gật đầu nhàn nhạt, nhạt nói ra được à còn thiếu bao nhiêu có muốn hay không ta mượn ngươi điểm đỗ hoành viễn lắc đầu nói không cần ngươi giúp ta nhiều như vậy bận rộn hiện tại ta muốn dựa vào mình làm tốt chuyện này tiền nếu như không đủ nói cùng lắm thì ta trước hết không mua máy ảnh đi có chi k h í ta xem c h o n ngươi t ấ u chương xong chương bốn trăm bốn mươi b ố thật muốn l ử a chương bốn trăm bốn mươi b ố thật muốn l ử a nữ sinh ký túc xá tiểu hy ngươi tại cùng bạn trai gọi điện thoại sao không có đâu cố thần hy xốc lên cái màn giường nhìn dưới giường đã tắm rửa thay đổi áo ngủ c h ầ m h ạ hỏi thế nào ngươi đêm nay muốn cùng bạn trai đánh video không đêm nay không đánh đi thế nào cố thần hy cúi đầu nhìn dưới giường c h ầ n hà tựa hồ đoán được nàng muốn làm gì kia đã dặn này ta cũng sẽ không khách khí nha trầm hà nói xong dẫm lên thang c u ố n bỏ lên trên cố thần hy giường sau đó kéo lên cái màng giường trầm hà nói rất lâu không cùng ngươi ngủ chung đêm nay chúng ta ngủ chung được a vậy ngươi trước hết để cho ta xoa bóc a nha n g ư ơ i n ặ n thương ta nữ hải tử giữa quan hệ tốt là biết một lên đi ngủ hai người giảng ứ dán sau đó trốn ở trong chăn trò chuyện bắt quái có đôi khi cũng biết đàm luận một chút mặt đỏ tới mang thai chủ đề thậm chí nếu có phương diện kia kinh nghiệm nói các nàng còn sẽ trò chuyện chi tiết cùng cảm thụ bất quá cố thần hy cùng trầm hà là trò chuyện không được câu nói như thế kia để dù sao hai nàng có thể đều không có thực chiến kinh nghiệm so với nữ h à i tử nam sinh giữa liền có rất ít nằm tại trên một cái giường đi ngủ tình huống trừ phi là bất đắc dĩ chỉ có thể chấp nhận một đêm tình huống dưới không phải quan hệ lại muốn anh em tốt cũng sẽ không không có việc gì nằm tại trên một cái giường đi ngủ chớ nói chi là tại trong túc xá tại trong túc xá hai tên nam sinh nằm ngủ chung một chỗ nói chỉ định có một phương không thích hợp các vị thằng nam nhóm nếu như ngươi hảo huynh đệ đột nhiên mời ngươi ngủ chung ngươi sẽ phải cẩn thận nói không chừng bọn hắn nửa đêm liền muốn tại ngươi bên thai nói lên một câu huynh đệ ngươi thật thơm khu k u chỉ đùa một chút trở về chính đề hai người lôi kéo cái màn giường ở bên trong phát ra đủ loại kỳ kỳ quái quái âm thanh lâm chi cùng châu tiểu nam mặc dù không nhìn thấy hai nàng ở bên trong làm gì nhưng ngủ đoán một cái hẳn không phải là đang làm chuyện nghiêm túc chật chật chật châu tiểu nam đứng tại lối đi nhỏ xách xách miệng lâm chi một mặt di mẫu cười đi tới che nàng lỗ thai nói một câu tiểu hài tử đừng nghe những này không khỏe mạnh âm thanh châu tiểu nam nghe vậy dậm chân tức hồn hiền nói ta mới không phải tiểu hài tử nàng dậm chân tức giận bộ dáng nhìn càng giống tiểu hài tử cái màn giường bên trong cố thần hy ôm lấy chầm hạ hỏi ta mới mấy ngày không có sở ngươi làm sao trở nên lớn hơn thành thật khai báo ngươi cùng đ ố i hoành viễn có phải hay không có biến trâm hà lập tức lắc đầu nói không có làm sao khả năng chúng ta mới cùng một chỗ không đến nửa tháng tốt ta trâm hà nói đến vẫn không quên đưa tay đi xoa bóp cố thần hy tinh xào khuôn mặt nhỏ yêu nghiệt này khuôn mặt nàng thật vừa yêu vừa hận nàng hận đây mỹ lệ mặt vì cái gì không phải sinh trưởng ở mình trên mặt trâm hà nhỏ giọng hỏi cố thần hy ngươi cùng k h ổ n g lưu cùng một chỗ lâu như vậy có cái kia qua sao cái nào đó là cái kia nha không có cố thần hy phản ứng lại nàng đỏ mặt nói làm gì đột nhiên trò chuyện cái này ta hiếu kỳ nha Trầm hà chăm chú ô m cố thần hy eo nhỏ phình lên ngực trực tiếp chống đỡ cố thần hy ngực ta nếu là khẩn lưu có ngươi xinh đẹp như vậy bạn gái ta đều muốn mỗi ngày Trầm hà nói để cố thần hy khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng cố thần hy cảm giác toàn thân đều tại nóng lên nàng không có ý tứ lẩm bẩm một tiếng đi đi đi, tiểu hà ngươi nói chuyện làm sao như vậy không xấu hổ c h ồ n hà cũng là phi thường ra mặt g à y vơ nghĩa nói chúng ta đây là lấy nghiêm cận sinh vật học góc độ nghiên cứu thảo luận vấn đề chúng ta đây là tại nghiên cứu thảo luận học thuật ta mới không cùng ngươi trò chuyện những n à y đây cố thần hy bịt lấy lỗ thay căn bản không nghe trầm hà nói chuyện trầm hà cười hắc hắc đổi đề tài trò chuyện trầm hà hỏi các ngươi bình thường sẽ lẫn nhau đưa tiểu lễ vật sao sẽ nha cố thần hy khỏe môi n i t lên nụ cười giống như là đang nhớ lại khổng lưu rất lãng mạn cuối cùng sẽ xuất kỳ bất ý đưa lên một chút tiểu kinh hỷ cho ta trầm hà hỏi vậy ngươi đưa qua hẳn thứ gì nha để ta ngấm lại mua quần áo dễ khăn q u ả n cổ điện thoại cố thần hy vừa nói một bên nhớ lại cùng khổng lưu cùng một chỗ từng ly từng tí làm sao vậy ngươi có phải hay không muốn đưa đ ỗ hành vi lễ vật t r â m h à ô n cố thần hy một bên nghĩ một bên nói ta muốn cho hắn thay cái máy ảnh hắn hiện tại dùng quay chụp thiết bị vẫn là điện thoại đánh ra đến video chất lượng hình ảnh tóm lại là không có máy ảnh tốt cố thần hy lắc đầu nói ta cũng không hiểu máy ảnh không có cách nào cho ngươi đề cử không cần chính ta tại trên internet làm công lược là được rồi vậy ngươi tiền tiêu vặt có đủ hay không có muốn hay không ta mượn điểm cho ngươi xem nhẹ ta mua cái máy ảnh tiền bạn tiểu thư vẫn là có tốt ta tốt rồi hôm nay là thứ bảy khổng lưu ngủ một giấc đến giữa trưa rời giường thời điểm vương kỳ cùng trần trí thụy còn nằm đâu đỗ hoành viễn ngồi tại dưới giường ăn vừa rồi cầm tới thức ăn ngoài vừa vặn nói cho ngươi cái đại h ì sự đỗ hoành viễn nhìn vừa tỉnh khổng lưu thức ăn ngoài đều không ăn cầm lấy điện thoại cười đi tới khổng lưu bên giường ngươi phát hỏa a khổng lưu vừa t ỉ n h ngủ bị đỗ hoành viễn đây không nghĩ ra nói cho nói sửng sốt một chút hắn xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ hỏi có ý tứ gì đỗ hoành viễn phi thường kích động nói ngươi đêm qua không phải tại trong hành lang ca hát sao bị ta quay xuống vừa vặn đây hai ngày không có video ta liền đem ngươi ca hát video phát ra ngoài vốn là muốn nước đồng thời kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ, n g ư ơ i thật đáng chết ta khổng lưu nghe đỗ hoành viễn nói trong nháy mắt cơn buồn ngủ hoàn toàn không có hắn hận không thể hiện tại liền từ trên giường bỏ xuống đi sau đó bóp chết đỗ hoành viễn thằng nhóc k h ố n g nạ khổng lưu chất vấn ai bảo ngươi đem video này phát ra ngoài thế nào thế nào rồi đỗ hoành viễn nhìn khổng lưu phản ứng âm thanh đều trở nên yếu đi hắn nói ngươi phát hóa ai chẳng lẽ không cao h ứ n g sao ta cao h ứ n g ngươi cái đại đầu quỷ a khổng lưu nắm lấy mình cái gối sau đó nện vào đỗ hoành viễn trên đầu đêm qua ta tại đại học thành kém chút liền bị p a n vây quanh không về được không đợi đến nhiệt độ hạ xuống ngươi lại cho ta tăng thêm nhất ba lưu lượng đúng không trần trí thụy nhìn khẩn lưu bộ dáng vừa cười vừa nói khổng ca ngươi trộm hảo cảm nặng à nhìn giống như là làm tặc còn không đều lại đỗ h o à n g viễn cái hôn đàn này khổng lưu tức giận nói ai bảo tiểu tử này đem ta ca kh hát video khắp nơi l ậ n phát tiền nào vương kỷ vô vũ khổng lưu b ả vai nói hắn chẳng phải phát cái ca hát video sao lại không phải phát n g ư ờ i xấu hổ video để n g ư ờ i hơi lên trần trí thụy nói tiếp nếu như là bởi vì xấu hổ mà hơi lên kia khổng ca coi như thật không mặt mũi thấy người trong tay hắn cũng không ta xấu hổ video hắc khổng lưu giống như là nhớ ra cái gì đó nhịn cười không được một cái hắn nói ta ngược lại thật ra có hắn không ít xấu hổ video trước đó đỗ hành viễn uống rượu làm trò cười cho thiên hạ bộ dáng khổng lưu thế nhưng là toàn bộ quay xuống trước đó điện thoại hỏng sau đó điện thoại mới bên trên số liệu bị mất không ít nhưng đám mây vẫn có một ít là hắn uống say thời điểm đợt a vương kỳ nhìn khổng lưu liếc nhìn cười hát hát nói ngươi thật là hỏng a trần trí thụy đột nhiên hỏi nói trở lại đã khổng ca như vậy sợ hãi bị người nhận ra vì cái gì không cho chúng ta mang cho ngươi cơm còn muốn mình đi nhà ăn ă n lặc khổng lưu hồi đáp cố thần hy gọi ta đi ăn cơm n h à t ố t coi như ta không có hỏi trần trí thụy trung thực nậm g miệng lại đi nhà ăn trên đường đi không ai nhận ra khổng lưu nhưng là hắn đây nhận không ra người trang phục vẫn là đưa tới không ít người t r ú m ụ tại căn tin số ba cửa ra vào khổng lưu cùng mặt khác hai cái bạn cùng phòng tách ra hai người bọn họ muốn ăn lầu một thức ăn nhanh khổng lưu cùng đi lầu ba tìm cố thần hy khổng lưu mới vừa lên đến lầu ba mua xong cơm cố thần hy liền liếc nhìn từ trong đám người phát hiện hắn đồng thời hướng phía hắn đi tới cố thần hy tại khổng lưu trên bờ vai vỗ một cái nói b ù a nói khổng đại thiếu ngươi đây là muốn đi đoạt ngân hàng sao khổng lưu q u a y người nhìn xuất hiện tại phía sau mình cố thần hy kinh ngạc hỏi ta trang phục dạng này ngươi còn có thể liếc nhìn nhận ra ta đến a liền tính ngươi đem mình khỏa thành bánh trưng ta cũng có thể nhận ra ngươi rồi cố thần hy chỉ vào khổng lưu mà nói lại nói liền ngươi đây kỳ quái trang phục xuất hiện tại trong p h ò n g ă n rất khó không khiến người ta chú ý đến a khúc khổng lưu bị cố thần hy nói có chút ngượng ngùng dứt khoát liền khẩu trang cũng cùng một chỗ hái dạng này ngược lại không có như vậy kỳ quái cố thần hy nhìn c h ầ m c h ầ m khổng lưu mặt cẩn thận quan sát một cái ngươi nhìn ta c h ầ m c h ầ m làm gì khổng lưu không hiểu hỏi ngươi cũng không có biến dạng a cố thần hy c ư ờ i nói làm gì một bộ nhận không ra người trang phục nói rất dài dòng nói ngắn gọn khổng lưu đơn giản cùng cố thần hy giảng một cái đỗ hành viễn làm chuyện tốt ha, ha ha nghe xong khổng lưu nói cố thần hy cũng không để ý hình tượng che miệng tại chỗ cười ra tiếng cười xong nàng nói cho nên ngươi bây giờ thật muốn thành đại minh tinh khổng lưu bộ mặt có chút xấu hổ cười cười hắn không muốn tiếp tục trò chuyện cái đề tài này liền hỏi buổi trưa hôm nay ăn cái gì cố thần hy đem lấy men u đưa cho khổng lưu sau đó nói ta điểm cái phần lớn thịt bò nạm nấu còn điểm một chút phó tài liệu hẳn là đủ hai người chúng ta ăn đi khổng lưu nhẹ gật đầu hai người tìm cái dựa vào cửa sổ yên tĩnh vị trí ngồi xuống không bao lâu lấy bữa ăn nhắc nhở liền vang lên, lên khổng lưu đi lấy bữa ăn cố thần hy cũng đứng dậy theo đi lấy hai người bộ đồ ăn ăn cơm thời điểm Khổng lưu hỏi lưu cố thần hy ta thật m u ố nhẹ đi t a gia giao đại tổ chức kh trận đấu sao? m Ngừng. đại đấu tổ trận Thần chức Cố KH Hy h n gật đầu một bên từ n ồ i đất bên trong kẹp lên một khối nóng h ổ i thị bọn đạo ta có thể không đi sao suy nghĩ gì cũng không thể cố thần hy lắc đầu nói ta cùng ngươi rằng à ngươi bây giờ tại trên internet như vậy hỏa mọi người đều đang chăm chú ngươi đâu ngươi muốn bỏ quyền cũng không cửa khổng lưu lại hỏi đến lúc đó giao đại trận đấu sẽ không cũng muốn trực tiếp a ngừng đúng cố thần hy nhẹ gật đầu nói với lại quản trường học quan phương tài khoản lao sư cũng sẽ ở hiện trường khi ban giám khảo sách khẩn g lưu đột nhiên cảm thấy trong chén thịt bò một điểm đều không thơm mặc dù thương viện ca hát lợi hại không nhiều nhưng toàn bộ giao đại vẫn là ngọa hổ tàng lòng rồi cố thần hy đem lạnh thịt bò nạ một ngụm nhét vào miệng bên trong sau đó an ủi k h ổ n g lưu nói đợi đến thời điểm lợi hại nhiều người ngươi liền sẽ không như vậy trói mắt k h ổ n g lưu ngẩng đầu nói ra thật sao đương nhiên là thật cố thần hy gật đầu một cái nói ta nhìn qua nghệ thuật học viện trận đấu phùng ánh học tỷ lợi hại như vậy người đều kém chút tại nghệ thuật học viện trận chung kết không được gần đây khẩn lưu nghe xong đột nhiên nhẹ nhàng thở ra để ngươi kiểu nói này ta an tâm ngươi cứ yên tâm đi. Vì để cho khổng lưu an tâm, cố h khổng o an lưu tâm, c thần hy tiếp tục kiểu h u y ế t ạ nói, nghệ viện bên kia, tất cả đều là thần tiên đánh nhau, ngươi đến lúc đó, khẳng định đó, kia, loại kia i tất t cả lúc đều là là t r o nói g dạng không suốt sẽ một tồn tại, c n g ư ờ chú ý đ ế này ngươi. thần nói n Đi! tiểu Để cố thần hy nói này, khổng lưu đột nhiên liền an tâm liền ngay cả trong chén thịt bò đều biến thơm khổng lưu nguyên lai tưởng rằng tìm cái dựa vào cửa sổ vị trí liền sẽ không bị người chú ý tới nhưng ăn cơm ăn đến một nửa thời điểm vẫn là có hai người tới tìm hắn m u ố n chụp anh trung thế là quay về ký túc xá trên đường khổng lưu một lần nữa mang lên trên khẩu trang trên đường đi cố thần hy một mực tại t h ở hồn hển t h ở hồn hển cười trộm khổng lưu hỏi nàng ngươi đang cười cái gì ta trang phục cười đã chưa không phải cố thần hy gật gù đắc ý nói ta chỉ là cảm giác thật có chồng ở cùng nam minh tinh nói yêu đương ảo g i á c khổng lưu t r e o trọng nói vậy ngươi đi viết quyển sách liền gọi xong đời thật làm cho ta nói tới đại minh tinh ai cố thần hy vỗ xuống tay nói ngươi khoan h ã y nói nghe thấy danh tự s á c thực có chút muốn nhìn hôm nào để chi chi thử một chút cái này đề tài khổng lưu hiếu kỳ hỏi lâm chi còn tại viết tiểu thuyết đây cố thần hy hồi đáp ân à nàng trước đó kia vốn đều viết xong gần đây đang viết một cái chuyện ngắn Sách gì danh tự không nhớ rõ là giảng song hướng thẩm mến c ố sự ngươi muốn nhìn có thể cho nàng phát ngươi không cần ta liền tùy tiện hỏi một chút khổng lưu gần đây đọc sách thời gian đều biến ít đi trước kia thường xuyên ngâm thư viện là bởi vì không có việc gì làm củng cố thần hy nói yêu đương sau đó khổng lưu sinh hoạt hàng ngày hơn phân nửa thời gian đều là củng cố thần hy cùng một chỗ đọc sách thời gian liền tương đối giảm bớt rất nhiều nói trở lại buổi chiều hôm nay vừa vặn không có việc gì làm đi thư viện ngồi một chút khổng lưu quay đầu nhìn về phía cố thần hy trưng cầu lấy nàng ý kiến đi nha Cố thư ầ n h viện g h chương chương cà phê vô cùng đắng ngươi biết tại sao không khổng lưu nói đến đem vừa mua hai chén lạt kẹo cà phê trong đó một ly có đánh dấu toàn kẹo đặt ở cố thần hy trước mặt tại sao vậy bởi vì thư viện cà phê đậu tương đối đặc biệt không phải khổng lưu cười lắc đầu hắn nói bởi vì học hải vô nhai đắng làm t u y ể n ha ha cố thần hy có chút cạn lời đối với khổng lưu liếc mắt cái chuyện cười này tuyệt không b u ồ n cười trường học thư viện phòng tự học bên trong tất cả đều là quyền học tập khổng lưu cùng cố thần hy không có ngồi bên trong ngay tại bên ngoài khu thảo luận tìm một chỗ ngồi ngồi nhìn xem sách cố thần hy không thích đọc sách liền mang theo hai nghe truy kịch khổng lưu đang nhìn kinh tế tài chính phương diện sách hắn bên cạnh còn b ả y biện một phần báo chí đầu năm nay tin tức truyền lại tốc độ quá nhanh báo chí cái đồ chơi này trên cơ bản là đào thải chỉ có một ít đặc biệt địa phương mới có thể nhìn thấy cái đồ chơi này Ví dụ như thư viện. hoặc là r a xanh trên xe lửa cố thần hy xem phim thời điểm sẽ kéo khổng lưu tay còn sẽ đem cái đầu tựa ở khổng lưu trên bờ vai nhìn kích động còn sẽ đi nói d ó c khổng lưu ngón tay nàng nắm vớt khổng lưu ngón tay nhẹ nhàng nào nặn cùng lao đại ra uống trà thời điểm ưa thích bàn hạch o đảo là một cái đạo lý khổng lưu đọc sách nhìn mê mẩn ngoại trừ l ậ t sách thời điểm sẽ nhớ tới cố thần hy đang nắm vớt mình ngón tay bên ngoài cái khác nhiều thời điểm hắn đều không có quá cảm thấy cảm giác buổi chiều mặt trời phơi người vải khổng lưu lại có chút m ệ n ra rời hắn cầm lấy cà phê uống ngụt ngụt lúc này Không lưu r ú trần a bị cố t h hy trí l thụy đang cùng châu tiểu nam song song ngồi túi l ầ u mặc mặc viết thi nghiên cứu đề thi p h o nhưng g tự ọ c chỗ có cản bên trong chỗ ngồi ngăn tiểu tấm ngăn cản trở, giữa là d ớ i t ì h h u ố n bình thường, ngươi là không nhìn trần h cạnh học ấ y bên ngươi ngồi đồng học là đang làm gì, là làm t ừ phi nghiêng ngươi cái đ u quá cố ý đi xem, bất h ư trí h phương lập tức liền phát hiện. Nhưng ế nói động biên lớn, liền đối độ tác tức t quá lập là ầ n thụy gần đây phát hiện một sự kiện mỗi cái tiểu tấm ngăn trung gian tiếp lời chỗ vị trí đều có một cái tiểu tiểu khe hở khe hở không phải rất lớn nhưng đem mặt ghé vào trên mặt bàn nói có thể thấy rõ ràng sắt vách bàn người đang làm cái gì thế là trần trí t h ụ làm bài là mệt mỏi hoặc là phiền liền sẽ vụ trộm ghé vào trên mặt bàn xuyên thấu qua khe hở vụ trộm nhìn xem châu tiểu nam đang làm cái gì Châu trần i trí thụy nhìn châu tiểu nam lộ ra nụ cười lại không khỏi cũng cười theo lên hắn cũng không biết mình đang cười cái gì chỉ là nhìn nữa thích người vui vẻ mình cũng đi theo không hiểu thấu vui vẻ trần trí thụy cười vừa nhìn về phía trong khe châu tiểu nam thân ảnh lại đột nhiên biến mất giữa lúc trần t h í thụy nghi hoặc thời khắc bên hai liền chuyển đến châu tiểu nam tiếng nói chuyện ngươi tại nhìn lấy ta trần trí thụy bỗng nhiên n g n g đầu chỉ thấy châu tiểu nam dò xét cái đầu vượt qua tấm ngăn nhìn về phía trần trí thụy a ách a cái kia cùng châu tiểu nam ánh mắt mắt đối mắt trong nháy mắt đó trần trí thụy đột nhiên liền sẽ không nói chuyện lắp bắp đường này một câu cuối cùng hoàn chỉnh nói đều không có nói ra mặt ngược lại là đỏ thành đích khỉ châu tiểu nam nhìn trần trí thụy phản ứng vừa cười vừa nói tốt lắm s o á t đề không chăm chú không tập trung bị ta bắt được à. trần trí thụy đỏ mặt nói láo ta ta có một đạo đề m ụ không biết làm châu tiểu nam hỏi có phải hay không thứ hai đến ngược cái đại đề mắt Ta vừa r ồ ân trần trí thụy làm bài tốc độ cùng châu tiểu nam hoàn toàn không phải một cái trình độ hắn căn bản là không làm được đằng sau sở dĩ gật đầu thừa nhận hoàn toàn là thuận theo châu tiểu nam nói xong giờ phút này trần trí thụy đầu góc trống rỗng đến ta dạy cho ngươi châu tiểu nam đẩy một cái ra hiệu hắn ngồi qua đi điểm cho nàng nhường một chút vị trí trần trí thụy lập tức lấy lại tinh thần đem ghế hướng bên cạnh xây dịch châu tiểu nam xếp g ế cùng trần trí thụy đẩy ra một cái trong phòng nhỏ nàng tận lực không đi ảnh hưởng những người khác nhẹ giọng thì thầm bắt đầu cho trần trí thụy giảng giải lên đệ mục gian phòng phi thường nhỏ nếu như không phải là bởi vì trần trí thụy giảng béo có sở thành hiệu lại thêm châu tiểu nam cũng so sánh nhỏ nhắn xinh xắn hai người này căn bản bóp không dưới giờ phút này hai người bả vai chăm chú rán giữa lẫn nhau có thể rõ ràng cảm giác được trên người đối phương nhiệt độ cơ thể thậm chí tiếng hít thở âm quá rõ ràng nói cũng có thể nghe được châu tiểu nam l ự c chú ý tại đệ mục bên trên cũng không có quá để ý nhưng trần trí thụy tâm tình lại không cách nào bình tĩnh trở lại gần như thế khoảng cách để hắn đại nào trực tiếp đứng máy sắc mặt nóng lên bởi vì nhiệt độ cơ thể quá cao Cái c hốt à người là trực tiếp toát trắng, ra khói n g khắc, Châu thật Trần ụ căn bản là không biết vừa rồi Châu cái bản không Nam nói cái gì, nhưng vẫn là đần độn nhẹ biết là là gì, g rồi Tiểu vừa đầu. Người thật nghe ư i t ậ t n g h hiểu châu tiểu nam nhìn trần trí thụy kêu h o à n g hốt ánh mắt không có biểu hiện không tin nàng nói vậy ngươi nghe hiểu nói liền làm tiếp một lần cho ta nhìn trần trí thụy mặt bởi vì nói láo mà nóng lên hắn kiếm c ứ nói nội dung hơi nhiều ta khả năng cần mình tiêu hóa một cái một hồi ta cho ngươi thêm giải một lần được thôi vậy chính ngươi tiêu hóa một cái đi châu tiểu nam nói xong liền sách ghế một lần nữa ngồi về mình vị trí nếu như nàng biết mình vừa rồi cử động sẽ để cho trần trí thụy tiếp xuống cả một buổi chiều đều vô tâm học tập nói nàng hẳn là ngay từ đầu liền sẽ không ngồi qua đi trần trí thụy nhìn châu tiểu nam tại mình giấy nháp bên trên viết xuống xinh đẹp xinh đẹp tiểu chữ trong đầu vẫn còn nhớ lấy vừa rồi hình ảnh hắn cũng muốn để tâm tình bình tĩnh xuống tới thế là nỗ lực để mình đem lực chú ý tập trung đến đề mục bên trên học châu tiểu nam giải để phương pháp bắt đầu làm bài viết viết ngón tay giống như là không thể khống chế một dạng trên giấy v ụ n trộm viết xuống châu tiểu nam danh tự hắn bôi dối muốn quẹt rơi nhưng lại ma xui quỷ khiến tại quẹt rơi danh tự phía dưới viết thích nàng b à chữ hắn muốn quẹt rơi ba chữ này tâm lý nhưng lại có chút không bỏ nhìn đã quẹt hắt thấy không rõ châu tiểu nam danh tự trần trí thụy cuối cùng vẫn không có quẹt rơi thích nàng đem giấy nháp gãy một cái lung tung ném ở trên mặt bàn trần trí thụy đứng dậy đi nhà cầu hết lần này tới lần khác cỏ này giấy viết bản thảo giống như là không nghe lời một dạng tại trần trí thụy sau khi đi bị một trận gió cho thổi rơi xuống châu tiểu nam đem giấy nhặt được lên chúng hợp thấy được kia bị vẽ hắt danh tự cùng thích nàng ba chữ châu tiểu nam che miệm lại trong nội tâm nàng đang suy nghĩ trần tiểu bản có yêu m ế n người ai vậy đều không có nghe hắn nói qua sẽ không phải là đang làm t h ầ m mến a châu tiểu nam đoán lường này nhưng hoàn toàn đoán không được nàng đột nhiên cảm thấy trần trí thụy giấu thật sâu ngay cả mình cái này h ả o huynh đệ đều một điểm không có phát hiện hắn có t h ầ m mến người tiểu t ử này quá không đủ ý tứ đợi lát nữa nhất định phải nói bóng nói gió một cái tấu chương xong chương bốn trăm bốn mươi bảy tình cảm biến chất một cái chương bốn trăm bốn mươi bảy tình cảm biến chất một cái ngươi có phải hay không có yêu mấy người không không có a trần trí thụy đi nhà cầu xong trở về liền bị châu tiểu nam nắm lấy đưa ra nghi vấn đây để hắn thật không dễ mới bình tĩnh nhịp tim lại điên cuồng loạn động đến mấy lần từ ngực nuốt nước miếng âm thanh trần trí thụy khẩn trương nói ngươi ngươi làm gì đột nhiên hỏi như vậy châu tiểu nam hít mắt tinh tế đánh giá trần trí thụy nàng nói tiểu tử ngươi không thích hợp trần trí thụy càng là chỗ dạ n g châu tiểu nam liền càng là xác định tiểu tử này yêu t h ầ m cái nào đó nữ hải nàng quê tùng tìm nói đều là hảo huynh đệ còn che giấu đây nhanh cùng ta nói một chút là ai ta giúp ngươi bảy mưu tinh kế trần trí thụy nuốt một ngụm nước và nói ách n g ư ơ i không nhận ra thấy trần trí thụy che che lấp lấp châu tiểu nam cũng liền không có một mực truy vấn nàng nói ngươi không muốn nói liền tính rồi thấy châu tiểu nam không có đánh phá nổi đất hỏi đến tột cùng trần trí thụy cũng là ở trong lòng lén lút thở dài một hơi hắn cười rời đi cái đề tài này nói ra chính ngươi đều không có nói qua yêu đ ư ơ n g còn giúp ta bảy mưu tính kế đây ai nói không có nói qua liền không thể bảy mưu tính kế châu tiểu nam n h ế t miệng có chút không vui phản bác quân sư không lên chiến trường biết hay không đạo lý này trần trí thụy suy nghĩ một chút nói vậy ngươi nói nếu có một ngày có nam sinh truy ngươi, ngươi Đương nhiên là không đồng ý. Không đợi nhiên không Không là ý. trần trí thụy nghe vậy tâm lý lạnh một nửa hắn lại hỏi kia vậy nếu như truy ngơi ư nam sinh là cái đại soái ca đây châu tiểu nam lắc đầu nói ra vậy cũng không được ai đến đều không dùng được tốt h a trần trí thụy hủ rũ lên tiếng ngồi về vị trí bên trên châu tiểu nam còn không b u ô n g tha hỏi người ưa thích nữ sinh là ai a trần trí thụy đột nhiên nghiêm túc nhìn châu tiểu nam hắn nói là ngươi phúc ha ha ha đi ngươi châu tiểu nam một bàn tay đập vào trần trí thụy trên lưng vừa cười vừa nói ngươi cầm h u n h đệ làm trò cười đây từ châu tiểu nam biểu tình đến xem nàng khả năng thật cho rằng trần trí thụy vừa rồi là đang đùa nàng chơi đây nếu như giờ phút này trần trí thụy có thể lần nữa kiên định nói ra câu kia là ngươi châu tiểu nam đoán chừng liền thật tin hắn không phải nói dẫn có thể trần trí thụy cũng chỉ là d u n g cảm kia một giây liền lập tức sợ hắn gãi đầu giả cười nói ta đùa ngươi chơi đâu ta thích nữ sinh kỳ thực so với chúng ta nhỏ hơn một lớp những lời này là trần trí thụy nói vậy hắn thậm chí đều không có qua đầu góc ngươi nói vô tâm người nghe hữu tâm châu tiểu nam tâm lý đột nhiên lộn bộ một cái không biết vì cái gì chính miệng nghe được trần trí thụy thừa nhận có yêu mến nữ sinh thời điểm châu tiểu nam sẽ cảm giác là lạ có như vậy trong nháy mắt nàng ở trong lòng toát ra một vấn đề trần trí thụy nói yêu đương nàng có phải hay không liền nên tránh hiểm nghi về sau hai người bọn họ còn có cơ hội cùng một chỗ chơi game sao loại cảm giác này kỳ thực tựa như nam sinh giữa nguyên bản mỗi ngày cùng một chỗ chơi game hảo h u n h đệ nói chuyện đối tượng sau đó cũng không cùng h u n h đệ chơi game mỗi ngày b u i tiếp bạn gái dạo phố ăn cơm khi châu tiểu nam tâm lý loại suy nghĩ này thời điểm kỳ thực liền đã nói rõ một sự kiện nàng đã thành thói quen sinh hoạt hàng ngày bên trong có trần trí thủy tồn tại hai người kỳ thực đều có phía trước thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đối phương nhưng hai bên lại không có phát hiện nếu để cho loại này cảm giác quen thuộc một mực kéo dài nói hai người đoán chừng cũng chỉ có thể khi cả một đời bằng hưu đây cũng là vì cái gì dưới đại đa số tình huống thanh mai b ụ không được trên trời rơi xuống nguyên nhân bởi vì quá quen thuộc hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên quan hệ mất thiết lẫn nhau giữa đã sớm đem đối phương xem như quen thuộc thân nhân sẽ rất khó sinh ra ái tình trừ phi xuất hiện một chút thời cơ không phải thanh mai thật không có cách nào đánh thắng trên trời rơi xuống châu tiểu nam đối với trần trí thụy cũng là đồng dạng đạo lý nàng có lẽ cũng thiếu thiếu một cơ hội để phần này tình cảm hình đệ biến chất một cái ngươi thế nào thế nào không nói trần trí thụy thấy châu tiểu nam nửa ngày không nói lời nào còn tưởng rằng là tự mình nói sai làm cho đối phương cảm giác không vui đ â y châu tiểu nam cũng lập tức lấy lại tinh thần nàng cười một cái nói ôi u nguyên lai là thích tiểu học nội nhà a đúng trần trí thụy cười khổ mà nói bất quá đối phương giống như không tâm tư nói yêu đ ư ơ n g chỉ muốn học tập cho giỏi mỗi ngày h ư n g lên châu tiểu nam bày ra cẩu đầu quân sư tư thế nói ra vậy n g u y ê ngay tại học tập phương diện này siêu việt nàng dạng này liền có thể đổi tới nàng sao trần trí thụy hiếu k ỳ hỏi không biết vậy ngươi nói cái rắm nhưng dạng này nàng liền sẽ sùng b á i ngươi châu tiểu nam đôi tay chống lạnh giống như là tại khoe khoan một dạng học bá luôn là bị người khác ngưỡng vọng mục tiêu nha ngươi nói với a a trần trí thụy một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng cười cười kỳ thực hắn tâm lý còn cất giấu nửa câu không có nói ra so với để ngươi sùng bái ta ta càng hy vọng ngươi có thể ưa thích ta đổ hèn nhát dù cho lại thế nào sẽ van xin hộ nói cũng là không tác dụng bởi vì không dám biểu đặt ra đến yêu chả là cái có khâu gì trên cái thế giới này nhưng không có người sẽ đọc tâm thuật hai người lại khôi phục ban đầu bộ dáng mặc mặc túi đầu viết đề mục không ai biết hai người bọn họ giờ phút này đang suy nghĩ cái gì dù sao trần trí thụy là không tâm tư viết đề nhìn trên b à n kia rõ ràng bị mở ra qua vào giấy trần trí thụy trong lòng run lên bần bật, bật phòng tự học bên ngoài ngồi tại bên cửa sổ đọc sách khẩn lưu ngẫu nhiên ngầm đầu nhìn cố thần hy hơi mở ra phan nhuận b ờ m ô i liền tiến tới hôn một cái cố thần hy bị bừng tỉnh nhìn hôn nàng người là khẩn lưu không tránh cũng không tránh giống như là ngốc một dạng tựa như cái đầu gỗ một dạng làm cho đối phương hôn nàng còn chưa tình ngủ đâu đây hoàn toàn là bị k h ổ n g lưu cưỡng ép khởi động máy có chút mộng bức cũng là bình thường khổng lưu nhìn đột nhiên tỉnh lại cố thần hy cùng làm t ắ c mực dạng lập tức đem thân thể rụt trở về có thể nghĩ lại cố thần hy là mình bạn gái à hôn một cái không phải rất bình thường nha tại sao phải trộn dạng lặc người xấu cố thần hy m ặ t không biểu tình miệng bên trong thăm thẳm nói ra ngươi thế mà thừa dịp ta đi ngủ vụ trộm hơn ta khổng lưu bị cố thần hy vừa tỉnh ngủ bộ dáng cho đáng yêu đến hắn cười nói cái gì gọi là vụ trộm ta đây là quan minh chính đại tôi ừ cố thần hy cũng lời cùng khổng lưu tranh khẽ hư một tiếng lại hỏi ta ngủ bao l n à y lại bên ngoài ngày còn sáng đường đường căn bản phân biệt không ra thời gian khổng lưu nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra nhanh hai tiếng n h a cố thần hy lập tức đẩy ra khổng lưu ngồi thẳng người nàng nói ta làm sao ngủ lâu như vậy nha khổng lưu cười một cái nói dù sao hôm nay lại không lên lớp ngươi muốn ngủ bao lâu đều được c giống như cũng là a cố thần hy nhẹ gật đầu lại tự nhiên tựa vào khổng lưu trên bờ vai khoan hay nói tựa ở khổng lưu trên bờ vai ngủ vô cùng an tâm cố thần hy nhẹ giọng hỏi ngươi sách nhìn xong sao ngươi có phải hay không muốn đi không ngươi đọc sách a không nhìn trong lưu nhìn cố trường học liền mới mở một nhà bán băng phẩm cửa hàng cửa hàng bên trong đồ vật vẫn rất nhiều ngoại trừ thông thường trà sữa bên ngoài còn có kem ly kem ly kem cây kem, kem tươi cùng đào băng rất nhiều người đều phân không rõ lắm mấy cái này băng phẩm giữa khác nhau nơi này ta cùng mọi người giới thiệu sơ lược một cái kem ly nước nhiều cho nên là c ứ n g rắn kem ly sữa nhiều cho nên mềm hơn tại kem ly bên trên tới chút mức hoa quả đó là kem tươi kem đó là sữa làm kem cây kem cây chính là không có sữa nước ngọt bổng t ừ đạo băng là tại đánh nát băng bên trên rầm bên trên mức hoa quả kem tươi là dùng sữa b ò hoặc là nước trái cây đông thành băng đánh thành cát cố thần hy điểm một ly trà sữa k h ổ n g lưu điểm một ly dâu tây vào băng cố thần hy uống hai ngụm trà sữa liền đem khẩu lưu đào băng đoạt lấy đi ăn nhìn cố thần hy dạng như vậy khẩu ra cố h thêm phần o ngươi điểm một phần A. c thần hy phát ra một tiếng hết sức hài lòng tiếng h ừ nhẹ chua ngọt băng thoải mái đào băng cửa vào về sau trong nháy mắt h ó a thủy ngủ trưa qua đi trong thân thể tụ lên kia một đoàn táo khí đều biến mất vô tung vô ảnh nếu như ngươi bạn gái mùa hè thường xuyên nổi giận vậy liền mang nàng đi ăn băng ăn xong liền mua giận cái gì ngươi hỏi ta nếu như bạn gái không có ngôi giận làm cái gì bên này đề nghị thay cái bạn gái từ căn nguyên giải quyết vấn đề cố thần hy ăn hắn đào băng khổng lưu cũng là không k h á c h khí nắm lấy nàng ly kia uống hai ngụm trà sữa nếm một cái quá ngọt khổng lưu không thích ă n ngọt như vậy đồ ăn thế là liền đem trà sữa thả lại tại chỗ khổng lưu nhìn đang tại ăn đào băng cố thần hy hỏi ngọt như vậy ngươi không cảm thấy ngắn sao không biết ta cố thần hy hỏi ngược một câu chẳng lẽ ngươi chưa phát giác ăn đồ ngọt có thể khiến người ta cảm giác được vui không khổng lưu nói ta ưa hơi ngọt cố thần hy hỏi hơi ngọt là nhiều ngọt đang khi nói chuyện nàng lại múc một ngỗm đào băng vào miệng dâu tây mức hoa quả dính một chút xíu tại trên khoe miệng k i a đỏ hầm ồ mức hoa quả giống như là môi men một dạng để cố thần hy b ờ môi càng lộ vẻ khí sắc đừng nói vẫn rất đẹp mắt khổng lưu rút ra một trang giấy nhẹ nhàng giúp cố thần hy lau đi khoe miệng bên trên dính lấy mức hoa quả hắn nói hơi ngọt chính là không nhiều không ít vừa vạn giống như ngươi cố thần hy che miệng giả bộ như ghét bỏ nói ra à khổng đại thiếu lại bắt đầu giảng quê mùa lời tâm tình ăn đại thiếu lại bắt đầu giảng q u mùa lời tâm tình ăn đại lần nữa bị đám p a n hâm mộ cho bắt được đám p a n hâm mộ bắt hắn lại hợp cái ảnh hỗ trợ chụp ảnh người vẫn là cố thần hy ăn xong đảo bằng chi về sau khổng lưu cũng không ở bên ngoài dừng lại đem cố thần hy đưa về ký túc xá mình cũng trở về ký túc xá vừa trở lại ký túc xá đỗ hành o viễn liền lôi kéo hắn nói muốn đi cày tiền vòng tay khổng lưu không hiểu hỏi ngươi hôm qua còn cùng ta nói tiền không có góp đủ ngươi làm sao hôm nay lại nói cho ta biết có thể đánh kim vòng tay đỗ hành o viễn một mặt kích động lôi kéo khổng lưu nói video、Âu、bình đại phát sáng tác giả tiền thù lao ngươi đoán xem ta hai tháng này tổng cộng kiếm lời bao nói cách khác mỗi ngày video lợi nhuận là tại ba trăm cái này trên giới lưu động nhìn cảm giác không ít trên thực tế chân chính kiếm tiền cũng liền mấy ngày nay đập video tháng thứ nhất là không có lợi nhuận quân sư lôi kéo cái k i a n g một trăm vạn l i k e video bởi vì không có quảng cáo chia chỉ cầm tới một chút xíu khích lệ tiền thưởng đằng sau đến thứ ba bốn cái video thời điểm đỗ hành viễn tiếp ba cái dọc tử cho nên tổng lợi nhuận là hai vạn với lại video thu nhập còn đang tăng trưởng nhưng là không ổn định giống hôm qua cũng chỉ kiếm lời năm mươi đồng tiền t ạ i internet bên trên kiếm tiền chính là như vậy đến nhanh đi cũng nhanh thu nhập không ổn định tính quá lớn với lại sáng tác hoàn cảnh còn quyền ba ngày không phát video hào liền lạnh Sắp thực thật nhiều khổng lưu nhẹ gật đầu nhưng rất nhanh lại lắc đầu hai vạn khối tiền hẳn là cũng không đủ làm theo yêu cầu một cái vòng tay ta tại thêm điểm tiền hẳn là đủ ta còn có một chút tiền tiết kiệm mặc dù cũng không nhiều lắm được à tiểu tử ngươi thế mà còn ẩ n giấu tiền riêng ta muốn cùng trầm hạ giảng để nàng phạt ngươi quỷ bàn phím ngươi nhanh đừng cầm ta tìm niềm vui đỗ hoành viễn tức giận liếc khổng lưu liếc nhìn nói tiếp ngươi vừa vặn có xe chúng ta ra ngoài tìm cửa hàng hỏi một chút giá vàng đi tiểu tử ngươi còn sai xử bên c h ế ta khẩn g lưu c ư ờ i chỉ chỉ đỗ hoành viễn một bên tử trong ngăn kéo lật ra xe điện đu lại chìa khóa nói ra đi đại trà dẫn ngươi đi cùng lúc đó nữ sinh ký túc xá bên trong cố thần hy vừa trở về liền bị trầm hà cho túm ra cửa cố thần hy hỏi một câu ngươi muốn ta lái xe dẫn ngươi đi chỗ nào trầm hà lôi kéo nàng tay nói ta đêm qua không phải cùng ngươi nói muốn cho đỗ hoành viễn mua máy ảnh sao hôm nay ban ngày ta tại trên internet nghiên cứu một cái bữa c h i ề u dự định đi thực thể cửa hàng bên trong dạo chơi đâu vừa vặn ngươi trở về ngươi lái xe mang ta đi chứ được thôi được thôi tiểu tị muội có cần cố thần hy cũng không nói nhảm Từ hai người mục đích thế mà lạ thường nhất trí đều là khu mới thương nghiệp tống hợp thể khổng lưu sở dĩ đem mục đích định ở nơi đó là bởi vì kêu một mảnh cửa hàng bao nhiêu cùng khổng gia chết chút quan hệ k h ổ n g lưu thuận tiện giúp đỗ hoành v i ễ n đi điểm cửa sau có thể ưu đãi một điểm làm ộ t điểm sao v ề p h ầ n cố thần hy vì cái gì cũng biết hướng khu mới bên kia cửa hàng mở chủ yếu nguyên nhân là lần trước lưu ngộng nhã mang nàng dạo phố thời điểm nàng tại kia phụ cận nhìn thấy mấy da b ề ngoài cơ cửa hàng vừa vặn có thể hàng so ba nhà thế là k h ổ n g lưu c ù n g cố thần hy hai người này mở ra khác biệt xe đi tới khác biệt đường nhưng lại có cùng một cái mục đích xe điện đ ú lại bên trên đỗ hoành v i ễ n đối với khẩn lưu nói ta định đem cái này x e như lục nhất lễ vật đưa cho chầm hà ngươi có thể được giút ta bí mật biết rồi biết rồi h o t c h r bên trên trầm hà cũng đã nói đồng dạng nói tiểu hy ta hôm nay không quản có mua hay không máy ảnh ngươi đều đừng tìm bạn trai ngươi rằng à ta định đem máy ảnh xem như lục nhất lễ vật đưa cho đỗ hoành viễn cho hắn niềm vui bất ngờ hiểu được rồi thấu chương xong chương bốn trăm bốn mươi chín phú bà lễ vật chương bốn trăm bốn mươi chín phú bà lễ vật cố thần hy xe rất nhanh liền chạy đến khu mới trong thương trường hai người ngồi thang máy lên tới trong thương trường mà lúc này k h ô n g lưu đỗ hoành viễn hai người còn tại trên đường xe điện đủ lại tốc độ làm sao hơn được hốt chờ đây cửa hàng lầu một chữ số khu mới a máy ảnh cửa hàng mở ở cùng nhau trầm hà mang theo cố thần hy đem đây mấy nhà cửa hàng toàn bộ đi dạo xong sau đó cảm thấy mỗi cửa tiệm đều rất không tệ lựa chọn khó khăn chứng liền phạm trong lúc nhất thời cũng không biết nên mua nhà ai thế là cố thần hy liền lặng lẽ phát tin tức hỏi khổng lưu muốn nhìn một chút hắn có biết hay không cái nào nhãn hiệu càng tốt hơn đang đợi đèn xanh đèn đỏ khổng lưu nhìn tin tức này lập tức đoán được cái gì khổng lưu cho cố thần hy trả lời nếu như ta đoán nói không sai trầm hà là muốn cho đỗi hành viễn mua máy ảnh a cố thần hy nhìn khổng lưu quay về tin tức không khỏi hơi kinh ngạc nàng nhìn trầm hà l k h ô n g lưu đoán cố thần h i a cho nên không ai nói cho người a k h ô n g lưu hiện tại ngươi thừa nhận cũng coi là biến tướng đem việc này nói cho ta biết cố thần h i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i ta còn đáp ứng tiểu hà muốn bí mật đâu kết quả hứa hẹn không đến nửa giờ liền n u ố t lời k h ô n g lưu không có việc gì ta cũng nói cho ngươi cái bí mật đỗ h à n h viên chuẩn bị đưa cái vòng tay vàng cho c h ầ m hà cố thần h i hắn sẽ không phải cũng làm cho ngươi bí mật ai đều không nói a k h ô n lần này tốt hai ta lẫn nhau trao đổi hai người bọn họ bí mật cố thần hy đột nhiên có một loại làm chuyện xấu cảm giác cố thần hy suy nghĩ một chút lại hỏi hiện tại giá vàng cũng không tiện nghi à đỗ hành o viễn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cho trầm hà mua vòng tay vàng k h ô n g lưu trả lời hắn hai tháng tiền thù lao thêm lên phát không ít tiền mình hẳn là cũng còn có chút tiền tiết kiệm cố thần hy hắn đây là một điểm cũng không cho mình lưu toàn tiêu vào trầm hà trên thân a k h ô n g lưu đây có gì đáng kinh ngạc nói trở lại việc này ngươi không nên nói cho trầm hà ta đáp ứng đỗ hành o viễn bí mật cố thần hy suy nghĩ một chút nói vậy ngươi cũng cam đoan sẽ không đem trầm hà lục nhất phải đưa máy ảnh cho đỗ hành viễn sự tỉnh nói cho h ắ n biết ta cam đoan vậy ta cũng cam đoan phát xong tin tức khổng lưu hỏi đỗ hoành viễn lại nói nếu như ngươi không cho trầm hà mua vòng tay nói muốn mua cái cái gì máy ảnh à? đỗ hoành viễn không hiểu hỏi làm gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề khổng lưu nói hỏi một chút mà thôi nhìn ngươi trước đó như vậy xoắn suýt muốn mua máy ảnh giá cả hẳn là cũng không rẻ à? đỗ hoành viễn lập tức nói ra đúng à tốt thiết bị mới có thể đánh ra tốt chất lượng hình ảnh nhà ta lúc ấy đang do dự máy ảnh giờ sl cùng tấm thẻ hẳn là chọn loại kia kỳ thực thường ngày quay c h ú n nói ra có thể dê bảy ít cái này máy ảnh là đủ rồi cũng không đắt một đại quả táo điện thoại tiền khổng lưu tiếp tục hỏi, vậy nếu như không cân nhắc điều kiện kinh tế người muốn mua máy ảnh g s l vẫn là máy ảnh vậy khẳng định là tính tiền phản a đều không để ý tiền ai còn chơi máy ảnh a ta muốn mua đắt nhất máy ô n g kính ta cũng muốn chọn đắt nhất mua đỗ hoành viễn phi thường tiên cường nói mặc dù ta hiện tại nghèo nhưng không trở ngại ta huyễn tưởng biến thành kẻ có tiền sau đó ngập trong vàng son sinh hoạt khổng lưu chỉ trả lời hắn ba chữ huyễn tưởng ca đỗ hoành viễn tức giận nói ngươi đi chết không cho phép cho ta loạn lấy ngoại hiệu khổng lưu hỏi xong đỗ h à n h viễn sau đó ngón tay cực nhanh đánh màn hình cho cố thần hy phát đi tin tức g i a có thể máy ảnh g s l xứng hai tốt đi một chút có thể đem đỗ hành viễn miệng cười n ư ớ cố c thần hy rất nhanh liền bay về cái ok biểu tình phấp nhìn khổng lưu phát tới tin tức cố thần hy thực sự không có kéo c ă n g ở cười ra tiếng trâm h a nhìn cố thần hy kỳ quái phản ứng hỏi khó được gặp ngươi cười vui vẻ như vậy gặp phải chuyện tốt gì không không có việc gì cố thần hy có chút t r ộ t dạ lất đầu rất nhanh lại chấn định tự nhiên nàng nói ra ta vừa rồi trên mạng t r a xét một chút công lược mua dai có thể à nghe nói dai người tài ba giống cũng không t ệ lắm mua để đỗ hành viễn đem ngươi đập mỹ, mỹ mỗi ngày phát vòng trâm h a bị cố thần hy nói có chút ngượng ngùng nàng khoát tay nói ra đi đi đi chỉ toàn nói mỏ cố thần hy một mặt t r e o tức t r e o chọc trầm hà ôi ôi ôi còn không có ý tứ mặc kệ ngươi Trầm hà biết mình tranh luận bất quá cố thần hy dứt khoát trực tiếp không để ý tới nàng quay người liền hướng phía d i a i có thể xoáy hạm cửa hàng đi đến ôi thối tiểu hà chạy nhanh như vậy làm gì chờ ta cố thần hy cũng theo sát phía sau đi vào cửa hàng bên trong phục vụ viên nhìn vòng trở lại hai người mặt mày hớn hở cười nên đón tiếp lấy nàng hỏi hoan nghênh hai vị mỹ nữ trở về nhà chúng ta thiết bị phi thường toàn giống trên mạng mua không được đây mấy khoản tại r ầ m Hà nhân t n hy đ viên cửa hàng đủ loại đề cửa dưới trâm hà cuối cùng bắt lấy một đải giai có thể e dở bảy cùng năm cái ống kính cùng một đống loạn thất bát tao linh kiện tổng cộng tiêu phí ba vạn tám nghìn tám trăm linh trâm hà nhìn kêu một dương lớn t ử đồ vật vậy mà cảm thán một câu bốn vạn có thể mua nhiều đồ như vậy tốt tiện nghĩa đối với trầm hà mà nói s ắ c thực không phải rất đắt dù sao trong tay nàng cái kia tiểu tiểu túi sách liền tám vạn khẩn g lưu nghe cố thần hy nói trầm hà hoa bốn vạn cho đỗ hành viễn mua trọn vẹn thiết bị tin tức này về sau khẩn g lưu hồi phục là đỗ hành viễn lần này miệng thật muốn cười rách ra cố thần hy cái chìa khóa xe cho nhân viên cửa hàng để bọn hắn trực tiếp đem cái dương bỏ vào xe của mình bên trong đi sau đó liền theo trầm hà tại trong thương trường cái khác cửa hàng đi dạo lên đã ra cửa khẳng định phải dạo chơi lại trở về nhà không phải chẳng phải là đi ra hồ công bên kia hai nữ sinh đều mua xong máy ảnh chuẩn bị s h a p team bên này k h ổ n g lưu cùng đ i hoành viễn vừa mới đem xe đ i ệ n đu lại ngừng tốt lao lưu ngươi nói đây đại thương trận bên trong kim đồ trang sức cùng bên ngoài loại k i a cửa hàng nhỏ giá cả có cái gì khác nhau không có thể mở tại trong thương trường tiệm vàng giá cả toàn quốc thống nhất không kém bao nhiêu k h ổ n g lưu nhàn nhạt đáp lại nói lại nói ngươi dám ở trong tiểu điếm mua vàng liền không sợ đối phương cho ngươi bên trên quỷ xương a để ngươi kiểu nói này thật đúng là a hai người cùng một chỗ đi vào trong thương trường và chữ số sản phẩm khu không kém quá nhiều trang sức cửa hàng cũng là tụ tập mở mở tại cửa hàng lầu một vừa vào cửa liền một nhà tiệm vàng có k h ổ n g lưu trong bóng tối trợ rút đỗ hành viễn thuận lợi đến kỳ lạ cùng một nhà tiệm vàng cày tiền sư phó thương lượng xong vòng tay thiết kế cùng chế tác công việc nhìn xong bản vẽ sau đó sư phó đánh cược nói không đắt để đỗ hành viễn giao cái tiền đặt cọc trở về trở lấy liền tốt nhìn thuận lợi như vậy liền nói tốt côn đồ vòng tay sự t ì n h đỗ hành viễn thậm chí cảm giác được có từng tia không chân thực bởi vì thật sự là quá thuận lợi tại khẩu thúc giục dưới đỗ hành viễn cũng không có suy nghĩ nhiều liền thanh toán tiền đặt cọc đỗ làm cũng không tệ lắm giá cả cũng không đắt liền trực tiếp ra mua đỗ hoành viễn hỏi ta dựa vào ngươi thế nào có tiền như vậy hơn một ngàn đồ vật nói mua liền mua cố thần hy tiền vậy ngươi vòng thai này là mua cho cố thần hy đỗ hoành viễn người đều nốc hắn hỏi ngươi cầm cố thần hy tiền mua đồ đưa cho cố thần hy tấu chương xong chương bốn trăm năm mươi chạy vào ma chương bốn trăm năm mươi chạy vào ma đây là nam sĩ quần a cho k h ổ n g lưu mua cố thần hy nói đến móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên cửa hàng quét thẻ trả tiền nha đây là khẩn lưu thẻ ngân hàng giao xong tiền cố thần hy mới bỗng nhiên một cái ý thức được cầm nhầm thẻ ngân hàng nơi này liền không thể không nâng lên một chuyện khổng lưu bình thường đi ra ngoài không yêu mang túi cho nên thường xuyên sẽ đem mình đ ồ vật nhét vào cố thần hy trong bọc thời gian dài liền quên lấy ra có đôi khi cố thần hy đều sẽ mơ hồ khá lắm ngươi cầm lấy hắn tiền mua quần áo đưa cho hắn đây coi như đưa sao cố thần hy khoát tay h à o nói ách không có việc gì hắn tiền đó là ta tiền đều như thế t r ầ m hà có chút cạn lời vỗ tay nói tốt có đạo lý vô pháp phản bác mua xong y phục sau đó hai nữ sinh liền cùng một chỗ hướng phía trang sức khu đi vào cửa hàng đồng thời t r ư n g hợp cùng mua xong đồ vật đỗ hoành viễn cùng khổng lưu hai người đối diện chạm vào nhau đỗ hoành viễn t r ầ m hà nhìn kỹ phát hiện không nhìn lầm thật đúng là đỗ hoành viễn nàng nói ngươi như thế nào cùng khổng lưu tới nơi này a ách đỗ hoành viễn cũng là lập tức ốc hắn không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải t r ầ m hà lắp bắp nửa ngày không nói nên lời còn tốt có khổng lưu giúp hắn giải vây nói ra ta buổi chiều đem cố thần hy làm cho tức giận liền lôi kéo hắn n ồ i ta mua một lần lễ vật đi bồi tội nói xong khổng lưu vừa mua kia đối với vòng thai tính cả hộp cùng một chỗ đưa cho cố thần hy bảo bảo thật xin lỗi buổi chiều ta không nên chọc giận ngươi tức giận. a cố thần hy ngắn ngủi s ư ớ n g sốt u mấy giây sau lập tức kịp phản ứng nói tính ngươi có chút lương tâm biết chủ động tới cho ta chịu nhận lỗi cố thần hy nói xong mang theo vừa rồi cho khổng lưu mua mới của nó i ta cho ngươi mua quần ngươi cùng đi thử một chút có vừa người không không vừa vặn về t i ệ m đuổi t a ơn bà bảo người nổi với ta thật tốt khổng lưu cười nhận lấy c h ư a quần tay cầm túi đây hai tiểu tình lữ ngược lại là càng diễn càng thật châm hà cùng đỗ hoành viễn đứng tại chỗ lại là có chút không biết làm sao dù sao hai người đều vụng trộm cho đối phương chuẩn bị lễ vật nhưng là lại không muốn đối phương sớm biết dưới loại tình huống này hai người rất không dễ chịu nhưng bọn hắn lại xảy ra sợ đối phương nhìn ra manh mối gì thế là liền giả bộ như chấn định tự nhiên bộ dáng câu được câu không nói chuyện t i ế m cố thần hy cùng khổng lưu nhỏ giọng trâu đầu ghé thai lên khổng lưu nói hai người bọn họ diễn kỹ đáng lo a cố thần hy quay về hắn một câu ngươi vừa rồi cái kia diễn kỹ cũng không có tốt hơn chỗ nào khu khu khổng lưu để cố thần hy cho nói không có ý tứ hắn nhỏ giọng phản bác một câu ngươi cũng diễn rất giả dối tốt ta cố thần hy nghe vậy lập tức liền không vui nói vậy bản tiểu thư vừa rồi diễn kỹ tốt n h t bởi vì đỗ hành viễn cùng trầm hà song phương đều, đều mang tâm tư cho nên k h ổ n g lưu cố thần hy vừa gặp mặt liền lại muốn tách ra cố thần hy mang theo trầm hà đi ga ra tầng hầm đỗ hành viễn nhưng là đi theo k h ổ n g lưu đi cơi ư xe địa đu lợi ý rồng phương giống ngay từ đầu đến thời điểm một dạng trở về chỉ là trở về trên đường nói càng nhiều trầm hà hỏi cố thần hy ngươi nói đỗ hành viễn sẽ không sớm phát hiện a như thế nhưng là không còn vui mừng đỗ hành viễn cũng hỏi k h ổ n g lưu ngươi nói trầm hà sẽ không đoán được chút gì a cố thần hy cùng k h ổ n lưu hai người rõ ràng đã biết rồi tất cả vẫn còn phải làm bộ cái gì cũng không biết đi an ủi đối phương cũng là thật khó cho hai người bọn họ cũng may hai người này trọng điểm đều là ở lo lắng cho mình kinh hỷ có thể hay không bị phát hiện trong chuyện này cũng không có hướng đối phương đến cửa hàng phải hay không nhớ chuẩn bị cho mình kinh hỷ phương diện này lớn hai người bọn họ ý nghĩ theo một ý nghĩa nào đó đến nói cũng coi là thần đồng bộ đêm nay trong lúc rảnh rỗi k h ổ n g lưu trong túc xá mấy người lại cùng từ không bọn hắn ký túc xá hẹn lấy đánh cầu bởi vì buổi chiều hôm nay tại trong tiệm sách phát sinh sự tình trần trí thụy đêm nay tâm tình không phải rất tốt đẹp chơi bóng thời điểm rõ ràng có thể cảm giác được trần trí thụy lực chú ý không phải rất tập trung lao đem bóng cho tặng người nếu không phải là ném rổ đ ộ chính xác giảm xuống lao đánh không vào trần trí thụy cũng cảm giác được mình trạng thái không đúng không muốn để cho mình ảnh hưởng đến những người khác chơi bóng hào hứng trần trí thụy chủ động đưa ra hạ tràng hạ tràng sau hắn trực tiếp chạy tới trên bãi tập đi chạy bộ phát tiết trong lòng không nhanh hắn một bên chạy bên cạnh ở trong lòng muốn nếu như ta là đại soài ca châu tiểu nam c ó phải hay không liền sẽ g a thích ta? ta trưởng xấu như vậy người ta không ngại ta nguyện ý cùng ta làm bằng hữu đã là ta vinh hạnh ta thế mà còn trông cậy vào đối phương có thể ưa thích ta người ta là hào bá lý tưởng rộng lớn thật sự là buồn cười a ta làm sao xứng với người ta đây trần trí thụy càng là suy nghĩ những n à y liền càng là tâm phiền ý loạn hắn liền càng là nhịn không được tăng tốc bước chân chạy trước chạy trước hắn cảm giác mình không biết mệt mỏi đặt ở trong lòng cảm xúc cũng hóa thành hắn chạy lực lượng trên thực tế hắn bước chân rất loạn chạy rất gấp gáp đó căn bản không phải hắn bình thường phong cách vương kỳ nhìn trần trí thụy cái dạng này nhịn không được nổ nước bọn một câu tiểu trần đây là chạy bộ chạy đến tàu hòa nhập ma cảnh g i i a khổng lưu phát giác được có chú tiểu tử này là không phải đột nhiên chịu đựng cái gì đà kích từ không nói ra có đánh hay không kích không biết nhưng nếu như hắn lại như vậy cắm đầu sông về phía trước đ o á n chừng muốn xảy ra chuyện đỗ hoành viễn đưa tay tại từ khôn trên nóc đến một cái sau đó nói ngươi liền không thể trông mong điểm hắn được không ta dựa vào ta ăn ngay nói thật mà thôi Frank trên Trần Trí Vừa khôn giống như là ngôn dạng đàng điên cuồng nhiên chân hướng Từ xuất pháp tùy một dạng, vừa dưới, tập tại Thụy đột đút Mặt pháp chạy giấc lời dưới, bãi dưới là xu mềm ngoa tạo tiểu trần mấy người vứt xuống trong tay bóng rổ gào thét xông về thao trường mấy người thật xa chạy tới thời điểm trần trí thụy bên người đã vây quanh mấy cái xem náo n h i ệ t người trần trí thụy không n ú p n í c h nằm trên mặt đất không ai dám tới gần khổng lưu mấy người tiến lên đỡ lên trần trí thụy vừa rồi kiên một ném trần trí thụy bị ngã thất điên bắt đảo này lại đứng tại nửa hôn mê trạng thái trên mặt hắn tất cả đều là chảy ra cùng vết máu nhìn có chút d ọ người không có nhiều lời khổng lưu cùng từ khôn hai cái ký túc xá bảy cái nam sinh cùng một chỗ hợp lực đem hắn dơ lên vội vàng chạy hướng phòng y tế tấu tr t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi một trẹo chân mấy người đem trần trí thụy mang lên phòng y tế bên trong bác sĩ cho kiểm tra một chút không có gì trở ngại đó là chảy ra một chút cộng thêm rất nhỏ nào chấn động giáo y cho trần trí thụy đồ thuốc đỏ thời điểm tiểu tử này trực tiếp liền bị đau tỉnh tiểu tử này tỉnh sau đó trực tiếp quỷ gào lên ta dựa vào ta chân ta chân đỗ hoành viễn nghe vậy đ ô n g nhiên đứng lên đến phá án trần trí thụy không phải là bị thuốc đỏ đau tỉnh là đỗ hoành viễn ngồi xuống hắn trẹo trên chân cho hắn đau tỉnh giáo y cũng bị trần trí thụy âm thanh dọa sợ hắn sốt ruột bận rộn hoàng đi tới đưa tay sở một cái trần trí thụy mắt cá chân trái chân trái không có không có việc gì giáo y nói đến đưa tay sờ một cái trần trí thụy chân phải sau đó nhúng mày không nói một lời sao thế nào nhìn giáo y kiêng ngưng trọng biểu tình trần trí thụy tâm lý hoảng hốt trực tiếp nắm chặt đối phương tay nói ta sẽ không cần c ta người cái này người chân này không có không có giáo y có chút cả lầm nói chuyện thắt nút ba một câu còn không có kể xong xung quanh mấy người cũng khẩn trương lên nóng đội đ ố i hoành viễn trực tiếp hét to một tiếng sẽ không phải là vô dụng muốn ta giáo y nghe được đỗ h à n h viễn nói cũng đi theo kích động lên không không không đoạn cắt đỗ hoành viễn lại tới một câu không thể so với cắt nghiêm trọng hơn a giáo y càng gấp hơn hắn khoát tay nói không không có đỗ hoành viễn bắt lấy giáo y một cái tay khác tiếp tục nói à huynh đệ của ta sẽ không phải còn không có tốt nghiệp người liền nếu không có a trần trí thụy nghe nói như thế cũng là ngây n g ố c tin một đầu ngã xuống giường không nói một lời một bộ t r ở chết bộ dáng người cầm miệng cho ta khổng lưu nhìn không được trực tiếp đem đỗ hoành viễn cho tùng tới đưa tay tại đầu hắn đi lên lập tức sau đó nói các ngươi người ta bác sĩ nói chuyện đừng lao sen vào được hay không a bị đánh một bàn tay đỗ hoành viễn cũng là trung thực ông đầu nhẹ gật đầu đỗ hoành viễn an tĩnh sau đó k h ô n g lưu đối với giáo y nói ra ngài nói tiếp đừng nóng n ộ i liền t r e o t r e o cái chân không phải cái cái gì đại sự này nhìn các ngươi các ngươi khẩn trương chờ giáo y hoàn chỉnh nói xong một câu sau đó mọi người tại đây rốt cục nhẹ nhàng thở ra trần trí thụy một lần nữa ngồi dậy đến nhưng hắn biểu tình so vừa rồi khó coi vậy ta có phải hay không không thể chạy s o tải chạy chạy trận đấu giáo y quật miệng xốc lên trần trí thụy ông quẩn chỉ vào hắn phiếm hồng xương vị trí nói liền ngươi n g ư ơ i chân này đi đường đều đều tốn sức còn muốn muốn chạy bước kéo dẹp đi a ngươi đỗ hoành viễn nhỏ giọng nói một câu ta nghe ngài nói chuyện cũng rất tốn sức k h ô n g lưu trực tiếp l ư ờ n g đỗ hoành viễn l h ấ c nhìn tiểu tử này lập tức lại ngẩm m i ệ n g lại vương kỳ vô đỗ hoành viễn bả vai nói không có việc gì trường học mỗi năm có đại hội thể dục thể thao không kém năm nay lần này đỗ hoành viễn một bàn tay đập vào trần trí thụy một bên khác trên đầu vai nói theo đứng a đây có cái gì tốt khổ sở sang năm đỗ ca cùng ngươi cùng một chỗ chạy đến lúc đó chúng ta đem ba hạng đầu đều cầm hai trăm mười làm trực tiếp biến thành quán quân ký túc xá từ khôn cũng nói đùa nói một câu n g ư ơ i muốn năm nay thật muốn tham gia đại hội thể dục thể thao cũng có thể tham gia bóng rổ trận đấu đến lúc đó ta tìm người cho ngươi đẩy xe l a n ngươi phụ trách nhận bóng c h u y ể n bóng là được rồi xéo đi đến lúc nào rồi còn nói đùa đỗ hoành viễn tức giận quay về từ khôn một câu sau đó quay đầu an ổ i trần trí thụy tiểu trần đường khổ sở sang năm trường học đại hội thể dục thể thao ta cùng ngươi cùng một chỗ chạy ôi trần trí thụy thở dài một hơi bù mặt tuyệt vọng nói trọng yếu không phải trận đâu à trọng yếu là ta đáp ứng châu tiểu nam muốn tại đại hội thể dục thể thao bên trong cầm cái thứ tự cho nàng nhìn ngay vậy đám người cuối cùng là biết trần trí thụy tiểu tử này vì cái gì nghe được mình không thể chạy bộ so nghe được mình muốn chết còn khó qua thì ra như vậy tiểu tử này đã sớm cho châu tiểu nam làm ước định a không không thể chạy chạy rồi giáo y khoát tay nói ngươi lại lại chạy chạy nói chân đừng có mong muốn nữa trần trí thụy lần nữa một đầu ngã xuống trên giường biểu tình cùng ánh mắt so vừa rồi còn muốn tuyệt vọng nhìn cùng chết một dạng ta đời này như bất mỏng a a a đau đau đau trần trí thụy còn chưa kịp phát biểu hẹ、e、m ỏ cảm nghĩ đâu giáo y một tay nắn xương mát xa trực tiếp cắt ngang thi pháp cho hắn đau nhe răng trợn mắt e m chút không cho hắn đau ngất đi giáo y nói hai người các người giúp giúp đ i hoành viễn cùng vương kỳ không đợi giáo y nói xong liền tiến lên đỡ trần trí thụy kết quả giáo y nửa câu sau nói giúp ta ấn xuống hắn lời này vừa nói ra vừa rồi còn đem trần trí thụy nâng ở trong lòng bàn tay hai người một giây sau liền cùng nhìn thấy giống như cự nhân đem hắn gắt gao đẻ lên giường trần trí thụy bị hai người này nhấn đau ngao ngao t r ự c hiếu giáo y vội vàng khoát tay nói không, không không đợi giáo y nói xong khổng lưu liền đưa tay tại hai người này trên đầu đến lập tức nói ra hai n g ư ờ i hổ a mổ heo đây nhấn chết như vậy khu khu đây hai xấu hổ cười cười đồng thời giảm bớt trên tay l ự c đạo lúc này cả l â m giáo y cũng rốt cục đem nửa câu nói sau nói xong không cần ấn như vậy dùng sức ba người đồng thời bó tay rồi trong lúc nhất thời không biết nên làm gì mới tốt giáo y lấy ra hai bình r i ậ t thủy tại trần trí thụy trên mắt cá chân xoa nhẹ lên hắn một bên v ò trần trí thụy liền một bên lớn tiếng thét lên tiếng gọi vô cùng thê thảm thật sự cùng ăn tết mổ heo giống như xoa bóp xong sau trần trí thụy cảm giác chân tốt không ít đi ta cho cho ngươi mở chút thuốc ngươi đồ một đồ từng cái từng cái tuần lễ tới ta đây ẩn ấn, ấn tối ngươi ngươi một tháng bệnh trừ tốt tốt tạ ơn trần trí thụy nhẹ gật đầu sau đó vương kỳ liền theo đi hỗ trợ lấy thuốc đỗ hoành viễn ném cho trần trí thụy một đầu khăn lau để hắn lau lau mồ hôi trần trí thụy nhìn về phía khổng lưu một mặt khẩn cầu biểu tình đối với khổng lưu nói ra khổng ca bình thường liền ngươi chủ ý tối đa ngươi có thể hay không giúp ta muốn một cái biện pháp nhà ngươi đừng nhìn ta, ta cũng không có biện pháp khổng lưu bất đắc dĩ như mai đối với trần trí thụy nói ta là có chút không vặt nhưng cũng làm không được cho ngươi mợ điều trị tại chỗ đem ngươi chân chữa khỏi、đi. sinh hoạt lại không phải huyền huyễn tiểu thuyết ngươi khổng ca ta cũng không phải treo bức vai nam chính、Phốc. khổng lưu nói lời này thời điểm vương kỳ thật sự là không có kéo c ă n g ở cười ra tiếng người cười cái gì đỗ hoành viễn cùng trần trí thụy một mặt ngộng bức nhìn vương kỳ bọn hắn không biết khổng lưu thân phận cho nên không có ghét đến đ i ể m cười ách vương kỳ không biết trả lời như thế nào đúng vào lúc này châu tiểu nam âm thanh đột nhiên chuyển đến trần tiểu bàn có ở đó hay không bên trong thật xin lỗi mọi người trong nhà hôm nay hắn chơi đi xem diễn xuất cho nên chỉ có một canh tấu chương o n g chương bốn trăm năm mươi hai làm vừa người trước môi mình chương bốn trăm năm mươi hai làm vườn người trước nuôi mình chu chu châu châu tiểu nam đến nghe được ngoài cửa châu tiểu nam thanh âm nói chuyện trần trí thụy mở to hai mắt nhìn kích động cùng giáo y m ở dạng cũng bắt đầu cà lam ta dựa vào xong đợi đừng đừng để nàng tiến đến trần trí thụy nói xong trực tiếp nắm lây chăn m ề n che mặt đi vào trần trí thụy trên mặt sức thuốc cao chân còn sưng cùng móng heo một dạng hắn là thật không muốn để cho châu tiểu nam nhìn thấy mình bộ này chật vật bộ dáng khổng lưu nói thẳng đừng lẩn chỗ nữa liền châu tiểu nam cái kia tính cách chúng ta nếu là không cho nàng bỏ vào đến nàng có thể cùng tôn ngộ không đại náo thiên cung một đem nơi này lật cái ú t sớp vương kỳ cũng nói theo đúng rồi à ngươi chẳng phải trên mặt đập phá chút ra sao đây có cái gì nhận không ra người đang khi nói chuyện châu tiểu nam đã đẩy cửa ra đi đến nhìn cái phương hướng này tụ một đám người châu tiểu nam bên cạnh hướng bên này đi vừa nói trần trí thụy thật kẽ bị thương người đâu người đâu để ta xem một chút châu tiểu nam ra người nhỏ rất nhẹ nhàng liền bắt vào đi tới trần trí thụy bên giường nhìn nằm ở trên giường dùng chăn mềm được bên dưới nửa gương mặt trần trí thụy châu tiểu nam nháy một cái con mắt trần trí thụy cũng hướng nàng trừng mắt nhìn hai người bốn mắt tương đối liền như vậy nhìn nhau một hồi lâu cũng không nói chuyện k h ô n g lưu đối với hai cái ký túc xá mấy người nháy mắt ra giấu mọi người cũng là phi thường ăn ý hiểu trong vài giây nhẹ chân nhẹ tay rời đi phòng y tế cho bọn hắn lưu lại một điểm một chỗ thời gian kỳ thực còn có nhân viên y tế nhưng bọn hắn đều riêng phần mình năng b u ậ n cũng không có không quản hai người này đi ra cửa về sau đỗ hoành viện sờ lên tầm tóc mày một bộ nghi hoặc không hiểu biểu tình nói không đúng không nên à. châu tiểu nam làm sao nhanh như vậy liền biết tiểu trần chạy bộ đấu vật trần trí t h ụ đấu vật chuyện này theo lý mà nói hẳn là cũng chỉ có sân bóng rổ chơi bóng mấy người bọn hắn biết còn lại biết chuyện này người đó là tại trên bãi tập tản bộ học sinh. nhưng người qua đường hắn không nhận ra trần trí thụy càng sẽ không nhận thức châu tiểu nam càng đừng nói là đem cái này tin tức nói cho châu tiểu nam giữa lúc đ ố i hoành viễn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm khổng lưu nhàn nhạt cười một cái nói đừng đoán ta cho châu tiểu nam lộ ra tin tức ân đám người nghe vậy nhao nhao quay đầu nhìn về phía khổng lưu khổng lưu biết bọn hắn muốn hỏi cái gì không chờ bọn hắn đem vấn đề hỏi ra khổng lưu trước tiên là nói về nói đã sớm cảm giác tiểu tử này b u ổ i tối hôm nay cảm xúc không đúng lúc đầu muốn hô châu tiểu nam tới sân bóng rổ cho hắn cố lên động viên kết quả tiểu tử này đánh hai lần liền đi, chạy bộ đi. càng không có nghĩ tới hắn còn ngã một phát châu tiểu nam đổi tới sân bóng thời điểm k h ổ n g lưu bọn hắn đã đem trần trí t h ụ y đưa đến trong phòng y vụ đến k h ổ n g lưu đều đem đối phương kêu lên cũng không tốt d ấ u d i ế m đối phương liền cùng nàng nói đơn giản một cái nguyên nhân chính là như thế châu tiểu nam mới có thể nhanh như vậy liền chạy tới phòng y tế trong phòng y tế mắt đối mắt thật lâu hai người cuối cùng nói chuyện trần trí t h ụ y mở m i ệ n g trước làm sao ngươi biết ta đấu vật ai cùng ngươi nói ngươi đừng quản ta làm sao biết châu tiểu nam dắt trần trí thủy chân m i ế nói ngã có nghiêm trọng không để ta xem một chút không không được trần trí thụy đem chăn mền tốn c h ặ t hơn hắn đem bên dưới nửa gương mặt c h e cực kỳ chặt chẽ sợ mình trên mặt tổn thương bị châu tiểu nam cho thấy được hắn trong lòng nghĩ là lúc đầu trưởng liền xấu như vậy hiện tại còn mặt m á y hốc hác còn muốn tại hứa thích mặt người trước triển lộ vết thương cái k i a c ò n sống tập bạo à? người trốn cái gì cho ta xem một chút châu tiểu nam nói đến trên tay lực đạo cũng là gia tăng mấy phần trần t r í thụy cũng là tăng lớn lực đạo giáp chăn mền nói không ngươi đ ừ n g nhìn lỗ mũi của ta cái cầm đều là tổn thương đâu có thể xấu hai người lôi kéo nửa này có thể châu tiểu nam một cái nữ sinh khí lực làm sao hơn được trần trí thụy đây đ ặ châu, châu, châu tiểu nam nhìn đây trần trí thụy trên mặt trên núi trên cằm tất cả đều là vết thương nhữ mày hỏi còn đau không đau hại không có chuyện tuyệt không đau bôi thuốc thời điểm ta căn bản là không có một điểm cảm giác tội ta trần trí thụy sở dĩ có thể như vậy khí phách mở mắt nói lời bịa đặt đó là bởi vì bác sĩ cho hắn trên mặt bôi thuốc thời điểm hắn còn ở và hôn mê trạng thái đâu kia sẽ đều không có ý thức khẳng định cảm giác không thấy đau à, đều như vậy còn không đau người lửa gạt a i đây châu tiểu nam nói đến ngồi ở mép giường đưa tay ngay tại trần trí thụy trên vết thương chọc lấy một cái t trần trí thụy đau hít vào một ngụm khí lạnh còn kém gọi ra còn tốt hắn đình chỉ châu tiểu nam niết miệng hỏi không đau à. trần trí thụy ngậm lấy nước mắt nói không đau t u y ệ t không đau châu tiểu nam nhìn trần trí thụy gió này khinh vân nhạt bộ dáng còn tưởng rằng hắn thật không đau đâu vừa định đưa tay cho hắn dựng thẳng cái ngón tay cái kết quả bàn tay không cẩn thận đập tới hắn trèo đến cái chân kia a a a ngao ngao lần này cảm giác đau đớn là phía trước không chỉ gấp mười lần trần trí thụy nhịn không được miệng mở rộng liền quỷ kêu lên hắn như vậy vừa gọi đem châu tiểu nam đều hù dọa nàng giống như là cái mông ấn lò so một dạng siêu một cái từ bên giường nhảy lên n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i chân ngươi thế nào châu tiểu nam nói đến nhìn về phía trần trí thụy mắt cá chân chân ngươi t r è o liền một chút xíu vấn đề không lớn chân ngươi đều xưng thành quỷ này bộ dáng còn mạnh gần đây châu tiểu nam tức giận một bàn tay đánh vào trần trí thụy trên đầu trần trí thụy cũng biết mình giả không được chỉ có thể thẳng thắn nói ân chân đau có chút nghiêm trọng khả năng không có cách nào tham gia cuối tuần đại hội thể dục thể thao ngươi đều như vậy còn muốn lấy tham gia đại hội thể dục thể thao châu tiểu nam mở to hai mắt nhìn có chút khiếp sợ hỏi chân ngươi không muốn thế nhưng là thế nhưng là ta trước đó đáp ứng ngươi muốn bắt thứ tự trần trí thụy thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ cuối cùng thậm chí đều có chút nghe không do nói cái gì châu tiểu nam nghiêm túc nghe xong hắn nói cười lên cũng không biết là bị tức vẫn là bị b a nàng nói ngươi có phải hay không đốc ngươi đều như vậy ta còn có thể ép buộc ngươi chạy à. nhưng là ta không chạy chẳng phải nốt u lời không đợi trần trí thụy nói xong châu tiểu nam liền đưa tay cắt ngang h ắ n nói hứa hẹn cũng phải nhìn tình huống t ố t ta châu tiểu nam quệt miệng tại trần trí thụy trên c h á n nhẹ nhàng chọc chọc nói người yêu trước yêu mình hiểu không ngươi lần sau có thể hay không trước quan tâm quan tâm mình nghe châu tiểu nam nói trần trí thụy cái mũi chua chua đột nhiên có chút nhớ nhung khóc người yêu như làm vườn nhưng làm vườn người kỳ thực càng hẳn là trước tiên đem mình dưỡng tôi ta người yêu trước yêu mình đây là châu tiểu nam dạy cho trần trí thụy rất trọng yếu bài học đúng vậy à hắn cũng là nên tự suy nghĩ một chút giảm béo cũng tốt thi nghiên cứu cũng tốt tham gia đại hội thể dục thể thao cũng tốt đây hết thệ tất cả đến cùng là vì ai đây có phải là vì chính mình mới đúng không trần trí thụy m í môi tiêu tan cười một cái nói ta đã hiểu cảm ơn ngươi i chương chương Kinh hỷ cùng kinh hãi. kinh hỷ cùng kinh hãi. người đi Tấu Từ túc trước, đây phòng y tế chương chương cùng Chương cùng hỷ hỷ khôn hắn phòng song, bọn bên n g o ký xá đây về y à bởi vì tò mò trần trí thụy cùng châu tiểu nam sẽ trò chuyện cái gì đỗ hoành viễn cùng vương kỳ trực tiếp đem mặt dán tại phòng y tế tiểu cửa sổ thủy tinh bên trên nhìn cửa sổ thủy tinh rất nhỏ hai người ngươi tranh tác cướp cuối cùng đặt thành hiệp nghị hai người thay phiên nhìn một người nhìn một hồi đỗ hoành viễn ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ trò chuyện cái gì vương kỳ không biết bất quá nhìn tiểu trần cười vui vẻ như vậy hẳn là khúc mắc c ờ i ra k h ô n g lưu đứng ở phía sau nhìn hai cái này tên dở hơi dở khóc dở cởi nói hai ngươi cũng đừng thay phiên dán trên cửa nhìn mở cửa trực tiếp đi vào đứng hai người bọn Viễn, ca, ca nhẹ chút, chúng ta tay đau. ba người cùng đi ra khỏi phòng y tế liền thấy cố thần hy đứng tại đường cái đối diện dưới đèn đường nàng không có dựa vào đèn đường liền thẳng tắp đứng túi đầu nhìn chằm chằm điện thoại cũng không biết đang nhìn cái gì đèn đường chỉ từ bên cạnh đánh xuống ánh đèn phát họa ra nàng hoản mỹ góp mặt tựa hồ cảm giác được có người đang nhìn nàng cố thần hy chậm rãi ngầm đầu đúng lúc cùng khổng lưu ánh mắt đối với ở cùng nhau khổng lưu b u ô n g lỏng ra dắt lấy đ ố i hoành viễn cùng vương kỳ đôi tay sau đó nâng tay phải lên cách đường cái liền cùng cố thần hy vung lên tay đ ố i hoành viễn cùng vương kỳ cũng là phi thường ăn ý một câu không nói mặt mặt lui về phía sau một bước tránh về lầu bên trong hai kẻ như vậy liền có thể có một chỗ thời gian khổng lưu này lại cũng lười quản kia hai tên dở hơi bạn cùng phòng chạy chậm đến cố thần hy trước mặt cười hỏi sao ngươi lại tới đây cố thần hy để điện thoại di động xuống đối với khổng lưu nói ta bồi tiểu nam đến khổng lưu lại hỏi vậy sao ngươi không đi vào cố thần hy nói cảm giác sẽ quay dày đến bọn hắn nói chuyện t i ế m đến lúc đó còn phải chở ra dứt khoát không tìm i b ả o chờ ngươi ở ngoài chờ ở bên ngoài rất lâu đi k h ô n g lưu nói đến một bên tự nhiên kéo lên cố thần hy tay ngươi cũng không cho ta phát tin tức cố thần hy giơ điện thoại nói cho ngươi phát nha a k h ô n g lưu nghe vậy lập tức móc ra mình điện thoại nhìn thoáng qua phía trên là cố thần hy hơn m ộ ư ơ i phút trước phát tin tức cố thần hy b ả o bảo ta cùng tiểu nam cùng một chỗ đến cố thần hy ta liền không tìm vào ta tại cửa ra vào chờ ngươi cố thần hy bà bảo ngươi thấy tin tức không cố thần hy làm sao không trở về ta cố thần hy quyệt miệng nét mặt liếc nhìn cố thần hy phát tin tức khổng lưu lập tức áy n ấ y c ư ờ i cười hắn nói bảo ta khả năng không nghe thấy ngươi tin tức nhắc nhở thật xin lỗi không có việc gì rồi khổng lưu bởi vì bận rộn chính sự cho nên không có thời gian quay về tin tức cố thần hy đương nhiên sẽ không tức giận nàng hỏi trần trí thụy thế nào khổng lưu khoát tay nói ra không có trở ngại mặt chạy ra một chút, trọng điểm là chặt chân ú sưng đặc biệt lớn đoan chừng phải có một hồi không dễ đi đường cố thần hy nghe xong khổng lưu nói gật đầu một cái nói không có ra cái đại sự gì cũng coi là vạn hạnh a ha ha k h ổ n g lưu mí môi lộ ra một cái thần thần bí bí nụ cười cố thần hy quay đầu nhìn hắn không hiểu hỏi ngươi cười cái gì nhà ta nói sai lời nói không phải k h ổ n g lưu lắc đầu nói ta đang nghĩ có lẽ tiểu trần còn có thể nhân họa đắc phúc đây có ý tứ gì tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc ta chán ghét làm trò bí hiểm người cố thần hy xiết quả đấm tại k h ổ n g lưu trên bờ vai nhẹ nhàng đập một cái ha ha ha k h ổ n g lưu nhét miệng cười một tiếng hắn nắm cố thần hy tay nói đi ta đưa ngươi quay về ký túc xá ân t u t hai người tay nắm tay cố ù n g m thần hy nói cho khổng lưu một tin tức hiện tại hắn là toàn bộ thương học viện bên trong có hy vọng nhất tại giao đại ca hát trận đấu cầm tới thứ tự người thương viện lãnh đạo rất chú ý hắn hy vọng hắn biểu hiện tốt một chút đến lúc đó thương viện vệ trưởng còn muốn đi nhìn hắn ca hát biết sau chuyện này khổng lưu cả người đều không xong nguyên bản hắn còn chuẩn bị tại toàn trường trận đấu thời điểm sờ cái cá quẹt cái nước biểu hiện kéo theo điểm tranh thủ sớm ngày bị đào thải đây kết quả lần này tốt căn bản không cho m ỏ cá cơ hội viện trưởng phải tới thăm ta ca hát khổng lưu sinh không thể luyến nhìn về phía cố thần hy nói g i ế ta t đi ai nha đừng khổ sở rồi thấy khổng lưu như thế bề ngoài cố thần hy vội vàng ă n ủi xét thấy ngươi tại thương viện thập giai ca sĩ bên trên cầm tới hạng nhất cái này ưu tú thành tích bản tiểu thư quyết định thực hiện ngươi một cái nguyện vọng nói đi m u ố n cái gì khổng lưu suy nghĩ một chút nói ngươi lần trước không phải còn nói phải cho ta cái thần bí ban thường sao làm sao thần bí ban thường đó là để chính ta cầu nguyện a cố thần hy nháy một cái xinh đẹp con ngươi trong mắt lóe lên một vẹt vẻ già hoạt cầu nguyện chẳng lẽ không tính kinh hỷ sao kinh hỷ không phải là để ta ra ngoài ý định sự tình sao a như vậy phải không cố thần hi suy nghĩ một chút sau đó mà không biểu tình ngự a khí nghiêm túc nói ta mang thai ngươi h ả i tử phóc có kinh hỷ đến sao khổng lưu xấu hổ nói đây tính là cái gì chứ kinh hỷ a đây gọi kinh hãi mới đúng chứ ha ha cố thần hi đôi tay chống ngành nói ngươi nhìn cho ngươi kinh hỷ ngươi lại không vui khổng lưu đưa tay tại cố thần hi sọ nào bên trên gõ một cái nói ta vui lòng ngươi cái đại đ ầ quỷ cố thần hi ô n đầu nói thật sao được rồi cố thần, không không thần hy đôi c h tay chống lạnh lý bất trực khí cũng chẳng nói ngươi ngươi cho ta mấy ngày thời gian ta nhất định có thể cho ngươi một cái to lớn thần bí lễ vật khổng lưu mí môi giống như cười mà không phải cười nhìn cố thần hy nói được, được được ta chờ đem cố thần hy đưa về ký túc xá về sau khổng lưu cũng trở về ký túc xá khẩn g lưu quay về ký túc xá chuyện thứ nhất đó là đem đô i hành viễn cùng vương kỳ điện thoại cho điều thành liên l n g hai người biểu thị không hiểu nhưng cũng không có hỏi nhiều mấy phút đồng hồ sau trần trí t h ụ y gọi điện thoại đến một cái đánh không thông hắn liền đánh một cái khác liên tiếp đem ba người điện thoại đều đánh một lần kỳ thực không phải trần trí t h ụ y đánh không thông mà là khẩn g lưu không cho nghe khẩn g lưu đối với hai người nói ra ai đều không cho nghe hai người đồng thời mở miệng nói vì cái gì hai người bọn họ đến bây giờ còn không có hiểu rõ khẩn lưu muốn làm gì vì tiểu trần hạnh phúc khẩn g lưu nói xong nhã nhã n nhìn lên tiểu thuyết đại khái đi qua sau mười mấy phút khẩn g lưu đột nhiên đứng dậy nói ra đi xuống lầu đ a n g t ạ i kéo video đỗ hoành viễn không kiên n h ấ n hỏi lại làm gì đi đón tiểu trần ân khẩn g lưu không có giải đáp hai người nghi hoặc mà là mang giày s o n g hướng phía dưới lầu đi đến vương kỷ cùng đỗ hoành viễn cũng liền bận rộn đuổi theo tấu c h ư ớ c xong chương bốn trăm năm mươi bốn a m nữ t h ụ thụ bất thân chương bốn trăm năm mươi bốn a m nữ t h ụ thụ bất thân ba người bọn hắn không đáng tin cậy ra hỏa lão dạng này thời điểm then chốt liền đánh không thông điện thoại thật không có ý tứ làm phiền ngươi cảm ơn người đưa t a trở về a cảm ơn cái gì dù sao ta cũng muốn quay về ký túc xá tiện đường sự tỉnh đ e n đường cùng ánh trăng sen lẫn nhau chiếu rọi trần trí thụy cùng châu tiểu nam sau lưng xuất hiện mấy đạo c á i bóng c á i bóng khi thì từng dao khi thì tảng ra như gần như xa trần trí thụy khập khiễng đi tới châu tiểu nam đứng tại bên tay phải hắn lôi kéo hắn tay vịn hắn chậm rãi đi lên phía trước mặc dù có châu tiểu nam b ị hắn nhưng chân phải đau đớn để mũi chân hắn chia xuống đất đ ề u trở nên mười phần khó khăn càng đừng đề cập đi bộ mỗi một bước hắn đều đang cắn răng kiên trì châu tiểu nam ng dạng này hắn đi đường liền sẽ không mệt mỏi như vậy nhưng là trần trí thụy cái này tiểu t ử ngốc không phải nói nam nữ t h ụ thụ bất thân không thích hợp liền để châu tiểu nam dùng tay vịn hắn một cái là được rồi thế là hai người mới có thể lấy loại này tư thái đi trên đường châu tiểu nam thấy trần trí thụy đi như vậy cố hết sức liền mở miệng nói ngươi nếu không vẫn là đem tay chống đỡ b ả vai ta lên đi như thế đi tới sẽ không mệt mỏi như vậy không có không có việc gì trần trí thụy lắc đầu nghĩa chính n g ô n từ nói ta quá nặng đi đợi lát nữa cho ngươi đẻ ép cứ như vậy đi dù sao lập tức đi ngay đến nam sinh túc xá ta có thể kiên trì việc này nếu để cho hắn ba cái bạn cùng phóng nghe được đoán chừng phải cho hắn măng cái suốt đêm không đúng không chỉ là mắng bị đánh cũng không thiếu được châu tiểu nam lường hắn một cái nói ra đi vậy ngươi liền quyết chống a h ắ c h ắ c trần trí thụy nâng lên tay trái sờ lên cái hót ngu nơ nở nụ cười phúc ha ha châu tiểu nam nhìn hắn ngây ngốc bộ dáng có chút buồn cười nàng nói ngươi đ â y ngốc bên trong ngu đần bộ dáng làm sao truy đến nữ sinh lạc trần trí thụy mí môi không có ý tử nói ta ta cùng nữ sinh nói chuyện p h i m đều thắt nút ba nào dám truy người khác ca vấn đề là ngươi cùng ta nói chuyện p h i m cũng thắt nút ba nhà bởi vì bởi vì ngươi cũng là nữ sinh a thính sao châu tiểu nam mang trên mặt mấy phần t r e o chọc chi sắc cười nói hai ta đều lâu như vậy hảo bằng hữu ngươi còn sẽ đối với ta không có ý tứ đây trần trí thụy không có ý tứ nhìn châu tiểu nam túi đầu nói ra sẽ sẽ a ha ha ha châu tiểu nam không để ý hình tượng cười to lên nàng nói ta còn tưởng rằng ngươi đã đem t a khi nam sinh đây trần trí thụy không hiểu hỏi vì cái gì nói như vậy bởi vì ta tính cách tùy tiện nha cùng ta chơi nữ hải tử đều nói ta như cái giả t i ệ u tử một dạng châu tiểu nam nói lời này thời điểm dường như có mấy phần đắc ý n g ể n đầu nhìn về phía trần trí thụy trần trí thụy k h o á t tay h à o nói à không ta cảm thấy ngươi ngươi tính cách rất tốt ngươi dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy nhưng tuyệt không bưng giá đỡ thoải mái tính cách là là ta thấy qua nữ sinh bên trong tốt nhất rồi ha ha ha ngươi đều cho ta khen không có ý tứ châu tiểu nam bị trần trí thụy khen cảm cả vui nàng có chút hiếu kỳ hỏi ngươi có hay không thẩm mến nữ sao vậy ngươi nói một chút nàng tính cách tốt hay là ta tính cách tốt trần trí thụy nghe được vấn đề này thời điểm cũng có chút trận tròn mắt hắn thẩm mến không phải liền là châu tiểu nam sao đây thế nào giải đáp trần mặc mấy giây sau đó trần trí thụy hồi đáp ngươi ngươi cùng ta thích người tính cách một dạng tốt ngươi do dự châu tiểu nam hít mắt cười nói ngươi đây rõ ràng đó là trái lương tâm nói thật không phải thấy châu tiểu nam không tin hắn nói trần trí thụy có chút dở khóc dở cười nhưng hắn lại không biết nên nói cái gì ngay tại trần trí thụy q u ấ n bách nói không ra lời thời điểm khổng lưu ba người trùng hợp đi ra nam sinh ký túc xá khổng lưu đi ở trước nhất đỗ h à n h viễn cùng vương kỳ một trái một phải đi theo phía sau hắn ba người hiện lên hình tam giác chỗ đứng nhìn thấy trần trí thụy khổng lưu một mặt kinh ngạc nói nhà Tiểu、trần i ể u t ngươi mình làm sao trí ở về, chúng ta còn chuẩn thì đón ngươi thì sao? Trần ta sao? bị đi thụy giống như là tìm tới cứu tinh một dạng lập tức liền cùng khổng lưu nói tiếp ba cấp ngươi điện thoại làm sao đánh không thông à? a hại khổng lưu không có ý tứ cười một cái nói chúng ta vừa rồi tại đánh ba hàng cho nên đều mở m i ễ n quấy giày đây không đánh xong mới nhìn đến ngươi tin tức sao đ ộ i h o à n h viễn ách đúng vương kỳ ân châu tiểu nam đôi tay chống lạnh như cái tiểu lao sư một dạng giao hấn lên ba người các ngươi liền cố lấy chơi đem người ném phòng y tế mặc kệ đúng không Ta tại tế tiếp tại tiếp tuổi trang đang nghe nàng dạy bảo, trên thực tế là tại hay Ba đang Ba nếu không phòng hắn, ngươi không chuẩn hiện hắn? người nghe nàng nét người muốn đầu, là là phải giả dạy bồi mới đi cười. đối y bị bảo, các có rất vương ớ i Tiểu nói Châu câu, một Nam n g i ế u k h ô n tại, ta chúng cũng k h ô n g cùng ó khả Kỳ phòng thương. năng Vương rời đi phòng cứu c đỗ hành o viễn hai người tiến lên đem trần trí thụy từ châu tiểu nam trong tay nhận lấy khổng lưu nói một câu vậy coi như vất vả châu tiểu nam bạn học còn cố ý giúp chúng ta đem tiểu trần trả lại cho châu tiểu nam cũng không có thật tức giận nàng khoát tay áo dặn dò không có việc gì không có việc gì các ngươi nhưng nhìn tốt hắn khổng lưu mí môi một mặt di mẫu cười nói t ố t cảm ơn ngươi quan tâm chúng ta như vậy tiểu trần hắn có ngươi như vậy cái bạn nữ thật đúng là tám đời đã tu luyện vũ khí ách ta ta đi trước không biết làm sao nhìn thấy khổng lưu đây kỳ quái nụ cười châu tiểu nam cảm giác có chút không được tự nhiên có một loại thấy nhà bạn trai trường ảo giác liền ngay cả đối phương nói chuyện cùng nhìn nàng ánh mắt cũng là như thế đây để nàng có loại không h i ể u cho dạng trên thực tế nàng và trần trí thụy trong sạch chuyện gì đều không có mọi người gặp lại cùng mấy người chào hỏi một tiếng về sau châu tiểu nam liền chạy chạy giống như vội vàng rời đi trần trí thụy hiếu kỳ hỏi một câu không ba người đứng tại dưới giường gần như đồng thời mở miệng hỏi ngươi đêm nay cùng châu tiểu nam có cái gì tiến triển không trần trí thụy không hiểu hỏi tiến triển cái gì tiến triển nhìn cái kêu một mặt mộng bức bộ dáng ba người cũng lười tiếp tục hỏi quay đầu bước đi tiểu ba người nhìn l cảm giác trần trí thụy trong lúc nhất thời không gây nói mà chống đỡ đỗ hoành viễn lại hỏi một câu cho nên ngươi cùng châu tiểu nam thật cái gì cũng không làm trần trí thụy nói không nàng liền đem ta vị đưa về túc xá lầu dưới sau đó ba các ngươi liền đến vương kỳ lập tức hỏi một câu vì cái gì ngươi không có ôm Khu khu, vịn vai nàng. bà trần a nam ta. cảm giác, Các muốn làm không người gì? quá phù hợp thụ thụ thân, nữ à, bất t trí thụy lời còn chưa nói hết ba người trực tiếp bắt lấy cái gối đi vào hắn bên giường nghĩa phụ nhóm nhọc lòng sản xuất cơ hội tiểu tử này không hào hào chân quý lãng phí một cách vô ích nghĩa phụ nhóm đau độc yêu để á n h khẳng định là không thể thiếu các người đánh ta làm gì À, là đau đau đau, cấu chương xong, chương Chương không mình song, nói sẽ Kẻ kẻ kẻ trộm trộm. chỉ là chính hắn không biết quay về ký túc xá trên đường châu tiểu nam hồi tưởng lại đêm nay trần trí thụy kia ngu ngơ ngây ngốc bộ dáng hồi tưởng lại hắn khen mình những lời kia lại không khỏi nợ nụ cười nàng đang nghĩ ngợi đâu đột nhiên bên hai chuyện đến lâm chi âm thanh chuyện gì xảy ra n h a tiểu học bá hôm nay tâm tình tốt như vậy n h a châu tiểu nam giật nảy mình chột dạ l ù i về phía sau một bước thân thể trực tiếp dán vào trên tường nàng xem thấy đột nhiên xuất hiện ở bên người lâm chi tức giận nói ra người là ưu linh sao đi đường nào vậy đều không có tiếng bước chân cũng đừng o a n b u ta lâm chi hơi hơi hí mắt nhìn châu tiểu nam nói ta đi theo ngươi cùng một chỗ tiến đến hô hai ngươi âm thanh ngươi một điểm đáp lại đều không có châu tiểu nam đột nhiên chột dạ nàng hỏi ngươi ngươi gọi ta tên ta làm sao không nghe thấy không nghe thấy ta cũng không tin lâm chi đưa tay nắm châu tiểu nam mặt tiến tới nàng trước mặt nhẹ giọng nói ra ta nhìn ngươi là thiếu nữ hoài xuân đi bị lâm chi dán dán châu tiểu nam sắc mặt bá một cái đỏ lên nàng lắp bắp nói ta không có ngươi không nên nói b ậ y lâm chi giống như cười mà không phải cười nhìn nàng nói ngươi đỏ mặt đó là bởi vì ngươi cách ta quá gần hai người như thế thân mật cử động thật vừa đúng lúc bị đi ngang qua các nữ sinh cho thấy được nhìn đây quyết thế lớn tốt hình ảnh dẫn vây xem nữ sinh nhịn không được hét lên lên vô cùng hưng phấn Hòa! Châu Tiểu nam đỏ mặt, đẩy ra Lâm Chi, chạy Chi hướng thét sinh thủ thế, sau đó quay đầu cũng đi theo Châu Châu hỏi Chi, thấy nghĩ sinh? Chi môi, khẽ nói, ta không chỉ nghĩ sinh, Nam ra quay vừa kia sau quay Nam Nam ta đang nam ta đang nam ta cái cái, cũng cái cảm cười còn Lâm Lâm Lâm Lâm Tiểu lầu đầu suyệt, đầu Tiểu lầu Tiểu suy mặt, biết biết đi. lại rồi đi đi. ngươi, ngươi môi, nói, người lên lên nữ dựng lên lên mấy mỉ đỏ đẩy đó lấy là gì vì thật giả là trần trí thụy a lâm chi cũng không quanh coi lòng vòng trực tiếp liền đem nói cho làm rõ bị nói chúng tâm sự châu tiểu nam đ ạ p tại trên bậc thang chân dọa mềm lún kém chút không có tại chỗ té xuống lầu cũng may có lan càn tiếp tục hắc hắc ta nói chúng đi lâm chi lộ ra một cái nghịch ngợm nụ cười ngươi làm sao ngươi biết đồn đốc đây có cái gì khó đoán lâm chi n g ó n trỏ nhẹ chút một cái châu tiểu nam cái đầu nàng nói ngoại trừ trần trí thụy ngươi bình thường cũng không cùng những nam sinh khác liên hệ nhà giống như cũng đúng châu tiểu nam nhẹ gật đầu một giây sau lại đỏ mặt lên nàng tranh luận nói ta không phải đang suy nghĩ hắn người gấp ta không có thấy châu tiểu nam chết không thừa nhận lâm chi cũng sẽ không nói kết quả không có qua một giây nóng hội châu tiểu nam trước hết phá công nàng nhỏ giọng nói ta thật không phải đang suy nghĩ hắn hắn có đối tượng thẩm mến trần trí thụy hắn có đối tượng thẩm mến lâm chi nghe nói như thế thời điểm rõ ràng là sửng sốt một chút chỉ là sửng sốt vài giây đồng hồ lâm chi liền trong nháy mắt hiểu rõ ra phúc ngừng phun nàng nhẹ nhàng nợ nụ cười người đang cười cái gì không có việc gì lâm chi lắc đầu mau nói ngươi có phải hay không biết cái gì lâm chi không có trả lời châu tiểu nam nói mà là nói bí mật ngữ kẻ trộm xưa nay sẽ không nói mình là kẻ trộm a châu tiểu nam giờ phút này m ộ n g bức biểu tình đơn giản cùng trần trí thụy một cái chết bộ dáng sự thật chứng minh ngốc ũ n g là sẽ t r u y ề n nhiệm đêm nay lại có hai người phải ngủ không đến, đến rồi xế chiều thứ hai khổng lưu không có lớp hắn cùng cố thần hy nói một tiếng muốn về lần, lần ra sau đó cơi xe điện đú lại vụ trộm đi vào trung hải thành phố hoa chim cá sâu sủng vật thị trường hắn chuẩn bị cho cố thần hy mua con mèo nhỏ mới vừa đi vào một cố loạn q á i vị liền tràn vào trong lỗ mũi kém chút không cho hắn sắp chết hắn vội vàng từ xe tòa bên trong lấy ra một cái khẩu trang đeo ở trên mặt sùng vật thị trường mèo rất nhiều cũng rất lộn xộn khổng lưu một cái người ngoài nghề căn bản liền sẽ không chọn lựa vừa đi vừa nghỉ đi d ạ o đường này hỏi mấy m è o nhà phòng cuối cùng vẫn là không có chọn được ngưỡng mộ trong lòng tiểu miêu chủ yếu hắn cũng không biết cố thần hy thích gì dạng tiểu miêu thực sự không biết nên mua cái gì khổng lưu dứt khoát trước không mua chờ thêm hai ngày lại đến nói không chừng có thể nhìn thấy một cái có mắt duyên tiểu miêu thời gian còn sớm hắn quyết định trước về nhà một chuyến bởi chiều hôm nay cố thần hy cũng trở về ra đi bạn gái không ở trường học một mình hắn tr n g ư ờ i xe điện đủ lại khổng lưu rời đi cái này tràn ngập quái vị địa phương xe vừa lái đi ra ngoài không bao lâu khổng lưu liền thu và o cố thần hy phát tới t i n tức không đúng nói đúng ra là cố thần huyên cầm lấy tỷ tỷ điện thoại cho hắn phát t i n tức cố thần hy khổng lưu ca ngươi cùng ta tỉ muốn đi đóng quân giã ngoại à, có thể hay không mang ta một cái khổng lưu trả lời tỉ ngơi nguyện ý dẫn ngươi đi là được cố thần hy chính là nàng để ta cho ngươi phát t i n tức khổng lưu không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng nói vậy được không có vấn đề một bên khác cố ra biệt thự bên trong cố thần huyên vây quanh tỷ tỷ lanh lợi nói ra Khổng lưu cố a mang ta đáp đi. ứng c thần hi y có chút h k nghe i hỏi, n vậy lập tức đưa tay sờ một cái túi lúc này mới phát hiện điện thoại di động của mình thật không thấy Tốt, cố thần hi y nói thoại n đến vé tay háo lên liền muốn đánh muộn vội cùng lúc đó cái kia ca ca ngươi có thể hay không giúp ta một chút khổng lưu đang ngừng lại xe phát ra tin tức đâu đột nhiên một cái tiểu nữ h à i đi tới hắn trước mặt một mặt chờ đợi ánh mắt nhìn hắn thế nào ngươi đi với ta bên kia một cái đi tiểu nữ h à i chỉ chỉ nơi xa kia giơ giấy bẩn thịu không chịu nổi cái hẻm nhỏ khổng lưu vô ý thức như n h ữ n mày khi còn bé bị bắt cóc hình ảnh đột nhiên trong đầu hiện hiện tấu chương xong chương bốn trăm năm mươi sáu trong thùng r á c m g è o chương bốn trăm năm mươi sáu trong thùng r á c m g è o không biết mọi người đi tại ư ám cái hẻm nhỏ hoặc là đi một mình đường nhỏ về nhà thời điểm sẽ có hay không có một loại cảm giác như vậy sau lưng đột nhiên xuất hiện một người hoặc là quái vợt muốn bắt cóc ngươi hoặc là ă ngươi n khổng lưu liền thường xuyên có loại cảm giác này mỗi lần vừa đi đến trong hẻm nhỏ thời điểm khổng lưu liền sẽ lo lắng có người đột nhiên từ phía sau hắn xuất hiện sau đó đem hắn cho đánh n g ấ t sự buộc đi sở dĩ sẽ có loại ý nghĩ này chủ yếu cũng cùng hắn khi còn bé một chút kinh nghiệm có quan hệ nguyên nhân chính là như thế hắn dưỡng thành một cái tốt đẹp thói quen ban đêm tuyệt không đi đ ư ợ c nhỏ mà giờ khác này trước mắt tiểu nữ hài này lại muốn dẫn đạo khổng lưu đi vào một cái dơ giấy bẩn thiệu kém cái hẻm nhỏ không tốt hồi ước sông lên ta tại sao phải đi theo ngươi khổng lưu nói đến quan sát một chút tiểu nữ hài này tiểu nữ hài này mặc tiểu váy trang phục sạch sẽ tóc cũng đâm thành xinh đẹp bím tóc đuôi ngựa hẳn không phải là cái gì nhà nghèo hải tử nhìn một chút khổng lưu ánh mắt rơi vào nữ hài trên tay cái kia hai tay dính lấy một chút sợ thẹn cùng kia sạch sẽ ăn mặc tạo thành tươi sáng so sánh không chỉ như thế hắn còn phát hiện nữ hài váy bên trên cũng dính một chút cho bụi tiểu nữ hài trông mong nhìn khổng lưu ánh mắt bên trong tràn đầy chờ đợi nói có con mẹo nhỏ giống như rơi vào trong thùng rác một mực đang gọi ta ta vóc dáng quá thấp, với không tới, ngươi có thể hay không đi qua nhìn một chút ta khổng lưu suy tư mấy giây lắc đầu nói ra thật xin lỗi ca ca còn có chuyện ngươi tìm người khác ca mặc dù đầu năm nay là xã hội p h á p trị không giống trước kia một dạng nhiều như vậy lừa bán phụ nữ trẻ em sự tình phát sinh nhưng bảo trì cảnh giác tâm vẫn rất có tất yếu lý do an toàn khổng lưu xác định sẽ không ở không biết thật giả tình môn dưới tùy tiện tin vào một cái tiểu nữ hài nói càng không khả năng sẽ vì cứu một con mẹo mà đi cực mình sẽ không gặp phải nguy hiểm cái này phong hiểm có thể quá lớn tốt ta tiểu nữ hài kia thấy khổng lưu không đáp ứng t lý tính c nói cho khẩng lưu hắn cần phải đi có thể cái kia đáng chết lòng hiếu kỳ vẫn là để hắn nhịn không được vụn g trộm đi theo tiểu nữ hải cùng một chỗ đi vào trong ngõ hẻm hắn đi vào trước đó còn cho đấu hành viễn phát cái tin khẩng lưu mười phút sau cho ta gửi tin tức không có hồi âm liền gọi điện thoại cho ta điện thoại đánh không thông liền báo cảnh ta tại trung hải hoa điệu thị trường tin tức này tại sao là cho đỗ hành viễn phát mà không phải cho cố thần hy phát đây bởi vì hắn sợ cố thần hy lo lắng nhưng cho đỗ hành viễn phát nếu như không có chuyện gì đến lúc đó quay về túc xá hắn hỏi đến mình liền nói với hắn nói đùa là được rồi đỗ hành viễn đang tại trước máy vi tính ngồi đâu nhìn khổng lưu phát tới tin tức hắn chậm rãi đánh cái khổng lưu không cho hắn quay về tin tức lặng lẽ đi theo tiểu cô nương kia tiểu cô nương tại một cái đại thùng rác trước dưng bước nàng vóc dáng còn không có kia thùng rác cao nhưng nàng rất thông minh tìm mấy đem giấy cái hộp l ê nàng vẫy v o lúc à à y lây dính sở tẹn n khối, sở mặt đất ố một ố bế tay thùng lấy nhỏ sở lấy thùng rắc vơ ô c ù n bạ đầu tham tiến vào trong thùng rác liền chuyển ra hai tiếng meo meo gọi tiểu miêu tiểu miêu đừng nóng vội ta tới cứu ngươi tiểu nữ h à i nói đến đưa trong tay cái kia gậy gỗ tiến vào trong thùng rác tiểu nữ h à i giống như là nói một mình đối với trong thùng rác nói ngươi có thể hay không tắn cây gậy dạng này ta là có thể đem người sách đi ra meo meo trong thùng rác tiếp tục chuyển ra meo meo gọi âm thanh có thể tiểu nữ hải cứu viện kế hoạch tựa hồ cũng không thuận lợi với lại đây đi cả nhắc hộp giấy cũng không vững chắc không có trèo trống bao lâu liền đổ sụt tiểu nữ hải thân thể hướng phía trước nhắc huynh kém chút đi theo rơi vào trong thùng rác cũng may khổng lưu một mực ở phía sau nhìn này lại tay mắt lanh lẹ đi lên ôm một cái tiểu nữ hải eo sau đó một cái tay khác nắm lấy nàng bà v a i đem nàng ôm đi ra tiểu nữ hải còn tại hoảng sợ trạng thái bên trong không có lấy lại tinh thần nhìn khổng lưu ánh mắt đều là ngơ ngác đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm khổng lưu đã đem nàng để xuống đại ca ca tiểu nữ hải có chút kinh h ỉ nhìn đột nhiên xuất hiện k h ổ n g lưu nàng chỉ vào thùng r ắ c nói va ngươi mau cứu cái này tiểu miêu a k h ổ n g lưu thăm dò hướng cái kia trong thùng r ắ c nhìn thoáng qua bên trong quả nhiên có một cái t r a i t r a i tiểu miêu toàn thân trên dưới vô cùng bẩn như cái cục than đen m ộ t dạng căn bản nhìn không ra nguyên bản màu lông kia tiểu miêu một đôi tròn căng mắt to tràn đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm k h ổ n g lưu nhìn thỉnh thoảng meo meo gọi hai tiếng khẩu không hiểu hỏi tiểu nữ hài kia ngươi làm sao phát hiện nơi này có tiểu miêu tiểu nữ hải hồi đáp đây là ta ba ba ném đi hà nói đây tiểu miêu là bồi thường tiền hàng sớ nó tại trong thùng rác kêu cho tới t r ư a thật đáng thương à ngươi có thể hay không đem nó cứu ra van cầu ngươi n g h e xong tiểu nữ hải nói khổng lưu cũng là đại khái đoán được là cái tình huống như thế nào hắn ngay từ đầu lo lắng hẳn là dư thừa tiểu nữ hải này hẳn là phụ cận cái nào cửa hàng thú cưng lão bản nữ nhi cửa hàng thú cưng đem cái này bán không được tiểu miêu ném đến trong thùng rác sau đó tiểu nữ hải có chút đau lòng vừa muốn đem tiểu miêu từ trong thùng rác lấy ra khổng lưu không có trả lời tiểu nữ hải chỉ là tại súng quanh quét mắt một vòng cuối cùng nhìn về phía nàng bên chân cái kia hộp giấy bỏ vào trong thùng rác sở dĩ không cần tay trực tiếp bắt một là lo lắng đây tiểu miêu lại đột nhiên ứng k í c h c ạ o người hai là phòng ngừa tiểu miêu trên thân có cái gì bệnh khuẩn chuyển nhiệm đến trên thân người đầy thùng rác đối với tiểu hải tử đến nói quả thật có chút cao nhưng đối với người trưởng thành đến nói vẫn là không có vấn đề gì khổng lưu vừa đem cái dương bỏ vào tiểu miêu tựa như là đã hiểu cái gì d ơ lên móng v ố t dùng sức hướng cái dương kia bên trong leo bất quá nó chân sau hẳn là tổn thương tốn sức l ố t b ố t cả buổi mới thành công chui vào chờ nó chui vào sau đó khổng lưu đem cái dương ô n đi ra tiểu miêu cũng coi là ước cứu nhưng nó lại không phải rất muốn ra đến liền n ú t ở trong g i ư ờ n g coi lại thành một đoàn đen thu i giống một đống bẩn q u ạ n g lông m ở dạng ca ca nó như vậy tiểu tại nơi này sẽ chết ngươi có thể hay không nuôi nó tiểu nữ hài nói đến muốn đưa tay đi kéo khổng lưu y phục nhưng nhìn thấy mình vô cùng b ậ n tay nàng lại lập tức rụt trở về như vậy tiểu hài tử ngược lại là rất hiểu lễ phép khổng lưu nhìn kia trong g i ư ờ n g đáng thương tiểu ra hỏa suy tư vài giây đồng hồ về sau thở dài hắn nói ta trước dẫn nó đi sùng vật bệnh viện bên trong kiểm tra một cái đi thôi ta cảm ơn ca ca ngươi người thật tốt tiểu cô nương lộ ra vui vẻ nụ cười bộ dáng có chút đáng yêu nàng đem tay bẩn tại trên váy cọ sát sau đó từ váy trong túi tìm tòi một cái lấy ra hai viên đại bạch thỏ n ã i đường đối với khổng lưu nói cảm ơn các ca ngươi là người tốt ta mời ngươi ăn kẹo ngươi nhất định phải cứu nó nha á c h tốt khổng lưu cầm lên k i a hai viên nái đường nhét vào trong túi sau đó mang theo cái dương đi ra ngõ hẻm tiểu nữ hải cũng đi theo hắn cùng đi ra khỏi ngõ hẻm hai người tại giao lộ tạm biệt tiểu nữ hải dặn dò khổng lưu không muốn tại hoa điệu trong chợ sùng vật bệnh viện điều trị tiểu miêu bởi vì bên này sùng vật bệnh viện không chính quy với lại giá cả sau đó liền lanh lợi rời đi khổng lưu nhìn tiểu cô nương rời đi b ó n g lưng cười cười hắn đem chứa tiểu miêu cái dương đặt ở chân đạp trên bảng sau đó cho đỗ hành viễn phát cái tin tức lên xe rời đi hoa điệu thị trường tấu chương xong chương bốn trăm năm mươi bảy chữa bệnh hoa một vạn chương bốn trăm năm mươi bảy chữa bệnh hoa một vạn rời đi hoa điệu thị trường sau đó khổng lưu tìm một nhà tương đối cỡ lớn sùng vật bệnh viện sùng vật bệnh viện cho tiểu miêu thanh tẩy sau đó nguyên bản đen thui vật nhỏ lập tức khôi phục nó lúc đầu bộ dáng là một cái ba màu sắt trung hoa mèo nhà lông ngắn đầy ba mèo mướp miệng là màu trắng gương mặt là màu da cam con mắt một vòng nhưng lại là màu đen đen s n g một vòng run run dậy giống như là nữ sinh trang điểm thời điểm cho mình hóa ánh mắt một dạng không chỉ có thể để cặp mắt kia nhìn vừa lớn vừa tròn hơn nữa còn mang theo vài phần cao quý khí chết b ị mà không yêu diễm mà không t ụ tiểu miêu phần lưng lông tóc là màu da cam cùng thâm đen lộn xộn cùng một chỗ hai màu nửa người dưới lại l à b ạ c h chậm nhìn giống như là tròn một giường chăn mềm ở lưng bên trên nó bên trái chỗ cánh tay có một đoàn ái tâm hình dạng bộ lông màu và nóng g n đây tiểu miêu trưởng phi thường có đặc sắc theo lý mà nói không nên bị ném mới đúng ba mẹo mướp đồng dạng bị người cho rằng là x huyết thống không thuần khiết lại thêm phần lớn người nhìn thấy loại này mèo đều là ở bên ngoài cho nên liền vô ý thức cho rằng đây là mèo hoang huyết thống không thuần khiết mới có kỳ quái như thế màu lông về sau trên mạng marketing ba mèo mướp là mèo giới đại mỹ nữ cũng coi là cho ba mèo mướp chính danh nuôi con mèo này người cũng liền trở nên nhiều hơn thậm chí có một đoạn thời gian sùng vật trong chợ xào mèo giá cả một cái màu lông đẹp mắt ba hoa lại thêm một đống nói bựa một mèo một màu thế gian duy nhất cố sự liền có thể cho người ngoài nghề hủ sửng sốt một chút không ít thổ hào bỏ giá trên trời cũng muốn mua lấy một cái màu sắc đang tiểu t ă n hoa mặc dù m loại này mèo giá cả xuống nhưng cũng vẫn là có thị trường không thể lại không ai mua còn bị ném đi khổng lưu trong lòng đang hiếu kỳ xinh đẹp như vậy ba hoa vì sao lại bị ném đi đâu liền nghe đến bác sĩ nói một câu mèo này cất c ố t gãy với lại tạng khí giống như có chút vấn đề cần đập hai tấm ít chỉ xem nhìn khổng lưu sửng sốt một chút hỏi cho mèo đập ít ánh sáng hắn chưa từng nuôi qua sùng vật cũng không phải hiểu rất rõ những này cho nên cảm thấy có chút mới mẻ đúng đập một lần hơn hai trăm nếu như trần đoán chính xác có vấn đề nối xương khả năng cũng muốn hơn mấy trăm dược phẩm cũng muốn không ít tiền tổng cộng một bộ xuống tới ít nhất cũng phải ngàn thanh khối chỉ là vừa rồi tắm rửa đều hoa tám mươi đây bác sĩ t h u y nhìn khổng lưu t i ê kinh ngạc biểu tình còn tưởng rằng hắn là bởi vì chê đất mới kinh ngạc như thế thế là hắn cầm lấy giấy nháp cho khổng lưu tính lấy sổ sách coi xong sổ sách hắn còn khuyên khổng lưu cái này tiểu miêu hẳn làm è o hoang a loại này mèo bình thường là trời sinh có bệnh mới có thể bị vứt bỏ đồng dạng không có mấy ngày liền sẽ bởi vì vô pháp độc lập sinh tồn mà chết ở ven đường nói câu khó nghe vì một con nửa chết nửa sống mèo hoang hoa hơn ngàn thật không có tất yếu nói ta khuyên ngươi vẫn là lấy ở đâu đưa đi đ khổng lưu nghe xong bác sĩ thu y nói chỉ là nhàn nhạt cười cười nói ra không có việc gì chị à bao nhiêu tiền ta điều trị hạ thấy khổng lưu còn không hết hy vọng bác sĩ cũng lời khuyên hắn để hắn trước giao cái chụp ảnh từ tiền đi cho tiểu m i ê u chiếu cái ít ánh sáng sau đó lại tính toán tiểu m i ê u chụp ảnh thời điểm phi thường loan cũng không gọi cũng không tránh phi thường phối hợp để nó làm gì nó liền làm cái đó một đôi mang theo ánh mắt cắt làn mắt to liền nhìn chằm chằm khổng lưu nhìn kết quả đi ra tiểu mưu cơ quan không có vấn đề gì đó là chân sau gãy xương với lại gãy xương có chút nghiêm trọng cần phẫu thuật điều trị phẫu thuật có chút đ ắ t cần mấy ngàn chỉ là mấy ngàn thối còn có thể chẳng lẽ khổng đại thiếu không thành khổng lưu không nói hai lời trực tiếp trả tiền thấy khổng lưu có tiền như vậy bác sĩ cũng là không nhiều lời lập tức cho tiểu miêu làm cái phẫu thuật khổng lưu toàn bộ hành trình bồi tại bên cạnh tiểu miêu liền nhìn hắn chằm chằm nếu là đau liền meo meo gọi vài tiếng khổng lưu liền chấn ăn nó cho nó cho ăn một điểm mèo đầu bệnh viện ăn mèo đầu nó liền không gọi ngoan, ngoan tiếp tục xem khổng lưu giờ phút này khổng lưu có một loại rất kỳ diệu cảm giác hắn cảm giác mình gi t một, một, một bộ này quá trình xuống tới giấy tờ trực tiếp làm đến một vạn giấy tờ đánh ra đến đều có dài nửa thước nếu như sủng vật bệnh viện bên trong có mẹo con đổ dùng hàng ngày nói đoán chừng giấy tờ còn có thể dài hơn một điểm k h mẫu. Mẫu. Viên viên với lại ư u u c ba hoa loại này mèo loại so sánh đặc biệt mèo được rất ít gặp xem như bốn mươi vạn phân một trong tỷ lệ với lại ba hoa mèo được trời sinh liền có sinh lý thiếu hụt không mang thai vô sinh vô pháp sinh dục hậu đại nhưng là mèo cái không có loại tình huống này với lại ba hoa mẫu mèo còn đặc biệt có thể sinh phát tỉnh kỳ đi ra ngoài có thể dẫn tới không ít tiểu công mèo cả đ ờ i liền sinh mấy cái một năm có thể sinh mấy ổ cho nên tiểu khu mèo hoang bên trong thường thấy nhất đó là ba mèo m ứ c loại này mèo chúng ta đồng dạng đề nghị tám trăm m ư ơ i tháng đại thời điểm làm thể dục a a đã hiểu k h ổ n g lưu đem ba hoa bỏ vào sủng vật bệnh viện đưa trong suốt tay cầm trong hộp đi ra ngoài tay này cả m è n vốn là muốn mua nhưng bác sĩ thấy k h ổ n g lưu tại bệnh viện bên trong tiêu phí nhiều như vậy cũng không tiện lại thu đây mấy chục khối tiền dứt khoát liền đưa một cái cho hắn khẩn lưu tới xe điện đủ lại đem tiểu miêu mang về nhà vừa đem xe dừng ở cửa ra vào trong phòng liền đi đi ra mấy cái nữ bục vui vẻ hồ to n h a thiếu gia trở về n h a còn có con mèo nhỏ thiếu gia mua mèo thật xinh đẹp hoa không ít tiền a k h ổ n g lưu nắm tay cả mèn đưa cho một cái nữ bục xe điện đủ là chìa khóa ném cho một cái khác nữ bục sau đó nhanh chân đi vào trong nhà vừa nói mèo miễn phí chữa bệnh hoa một vạn tấu chương xong chương bốn trăm năm mươi tám đưa lễ vật gì chương bốn trăm năm mươi tám đưa lễ vật gì k h ổ n g lưu nắm tay cả mèn cái nắp mở ra sau đó đem tiểu tam hoa cho ô n đi ra đặt ở trên ghế salon mềm mại ghế s o f a để tiểu miêu k ì m lòng không được muốn đạp sữa nó hai cái chân trước hơi mở ra tại mềm mại trên đệm có quy luật để ép một bên đạp sữa nó còn một bên ngẩng đầu dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá cái này l ạ lâm nhà mới cuối cùng tạp kia t í h dìn h mắt to nhìn phía khổng lưu nó nghiêng cái đầu kêu một tiếng meo phảng phất đang nói đây là nhà ngươi sao thật lớn nha đây đáng yêu bộ d á n g nhỏ đơn giản không nên quá manh khổng lưu đưa tay tại tiểu miêu trên đầu nhẹ nhàng bóp nhẹ một cái tắm rửa qua tiểu miêu trên thân rất sạch sẽ còn thơm n à ngạn nhưng là nó lông tóc có chút hiếm thiếu, nghĩ đến hẳn là dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến nuôi tới một đoạn thời gian hẳn là l i ề n tốt khổng lưu đối với sau lưng mấy người nói ra nó chân sau vừa làm xong phẫu thuật cần nuôi một đoạn thời gian các ngươi bình thường chiếu cố thời điểm chú ý một chút tốt thiếu ra đây ba hoa trên đùi có tổn thương khổng lưu không có ý định trực tiếp đưa cho cố thần hy hắn nghĩ đến chờ tiểu tam hoa thương thế tốt lên điểm có thể nhảy có thể nhảy lại để cho nó cùng cố thần hy gặp mặt trường học khẳng định là không có cách nào nuôi mèo nếu để cho quản lý ký túc xá a di c a ngủ bắt được sẽ trực tiếp thông báo cho học viện đi đến lúc đó hai trăm mười lăm ký túc xá bốn cái người đều muốn bị xử phạt đặt ở trong nhà nuôi liền không có cái vấn đề này trong nhà tất cả đều là người h ậ u các nàng đều có thể chiếu cố càng huống hồ chiếu cố một cái tiểu miêu đây khổng lưu chuẩn bị trở về gian phòng một chuyến vừa mới đứng dậy trên ghế s a lon tiểu miêu liền meo meo kêu lên nó muốn theo bên trên khổng lưu nhịp bước nhưng chân sau không lấy sức nổi không đi hai bước ngay tại trên ghế s a lon đất bằng c ầ m cái té ngã mấy cái nữ buộc niên h kỷ cũng không lớn đối với lông sủ tiểu miêu tự nhiên cũng là không có sức chống cự khổng lưu vừa đi các nàng liền b â y lại đối với m è o con đó là sờ sờ ôm một cái còn đặt ở trên đùi cùng nó tương tác so với đối với khổng lưu kia nhu thuận nghe lời thái độ đối mặt những người khác tiểu tam hoa biểu hiện cũng có chút hờ hững một đôi mang theo ánh mắt mắt to hướng phía khổng lưu rời đi phương hướng nhìn lại mặc cho những người khác làm sao hô nó đều không hề bị lay động nha còn rất cao l n h đ â y đều không để ý người thiếu ra mang về tiểu miêu tính tình ngược lại là có chút đặc biệt cửa thang máy từ từ mở ra đồng thúc đang đứng tại lầu hai cửa thang máy đồng thúc trên mặt mang hiền lành đ ụ cười hỏi thiếu gia trở về à, đêm nay ở nhà ăn cơm không không được ta một hồi liền quay về trường học k h ổ n g lưu lắc đầu ta mang về một cái tiểu miêu bị thương nhẹ đồng thúc ngươi giúp ta nhìn một chút chờ tiểu miêu tổn thương dưỡng hảo ta muốn tặng cho bạn gái đồng thúc nhẹ gật đầu nói hiểu rồi thiếu gia k h ổ n g lưu đi hướng mình gian phòng đồng thúc quay đầu nhìn k h ổ n g lưu rời đi bóng lưng đi vào thang máy đi xuống lầu đi cố ra cố thần hy tựa ở trên ghế salon mua sắm phần mềm đều sắp bị nàng lật á t khẩn lưu giống như cái gì cũng không thiếu nàng thực sự nghĩ không ra nên đưa lễ vật gì cho khẩn lưu mới tốt cố thần huyên ngồi tại cố thần hy đối diện chơi game nhìn t ỷ t ỷ vẻ mặt buồn thiu bộ dáng liền hỏi ngươi nhìn giống như rất phiền bộ dáng xảy ra chuyện gì ta đang cấp khổng lưu chọn lễ vật cố thần h u y n ó i đến ngầm đầu nhìn mội mội lên nhìn sau đó lại cúi đầu được rồi cùng ngươi r ằ n g ngươi cũng sẽ không hiểu cố thần huyên thét trói thai vang lên nói ra ngươi xem thường ai đây không phải liền là nói yêu đương tặng quà cho nhau sao ta làm sao lại không hiểu cố thần h u y lại ngầm đầu nhìn mội, mội nói ra vậy ngươi nói một chút ta nên đưa cái gì cho hắn cố thần huyên nói ngươi nói cho ta biết trước ngươi vì cái gì đưa khổng lưu ca lễ vật là bởi vì cố thần h u y đơn giản giảng một cái chuyện này tiền căn hậu quả cố thần huyên sau khi nghe xong cảm khái một tiếng k h ổ n g lưu ca thật thê thảm mỗi ngày bị ngươi hố còn muốn ăn ngươi vẽ bánh nướng cố thần huyên xiết quả đấm nhìn mội mội nói ra muốn bị đánh cố thần huyên lập tức nhận sợ sai tỷ mội mội nhận lầm thái độ tốt đẹp cố thần huyên cũng liền thu hồi nằm đấm nàng nói ngươi cho ta ngẫm lại có cái gì tốt đưa lễ vật không ta ngẫm lại a cố thần huyên để điện thoại di động xuống đôi tay nâng cầm lên gối lên trên đầu gối chầm tư chỉ chốc lát về sau nói ra khẩn lưu ca biết đánh đàn dương cầm nói nếu không ngươi đưa ai cái chủ ý này không tệ để cố thần huyên kiểu nói này cố thần h u y i rộng mở trong sáng đưa nhạc khí cũng là cái không tệ lựa chọn nói làm liền làm cố thần h u y t ạ i trên internet lục s o á t lên định chế đàn p i ano từ đầu cố thần huyên tiến tới đối với tỷ tỷ nói ra tỷ cuối tuần này ngươi có rảnh rỗi không cố thần h u y con mắt nhìn chằm chằm điện thoại cũng không ngẩng đầu lên hỏi thế nào cố thần huyên nói ta muốn đi nhà ra ra chơi đi chứ chúng ta cùng đi chứ ngươi lái xe mang ta đi cố thần h u suy nghĩ một chút nói cuối tuần này chúng ta trường học muốn tổ chức đại hội thể dục thể thao đây cố thần huyên không hiểu hỏi ngươi báo danh cái gì hạng mục cố thần hy lắc đầu nói ta không có báo danh a cố thần huyên không hiểu hỏi ngươi không có báo danh kia đại hội thể dục thể thao có quan hệ gì tới n g ư ơ i a ta á c h hình như cũng đúng cố thần hy vốn muốn nói nàng muốn ở trường học bồi k h ổ n g lưu nhưng nghĩ đến k h ổ n g lưu cũng không có báo danh đại hội thể dục thể thao kia cuối tuần này giáo vận hội giống như cùng nàng liền hoàn toàn không quan hệ rồi cố thần huyên một mặt chờ mong nói ra vậy chúng ta đi nhà ra ra chứ nhưng là cố thần hy trong lòng nghĩ là nếu như chính mình cuối tuần này đi nhà ra ra nói chẳng phải không có cách nào bồi khẩn lưu sao nhưng lời còn chưa nói hết cố thần huyên trước hết tức đáp đem khổng lưu ca cũng cùng một chỗ kêu lên nếu không nói tỉ m ộ i l i ề n tâm đâu cố thần hy nói chỉ là cái như n g là m ộ i m ộ i liền đoán được trong nội tâm nàng điểm này ý nghĩ ra ra không phải đã sớm muốn gặp một lần khổng lưu ca sao vừa vặn cuối tuần này dẫn hắn đi chơi đây cố thần hy suy nghĩ một chút nói đây giống như cũng là không tệ chủ ý cố thần huyên t h u ố c d i ụ c nói vậy ngươi hỏi mau hỏi hỏi một chút khổng lưu ca cuối tuần này có thời gian hay không cố thần hy lấy điện thoại di động ra cho khổng lưu phát đi tin tức khổng lưu rất nhanh liền hồi âm bà bảo cuối tuần này ta khả năng không có thời、gian. cố thần hy i à, v nói trở lại ta muốn hay không đi gặp ngươi ông ngoại nhà khẩn lưu không có việc gì ngươi đi nhà ra ra a không nóng nảy sớm muộn cũng sẽ gặp mặt k h ổ n g lưu nói ngược lại là cũng không có sai chờ cố thần hy đến khổng gia sau đó sớm tối là muốn gặp thân thích tấu chương xong chương bốn trăm năm mươi chín nuôi mèo nuôi chó chương bốn trăm năm mươi chín nuôi mèo nuôi chó trong nhà nằm một hồi chờ xe điện đú lại nạp một hồi điện khổng lưu lại khởi hành trở lại trường rời nhà trước tiểu tam hoa một mực hướng về phía khổng lưu meo meo lớn tiếng kêu la giống như là hy vọng khổng lưu đem nó cũng cùng một chỗ dẫn theo khổng lưu đương nhiên là không có cách nào mang theo tiểu gia hỏa này hắn sờ lên tiểu miêu đầu nhẹ nhàng đối với nó nói ngươi ăn cơm thật ngon hảo hảo dưỡng thương chờ ngươi tốt ta sẽ tới đón ngươi có được hay không n g o dường như nghe hiệu khổng lưu nói tiểu miêu k sau đó liền k một giờ ồn không t n tĩnh n h ì khổng lưu trở lại giao đại trong túc xá đỗ hoành viễn nhìn trở về khổng lưu lập tức lại hỏi tiểu tử ngươi buổi chiều hôm nay phát tin tức kia rốt cuộc là ý gì khổng lưu cười hắc hắc nói ra cũng không có ý tứ gì đó là phát ra chơi đ i hoành viễn nhìn khổng lưu kia tiện hề hề biểu tình trong lúc nhất thời có chút ngại lời khổng lưu cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này hắn hỏi đỗ hoành viễn đang làm video đây đỗ hoành viễn chỉ vào máy tính nói ta gần đây tiếp điểm biên tập video thu nhập thêm có đôi khi tờ đần lớn một đầu video liền có thể kiếm lời hai trăm đây k h ổ n g lưu tiến lên trước nhìn thoáng qua hỏi cụ thể là làm gì cho video thêm quảng cáo đỗ hoành viễn nói đến đem mình vừa rồi kéo tốt video phát ra cho k h ổ n g lưu nhìn video là gần đây tại nhật bá một bộ tổng nghệ video góc trên bên trái có một chỗ u i chữ là đỗ hoành viễn sau thêm k h ổ n g lưu xích lại gần xem xét vụ lộ ồ hoàng gia cược đều không cần nhìn xong khẩn lưu liền mắt tối xâm lại tức giận đối với đỗ hoành viễn nói ra tiếp loại chuyện lặt vặt này tiểu tử ngươi thật đúng là một điểm tiết tháo cũng không muốn à. không có cách kiếm chút nhanh tiền sao đỗ hoành viễn cười khổ mà nói kim vòng tay tiền đặt cọc dao xong sau đó trong tay ta liền không có bao nhiêu tiền ta một nghèo tâm lý liền vắng vẻ không có cảm giác an toàn cho nên liền tiếp điểm loại này không tiết tháo sống có thể kiếm lời một điểm là một điểm ngươi đây chính là thuộc về hành động trái luật không cho phép làm k h ô n g lưu nói đến móc ra điện thoại thiếu bao nhiêu ta mượn g ư ơ i hại không cần đỗ h à n h viễn khoát tay nào nói ta xác thực cũng không chuẩn bị làm loại này thêm miếng quảng cáo sự tình s ắ c thực ném tiết tháo n g ư ơ i biết liền tốt k h ổ n g lưu trở lại trường học không bao lâu cố thần hy cũng quay về rồi sau khi đậu xe xong nàng liền cho k h ổ n g lưu phát tin tức để hắn tìm đến mình thế nào bà bảo cố thần hy phát xong tin tức k h ổ n g lưu c ư ớ i xe điện đũ lại liền v ọ t tới nữ sinh túc xá lầu dưới ngươi hẳn là cũng còn không có ăn cơm c h i ề u à? không có đâu k h ổ n g lưu không có ở nhà ăn cơm c h i ề u chính là vì đợi buổi tối cùng cố thần hy cùng đi nhà ăn ăn cố thần hy cũng là cùng khẩn lưu đồng dạng ý nghĩ cho nên nàng cũng không có ăn cố thần hy nghe vậy vui vẻ nói ra vậy thì thật là tốt chúng ta cùng đi nhà ăn ăn cơm đi tốt lắm lên xe ngồi lên sau xe cố thần hy bắt đầu cùng k h ổ n g lưu nói chuyện tiếm cố thần hy muốn đưa k h ổ n g lưu một đài đàn ti ano cho nên trò chuyện một chút nàng liền đem chủ đề dẫn tới nhạc khí bên trên cố thần hy ôm k h ổ n g lưu eo bả đầu tựa ở hắn trên lưng hỏi khổng tý u thúy ngươi đánh đàn dương cầm lợi hại như vậy có phải hay không thường xuyên trong nhà đánh đàn dương cầm nha k h ổ n g lưu dợ khóc dở cười nói nếu như thường xuyên đánh đàn dương cầm nói dài ý ngày đó tại sân khấu bên trên ta cũng sẽ không quen thuộc nửa ngày mới bắt đầu trong nhà ngươi không có đàn ti ano sao có khi còn bé ta học đàn ti ano kia một lát ta mẹ mua cho ta một đài. bất quá về sau không có học được vẫn thả vậy cũng không n ú c n í c h khổng lưu nói đến đây dừng một chút sau đó tiếp tục nói ta đều có thật nhiều năm không có c h ạ m qua đồ chơi kia nếu không có người định kỳ quét dọn vệ sinh bộ kia đàn p i ano phía trên đã sớm tích một tầng thật dày bụi a dạng này a cố thần hy nghe xong khổng lưu nói sau đó trong nháy mắt liền bỏ đi phải đưa khổng lưu đàn p i ano ý nghĩ này nàng lại hỏi tia ghi ta đâu ngươi có phải hay không có thường xuyên đàn ghi ta khổng lưu nói bình thường thỉnh thoảng sẽ đánh bắn ra nhưng cũng không thường thường chơi ta ghi ta toàn đặt ở tầng cao nhất phòng đàn bên trong cố thần hy suy nghĩ một chút lại hỏi ngươi có rất nhiều ghi tai nha rất nhiều ngược lại là cũng không có k h ổ n g lưu phong khinh vân đạm nói cũng liền một mặt tường k h ổ n g lưu một câu cố thần hy trực tiếp trở m ặ t bà bảo ngươi tại sao không nói chuyện không có việc gì cùng k h ổ n g lưu nói chuyện với nhau xong sau cố thần hy cũng coi là triệt để bỏ đi đưa nhạc khí ý nghĩ này cố thần hy thăm dò xong k h ổ n g lưu sau đó liền đến thiên k h ổ n g lưu thăm dò cố thần hy mua xong cơm hai người tìm cái yên tĩnh nơi hẻo lánh ngồi xuống khẩn lưu hỏi cố thần hy cố quỷ quỷ hỏi ngươi cái vấn đề a cố thần hy kẹp lên một khối thịt bò cắn một cái. sau đó nói ân ngươi nói vấn đề gì ba m è o mướp là cái gì m è o nha k h ổ n g lưu giả bộ như không phải hiểu rất rõ m è o con t r ù n g loại bộ dáng ánh mắt đơn thuần nhìn về phía cô thần hy muốn có được nàng giải đáp ba hoa nha đây chính là m è o giới đại mỹ n ữ đây khó được k h ổ n g lưu có vấn đề đến hỏi thăm nàng cố thần hy cũng là không chút nào keo kiệt đem tự mình biết có quan hệ m è o con t r ù n g loại chi thức g i ả n g cho hắn nghe nàng nói giống trên thị trường phổ biến sùng vật m è o có ánh ngắn k h ổ n lưu toàn bộ hành trình đều một bộ nghiêm túc ham học hỏi bộ dáng nghe cố thần hy giảng giải chờ đối phương giảng giải xong khẩn lưu lại hỏi tia ấn ngươi nói như vậy. ba hoa đó là mèo giới lưu diệp phi rồi đúng thế cố thần hy nhẹ gật đầu nói ba mèo mướp ưu điểm có thể nhiều hoặc bắt hiếu động phi thường người thân ekg siêu cao quan trọng hơn là còn thông nhân tính có thể nghe h i ể u chủ nhân nói ta ra ra lão ra bên k i a liền có chỉ đại tam hoa lão ngoan mỗi lần ta về nhà một lần nàng liền vây quanh ta chân xoay quanh vòng khổng lưu rất kinh ngạc hỏi hoa thật sao đương nhiên rồi cố thần hy gật đầu một cái nói ta đặc biệt ưa thích ba hoa nếu không phải hiện tại ở trường học ký túc xá không thể nuôi động vật ta đã sớm mua một cái ba hoa đến ngôi khổng lưu nghe xong cố thần hy nói sau đó nhẹ gật đầu trong lòng cũng là mừng thầm cố thần hy như vậy ưa thích ba hoa đợi đến thời điểm mình đem cái kia tiểu tam mèo mướp đưa cho nàng nàng còn không phải cao hứng điên nha cố thần hy trò chuyện xong mèo lại tiếp tục túi đầu ăn cơm ăn vài miếng nàng giống như là nghĩ tới điều gì một dạng đột nhiên nói ra ai ta có thể ở trường học phụ cận thuê phòng nhà như thế liền có thể nuôi mèo k h ổ n g lưu có chút rợ khóc rợ cười nói ngươi cũng không thể vì nuôi con mèo cố ý đi trường học bên ngoài thuê phòng a còn có thể lại nuôi con chó nha cố thần hy chọc chọc khẩn lưu bàn tay nói ngươi không phải ưa thích cầu sao đến lúc đó hai ta cùng một chỗ nuôi c hà ú n nuôi, nuôi g ta hà hà a nửa đùa nửa Khổng không Khu khu. thật hỏi, cho chúng định hải thần hy bị khổng nên, muốn nói cho kinh sợ đến, n lưu lưu tử ta có Cố cho sao? ý bị sợ nhìn g nói, ta, c ú n nhị, ngươi liền muốn n g ta tử. Ha ha ha. mới lại hải h c ố thần hy giật mình biểu tình khổng lưu cười lớn nói ta nói đ ừ a rồi tấu chương xong chương bốn trăm sáu mươi phòng cho thuê nuôi s n g vật chương bốn trăm sáu mươi phòng cho thuê nuôi s n g vật hỏi các ngươi cái sự tình cùng cố thần hy cơm nước xong xuôi khổng lưu trở lại trong túc xá trong túc xá này lại cũng chỉ có đỗ hành viễn cùng trần trí thụy vương kỳ đi tìm việc làm trần trí thụy bởi vì chân tổn thương cũng không thể chạy loạn ngoại trừ lên lớp bên ngoài thời gian khác h ắ n tất cả trong túc xá nằm cơn cũng là khổng lưu bọn hắn giúp mang trần trí thụy từ trên giường ngồi dậy đến hỏi chuyện gì còn có thể khó đến khổng ca a đỗ hành viễn cũng tháo xuống thay nghe nhìn về phía khổng lưu nói ra thế nào à cùng bạn gái cãi nhau ngươi liền không thể trông mong ta điểm được không khổng lưu tức giận l ư ờ n đỗ hành viễn lớp nhìn nói tiếp ta làm u ố n hỏi các ngươi trường học phụ cận có hay không phòng ở cho thuê trần trí thụy gãi gãi tại ký túc xa ở h ả o h ả o thuê phòng làm gì có bạn gái đỗ hoành viễn lập tức liền kịp phản ứng hắn q u á t to một tiếng ta dựa vào người đây là chuẩn bị củng cố thần hy ở trung a xéo đi k h ổ n g lưu lập tức giải thích nói ta hôm nay đi hoa đ i ể u thị trường làm ra một cái tiểu miêu trường học không cho nuôi ta liền muốn nếu không thuê cái phòng ở củng cố thần hy ở trường học phụ cận thuê cái phòng ở nuôi sủng vật cũng càng thuận tiện điểm đêm nay ăn cơm thời điểm cố thần hy nói dẫn dắt k h ổ n g lưu vì nuôi mèo cố ý thuê cái phòng ở đối với đồng dạng sinh viên đến nói xác thực có chút không hợp t h ó i thưởng nhưng đối với khổng lưu cố thần hy đến nói cũng không có như vậy không hợp t h ó i thưởng với lại hai người bọn họ cũng xác thực làm ra loại chuyện này a n g h e xong khổng lưu giải thích sau đó đỗ hoành viễn hít mắt cười xấu xa nói nói tới nói lui ngươi không phải là muốn củng cố thần hy ở chung sao vì củng cố thần hy ở chung ngươi còn cố ý mua con mèo đến quân sư n ư u kế hay a ngồi ở trên giường trần trí thụy cũng là cả kinh kêu lên ta dựa vào khổng ca ngưu b a ta mẹ nó khổng lưu đầu đầy hát tuyến xích quả đấm hắn không thể hiện tại liền cho đỗ hoành viễn đánh một trận đỗ hoành viễn rụt cổ một cái tiếp tục nói nói đi thì nói lại ta gần đây cùng chầm hà ở trường học phụ cận lắc lư thời điểm nhìn thấy trường học đông đại câu đối hai bên cánh cửa mặt có cái tiểu khu ở trong đó hẳn là hữu chiêu thuê quảng cáo ngươi có thể đi nhìn xem n h a k h ô n g lưu tắt miệng khép cười một cái hỏi ngược lại ngươi cùng chầm hà không có chuyện làm sao muốn đi loại địa phương kia tàn bộ đỗ hoành viễn bị hỏi có chút chọc dạng hắn nói ta chúng ta đi đập video ngắn lấy cái cảnh không được sao khẩu h í mắt nhìn chầm chắm đỗ hoành viễn nhìn vừa nói các ngươi tốt nhất chỉ là đi lấy cảnh đảo đỗ hoành viễn liếc khổng lưu liếc nhìn nói xéo đi ngươi đây biểu tình gì ha ha ha một bên trần trí thụy trên điện thoại di động t r a xét xong bản đồ phần mềm lúc này mở miệng nói ta dựa vào chúng ta trường học phụ cận giá phòng làm sao đắt như vậy khổng lưu hỏi có thể đ ắ t cỡ nào thân là thổ dân đỗ hoành viễn không có gì l ạ nói đây chính là trung tâm thành phố thuê phòng tối thiểu cũng phải năm nghìn cất b ư ớ c ca trần trí thụy nhẹ gật đầu thật đúng là để đỗ ca nói đúng trần trí thụy dơ điện thoại tiến tới khổng lưu cùng đỗ h à n h viễn trước mặt giao đại đông đại cửa ra ngoài có rất nhiều lao ngò cùng lao ra khu từ cửa đông đi bộ đến bên kia cũng chính là qua đầu đường cái sự tỉnh kia một vùng trường kỳ quảng cáo cho thuê nhưng trên cơ bản không có giao đại học sinh đi kia phòng cho thuê nguyên nhân cũng rất đơn giản khu vực quý giá căn bản không muốn g nổi thuê toàn bộ một bộ một phòng ngủ một phòng khách một vệ phòng ở không sai biệt lắm liền muốn tám nghìn một tháng kém một chút cũng sáu nghìn năm trăm bảy nghìn năm trăm nếu như muốn thuê tiểu dương lâu hoặc là mang sân biệt thự kia thật tốt mấy vạn một tháng không muốn hoài nghi đây chính là trung hải trung tâm thành phố phòng cho thuê giá cả đỗ hoành viễn mặc dù có tâm lý chuẩn bị nhưng nhìn xong bản đồ bên trên phòng cho thuê báo giá sau đó vẫn là không nhịn được nổ nước bọt một tiếng khá lắm một vạn một tháng một tháng này đến kiếm lời bao nhiêu tiền mới có thể ở lên loại phòng này a khổng lưu không nói gì cũng không có quá nhiều kinh ngạc biểu tình chỉ là phủi đi lấy trần trí thụy điện thoại nhìn một chút p h ụ cận những tiểu khu khác giá cả cũng là không tệ trần trí thụy nhịn không được cảm k h á i nói ta đột nhiên cảm thấy trường học này một n g h n hai phí ăn ở thật tiện nghi a hiện tại mới phát hiện đây đỗ hoành viễn đôi tay chống ngạch nói ta đã sớm tại đại nhất liền cùng các ngươi nói qua ta khổng lưu lật nhìn hai lần sau đó đem điện thoại trả lại cho trần trí t h ụ trần trí t h ụ hỏi khổng ca ngươi thật muốn đi bên ngoài thuê phòng ở à? Ngươi nếu đi thật thuê ở lưu à rời đi đ tốt xá, ta sẽ bỏ không ợ c Khổng l ư n h ú n bay nhàn nhạt nói ra chỉ là có ý tưởng mà thôi còn không có xác định đâu rồi nói sau đỗ hành viên nắm lấy khổng lưu tay nói ra bản đại gia mệnh lệnh ngươi không cho phép ở bên ngoài trường thuê phòng ở không phải đây huynh đệ liền không đảm đương nổi chết đi đừng bắt ta tay khổng lưu nắm tay giật trở về nói ra tiểu tử ngươi làm sao gây bên trong gây tức ngươi chết trở lại ký túc xá cố thần hy d ự vào ghế mất hết cả hứng liếp nhìn mua xăm phần mềm đưa nhạc khí ý nghĩ này không làm được về sau cố thần hy thật đạ nghị không ra có cái gì càng tốt hơn lễ vật chủ yếu là khổng lưu cái này đại thiếu ra trong nhà cái gì cũng không thiếu vật chất phương diện đồ vật hắn muốn mình cũng có thể mua căn bản không cần đến cố thần hy đưa thấy cố thần hy không cao h ứ n g lắm trầm hà đi lên trước hỏi làm sao cùng bạn trai cãi nhau cố thần hy liếc nàng một cái gắt giọng nói ngươi liền không thể trông mong ta điểm tốt h ắ c h ắ c trầm hà dắt ghế ngồi xuống nàng bên cạnh hỏi vậy ngươi cùng ta nói một chút làm sao không vui đây cố thần hy nói ra ta trước đó đáp ứng khổng lưu chờ hắn cầm tới thương viện thập gia i ca sĩ hạng nhất liền phải đưa hắn một phần lễ vật nhưng là ta đến bây giờ còn chưa nghĩ ra đưa cái gì đây trầm hà biết khổng lưu gia đình điều kiện là cái dặn gì cho nên nghe xong cố thần hy nói sau đó đột nhiên liền lý giải nàng xác thực có chút khó khăn nha trầm hà trầm tư chỉ chốc lát đột nhiên hai mắt tỏa sáng nàng nhìn về phía cố thần hy vật chất phương diện khổng lưu cái gì cũng không thiếu kia nếu không người đưa chút phương diện tinh thần lễ vật ta người người sẽ không phải cố thần hy hủ đến đôi tay che ngực đỏ bừng mặt nói ra không được loại sự tình này sao có thể như vậy qua loa trâm hà bụng mặt có chút rợ khóc rợ cười nói ra ai nói muốn ngươi đem mình đưa cho hắn vậy ngươi nói phương diện tinh thần lễ vật là chỉ cái gì ngươi có thể cho hắn làm bữa cơm được rồi nấu cơm vẫn làm m i ễ n đi trâm hà cũng biết mình đây hảo khuê mật kia hai nạn cấp c h ú nghệ nàng suy nghĩ một chút nói ngươi có thể như lần trước dạy khăn quẳng cổ một dạng làm thứ gì đưa cho hắn nhà nếu không ngươi mua một cái bồn hoa cùng hắn cùng một chỗ n u ô i cũng được hoặc là đưa con mèo nhỏ cho hắn sau đó hai ngươi cùng một chỗ n u ô i tiểu miêu không phải cũng là một loại gia tăng tình cảm phương pháp sao đúng、à? nghe xong trâm hà nói cố thần hi hiểu ra nàng suy nghĩ một chút nói nhưng là hắn cùng ta nói qua hắn ưa thích cậu a i trầm hà vỗ bàn tay một cái nói ra kia không thì càng dễ làm sao ngươi mua con chó đưa cho hắn nha chờ một chút trường học ký túc xá không thể nuôi chó a cố thần hy nhớ tới đêm nay cùng k h ổ n g lưu tại nhà ăn nói chuyện trời đất nói nói nàng mở miệng nói có thể ra ngoài thuê phòng n h a trầm hà nói ra cùng k h ổ n g lưu đồng dạng nói ngươi cũng không thể vì nuôi con chó cố ý đi trường học bên ngoài thuê phòng à. kia nếu không lại nuôi con mèo trầm hà bị cố thần hy nói k u ấ t phục nàng giơ ngón tay cái lên nói ra tính ngưng y u thứ ấ u c ư chương ơ n xong, g sáu rất nhanh, một cái chấp mắt lại đến thứ, 6. thứ 6 buổi sáng là trường học giáo vận hội khai mạc thức hiệu trưởng trên đài kể xong vừa thối vừa dài diễn thuyết bản thảo sau đó lại đi một đống tác dụng không quá lớn quá trình quả thực là dùng hai tiếng thời gian khai mạc thức mới kết thúc khai mạc thức kết thúc về sau ngoại trừ khổng lưu bên ngoài hai trăm m ư ơ i làm ký túc xá ba người khác đều trở về ngủ hồi lung g á c đỗ hành viễn một ngày trước buổi tối viết video kịch bản gốc viết đến ba giờ sáng vương kỳ hai n g h n m là ngày mai buổi sáng buổi chiều hôm nay chạy nhanh nhảy xa nhảy cao cầu lông những hạng mục này đều cùng hắn không có quan hệ gì trần trí thụy trải qua một cái tuần lễ tín h dưỡng chân cũng coi là có thể xuống đất nhưng không thể vận động dữ dội cho nên hắn mở ra màn thức cũng chính là đến một chút náo nhiệt chủ yếu là muốn gặp một lần châu tiểu nam chờ khai mạc kết thúc hắn cũng trở về ký túc xá tiếp tục ngủ k h ô n g lưu không đi hắn phải bồi cố thần hy tại trên bãi tập khi người tình nguyện các đại học viện đều tại thao trường dưới khán đài sắp đặt lều che nắng trên thân beo có học viện chuyên môn đại hội thể dục thể thao huy chương học sinh đều có thể đi vốn học viện lều tre nắng nghỉ ngơi đồng thời miễn phí cầm nước khoáng cùng kẹo chờ tiếp tế phẩm cụ thể có cái gì phải xem vốn học viện lãnh đạo hào phóng đến mức nào giống thương viện viện trưởng liền rất hào phóng ngoại trừ nước khoáng cùng kẹo bên ngoài còn cho học sinh mua duy nhất một lần lao mà khăn lương khô còn có quả q u y ế t cố thần hy với tư cách sáng hôm nay thương viện học sinh hội người phụ trách mang theo hai nam hai nữ tại nơi này nhìn bãi khẩu cũng đổi tiếp nàng cùng một chỗ đợi đến buổi trưa m ư ơ i một giờ kết thúc buổi chiều liền không có cố thần hy chuyện gì học trường học t h tốt cố thần hy đáp lại nói, cố h à o n g ư ơ thần hi hết n g lưu đ h mắt giống như cười mà không phải cười hỏi ta nhìn ngươi đó là không muốn làm thủ hạ ta bị ta chỉ huy a nào có ta không thêm học sinh hội bình thường không phải cũng rất nghe ngươi nói sao vậy cũng đúng cố thần hy đưa tay nhẹ nhàng bóp một cái k h ổ n g lưu mặt cười nói một câu tiểu tùy tùng buổi sáng giống như không có gì thương viện học sinh ngẫu nhiên tới một cái học sinh cũng liền lấy chai nước uống cái khác đổ vật cũng không cần k h ổ n g lưu ngồi tại lều tre n ắ n g ư ớ i khuỵu tay chống đỡ cái bàn đôi tay nâng cái đầu nhìn trên bãi tập vận động viên nhóm đổ mồ hôi như mưa a nhìn một chút k h ổ n g lưu có chút mệnh ra rời cố thần hy ngồi tại k h ổ n g lưu bên cạnh cầm lấy một cái quả quýt chậm rãi từ từ bóc lấy lột xong quả quýt n â y nàng lại một chút xíu bắt đầu xé phía trên quất lạc những cái kia không công quất l cuối cùng sẽ chỉ còn lại có một cái sạch sẽ quả q u y ế t nàng mới thành t ự u cảm giác tràn đầy nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua bên cạnh có chút mệnh dã rời k h ổ n g lưu cố thần hy đem cái kia mặt ngoài đã không có q u ấ t lạc quả q u y ế t đưa tới nói ra nồng cho ngươi ăn k h ổ n g lưu nhìn khoả kia bóng loáng quả q u y ế t nói ra khá lắm ta lần đầu tiên nhìn thấy sẽ như vậy sạch sẽ quả q u y ế t cố thần hy v n h lên cái mũi k i ê u ngạo nói ra lợi hại à ta thế nhưng là lột rất lâu đây lợi hại lợi hại k h ổ n lưu giơ ngón tay cái lên tán dương một tiếng nhưng là ta nghe nói quả quýt phía trên cái kia màu trắng da thịt có thể hạ lửa ngươi sẽ như vậy sạch sẽ đây quả quýt ăn hết không được lao phát hỏa cố thần hi hít mắt nhìn khổng lưu hỏi ngươi có ăn hay không ăn ăn ăn khổng lưu cũng lại không nói nhảm đem quả quýt một n g ụ m nhét vào miệng bên trong vừa vào miệng quả quýt đây đ ã sung mãn nước trực tiếp ở trong miệng phát nổ ra ngọt bên trong mang theo một chút vị chua thịt quả sung mãn ăn ngon cực kỳ ăn xong cái này quả quýt khổng lưu đều không m ệ t ra rời cố thần hi đôi tay nâng cầm lên nhìn khổng lưu hỏi ăn n g không ăn ngon cố quỷ quỷ lột quả quýt siêu ngọt hắc, hắc nghe khổng lưu tán dương cố thần hy vui vẻ cười hắc hắc bộ dáng có chút đáng yêu ăn xong khổng lưu cũng cho cố thần hy lột một cái quá quýt mặc dù không có đem quất lạc lột như vậy sạch sẽ nhưng khổng lưu là tự tay đút cho đối phương ăn cố thần hy ăn khổng lưu đút tới quá quýt vừa cùng hắn nói chuyện t h i m nói buổi chiều hôm nay ta muốn đi nhà ra ra à, ngươi l ặ n g ta hôm nay buổi chiều có thể sẽ về nhà à. một cái tuần lễ không có về nhà khổng lưu đều có chút muốn tiểu tam hoa những ngày này mỗi lúc trời tối khổng lưu đều sẽ đánh video trở về nhìn xem tiểu miêu tình huống tiểu miêu tại phát triển thân thể dinh dưỡng đi theo khôi phục lên cũng nhanh bốn năm ngày thời gian. trạng thái tinh thần trực tiếp liền đại biến đến dạng mặc dù chân vẫn chưa hoàn toàn tốt nhưng đã có thể mình xây dịch hiện tại nó mỗi ngày liền nóng trong k h ổ n g lưu đánh video trở về sau đó nó liền sẽ tiến đến trước màn hình một bên m e o m e o gọi một bên le đầu lưỡi liếm lắp trên màn hình k h ổ n g lưu mặt có thể có ý tứ cố thần hy nhẹ gật đầu lại hỏi người ông ngoại hôm nay đến trung hải sao k h ổ n g lưu lắc đầu nói hắn hẳn là ngày mai đến hoặc là ngày mốt à tốt ta cố thần hy suy nghĩ một chút nói ra theo lý mà nói ta thân là người b ạ gái người ông ngoại thật xa đến trung hải chơi ta hẳn là đi gặp mới tôi ta người muốn nhiều như vậy làm gì k hôm nay thứ sáu nhưng bởi vì tổ chức giáo vận hội duyên cớ cho nên tất cả học viện khóa đều bị từ chối đi không có lớp lại không tham gia đại hội thể dục thể thao học sinh tương đương thứ sáu ngày này thả mọi người thật nhiều học sinh buổi sáng khai mạc thức kết thúc về sau liền rời trường buổi sáng người tình nguyện hoạt động kết thúc về sau buổi chiều cố thần hy cũng lái xe rời đi trường học cố thần hy rời đi không bao lâu khổng lưu cũng cưới lên xe điện đủ lại rời đi giao đ ạ i mới vừa vào cửa trong phòng liền truyền đến kinh vị mười phần thiếu nữ âm nhà khổng ca nhi trở về rồi tấu chương xong chương bốn trăm sáu mươi hai biến cao lãnh chương bốn trăm sáu mươi hai biến cao lãnh nghe được thanh â i n à y khổng lưu tạm thời quên đi cởi dậy sự tỉnh ngẩng đầu hướng phòng khách bên trong nhìn lại trên ghế salon một vị màu vỏ quýt tóc xoa vai thiếu nữ đang tại tại cùng khổng lưu chào hỏi nàng lên thân là một kiện tu thân ám s ắ c hệ lạc mội tiểu đ a i đeo trung gian lộ ra một đoạn có đường vét bờ eo thon lỗ tròn hình rốn có chút đáng yêu thân dưới mặc một đầu đan ninh nước r ử a quần dìn váy xẻ tà trốn là đôi cá bày bên cạnh thiết kế thiếu nữ khuôn mặt lệch tròn mắt to cái mũi nhỏ đ ể u một cái vi vi chu miệng nhỏ đây tướng mạo rõ ràng càng thích hợp khi n g ọ t muội nhưng nàng hết lần này tới lần khác đối với lạc mội phong cách có tình cảm bất luận là xuyên bắc vẫn là trang điểm đều tại hướng khóc tắc phương h thiếu nữ này mặt mày cùng khổng lưu mâu thân có một chút như vậy tương tự khổng lưu vi vi h á mổm trong giọng nói mang theo kinh hỉ hô một tiếng vâng thi vũ nha không sai trước mắt vị này thiếu nữ đó là khổng lưu biểu muội kinh thành lưu ra bảo bối đại tôn nữ lưu thi vũ khi còn bé khổng lưu tôn vũ cùng lưu thi vũ ba cái tiểu trẻ lao cùng một chỗ chơi lưu thi vũ rất là ưa thích tôn vũ còn nói trưởng thành muốn gả cho hắn làm lao bà đừng nhìn tôn vũ tiểu tử này hiện tại mậm ạ t kia sẽ thế nhưng là trắng nón nà người gầy thỏa đáng tiểu chính thái một cái ngoại trừ có chút nghịch ngậm bên ngoài cái khác đều rất tốt hiện tại tiểu tử này hàng đêm quyết thiếu dáng người quản lý hoàn toàn cùng chính thái hai c h ữ không đắp cát không thổi không hắc nếu như tôn vũ gia hỏa này có thể làm tốt dáng người quản lý không mỗi ngày uống rượu thức đêm nói nhan t r ị hẳn là sẽ không tại khổng lưu phía dưới tới tương phản khi đó lưu thi vũ là cái tiểu b ả n bội t r ư ờ n g nha tự nhiên cũng không được khá lắm nhìn nữ sinh phát dục so nam sinh sớm hơn phát triển thân thể thời điểm muốn ăn lớn ăn được nhiều dễ dàng béo lên cũng bình thường lại thêm tuổi dậy thì nội tiết mất cân đối nổ đậu nghiêm trọng nghĩ xong nhìn xác thực có chút khó chờ tuổi dậy thì qua ngũ quan lệ nở dáng người cũng thong thả mới hào hào làm một chút dưỡng ra cái gì khuôn mặt cũng liền t i n h xảo cả người khí chất liền hoàn toàn khác nhau tiểu b à n mội lắc mình biến hóa thành đại mỹ nữ đều nói nữ lớn mười tạm biến đây thật đúng là không phải lời nói dối l i ê n lưu thi vũ hiện tại cái này khí chất đi trên đường nói nàng là cái nào đó minh tinh khẳng định cũng có người tin có thể hết lần này tới lần khác hấp dẫn không đến tôn vũ tiểu t ử này có lẽ là khi còn bé bị lưu thi vũ mạnh liệt truy cầu dọa cho ra bóng ma tâm lý hiện tại dù cho lưu thi vũ trở nên đẹp cũng vẫn là không thích đối phương đương nhiên lưu thi vũ hiện tại cũng không thích tôn vũ dù sao trưởng thành tôn vũ trưởng sai lệnh nhà bên các a quang hoàn cũng đã biến mất còn mỗi ngày lăn lộn hộp đêm dệt u y nữ vô số có thể ưa thích hắn mới có quỷ hai người trước mắt quan hệ liền cùng đại đa số thanh mai trúc mã quan hệ không sai b i ệ t lắm quen cùng thân nhân không không đúng so với người thân hai người bọn họ càng giống là cựu g i a vừa thấy mặt liền phải cãi nhau cãi nhau đây cũng là vì cái gì khổng lưu lần trước chơi r i ệ u thời điểm trêu trọc tôn vũ thời điểm đối phương sẽ lớn như vậy phản ứng nguyên nhân lâu như vậy không gặp lao nhớ ngươi lưu thi vũ nói đến từ trên ghế xã lòn đứng người lên giang hai cánh tay hướng phía khổng lưu đi tới nhìn thấy đã lâu không gặp hảo muộn khổng lưu cũng không lo được trực tiếp đi vào trong phòng cho mội mội một cái to lớn ôm ôm xong khổng lưu hỏi nàng ông ngoại cùng cứu cứu đây bọn hắn còn chưa tới đâu đều ngày mai vé máy bay ta lúc đầu cũng là ngày mai cùng bọn hắn cùng một chỗ đến lưu thi vũ cùng khổng lưu giải thích nói nhưng ta hôm nay một ngày đều không có khóa ở nhà nhàn rỗi cũng là nhà nhàn h à n rỗi liền đem vé máy bay đổi cho tới hôm nay sớm đến khổng lưu nghe vậy lập tức hiểu rõ ra gật đầu nói ta nói sao ngươi làm sao sớm đến hh ắ c ắ c lưu thi vũ hai tay chắp sau lưng cười hì hì nói ta sớm tới tìm ngươi chơi có phải hay không rất kinh hỉ nhà khổng lưu mí môi nhàn nhạt cười cười nói ra là rất kinh hỷ Ca, làm sao cảm giác ngươi thay đổi ta thay đổi khổng lưu sờ sờ gõ má không hiểu hỏi chỗ nào thay đổi lưu thi vũ nhìn chằm chằm khổng lưu n ế u mày nói ra trên người ngươi làm sao một cỗ cao lãnh sức lực cùng a i học ta cao lãnh ngươi nói đùa sao khổng lưu bị mội mội nói làm cho tức cười lưu thi vũ lại gật đầu nói ấ n a ngươi trước kia nói chuyện cũng không dạng này khổng lưu giải thích nói ra nào có ta một điểm đều không thay đổi ngươi đây là quá lâu không có gà ta ta trực giác sẽ không gà ta lưu thi vũ có chút không tin nói lầm bầm c h ắ c không được nhà ngươi tiểu miêu cũng cao như vậy lạnh đều không để ý người nhà ta tiểu miêu bị bội bội một nhắc nhở như vậy khổng lưu lúc này mới đem tiểu tam hoa nhớ lại hắn ánh mắt ở phòng khách quét mắt một vòng nhưng không thấy tiểu tam hoa bóng dáng đang muốn mở miệng đem ba hoa kêu đi ra đâu cũng cảm giác được dưới chân có thứ gì tại giắt hắn ố n g quân túi đầu xem xét tiểu tam hoa không biết bao t h ở đã đi tới chân hắn một bên đoán chừng là khổng lưu cùng biểu bội nói chuyện phiếm trò chuyện qua đầu nhập tiểu miêu tiếng gọi đều không có nghe được tiểu tam hoa gấp thẳng cắn khổng lưu, quần. Giống như là muốn nhắc nhở khổng lưu ta ở chỗ này đây. Nha. ôi ể u i cho ăn lưu thi vũ nhìn một người một mẹo thân mật như vậy tương tác cũng là kinh hô một tiếng nàng nói bất nhi dựa vào cái gì a vừa rồi ta muốn ôm nó nó chết sống không cho còn cố ý trốn đi đến lao cao lạnh làm sao đến trên tay ngươi liền thay đổi bộ dáng khổng lưu vừa cười vừa nói có thể là không thích ngươi đi đứng tại hai người bên cạnh nữ bộ tiểu thất nghe nói như thế n h ì n không được nhỏ giọng sen vào nói nói tiểu tam hoa nó bình thường ai đều không để ý giống như chỉ thích khổng thiếu ra một mình ngài ha ha ha thật giả khổng lưu nghe nói như thế cười vô vua tiểu miêu cái đầu sau đó đem nó bỏ vào mình trong túi láo trên mang theo tiêu ngạo nói không có cách đây chính là ta tiểu miêu khổng lưu k ê u tiêu ngạo tiểu biểu tình đơn giản củng cố thần hy không có sai biệt lưu thi vũ một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm khổng lưu nhìn hắn biểu tình lưu thi vũ phát ra linh hồn thảo vấn ca ngươi bạn gái có phải hay không rất cao lãnh bất nhi khổng lưu học lưu thi vũ giọng bắc kinh nói ra làm sao ngươi biết lưu thi vũ biết khổng lưu nói yêu đương khổng lưu còn tại vòng bạn bè phát cố thần hy bộ dáng nhưng nàng lại không chính thức gặp qua tương lai mình t ẩ u tử cũng không biết t ẩ u tử tính cách hôm nay nhìn thấy đã lâu không gặp k a ca nhìn hắn cùng trước kia không giống nhau biểu tình cùng giọng nói lưu thi vũ dần dần đoán được cố thần hy là cái tính cách gì lưu thi vũ không có trả lời k a ca nói mà là hỏi ngược lại hai ngươi bình thường không có thiếu lưu cùng một chỗ a khổng lưu nhữu mày nói ngươi đại học học tính mạnh a đây đều để ngươi biết lưu thi vũ có chút rợ khóc rỡ cười nói ngươi bây giờ tính cách đều nhanh giống như nàng đây rất khó đoán sao thật giả khổng lưu quay đầu nhìn về phía tiểu thất hỏi ta biến hóa thật có như vậy đại tiểu thất không nói gì chỉ là k h ẽ gật đầu một cái biểu thị đồng ý lưu thi vũ nói khổng lưu không khỏi rơi vào trầm tư nghĩ lại một cái thật đúng là hắn củng cố thần hy nói yêu đương sau đó hai người tính cách giống như thay đổi một dạng lưu thi vũ nhịn không được cảm khai nói nói yêu đương thật đúng là một kiện thần kỳ sự tình a Tấu chương song, chương 463, ngươi cũng đừng vào xem nói ta k h ô n g lưu hỏi muội muội ngươi đại nhất đều nhanh đọc xong cũng không có nói cái bạn trai lưu thi vũ nghe vậy đột nhiên liền ngạo khí lên nàng n g n đầu nói p h à m phu tục tử có thể nào vào m ộ i m ộ i ngươi p h á p nhãn thông suất nhi ấn ngươi ý tứ này tôn vũ không phải p h à m phu tục tử đúng không lưu thi vũ nghe được tôn vũ danh tự lập tức liền không bình tĩnh nàng đầu đầy hát tuyến nói bất nhi ca ngươi sách cái k i a thối hôn đản làm gì k h ô n g lưu cười trêu chọc nói ngươi coi sơ thế nhưng là yêu hắn yêu chết đi xuống lại mỗi ngày đội kịp truy giới còn nói trưởng thành muốn gả cho hắn ngừng ngừng lưu thi vũ cắt ngang ca ca nói đỏ mặt xấu hổ tranh luận nói đây không phải là khi còn bé không hiểu chuyện sao đồng ngôn vô kỵ nói m ò đây nhà đây cũng không thể giữ lời ha ha ha ha nhìn m ộ i m ộ i kia quấn bách bộ dáng khổng lưu có chút b u ồ n c ư ờ i hắn hỏi vậy ngươi bây giờ còn ưa thích hắn không ai sẽ ưa thích ra hòa kia lưu thi vũ nghềnh đầu chắm như tuyết cái cổ dối lao trưởng giống như một cái cao quý thiên nga trắng ban đầu hắn đối với ta hờ hững hiện tại ta hắn không với cao nổi ha ha khổng lưu đánh hai tiếng ha ha bắt quái hỏi trường học các ngươi bên trong hẳn là tất cả đều là soái ca、à. l i ê n thật không có một cái nào ngươi để ý mắt không có lưu thi vũ không chút nghĩ ngợi đáp trả ca ca vấn đề nàng nói trong trường học tất cả đều là x o á i ca mỹ nữ đã thấy nhiều liền thẩm mỹ mệt nhọc tốt rồi khổng lưu nhẹ gật đầu lưu thi vũ học tập trường học là thủ đô điện ảnh học viện biểu diễn chuyên nghiệp trường học thực lực cũng không cần giảng hoa hạ điện ảnh ngành nghề nhân tài cái nôi có thể thi đậu trường học này trên cơ bản đều là làm việc bên trong đã sơn có chút danh tiếng minh tinh hoặc là bản thân liền có nào đó hạng năng lực phi thường xuất chúng nhân tài dầu gì cũng là vốn liếng phong phú thiếu gia tiểu thư không phải nói người bình thường liền thi không đậu thủ đô điện ảnh học viện cũng có không ít người bình thường thi đậu trường học này đồng thời sau khi tốt nghiệp tại điện ảnh ngành nghề l a n lộn cũng không t ệ lắm nhưng này chỉ chiếm s ố í trong t trường học học sinh tất cả đều là toàn quốc các nơi tuyển chọn tỉ mỉ đi ra đủ loại chất lượng tốt xoáy ca mỹ nữ chỉ có như vậy một cái hoàn cảnh bên trong lưu thi vũ vẫn không có ưa thích nam sinh có thể thấy được nàng nhãn quan cao bao nhiêu c u n g biểu mội đứng tại cửa ra vào liền nói xong cũ khẩu lưu thay đổi dày đi vào phòng khách bên trong ca lưu thi vũ như cái cái đuôi nhỏ một dạng theo sau cười xấu xa lấy tiến đến khẩu lưu bên người nhìn nàng kia không có hảo ý nụ cười k h ô n g lưu hỏi có lời cứ nói có dám thì phóng lưu thi vũ cười hắc hắc nói ra dẫn ta đi gặp thấy t ẩ u tử chứ k h ô n g lưu trả lời t ẩ u tử ngươi hôm nay về nhà thấy ra ra đi không có việc gì ngày mai gặp cũng được ngày mai nàng cũng không nhất định trở về vậy liền ngày mốt ngày mốt cũng không nhất định lưu thi vũ cắn răng nói ra vậy liền thứ hai thứ hai các ngươi muốn đi học nàng cũng không thể không trở lại a k h ô n g lưu s ừ n g sốt một chút hỏi ngược lại ngươi không cần trở về đến trường a không cần a lưu thi vũ nhẹ gật đầu nói ta cùng trường học mời một cái tuần lễ công tác giả k h ô n g lưu hỏi ngược lại cái gì gọi là công tác giả lưu thi vũ giải thích nói điện ảnh học viện học sinh nhà có một ít tại vào trường học trước bản thân cũng đã là minh tinh ký công ty có hợp đồng ở trên người có đôi khi lịch trình cùng việc học thời gian xung đột liền sẽ xin phép nghỉ đến lúc đó dùng tiền tìm lão sư bổ tiểu khóa đem rơi xuống chương trình học cùng tiết học bổ sung đến là được rồi k h ô n g lưu có chút hiếu kỳ hỏi còn có thể dạng này ân bình thường rồi lưu thi vũ khoát tay nào nói lớp chúng ta có cái đồng học là thế hệ mới thần tượng tiểu thị tươi thứ nhất học kỳ liền đến báo cái nói một ngày học cũng không có trải qua tất cả đuổi lịch trình đi thứ hai học kỳ ngẫu nhiên đến lên lớp kỳ thực cũng là sợ bị truyền thông cho nói xấu À, khổng lưu bừng tỉnh đại ngộ nói ra cũng coi là để ta đã biết cái chuyện mới mẻ đúng à, lưu thi vũ đôi tay chống ngành nói cho nên ta mời một tuần lễ giả đạo viên nhìn cũng chưa từng nhìn liếp nhìn liền cho t a ký khổng lưu từ lưu thi vũ trong lời nói nghe được một cái khác ý tứ hắn hỏi cho nên ngươi chuẩn bị tại trung hải đợi một cái tuần lễ lưu thi vũ nhẹ gật đầu nói ta chuẩn bị qua hết lục nhất lại trở về khổng lưu nghe vậy lập tức nói ra đầu tiên nói trước ta thứ hai đến thứ sáu muốn đi học cũng không thời gian cùng ngươi a lưu thi vũ hoạt bắt nháy một cái con mắt nói không có việc gì ta thứ hai đến thứ sáu có mình ăn bài khổng lưu hỏi sự tình gì lưu thi vũ đương nhiên nói ra ta mời công tác giả khẳng định là phải đi làm nha khổng lưu n h í u nhữ mày không hiểu hỏi người bên trên cái gì ban lưu thi vũ hồi đáp đến trung hải chơi thuận tiện tiếp mấy cái miếng quảng cáo khổng lưu nghe xong có chút r ở khóc r ở cười điều khản một câu lưu đại tiểu thư đây cao quý thân phận ủy thân chạy tới trung hải tiếp miếng quảng cáo đây cũng quá ủy khuất ngại a không ủy khuất không ủy khuất lưu thi vũ k h ỏ miệm v vi vi dâng lên một đôi vòng tròn lớn trong mắt ch nàng nói ta tiếp những cái k i a quảng cáo có thể đều là khổng ra dưới tay mấy cái k i a truyền thông công ty khổng lưu bị lưu thi vũ nói cho s ặ c một cái hắn kinh ngạc nhìn đối phương nói còn có thể như vậy chứ lưu thi vũ đôi tay chống lạnh nói ra ta như vậy cái đại minh tinh không cho người trong nhà đánh quảng cáo chẳng lẽ lại còn tiện nghi ngoại nhân đi khổng lưu bộ mặt nói được được được, ngươi vui vẻ là được rồi Ca, ngươi nói nói làm sao cùng ta ba một dạng lười n h ắ c cùng ngươi kéo ta lên lầu thay cái y phục trước khổng lưu nói đến đứng dậy đi lên lầu hai hời quần áo thời điểm khổng lưu phát hiện đặt ở trong túi tiểu tam hoa chẳng biết lúc nào đã ngủ say còn đánh lên không lớn không nhỏ khó khẽ đến khổng lưu ra nhiều ngày như vậy chỉ có giờ phút này tiểu tam hoa ngủ an ổn nhất nghe khổng lưu trên quần áo mùi tiểu tam hoa mộng đều là ngọt khổng lưu đôi tay cầm lấy đem nó đặt lên giường nhìn nó đáng yêu bộ dáng nhịn không được lại lột một cái nó cái đầu nhỏ một bên khác cố thần hy mang theo m u ộ i m u ộ i mở hơn một giờ xe cuối cùng đi vào nhà ra ra gâu gâu ông, gâu gâu ông xe đều còn không có vào sân đâu liền nghe đến hai tiếng chó sủa cố thần hy cùng mượi liếc nhau sau đó mở miệng nói nhà ra ra lúc nào nuôi chó cố thần huyên lắc đầu nói không biết nha ăn tết thời điểm không đều còn không có sao tấu chương xong trong lúc bất chi bất giác quyển tiểu thuyết này cũng là phá trăm v ậ n chữ không có gì tốt đưa vậy liền phát cái ký tên kỷ niệm một cái đi chúc mình sớm ngày thành danh cũng có thể làm cái ký bán hội k h ố n nạn huyết tưởng ha ha hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ tạ ơn hai người đang ngồi ở trên xe trò chuyện đâu cố thần hy ra ra nghe được tiếng chó sủa liền từ trong phòng đi ra đừng gọi đừng gọi đợi lát nữa ổ n ào đến hàng xóm cẩn thận người ta đánh ngươi cố thần hy ra ra âm thanh từ xa đến gần chuyển đến một cái tóc mai điểm bạc lại tinh khí thần tràn chế lão nhân ra đi tới viện trước cửa người này chính là cố thần hy ra ra cố gia lão gia chủ cố trấn hoa cố trấn hoa chỉ là nhìn thoáng qua ngoài cửa chiếc kia màu hồng hóc trở trên mặt nếp nhăn trong nháy mắt t r ê n một lượn cười giống như là một đoá lao cúc một dạng hắn biết tôn nữ đến xem hắn đài này x e đó là hắn đưa cho cố thần hy mười tám tuổi quá sinh nhật xem à u sắc là hắn mang theo cùng đi định chế cố lao ra nhấn hạ viện cửa công tắc, cửa lớn từ từ mở ra cố thần hy đem xe vừa mới tiến vào đi tay lái phụ cửa liền mở ra cố thần huyên cũng không đợi tỉ tỉ đem xe ngừng tốt liền từ trên xe nhảy động tác nguy hiểm xin đừng mô phỏng sau đó nhảy n h ó t chạy hướng ra ra đang tại đỗ xe cố thần hy nhìn l ô mãng muộn muội hô một tiếng ai ngươi chậm một chút ra ra ai tôn nữ ngoan mấy tháng không thấy lại lớn lên cố lao ra tử đang chuẩn bị giang hai cánh tay cho tiểu tôn nữ một cái to lớn ông nâu một cái hắc cầu đột nhiên c h u i ra ngăn tại hai ông cháu trung gian sủa một tiếng đây đột nhiên x ô n g tới đại hắc cầu đem c ố thần huyên dọa hồn cũng bị mất nàng mang theo tiếng khóc nước n ở quay đầu liền chạy muốn chết là a cố lao ra tử tức một bàn tay đập vào kia hắc cầu trên đầu thấy chủ tử tức giận cậu cũng thông minh túi đầu không gọi nữa hô lẫn tránh xa xa không sao không sao tôn nữ ngoan đừng sợ đây cậu không c ắ n người cố lao ra tử lôi kéo cố thần huyên tay vỗ nhẹ nàng phía sau lưng một mặt hiền lành an ủi cái này bị dọa sợ tiểu tôn nữ cố thần huyên một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia hắc cầu đấy cậu nói hắc cũng không phải toàn bộ màu đen lưng mau là đen nhánh đen nh mặt cùng trên chân còn có một chút màu da cam hai cái tiêu nhịu xuống trên lỗ hai còn có tóc ăn không hung thời điểm nhìn thật đáng yêu da da cố thần hy cũng dừng xe xong mang theo túi hướng phía hai người đi tới ai thiếu hy cố lão gia tử c ư ờ i đáp ứng làm sao hôm nay rảnh rỗi mang mội mội đến nhà da da hôm nay vừa vặn không có lớp ngày mai lại là vừa vặn là xong đ ư ờ n g ta đây không đã nghĩ tới gặp thấy ngày sao cố thần hy nói đến ánh mắt rơi vào nút ở phía xa cậu cậu trên thân nàng hỏi ngài lúc nào nuôi con cho a đây cậu a cố lão gia tử chỉ vào kia cậu nói hẳn là hơn một tháng trước à đây cậu nâng cao cái bụng ỉ lại cửa nhà ta nhìn đáng thương liền chứa chiếc lúc đầu ngược lại là rất nghe lời từ khi sinh thằng nhóc sau đó tính cảnh giác liền biến t ư ờ n g nhìn thấy người xa lạ liền bắt đầu gọi cố thần hy nghe xong ra ra nói lập tức hứng thú nàng hỏi đây cậu sinh thằng nhóc cố lao ra tử nhẹ gật đầu nói ân bất quá c ũ n g trách liền sinh một cái cố thần hy nói ra ta muốn nhìn xem cố thần hy nghe xong trầm hạ ý kiến vốn định cuối tuần đi dạo chơi cửa hàng thú cưng mua con chó đưa khổng lưu đâu nghe ra ra a nói trong nhà liền có vừa ra đời tiểu cậu trong lòng lập tức vui vẻ trong phòng đ Vào nhà xem đi. cố lao ra tử nói xong mang theo hai tôn nữ cùng một chỗ đi vào trong phòng cố ra lao ra biệt thự địa bàn cũng là rất lớn tiền viện hậu viện thêm lên có thể đi dạo cái vài phút viện bên trong tổng cộng hai tòa nhà dâng lâu trước sân sau tử đều một tòa tiền viện kia tòa nhà là cố lao ra tử thường ở hậu viện là cố thần hy phụ mẫu phòng ở tiểu cầu bị nuôi dưỡng ở phòng khách bên trong cố lao ra tử ở phòng khách đơn độc h ạ c h xuất ra một k ố i khu vực xem như ẩ chó giờ phút này mềm mại tiểu b a bên trong một cái cùng vừa rồi kia đại cậu trưởng không có gì khác biệt nhưng ánh mắt trong suốt đơn thuần tiểu c ậ u khẩn trương nhìn chằm chằm trong phòng ba người nhìn còn phát ra sợ hãi khẽ tê u âm thanh cố thần huyên mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm kia tiểu c ậ u nhìn vừa nói thật đáng yêu a cố thần hy cũng rất ưa thích đ è nén trong nội tâm muốn sờ một chút xúc động cố thần hy hỏi cố lao ra tử, gia tử ra ra ta có thể đem cái này tiểu c ậ u mang về không người ưa thích thì lấy đi thôi lưu tại ta cái này cũng không có tác dụng gì cố lao gia tử bắt lấy tiểu cầu trong tay ước lượng hai lần nói nhưng con chó nhỏ này còn có chút tiểu Đến đến tiếp một hai qua cố á thần huyên nhẹ tới à. gật đầu mặc dù nàng không hiểu cậu cũng không biết bì sơn khuyển là cái gì chủng loại nhưng nàng cảm thấy ra ra thật là lợi hại cố lão i a tử đứng người lên đối với hai người nói ra hai cái tôn n ư ơ n g o a n đêm nay muốn ăn cái gì ra ra cho các ngươi làm cố thần huyên lanh lợi nói ta muốn ăn ra ra làm nổ s ư ơ n g x ư ờ n cố thần hy mở miệng nói ta đều được cố thần hy vừa nói một bên cầm lấy điện thoại cho khổng lưu phát khởi tin tức cố thần hy bà bảo ta đã chuẩn bị cho ngươi hảo lễ vật nhưng là còn cần một chút xíu thời gian lễ vật mới có thể cùng ngươi chính thức gặp mặt khổng lưu lễ vật gì nha thần bí như vậy thay xong y phục khổng lưu tự a ở trên ghế salon một tay lột lấy mẹo một tay đánh chữ xem thần hy tin tức khổng lưu suy đoán cố thần hy hẳn là muốn cho hắn định chế cái cái gì quý báo Bởi bí bí cười xe thời điểm, thần hy vẫn tại hỏi vì vẫn và nhạc khí có quan hệ vấn ngày thần hắn nhạc quan thần Khổng hy hy, đó đề. có cố xe mật, bí mật. khí hệ Cố lưu tốt rồi. Không lưu nhìn thần hy phát tới tin tức, mỉ môi, cười nhạt một tiếng. cố rồi. môi, cười Khổng Khổng nhìn hy lưu lưu mỉ đ a nghĩ n g cố thần hy lễ vật muốn qua một đoạn thời gian mới có thể cho hắn tiểu tam hoa dại phải thật tốt dưỡng thương chờ hắn đem tiểu miêu nuôi trắng trắng mập mập lại cho cho cố thần hy nói không chừng hai người còn có thể trùng hợp cùng một ngày tặng quà cho nhau đây cùng ai nói chuyện p h i đâu cười vui vẻ như vậy lưu thi vũ nhìn khẩn lưu nụ cười kia lập tức lại gần hỏi khẳng định là tại cùng tàu tự nói chuyện phim a khổng lưu cấp tốc đưa di động màn hình cho đóng sau đó nghiêng đầu đối với lưu thi vũ nói một câu biết rõ còn cố hỏi ôi ôi ôi tiểu tình lữ nói chuyện phiếm còn không cho người nhìn lưu thi vũ xét miệng nói ra ca ngươi trước kia điện thoại đều có thể trực tiếp cho ta chơi làm sao hiện tại cho ta nhìn một chút cũng không được khổng lưu t r ừ n g lên mí mắt nhàn n h ạ t trả lời trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ thời đại thay đổi tốt tốt tốt có nàng dâu quên m u ộ i muội không chơi với ngươi lưu thi vũ nói đến tay hất lên quay người muốn đi khổng lưu nhìn nàng rời đi bóng lưng nói ra nói một câu người lão nghĩ đến nhìn ta cùng bạn gái nói chuyện phiếm ghi chép làm gì lưu thi vũ không quay đầu nói ta một cái không có nói qua yêu đ ư ơ n g người liền rất tốt kỳ các ngươi tình yêu cùng nhiệt người đều trò chuyện thứ gì sao ha ha ha khổng lưu cười cười không nói gì lưu thi vũ cũng đã đi ra phòng khách chờ lưu thi vũ vừa đi khổng lưu trực tiếp mở ra điện thoại bấm một số điện thoại thế nào ca đến trung hải có cục tất cả đều là xinh đẹp m u ộ i m u ộ i ngoa tạo thật giả cho ta hai giờ ngựa báo tố đi qua ta quà yêu ngươi hảo ca ca tấu c h ư n xong c h ư n bốn trăm sáu mươi lăm lên lớp tạp rừng nhìn mỹ nữ đi t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi lăm lên lớp tạm d ừ n g nhìn mỹ nữ đi tôn vũ c ú t máy khổng lưu điện thoại sau đó nhìn thoáng qua trên đài đăng tại giảng trang phục lịch sử lao sư sau đó ngồi đối diện ở bên cạnh tiểu đệ nói một câu lên lớp tạm d ừ n g ta có việc các ngươi giúp ta hiểm hộ một cái mấy cái tiểu đệ đồng nói tốt vũ ca một tiểu đệ đột nhiên chạy đến bục dáng trước nói ra lao sư ta muốn đi đi nhà vệ sinh lúc này một cái khác tiểu đệ trực tiếp cho tôn vũ mở ra phòng học cửa sau tôn vũ chạy không đúng là đi hắn nên ngang đi ra phòng học nơi nào có nửa điểm trốn học người nên có xấu hổ cùng nhát a n chỉ xem một mình hắn thần thái không biết để còn tưởng rằng hiện tại là tan học thời gian đây phòng học bên trong những bạn học khác nhìn đi ra cửa tôn vũ cũng là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng bọn hắn tựa hồ sớm đã thành thói quen tôn vũ trốn học chuyện này liền ngay cả giúp tôn vũ đánh i ể m trợ các tiểu đ ệ cũng là nhẹ như vậy xe con đường quen thuộc tập mãi thành thói quen tại đại học chỉ cần không liên lụy đến tự thân lợi ích không ai sẽ quan tâm người khác thế nào liền tính ngươi trốn học chỉ cần không cho lão sư phát hiện chỉ cần phụ đạo viên không tới hỏi trách ai cũng sẽ không nhấc lên rời đi trường học sau đó trên ô n Vũ mở a m h t đường tài xế nhìn thấy nhanh như tên bắn mà vụt qua xe thể thao nhịn không được cảm khái mở câu ta dựa vào đại ngữ như, như vậy nhưng ta thật sự là tuyệt không đau lòng động cơ a trong xe những người khác nói ra có thể mở bên trên loại này xe người trong nhà hẳn là liền không chỉ chiếc xe này a đúng a giống như xe thể thao lúc đầu cũng nên chơi như vậy mới đúng một c ư ớ c chân ga làm đến ngoạn n g u ồ n nguyên bản hai giờ lộ trình gắng g ư ợ n g là để tôn vũ làm đến nửa giờ đại nhu dừng ở khổng lưu cửa nhà thời điểm xe kia phía sau cái mông mấy cái thoát khí khổng nóng có thể trực tiếp khi nướng bàn dùng ngươi ngươi làm sao nhanh như vậy nhìn xuất hiện tại cửa nhà mình tôn vũ khổng lưu đều có chút trận tròn mắt cầm điện thoại xem xét đây cách gọi điện thoại cũng mới đi qua hơn một giờ a khổng lưu nhìn thoáng qua tôn vũ trước kia tao tức màu đỏ đại nhu nhịn không được trêu chọc nói ngươi lái phi cơ đến đây tôn vũ nhữ mày phi thường bựa nói một câu đây chính là chỉ trẻ sợ tít mỗi ngày cúc học còn túng b k h ô n g lưu liếc tôn vũ liếc nhìn nói tiểu tử ngươi có phải hay không c ú t học tôn vũ mặt không đỏ tim không đập nói ta không có ta hôm nay buổi chiều không có lớp cho nên ngươi vừa gọi ta liền đến không có lớp k h ô n g lưu mí môi cười n h ạ t một cái ta làm sao nhớ kỹ trước ngươi thế nhưng là đem thời khóa biểu phát cho ta nhìn qua còn cùng ta nhổ nước bọt nói quá nhiều để ta lật qua nói chuyện phiếm ghi chép k h ô n g lưu nói đến từ trong túi móc ra điện thoại ai ai ai ca ca ngươi không phải nói có cực sao tất cả đều là muộn muộn chúng ta hiện tại lên đường đi tôn vũ tiểu tử này cũng là thông minh biết không có thể cùng k h ổ n g lưu tại loại vấn đề này bên trên chăm chỉ lập tức liền rời đi chủ đề hh k h, -h. ổ n g lưu cười hhh nắm cả tôn vũ b ả vai nói vào nhà trước vào nhà tọa hội nhi tôn vũ nhìn k h ổ n g lưu vẻ mặt này nghĩ thầm không thích hợp mười phần đến có mười hai phần không thích hợp c ai a đến tôn vũ đi theo k h ổ n g lưu sau lưng vừa đi vào trong phòng liền cùng lưu thi vũ đánh cái đối mặt nhìn thấy tôn vũ gương mặt kia lưu thi vũ thốt ra một câu thối hôn đản tại sao là ngươi tôn vũ chỉ vào lưu thi vũ đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó liền nói ra người quái dị ngươi làm sao tại đây khổng lưu lộ ra xem náo nhiệt không chê sự tình đại biểu tình hé miệng cười nói các ngươi trước trò chuyện ta đi tẩy quả g ớ p lạnh khổng lưu nói xong trực tiếp liền lòng bàn chân bôi dầu chạy vào phòng bếp bên trong ẩn nút không ra ngoài tiểu tam hoa như cái tiểu trùng theo đuôi một dạng cũng hấp tấp đi theo khổng lưu tiến vào phòng bếp khổng lưu một tay lấy ba hoa ôm vào trong lòng sau đó trốn ở phía sau cửa vụ trộm thò đầu ra hướng phòng khách nhìn ba hoa dạy học theo học khổng lưu d ư n g cổ lên hướng phòng khách nhìn chỉ bất quá nó tiểu tiểu một cái, cái đầu hướng phía trước dỗi ra liền trọng tâm bất ổn kém chút ngã xuống đất đi cũng may lại một người một mẹo liền lén lén lút lút như vậy nhìn phòng khách bên trong hai người lưu thi vũ đôi tay chống lạnh dù n g loại kia nhìn rác rời ánh mắt nhìn tôn vũ nàng nói thật đúng là vất vả ngươi biết ta hôm nay đến kataza thật xa từ cô tô chạy tới tôn vũ chỉ mình mặt một mặt n g n g bức nhìn lưu thi vũ hắn cắn răng cả giận nói ta ngươi có muốn hay không như vậy tự luyến ta làm sao lại vì ngươi đổi tới trung hải đến ngươi cho rằng ngươi là cái gì quốc tế cự tinh sao ôi ô u i chả ta tự luyến lưu thi vũ tức giận nói ngươi mùi chó linh nghe ta vị liền đến chẳng lẽ không đúng sao tôn vũ cười lạnh một tiếng Nói ra, cậu tôi h h í c nước, đá n ư làm sao, g là vũ, vũ, vũ, hề hề vũ ta n g muốn giết chết ngươi à à à bị tôn vũ hai câu nói liền cho chọc giận lưu thi vũ cũng là không để ý hình tượng giơ cái gối đuổi theo hàn đánh mềm hai người này ngươi truy t a t đuổi đơn giản liền cùng hai cái học sinh tiểu học giống như c r ố n ở phong bếp đằng sau quan chiến khổng lưu còn phát hiện cái vấn đề mỗi lần lưu thi vũ truy không có kiên nhẫn tôn vũ liền sẽ để nàng đánh một cái sau đó đối phương lại có kiên nhẫn theo đuổi tốt một tay trượt cá đại pháp cũng khó trách tôn vũ tiểu tử này có thể đem những cái tia tiểu cô nương hống năm mê ba đạo hận không thể vì hắn đi chết khổng lưu ôi hắc vừa học đến một tay tiểu tam hoa nhìn hai cái này hai chân thú đuổi theo động tác có chút không hiểu thế là ngẩng đầu nhìn nhìn khổng lưu khổng lưu cười sờ lên n ó cái đầu nói ra chúng ta nên đi ra không phải ra liền bị hai cái này ngu ngốc phá hủy nói xong khổng lưu ôm lấy tiểu tam hoa hướng phía phòng khách đi đến tấu chương xong chương bốn trăm sáu mươi sáu hào hào gặp chương bốn trăm sáu mươi sáu hào hào h ọ gặp được rồi được rồi khổng lưu khỏe môi n i t lên một vệ cười nhạt mở miệng nói hai ngươi đây là vừa thấy mặt liền phải đem nhà ta hủy đi nghe được khổng lưu âm thanh hai người đồng thời dừng bước quay đầu nhìn về bên này đến ôi u tôn vũ vừa định mở miệng nói chuyện đâu cái đầu liền bị bay tới cái gối đập một cái lưu thi vũ đem cái gối ném đến tôn vũ trên đầu sau đó liền chạy tới lôi kéo khổng lưu tay chỉ vào tôn vũ tức giận hỏi ca ngươi làm gì đem cái này ra hỏa cũng gọi đến tôn vũ nghe vậy cũng là không vui đôi tay chống lạnh tức giận nói hq uy ta đều còn không có ghét bỏ ngươi cái này người quái gì đâu ngươi trước ghét bỏ bên trên ta lưu thi vũ phản bác ngươi mới người q u á gì ngươi cái mập mạp chết bẩm được, được được hai ngươi liền không thể yên tĩnh điểm sau tất cả cơm miệm khổng lưu ngăn tại trong hai người ở giữa không cho bọn hắn tiếp tục cãi nhau cơ hội mở miệng nói khi còn bé chúng ta ba thường xuyên cùng một chỗ hiện tại một năm cũng không gặp được mấy lần mặt ta đây không phải nghĩ đến hôm nay hào hào tụ họp một chút sao tôn vũ không vui lầm bầm một tiếng ai muốn cùng n à n g tụ ôi u cho ăn lưu thi vũ lập tức liền nói bất nhi ngươi cho rằng ta rất muốn gặp ngươi a ai ai ai hai n g ư ờ i đều nói ít điểm khổng lưu đưa tay đem hai người cho đẩy xa còn đem trong tay tiểu tam hoa cho lưu thi vũ chơi này mới khiến bầu không khí dịu đi một chút tiểu tam hoa rời đi khổng lưu liền nghển đầu không mang theo mắt nhìn thẳng những người khác. nó giống như biết mình chủ nhà bên trong rất có bản lĩnh một dạng k i a bộ giám nhỏ lão k i ê u ngạo k h ô n g lưu nói tiếp đêm nay ta cha mẹ bọn hắn không đến bên này ở đêm nay ta mang các ngươi đi bên ngoài ăn thật ngon một trận mới hảo hảo dạo chơi thế nào lưu thi vũ ghét bỏ nhìn về phía tôn vũ nói ra có thể không mang theo đây thối hôn đằng sau tôn vũ cũng ghét bỏ nhìn lưu thi vũ trả lời cũng không mang ngươi mới đúng chứ hai chúng ta đại nam nhân đi ra ngoài chơi mang theo ngươi nhiều vướng bận a ngươi sẽ không lại muốn đi làm chút bẩn thiệu sự t ì n h a lưu thi vũ chỉ vào tôn vũ cảnh cáo nói ngươi nếu dám đem ca ta làm hư ngươi liền chờ chết đi được rồi hai người nói nhảm nữa ngay tại gia chịu đói đi thôi khổng lưu cũng lời khi cùng sự tính lão quay người liền hướng phía thang máy đi vào trong đi tôn vũ thấy khổng lưu muốn đi cũng không cùng lưu thi vũ ở mỹ hấp tấp đi theo hắn chạy vào thang máy ai chờ ta một chút lưu thi vũ đem trong ngực ba hoa đưa cho một bên lưỡi bục cũng chạy lên thang máy ba người cùng một chỗ đi vào ga ra tầng hầm tôn vũ tiến đến khổng lưu bên hai nhỏ giọng hỏi ca chúng ta đêm nay có hay không cụt sao mang theo nha đầu ngốc này không thích hợp a khổng lưu liếc tôn vũ liếc nhìn vừa cười vừa nói hấm ngươi chơi ngươi thật đúng là tin ta dựa vào thiệt thòi ta tín nhiệm ngươi như vậy tôn vũ một tay che ngực một tay chỉ vào khẩn g lưu một bộ đau lòng nhức góc bộ dằn g nói ngươi một cái điện thoại ta không nói hai lời liền từ cô tô chạy tới kết quả hiện tại ngươi lại nói cho ta biết không có xinh đẹp m u ộ i m u ộ i có à khẩn g lưu hướng lưu thi vũ chép m i ệ n g nói đây không phải liền là sao xinh đẹp cùng m u ộ i m u ộ i hai cái nhãn hiệu toàn phù hợp bất nhi nàng bất nhi đây ta tôn vũ nhìn lưu thi vũ trong lúc nhất thời rơi vào trờ mặc lưu thi vũ trực tiếp quay về hắn một cái lên mắt nói ra đừng có dùng ngươi kia hèn bọn ánh mắt nhìn ta chằm chằm nhìn ai m à thèm nhìn người giống như tôn vũ suy nghĩ một chút đối với khổng lưu nói ca một hồi ngươi ngồi ta xe giờ phút này tôn vũ trong lòng nghĩ là dù sao đến đều tới không có cục hắn cũng phải là một cái bay đi ra dù sao màu đỏ đại ngư h ư ơ n g cửa quán b a dừng lại đều không cần hắn mở miệng nói câu nào m u ộ i m u ộ i nhóm liền sẽ tự động vây quanh đến lúc đó hắn mang khổng lưu hảo hảo chơi đùa khổng lưu quay đầu nhìn thoáng qua tôn vũ nhìn cái kia không có hảo ý nụ cười khổng lưu nói thẳng không được ngươi xe kia ngồi không thoải mái một hồi ngồi ta xe khổng lưu còn không biết tôn vũ trong lòng tiểu từ này những cái kia ý đ hắn mới sẽ không ngồi lên t i ể u tử này xe lưu thi vũ cùng tôn vũ gần như đồng thời mở miệng nói ngươi bất t ả i vừa cầm bằng lái sao bằng lái mặc dù là vừa cầm nhưng kỹ thuật vẫn là không có vấn đề rồi khổng lưu nói đến đem giấy lái xe lấy ra tôn vũ nói ra ta ta không dám ngồi ngươi ta vẫn làm ì n h mở a ngươi không có lựa chọn khác khổng lưu mí môi lộ ra một cái xấu bụng nụ cười tiến đến tôn vũ bên thai nói ngươi chiếc xe kia ta cho ngươi khóa đi lên đêm nay đừng nghĩ từ nhà ta lái đi ra ngoài a không phải tôn vũ nghe xong khổng lưu nói người đều n ố c sờ lên túi lúc này mới nhớ lại vừa rồi vào nhà thời điểm hắn liền đem chìa khóa xe cho khổng lưu ra h ạ n h â n để bọn hắn đi cho mình đỗ xe từ trước đến nay đều là trêu đùa người khác tôn đại thiếu hôm nay cũng là bị hung hăng trêu đùa một cái hắn có chút khóc không ra nước mắt đi ngồi ta à khổng lưu nắm cả tôn vũ bà vai cười nói không phải ta lái xe yên tâm đi khổng lưu vừa dứt lời hạ tiên sinh liền đã mở ra mười bạch đi vào ba người trước mặt khổng lưu không nói hai lời kéo ra tay lái phụ cửa xe ngồi xuống lưu lại ngoài xe lưu thi vũ cùng tôn vũ hai người mắt lớn trứng mắt nhỏ xem xét mấy mắt hai người mới không tình nguyện ngồi tại tiến vào hàn sau hai người này bộ dáng đơn giản cùng khi còn bé lao sư an bài chỗ ngồi hai cái lẫn nhau c h á n ghét người bị phân đến cùng một chỗ giờ biểu tình một cái dạng đi h ò a bình t i ệ m cơm tốt thiếu ra xe chậm rãi lai ra ga ra tầng h hầm k h ổ n g lưu túi đầu đang cấp cố thần hy hồi âm cố thần hy bà bảo mau nhìn đây là da ra cho ta cùng mọi m ộ i làm món ăn siêu hương ăn siêu ngon cố thần hy cả bàn đồ ăn thường ngày tấm ảnh cố thần hy ngươi đêm nay ăn cái gì nha khẩn lưu ấn mở hình ảnh nhìn thoáng qua bàn kia đồ ăn thường ngày cách màn hình đều cảm thấy nồng đầm nổi khí nhất định liền tốt ăn khổng lưu trả lời ra ra chủ nghệ tốt như vậy ngươi làm sao một chút cũng không có học được cố thần hy ta chỉ là không có học mà thôi cố thần hy chờ ta đi chuyên môn học một cái c a m đoan cũng có thể làm ra ăn ngon như vậy món ăn cho ngươi ăn khổng lưu nghe lời chúng ta không học khổng lưu không muốn tại tiếp tục cái đề tài này dây dưa hắn nói b à bảo ta cùng ngươi rằng à biểu mội ta đã sớm đến trung hải đêm nay ta mời bọn họ đi bên ngoài ăn cố thần hy tốt ta cố thần hy chờ một chút bọn hắn còn có ai khổng lưu tôn vũ cũng tới. cố ũ n g tới. c ta ta thần, thần hy phát xong tin tức sau đó để điện thoại di rộng xuống tiếp tục ăn cơm nhưng nàng vẫn là có chút không yên lòng thế là lại cầm điện thoại di động lên hỏi ở đâu ăn cơm ta một hồi tới tìm các ngươi chơi phát xong sau đó nàng đều không đợi khổng lưu quay về tin tức liền lại bổ sung một câu ngươi đừng có hiểu lầm à ta chỉ là muốn gặp ngươi một chút m u ộ i m u ộ i cùng nàng làm tốt quan hệ mà thôi khổng lưu nhìn cố thần hy phát tin tức m ỉ môi khẽ cười một cái sau đó đang tán gâu không đưa vào hòa bình t i ệ m cơm c h ờ ngươi tấu chương xong chương 467, t h ậ t đẹp t ỷ t ỷ chương 467, t h ậ t đẹp t ỷ t ỷ điểm xong gửi đi khổng lưu đưa di động đặt ở trên đùi ngẩng đầu nhìn liếc nhìn xe bên trong kính chiếu hậu đây đối với oan gia còn tại cãi nhau ở mỹ hai người tiểu động tác không ngừng chủ yếu là tôn vũ yêu trọc lưu thị vũ hắn không có việc gì liền đưa tay đi nắm chặt một cái đối phương tóc hoặc là kéo một cái đối phương y phục sau đó lưu thi vũ liền tức giận đưa tay r á t hắn tóc nếu không liền bóp hắn cánh tay hoặc là eo tôn vũ đau nhẹ răng trận mắt cũng không nói chuyện rõ ràng đều là hai cái người trưởng thành rồi ngồi ở sau xe mặt lại giống hai cái không có lớn lên hải t ử một dạng khổng lưu xem ở trong mắt không nói gì chỉ làm mí môi cười cười nhắm mắt lại dựa vào ghế nghỉ ngơi lên chờ khổng lưu lại mở mắt thời điểm đã nhanh đến chỗ rồi nguyên bản đã sớm nên tới chỗ nhưng lúc này là cao điểm buổi tối trên đường chặn lại một hồi khổng lưu quay đầu nhìn thoáng qua hàng sau hai cái này học sinh tiểu học có thể là náo mệt mỏi này lại lại đầu gặp mặt dựa chung một chỗ ngủ thiết đi ngủ vẫn rất thơm khổng lưu hỏi hạ tiên sinh hai người bọn họ ngủ bao lâu có một hồi tại ngày sau đó không bao lâu ngủ ta nói làm sao đột nhiên an tĩnh khổng lưu lấy điện thoại cầm tay ra cho hai người này hiện tại bộ g á ngô xuống còn không chỉ đập một tấm đợi đến địa phương khổng lưu để hạ tiên sinh đạp cái dừng nhanh hai người đụng đầu vào cùng một chỗ trực tiếp liền cưỡng ép tỉnh lại thối hôn đản người đụng ta làm gì uy uy rõ ràng là người đụng ta ta ta hai người vừa mở mắt liền bắt đầu cãi nhau Khổng lưu có chút bất đắc dĩ cười cười hắn hô một tiếng c h ờ ồn ào đi ăn cơm nói xong khổng lưu xuống xe đi hướng tiệm cơm hai người thấy khổng lưu đi liền cũng lập tức mở cửa đ u ổ i theo đi thang máy thời điểm khổng lưu nói ta cùng các ngươi rằng à một hồi t ẩ u tử mở tới liệu thi vũ nghe xong lập tức hứng thú thật sao lập tức liền có thể nhìn thấy mỹ nữ t ẩ u t ẩ u tôn vũ phi thường tổn hại xen và o nói t ẩ u tử chân nhân so với tấm ảnh xinh đẹp hơn ngươi đây người quái dị liền hâm mộ đi thôi tôn vũ ngươi muốn chết có phải hay không lưu thi vũ đưa tay hướng phía tôn vũ bên hông bấm một cái một giây sau tôn vũ liền biểu tình giữ t ậ n cầu xin tha thứ nói ra tê đau đau đau mau bông tay hai ngươi chờ quay dày trước hết nghe ta nói khổng lưu k h o á t tay áo dặn dò hai người đợi lát nữa các ngươi tuyệt đối không thể cùng tàu tử nói nhà ta có con mèo nhỏ sự t ì n h có nghe hay không tôn vũ một mặt kinh ngạc hỏi a nuôi con mèo mà thôi lại không phải vụn trộm dưỡng nữ nhân tàu tử liền nuôi sùng vật đều muốn q u ả n a ngươi có thể nói chút giống dạng nói không lưu thi vũ tay vừa bông ra tôn vũ eo một giây sau liền bóp lấy tôn vũ lô thai cái gì gọi là vụn trộng nữ nhân ca ta làm sao có thể là cái loại người này ta ta đây không phải là đưa ra so sánh sao đau đau đau ngươi buông tay lưu thi vũ tay hất lên quay đầu hỏi khổng lưu t ẩ u tử không cho ngươi nuôi tiểu miêu a không phải khổng lưu k h o á t tay á o đối với hai người giải thích nói mèo này là ta muốn tặng cho t ẩ u tử ngươi lễ vật các ngươi sớm nói chẳng phải không có vui mừng sao a hai người bừng tỉnh đại ngộ tôn vũ nói ca ngươi chơi đủ lãng mạn a không có việc gì liền cả chút ít kinh hỷ lưu thi vũ liếc tôn vũ liếc nhìn nói ra coi là ai đều giống như ngươi chỉ sẽ lừa gạt tiểu nữ sinh tình cảm a ô i hắc ta liền kỳ quái ta lại không lừa ngươi tình cảm ngươi có tư cách gì mắng ta n g ư ơ i cái chết thối hôn đản ngươi liền nên mắng k h ổ n g lưu nhìn lại ồn ào lên hai người đưa tay nâng trán cười khổ một cái hắn đột nhiên có chút hối hận đem hai người này cho cùng tiến tới đi hai n g ư ờ i im miệng cố thần hy cho k h ổ n g lưu phát tin tức để bọn hắn ăn cơm trước không cần chờ mình nàng tại nhà ra ra đã ăn xong cơm tối với lại từ nhà ra ra đến nội thành có cái đ ê m giờ trên đường còn muốn trải qua cao điểm buổi tối hôn loạn đoạn đường cho nên nàng cho rằng k h ổ n lưu bọn hắn bữa tiệc khẳng định là tham gia không lên kết quả đợi đến địa phương thời điểm mấy người còn chưa bắt đầu ăn cơm trên mặt bàn cũng chỉ bảy mấy cái dao trộn ba người đang đánh trò chơi chơi gọi là một cái vui vẻ khổng lưu phát hiện chỉ có chơi game thời điểm tôn vũ cùng lưu thi vũ đây đối với tên dở hơi mới có thể hơi yên t ĩ n h một điểm cố thần hy vừa mừng vừa sợ hỏi các ngươi sẽ không còn không có ăn đi tôn vũ ngẩng đầu nhìn lên là cố thần hy t i ế n đến lập tức đứng dậy nói ra n h a tàu tử đến nhanh ngồi nhanh ngồi lưu thi vũ cũng để điện thoại di rộng xuống nhìn về phía cố thần hy vì cho khổng lưu mọi mọi lưu cái ấn tượng tốt cố thần hy cố ý hóa cái đồ trang sức trang nhã b ô điểm mua dầu chỉ là đồ trang sức trang nhã liền đầy đủ kinh diễ lưu thi vũ ánh mắt rơi vào cố thần hy trên gương mặt kia liền rốt cuộc na bất h a i thật đẹp tỉ tỉ nhìn thấy cố thần hy trong nháy mắt lưu thi vũ trong lòng liền tung ra câu nói này thủ đô điện ảnh học viện mỹ nữ nhiều không vậy nhưng nhiều lắm nhưng này chút nữ x i n h đẹp tại cố thần hy trước mặt căn bản không đáng chú ý cố thần hy đẹp là nàng gặp qua đặc biệt nhất độc nhất vô nhị vô pháp cầm những người khác đối đầu so đẹp đặc biệt là cặp kia mắt phượng kia đôi mắt hơi nhữ lên mắt phượng trời sinh liền mang theo một cố người sống đừng gần lạnh lùng cao n g o cảm giác mặc dù tại khổng lưu vòng bạn bè đã nhìn qua cố th nhưng chân chính gặp mặt nhìn thấy cảm giác cùng trên điện thoại di động xem hoàn toàn không phải một loại cảm giác cố thần hy nhìn thấy lưu thi vũ một khắc này đồng dạng ngây ngần cả người lưu thi vũ cho cố thần hy cảm giác đầu tiên là cùng chầm hà một dạng nhiệt tình như l ử a gợi cảm nóng bỏng đại mỹ nữ bởi vì nàng có một đầu đọ rực tóc dài trang điểm cùng mặc quần áo cũng cực kỳ to gan có thể nhìn kỹ cố thần hy lại cảm thấy lưu thi vũ thuộc về loại kia ngọt ngào tiểu điểm mọi khí chất bởi vì tấm kia mặt chứng n ô n g cùng mắt to thực sự thật là đáng yêu không thích hợp đây thành thuộc nóng bỏng trang phục loại này đặc biệt tương phản cảm gi để cố thần hy nhịn không được tinh tế đánh giá đến lưu thi vũ đừng nhìn tôn vũ luôn rèm pha lưu thi vũ há miệng ngập miệng liền nói người ta là người quái dị lưu thi vũ trưởng thế nhưng là một điểm không kém bất hòa tôn vũ cùng nhau chơi đùa thời điểm lưu thi vũ cũng là cao lãnh đại mỹ nữ tôi ta quan trọng hơn là nàng vẫn là cái tiểu phú bà với lại liền xem như tại tôn vũ nhận thức nhiều nữ sinh như vậy bên trong lưu thi vũ tuyệt đối là cấp cao nhất đại mỹ nữ khổng lưu đang tại hết sức chăm chú nghiêm túc đánh đ o à đâu kết quả tôn vũ cùng lưu thi vũ tuần tự không có động tĩnh bọn hắn bên này trực tiếp bị đoàn diệt khổng lưu để đ hai người làm gì vậy bà bảo n g ư ơ i đến n h a khổng lưu nửa câu đầu còn mang theo khí đâu nhìn thấy cố thần hy sau đó ngựa khí lập tức đến cái một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn nguyên bản nhữ lại lông mày đều dang ra khổng lưu liền vội vàng đứng lên nói ra tôn vũ cũng không cần giới thiệu vị này là ta cứu cứu nữ nhi ta biểu mội lưu thi vũ cố thần hy đi lên trước đưa tay ra thi vũ thật là dễ nghe danh tự khổng lưu lại đối mội mội giới thiệu nói đây là n g ư ơ i tương lai t ẩ u tử cố thần hy lưu thi vũ đưa tay nắm chặt cố thần hy tay nói t h tỷ danh tự cũng tốt thêm hay với lại tỷ tỷ ngươi làm sao dáng dấp đẹp mắt như vậy à l ư u thi vũ nói đến đưa tay s ờ một cái cố thần hy mặt thật xem thật kỹ so đại minh tinh đều ưa nhìn a ha ha ngươi cũng rất đẹp nha cố thần hy đầu tiên là sướng sở lập tức cười lên ai sẽ không thích bị người khen đây tấu chương xong